Chương theo đi ư ơ n nữ, g ma Phật áp h t đi bước. tay ghi ta nhanh chóng kích thích dây đàn nghe được âm thanh sở hữu người may mắn còn sống sót trong mắt cũng dần dần lộ ra điên cuồng tâm ý nhìn chu vi người may mắn còn sống sót vẻ mặt đại hán chọc đầu trong miệng phát sinh điên cuồng ý cười đến đây đi gia nhập chúng ta điên cuồng lữ t r ì n h điên cuồng mới là chúng ta điểm cối ha ha ha ha khiến người ta điên cuồng tiếng cười cùng với khiến người ta điên cuồng kim loại nặng âm nhạc văng lên mặc kệ là người may mắn còn sống sót vẫn là bản địa thế lực trên mặt tất cả đều lộ ra hưởng hương vẻ k h o miệng hơi làm nổi lên lộ ra không bình thường điên cuồng vẹ đúng một tên người may mắn còn sống sót rốt cục không nhịn được bàn tay vô vào c h ắ n mình thân thể không khỏi khống chế ngựa mặt lên trời bắt đầu cười ha h a ha ha ha ha đúng đấy điên cuồng đi chỉ có điên cuồng mới có thể là thế giới chủ đề chúng ta nơi tự do điên cuồng đi có người thứ nhất bắt đầu rất nhanh cái thứ hai người thứ ba điên cuồng lại như vi rút bình thường nhanh chóng lan tràn hoa viên nơi ẩn thân bên trong nghe âm thanh máy truyền tin bên trong truyền đến kim loại nặng âm nhạc cùng điên cuồng tiếng cười đồ sơn hề giờ khắc này cũng không khỏi tự chủ khoe miệng hơi làm nổi lên ngay ở nàng không khống chế được cũng phải bắt đầu cười lớn thời điểm một cái dây chuyền dây chuyền xuất hiện ở đồ sơn hề cổ thiên tinh mai rùa dây chuyền tỏa ra thăm thẳm bạch quang đem đồ sơn hề bao phủ lên Ê! lão bản đã khôi phục thanh minh đồ sơn hề một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía đường vũ sau đó cho mày địa nhìn về phía màn hình dù dạ đã đi đến đường vũ phía sau lão bản người t ì m ta đường vũ chỉ vào màn hình từ tôi nói ngươi đi một chuyến đi xem ra có mấy người luôn cảm giác mình mới là thế giới này nhân vật chính cũng là thời điểm cho những người người không ăn phận lập cái điển hình ngay bên thai mang theo rõ ràng đầu độc tâm tình tiếng cười dư ra khoe miệng lộ ra một tia cười gằn thú vị nói người đã xoay người rời đi đồ sân hề đem một lúc chuyện đã xảy ra ghi chép xuống đường vũ nhẹ dọn g dạt dò rõ ràng thành phố tước loa biên giới nhìn đã hoàn toàn rơi vào trong cơn điên của người may mắn còn sống sót đại hán chọc đầu trong ánh mắt lộ ra vẻ đặc ý cũng chính đang lúc này đoàn xe trung gian một chiếc rõ ràng càng thêm xa hoa nhà xe bên trong một cái vóc người cao gầy quần áo nóng bỏng nữ nhân lộ ra chính mình bóng người đứng ở cửa xe vừa nhìn một hồi thành phố tước loa phong cảnh liền nhấp chân hướng về ngoài xe đi tới c ũ ồ ồ ồ hoan n h nghênh ấ p c h trong n gót gót ma nữ đại nhân ma nữ đại nhân đi tuần âm nhạc càng thêm mang cảm tiếng cười càng thêm điên giờ khác này nữ nhân vặn vẹo dáng người đi về phía trước trên người nhàn nhạt màu phấn hồng sương ngủ xuất hiện m à u phấn hồng sương mùi bắt đầu ở xung quanh lan tràn một cái khoảng cách nữ nhân gần nhất người may mắn còn sống sót bị này m à u phấn hồng sương mùi nhiễm vải trong ánh mắt liền lộ ra si mê bình thường vẻ mặt hai tay rỗi về phía trước muốn chạm đến nữ nhân lại bị một cái sắt thép cái kìm bình thường bàn tay lớn n h ấ t lên xem ném rác rưởi tự ném ra ngoài đại hán chọc đầu quỳ một chân trên đất nữ nhân một cước nhẹ nhàng nâng lên đại hán tay phải nâng đỡ đối phương dậy cao gót hôn lên nữ nhân thì lại đang k h é cười trong tiếng ngồi ở đại hán vai bên trên nhìn về phía chu vi ha ha xem ra này thành phố tức loa cũng chỉ đến như thế a Còn、chưa ò n c là tất cả đều thần phục ở lão nương thủ đoạn bên dưới nói vô nhẹ t r á n g hán đầu t r ọ c t r á n g hán đem nữ nhân nâng lên đi về phía trước nữ nhân ánh mắt nhìn về phía chu vi cơ giới lang cùng máy bay không người lái ánh mắt hơi đổi nghĩ đến thành phố tức loa người trưởng không nên cũng thông qua những n à y máy bay không người lái quan sát bên này vậy hẳn là đã bị hổ điền cùng cuồng lang danh hiệu năng lực đã k h ô n g chế cái này thành phố tức loa là lão nương bắt đầu từ bây giờ liền đổi tên gọi là ma nữ thành vào thành đem trong thành thị tất cả mọi người tất cả đều khống chế lên ngày hôm nay bắt đầu thành phố này quy ta theo nữ nhân lời nói hạ xuống hiện trường tất cả mọi người tất cả đều lộ ra đ i ê n cùng mà si mê vẻ mặt ô、oh、hô、oh. ma nữ thành ma nữ thành chỉ là những người này âm thanh vẫn còn tiếp tục một chiếc xe hơi đã từ trên trời giáng xuống hướng bên này đập tới tráng hán đầu trọc cũng đã sớm n ả y lên xuất hiện lần nữa đã là ở một chiếc xe tải bên trên nữ nhân ánh mắt đọc lại nhìn về phía ô tô ném đến phương hướng lộ ra thận trọng vẻ mặt vỗ nhẹ dưới thân t r ẳ n g hán đem thả xuống liên nhìn thấy ở đường cái cách đó không xa một đạo bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống địa đập xuống trong đất m ạ n n h ạ giống như vết dạn nước trên mặt đất hiện lên khi này đạo bóng người màu đen đứng lên sau m a nữ ánh mắt run r à y bởi vì cái bóng người này lại có đầy đủ cao hơn ba mét này vẫn là người sao ma nữ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ thật l à cưng tráng nói vậy thực lực của người này so với hổ điên còn lợi hại hơn trong lòng đã có quyết đoán ma nữ lui về phía sau đại hán chọc đầu nhưng lại lần nữa vang lên điên cuồng giống như tiếng cười nương theo tiếng cười xuất hiện đại hán chọc đầu thân thể trong nháy mắt phồng lên b ắ p thịt c u ộ n c u ộ n xem một cái đường nét rõ ràng điều khác đại hán chọc đầu hơi nhún chân trước đạn một bước k xe tải nhất thời bị này đạp xuống dắm đến trung gian sụp đổ hai bên nít lên người đã trùng tiên bay đi ha ha, ha. đến hay lắm phong cờ i trên không trung v ă n g lên đại hán chọc đầu thẳng tắp hướng về bóng đen kia đập tới nhìn giữa bầu trời đại hán chọc đầu phật đỉ ánh mắt khóa chặt đối phương bắp đùi trong nháy mắt biến thô đón hạ xuống bóng người đấm ra một quyển vê anh kim quan g t ử phật đỉ trên nắm tay sáng lên một vệ sáng s ẹ t qua phía chân trời làm chùm sáng dần dần biến mất ở đây sở hữu thanh âm tất cả đều biến mất tất cả đều nhìn về phía không trung đạo kia rơi xuống mà xuống hình cầu tròn vật thể cùng với huyết vụ lầy trời ha ha, ha. thoải mái. thoải mái đại hán chọc đầu đầu lâu còn đang nói cái gì nhưng rất nhanh sẽ vô thanh vô t ứ c ma nữ khó mà tin nổi mà nhìn trên đất đại h ắ n chọc đầu đầu l â u sao làm sao có khả năng hắn nhưng là nắm giữ h i hữu danh hiệu công kích toàn bộ công kích ma nữ điên cuồng âm thanh vang lên một cái vân mình người đã nhảy xuống xe tải về phía sau chạy đi ccc、sì, sì, sì. đạn dọc kẹt âm thanh ở thanh âm nữ nhân hạ xuống trong nháy mắt vang lên nam viên đạn dọc kẹt hướng về phật đi mà đi nhưng chỉ thấy phật đ ị thân thể trước đạn cả người đã vọt ra ngoài sát đạn dọc kẹt nhằm phía đoàn xe ầm ầm ầm xe tải một chiếc tiếp theo một chiếc bị phật đi nắm đấm thép đánh nát bên trong những người điên cùng mà trần trụi người dồn dập bị q u ă n g ra xe tải rơi trên mặt đất không rõ sống chết tên kia cầm đàn ghi ta nam nhân nguy hiểm thật ở quảng x u ố n g xe tải thời điểm gáy địa sưng cổ tại chỗ gây vỡ vẹn vẹn không tới một phút thời gian toàn bộ xe tải đoàn xe đã toàn bộ báo hỏng chỉ còn dư lại từng chiếc từng chiếc tỏa ra khói đặc vặn vẹo xe cộ ma nữ bị hết thẻ trước mắt kinh ngạc đến lê người nàng sụi lơ trong đất làm sao không biết nàng đ ã đến tấm s á t giờ khác này chỉ muốn chạy khỏi nơi này đùng đùng đùng một đạo tiếng bước chân chuyển đến Chương 603, Lãng Quên Hải Thị, ma nữ quay đầu nhìn lại l i ề n nhìn thấy một cái toàn thân lam nhạt làn da vóc người cao gầy người đứng ở trước mặt mình một c ư ớ c mạnh mẽ đ ạ p ở ma nữ trên đầu ma nữ muốn d â y ruột nhưng căn bản không làm nên chuyện gì dù ra nhìn dưới chân dãy ruột nữ nhân ánh mắt tràn ngập xem kỹ liên điêu này cũng dám đến thành phố tức loa ngang ngược nói trực tiếp quay đầu rời đi ma nữ cho rằng đối phương bông tha chính mình một con ngựa phật đi nhưng một tay nắm đầu của nàng trực tiếp nâng lên không ta đầu hàng ta là hy hữu danh hiệu ma nữ lời nói còn chưa nói hết toàn bộ đầu lâu đã xem dưa hấu bình thường bị phật đi bóc nát giờ k h ắ c này chu vi mới vừa rồi bị khống chế người may mắn còn sống sót ở đại hán chọc đầu cùng đ à n g ghi ta nam chết đi thời điểm cũng đã tỉnh lại mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đối với vừa rồi trải qua sự tỉnh có ký ức giờ k h ắ c này nhìn trước mắt một màn tất cả đều câm như hến tuy rằng bọn họ đối với ba người kia vô cùng phẫn nộ nhưng nhìn mặt trước này một người giết chết một đoàn đội nam nhân càng thêm kiên kỵ dù ra đột nhiên dừng lại rời đi bước chân quay đầu nhìn về phía còn có chút sợ hãi không thôi người may mắn còn sống sót lộ ra ý cười nhật nhạc hoan lên mọi người gia nhập thành phố tức loa hay là muốn nhắc nhở một câu quá quá khủng bố đây chính là thành phố tước loa thực lực và gốc gắt sao các người thấy không vậy cũng là ba tên danh hiệu người may mắn còn sống sót kết quả lại bị một người làm giới mất vậy còn là người sao cái tia to con thật mạnh không nghĩ đến nhưng chỉ là tay của người nọ dưới ngư bức nhìn trên đường phố vặn b ẹ o x e cộ mỗi người tất cả đều rơi vào dại ra lời nói chúng ta nên cảm tạ vừa mới cái tia nhân tài đúng vậy hắn đã cứu chúng ta nghe được câu này tất cả mọi người đều trầm mặc nguyên bản ta nghĩ vượt qua thai nạn liền rời đi hiện tại ta quyết định không đi rồi trong đó một người thở dài c h ầ m rãi nói rằng ta cũng là ở đây ít nhất an toàn ta vẫn là xem trước một chút nói sau đi có người ở tỏ thái độ càng nhiều người nhưng là nhìn đầy đất thi thể rơi vào trầm tư chỉ là bọn hắn cũng không có chờ đợi quá lâu tiếp ứng xe cộ của bọn họ liền đến bên này bọn họ ở a phúc dưới sự chỉ huy hướng về thành thị chạy tới mà liên quan với chuyện vừa rồi cũng rất nhanh ở người may mắn còn sống sót k a n h tán gâu truyền lưu ra tất cả mọi người nhìn hiện trường bức ảnh tất cả đều rơi vào khiếp sợ nhưng càng nhiều người nhưng đối với chân thực tính sản sinh hoài nghi dù sao có chút quá lôi bức ảnh bên trong những người bị vặn vẹo biến hình xe b ọ c thép bị người mạnh mẽ dùng quyền hoành thành như vậy chuyện này đã vượt xa khỏi mọi người nhận thức thế nhưng rất nhanh những người này liền tất cả đều cấm miệm bởi vì vương b a hổ cùng vương hạ vũ bắt đầu đang tán gẫu kinh tại lên liên quan với chuyện này toàn bộ quá trình đồng thời lại lần nữa cảnh cáo đi đến thành phố tức loa người may mắn còn sống sót hy vọng tất cả mọi người đều có thể duy trì thân thiện bằng không đội xe này chính là hạ chẳng nhìn rõ ràng sớm bãi đập bức ảnh sự thực chứng minh tất cả những thứ này đều là thật sự lần này tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng một chuyện vậy thì là ở thành phố tức loa tuyệt đối không muốn khiêu chiến đối phương điểm mấu chốt dù ra trở lại nơi ở thân l ã bản hết thẻ đều quyết định nên hiệu quả cũng không t h lắm đường vũ giơ ngón tay cái lên rất đẹp trai liền muốn như vậy hiệu quả vào lần này giúp chú dạ giả giải quyết người gây c h u y ệ n sau thành phố tức loa hết thể đều tiến vào quỹ đạo ở trong mà ở di vong tinh hải săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu thân thuộc phi này ạ xuất hiện ở một chiếc to lớn kim tự tháp tạo hình trên thuyền lúc này đang có vài tên thân thuộc cấp cường giả làm giao dịch theo sự xuất hiện của nàng vài tên thân thuộc cường giả tất cả đều lộ ra kính để cùng vẻ hâm mộ phi này ạ nhận biết được ánh mắt chung quanh khoe miệng cười khẽ nhìn chung quanh chu vi màu trắng tơ tằm găng tay xẹt qua thái dương đem tóc thu nạp ta này không chỉ là một động tác này liền để ở đây mấy người hô hấp hơi ngưng、lại. Ừ. một tiếng hử nhẹ lại đột nhiên vang lên hóa thành một đạo sóng tinh thần văn hướng về chu vi k h u y ế t tán những người thất thần người lúc này tinh thần thanh minh lập tức thu hồi ánh mắt trong ánh mắt đã lộ ra một chút vẻ sợ hãi một con thân cao hai mét khoảng cách da đỏ cóc ngậm đầu thuốc từ trên lầu nhìn về phía phía dưới con ngươi hít lại nhìn về phía phi này ạ ánh mắt lộ ra một v ẻ tinh mang phi này ạ nếu như ngươi không muốn cùng con kia nhện lớn đồng thời bị giam cầm ở phong ngục kỳ quan liền cho ta thành thật một chút phi này ạ nghe vậy lộ ra nụ cười xá lạ quay về da đỏ cóc hơi k h n g người p h l ạ có thể đại nhân ta tuyệt đối không có mạo phạm ngài ý tứ ta tới nơi này là muốn cùng ngài làm cái giao dịch ồ ba da đỏ cóc hít sâu một cái cái tẩu sáng lên từng tia từng tia hương quang ánh mắt nhưng đang quan sát phi này ạ mãi đến tận mấy tức sau lúc này mới chậm rãi mở miệng lên đây đi da đỏ cóc xoay người hướng về nơi sâu xa đi đến mãi đến tận phi này ạ cùng da đỏ cóc thân ảnh biến mất mọi người lúc này mới lẫn nhau đối diện lên khôi lỗi bệnh người phi này ạ nàng làm sao sẽ xuất hiện ở lãng quên h ả i thị vừa nãy may mà phỉ lạc có thể đại nhân ra tay bằng không chúng ta đều sẽ trở thành đối phương khôi lỗi vật liệu dù sao nàng là quyền hạn chín mươi chín phần trăm đỉnh cấp thân thuộc cừng giả càng là săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu tuyên n n d ầ n đối phó chúng ta những n à y quyền thế quyền hạn ở chín mươi trở xuống thân thuộc không muốn quá đơn giản lời nói phỉ lạc có thể đại nhân lại có thể áp chế p h ỉ này ạ thực lực của hắn quả thực sâu không lường được lẽ nào hắn đã bước ra bước đi kia không biết ta chỉ biết phỉ lạc có thể đại nhân ở di vong tinh hải đều là tuyệt đối cường giả không thấy liền ngay cả p h ỉ này ạ đều vô cùng cung kính sao đừng nói chúng ta mau chóng rời đi bằng không chờ p h ỉ này ạ lúc đi ra liền phiền phước đúng chúng ta cũng đi nhanh lên mà ở lãng quyên hải thị ba tầng một cái bịt kín bên trong gian phòng g i a đỏ có khó khăn ngồi ở một tấm rộng lớn trên g h ế trong miệng gọi ra từng sợi xương khói những này xương khói rất mau đem cả phòng tràn ngập cũng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách nói đi người muốn cái gì nghe g i a đỏ cóp lời nói p vì này ạ đã lấy ra một con hộp thủy tinh hộp thủy tinh bên trong nhưng là một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngọn lửa đang nhảy n h ó t trong lúc đó mơ hồ có một tia màu trắng n g qua vì là có thể đại nhân ta nghĩ dùng này sợi hàng tình chi diễm mời ngại lại một lần nữa một cái ban đầu khu vực da đỏ cóp nhìn thấy này đoàn ngọn lửa thời điểm thân thể cũng đã theo bản năng ngồi thẳng n ế c miệng lên một nụ cười trong ánh mắt lại lộ ra một t hàng tinh chi diễm không thấy được a ngươi lại có thủ đoạn thu được hàng tinh l ư n g núi ở trong k ỳ vật nói một chút đi cái kêu ban đầu khu vực tình huống thế nào chương sáu trăm linh bốn thương nghị hai nạn trước ngày cuối cùng chương sáu trăm linh bốn thương nghị hai nạn trước ngày cuối cùng cái gì ngươi nói có một cái người may mắn còn sống sót đã hoàn thành rồi đối với ban đầu khu vực thống nhất g i a đỏ cóp ánh mắt lấp lóe phì này ạ khẽ gật đầu phì lạc có thể đại nhân lúc trước s gặt tình huống nói vậy ngài cũng không muốn lại xuất hiện hai nạn lánh chúa đối với di vong tinh hải tới nói tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân tố da đỏ cóp ngậm tàu thuốc hít sâu một cái ánh mắt tâm tư lưu truyền một lúc lâu mới nhìn về phía phi này ạ chuyện này quan hệ quá lớn cái này người may mắn còn sống sót đã hoàn thành đối với ban đầu khu vực thống nhất hiện tại nên đã phát động tai nạn hủy diệt c h i vực mặc dù là phía ta bên này đáp ứng cái khác thân thuộc cũng sẽ không mạo hiểm dù sao ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua thân tàu nhìn về phía nơi nào đó vị tia tồn tại là không cho phép thân thuộc tiến vào ban đầu khu vực n à y sẽ phá hư vị tia q u ý củ mỗi dừng lại lâu một phút đều có nguy hiểm to lớn phi này ạ lại lộ ra một nụ cười vị lạc có thể đại nhân vậy nếu như ta đã tìm tới tên kia người may mắn còn sống sót vị trí cùng thân phận đây. ngoài ra ta còn có thể giao cho đối phương một k i a mẫu thần tinh huyết b ả o m ệ n h nói vậy lấy quyến người thực lực một đòn giết chết tên kia người may mắn còn sống sót là điều chắc chắn sau khi dựa vào mẫu thần tinh huyết điều động mẫu thần bóng m ở ngắn ngủi đối kháng quy tắc áp chế thoát đi ban đầu khu vực không phải việc khó gì ồ ba da đỏ cóc mí mắt vi nhảy dùng xem kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm p h i này ạ lập tức đem thân thể tầng tầng tựa ở phía sau trên ghế dựa lộ ra cân nhắc ý cười p h i này ạ ta đây đã nghĩ không hiểu ngươi nếu đã có như thế kế hoạch mà mỹ tại sao còn cần tìm tới ta chỗ này đến thậm chí đồng ý trả giá một giọt săn bắn cùng khôi l ố i chi m â u tinh huyết cùng một cái vũ trụ kỳ v ậ t ngươi n h ự đồ gì đối với giai đỏ có nghi vấn v ì này ạ tựa hồ sớm đã có dự liệu nàng ánh mắt khẽ nâng v ì lạc có thể đại nhân ngươi tựa hồ quên một cái trọng yếu g i a hỏa ta cùng ngài giao dịch tự nhiên không phải cái kia người may mắn còn sống sót tiểu tử mặc dù hắn lại làm sao người tiên ở thân thuộc xuất thủ thời điểm kết quả đã nhất định nhưng nếu như không giải quyết lời của người kia bình thường thân thuộc là không cách nào giết chết tên kia người may mắn còn sống sót dù sao thành tựu ban đầu khu vực người thủ vệ nhiệm vụ của hắn chính là bảo đảm t hai nạn lãnh chúa sinh ra Người là nói, Antony bừng tính. là lộ da da Sertoros, đỏ cóc xác thực antony sở tờ rột thành tựu vị kia tồn tại trên đất các bước nhiệm vụ của hắn chính là dò xét ở di vong tinh hải cùng ban đầu khu vực dẫn dắt t hai nạn lãnh chúa thuận lợi sinh ra đặc biệt là hiện tại cái này loại tha nạn lanh chúa sinh ra cuối cùng thời khắc mấu chốt antony nhất định sẽ đem sự chú ý đặt ở tên kia người may mắn còn sống sót trên người hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ di vong tinh hải thân thuộc phá hoại sinh ra thí luyện xem ra ngươi cái này vũ trụ kỳ quan không dễ cầm da đỏ c ó c thành tựu i cùng antony sợ tờ rột đồng nhất cái cấp độ cường giả tất cả đều thuộc về quyền thế quyền hạn đã đạt đến một trăm linh cảnh giới đại viên mãn cường giả muốn ngăn cản đối phương tiến hành can thiệp nhất định phải bản thân của hắn tự mình ra tay trong này lợi hại quan hệ nhất định phải thận trọng cân nhắc việc quan hệ hai nạn l ã n h chúa sinh ra lúc mấu chốt antony h sở t ở dột rất có khả năng gặp đưa tới vị t i a tồn tại ý chí g á n g lâm đến thời điểm da đỏ cóp ánh mắt chuyển hướng phi này ạ trong tay đoàn kia hàng tinh trí diễm cái này vũ trụ kỳ vật chính làm mà hắn cần đối với hắn lên cấp tân thần có rất lớn trợ giúp chứ hắn cũng từng muốn biện pháp đi đến hàng tinh lưng núi muốn tìm vận may nhưng là mỗi lần đều thất vọng mà về ánh mắt lưu chuyển da đỏ c ó c trong lòng đã có quyết định hắn nhìn về phía phi này ạ nhẹ nhàng gật đầu ta có thể ra tay giúp ngưng ngăn cản antony một quãng thời gian thế nhưng nếu như, như vậy đi đến ban đầu khu vực giải quyết tên kia người may mắn còn sống sót sự t ì n h chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp là muốn ta ra tay chặn lại antony vẫn là ta phái người đi đến ban đầu khu vực hai tuyển một ngươi quyết định đi p h i này ạ hơi thay đổi sắc mặt trong ánh mắt xuất hiện một tia t ứ c giận p h i lạc có thể đại nhân đây chính là một cái vũ trụ kỳ vật p h i này ạ nếu như không phải xem ở cái này vũ trụ kỳ vật phần trên ngươi cảm thấy đến có thể thỉnh cầu ta ra tay hoặc là ngươi có thể mời cao minh khác liền xem có hay không cảnh giới đại viên mãn người đồng ý ra tay da đỏ cóp vẻ mặt vô cùng bình tĩnh địa ngậm tậu thuốc hắn tin tưởng phi này ạ sẽ làm ra lựa chọn chính xác bởi vì ngoại trừ hắn cái khác cảnh giới đại viên mãn người cũng sớm đã đi đến nơi sâu xa trong vũ trụ tìm kiếm đột phá tài nguyên cùng thời cơ nếu như hắn không phải tình huống đặc thù cũng đã sớm rời đi di vong tinh hải húng chi oa mắt liếc nhìn rơi vào suy tư phi này ạ ngoại trừ hắn cái này lãng quyên hải thị người sáng lập gặp tuân thủ giao dịch nguyên tắc cùng nàng tiến hành giao dịch cái khác đại viên mãn thân thuộc cũng không có hắn tốt như vậy tinh khí ánh mắt quét về phía đoàn kia nhảy lên ngọn lửa vũ trụ kỳ vật không phải là một cái chưa đến đại viên mãn thân thuộc có thể nắm、giữ. tuy rằng giữa bọn họ quyền thế quyền hạn chỉ cách biệt hai phần trăm nhưng lẫn nhau sự tranh l ệ n h đã sớm vượt qua phạm nhân cùng quyến người khác nhau một lúc lâu phi này ạ đã có quyết định nàng nhìn về phía da đỏ g ó c cầm trong tay hộp thủy tinh để ở một bên vậy thì mời p h i lạc có thể lại nhân hỗ trợ chặn lại antony h một quãng thời gian được rồi đánh chết tên kia người may mắn còn sống s ó t sự t ì n h để ta giải quyết da đỏ cóc khỏe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn được vậy chúng ta liền ký kết tròm sao khế đ ố t đi cũng không lâu lắm phi này ạ rời đi lãng q u ê n hải thị thế nhưng nàng khỏe miệng nhưng hơi làm nổi lên rất tốt c vì này ạ c thể nặng vì sao lại như thế lưu ý cái này ban đầu khu vực tình huống hai nạn lãnh chúa lý do rõ ràng chính là một cái cớ cái kia nàng mục đích thực sự là cái gì lẽ nào là thu thập hai nạn sản sinh hai ách khí tức nàng gặp có ngu xuẩn như vậy quên đi ta chỉ cần đến thời điểm phối hợp nàng kéo dài trụ antony là được cái khác rồi cùng ta không liên quan nghĩ như vậy da đỏ cóc nhìn về phía trong tay đoàn kia ngọn lửa lộ ra nụ cười thỏa mãn cái này phi này ạ phía sau cũng có bí mật hãng tinh chi diễm không phải là nàng có thể thu được đồ vật chính là không biết là phương diện nào thời gian cực nhanh trước mắt liền đi đến vòng thứ sáu hai nạn ngày thứ ba mươi cũng là hủy diện cấp t hai nạn giáng lâm trước ngày cuối cùng nơi ẩn thân tất cả mọi người lại lần nữa ngồi cùng một chỗ lần này hữu i nở cùng hạn n h ì bạn cũng đồng dạng đứng hàng trong đó lão bản hiện nay mới thôi thành phố tức loa đã thống kê người may mắn còn sống xuất số lượng đạt ba trăm năm mươi vạn Bước đầu dựa theo chúng ta kế hoạch dự định hiệu nợ phụ trách thành thị thủ vệ cùng chiến tranh hỏa lực hạn g nghị bạn phụ trách trong thành thị trị an quản lý cùng sinh sản xây dựng hiện nay tương quan phụ trách khu vực đã phân chia xong xuôi chỉ cần chờ hủy diệt chi vực quá khứ liền có thể ngay lập tức tiến hành thành thị xây dựng đồ sơn hệ tỉ mỉ giới thiệu thành phố tước loa tiến triển mới nhất chương sáu trăm linh năm các hạng chuẩn bị xong xuôi năng lượng hạt nhân lửa tiến hóa hạt nhân lửa Trước lão i n năm, hạng chuẩn h các bị bản máy móc võ trang bên này đã nắm giữ ba mươi năm đài cơ giới lang năm vạn giá máy bay không người lái bước đầu thỏa mãn trong thời gian ngắn chỉ an tuần tra yêu cầu sau khi vẫn cứ gặp dựa theo mỗi ngày một đài cơ giới lang một mươi giá máy bay không người lái sinh sản tốc độ tiến hành chế tạo có điều bởi vì chúng ta khoảng thời gian này tinh lực tất cả đều đặt ở dàn xếp người may mắn còn sống sót mặt trên vì lẽ đó tương quan vật tư đã không nhiều đặc biệt là các loại đất hiếm cùng khoáng sản tài nguyên đương nhiên sau khi chỉ cần vật tư sung túc máy móc nhà xưởng hiệu s u ấ t sinh sản còn có thể đi vào một bước tăng lên tiềm lực rất lớn năng lượng hạt nhân lửa ló bản bốn viên hố đen phóng xạ đạn đã chế tạo xong xuôi đã giao cho kỹ thuật viên bọn họ có điều năng lượng bức xạ lượng đã không đủ nhiều nhất chỉ có thể chế tạo hai viên hố đen phóng xạ đạn không đúng hiện tại đã không thể xưng là năng lượng hạt nhân lửa mà nên gọi nó vì là hạt nhân lửa là đường vũ lợi dụng thành tựu truyền thuyết mới lộ đường kiếm hiệu quả cường hóa sau kết quả hiệu quả chính là có thể tự do khống chế hạt nhân năng lượng mặc kệ là hạt nhân phản hạt nhân nở trồng phản n ở chồng c ũ n g có thể tùy ý chuyển đổi chế tạo đầu đạn hạt nhân cũng tiến hóa thành hố đen phong xạ đạn uy lực là trước đầu đạn hạt nhân năm lần quảng trường trái phải nhưng chính là bởi vì uy lực càng lớn đường vũ hiện tại cũng không dám tùy tiện vận dụng loại vũ khí này tiểu bát lão bản chúng ta vật tư trương c ự u linh lão bản những tiên nhân kia trường đã nở hoa ở hoa tiên tử dưới sự giúp đỡ sơ tí phần liên quan với gen khảm hợp bảy không phiên bản thí nghiệm đã hoàn thành đường vũ nghe mỗi người báo cáo không ngừng bắt đầu thỉnh thoảng còn có thể ghi chép cái gì rốt cục làm tất cả mọi người nói xong đường vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn rất tốt cố gắng của mọi người rõ như ban ngày đặc biệt là vương bá hổ cùng vương hạ vũ hai người ngày ba mươi ngày tới nay thông qua các loại phương thức hấp dẫn người may mắn còn sống sót đến đây thành phố tức loa tị nạn vô cùng tốt những người khác cũng là đồng d ạ n g trải qua nhiều ngày như vậy nỗ lực hiện nay người may mắn còn sống sót số liệu đã vượt qua ta trước dự đoán cuối cùng đường vũ nhìn mọi người trầm giọng nói rằng hiện tại chúng ta thai nạn trước chuẩn bị công tác đã tận chúng ta có khả năng làm được cực hạn nhưng những này chỉ là món ă n khai vị đón lấy mới là chúng ta có thể không vượt qua thời hạn ba ngày hủy diệt cấp thai nạn t h n chốt hiện tại ta bắt đầu chia phối đón lấy nhiệm vụ tất cả mọi người lập tức lên tinh thần cẩn thận lắng nghe dù dạ ngươi cùng dạ tống này ba ngày cần đối với ban đầu khu vực sở hữu núi lửa tiến hành c h ấ n áp có dạ t ổ n g dung nham quyền thế ở tin tưởng chuyện này sẽ không thái quá khó khăn hơn nữa a phúc đã đối với ban đầu khu vực sở hữu núi lửa tiến hành rồi nghiêm mật nhất quản chế chỉ cần có di động h ắ n g ặ p ngay lập tức thông báo các ngươi rõ ràng a phúc rõ ràng đường vũ ánh mắt nhìn về phía vương bá h ổ cùng vương hạ vũ hai người các ngươi ở người may mắn còn sống sót quần thể bên trong đã thành lập nhất định tín nhiệm vì lẽ đó ở hai nạn trong lúc các người phụ trách sở hữu người may mắn còn sống sót tị nạn sắp xếp hiệu nở cùng hạn n h ỉ bạn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ các ngươi chú ý hai nạn trong lúc sở hữu người may mắn còn sống sót nhất định phải phục tùng vô điều kiện chúng ta tị nạn sắp xếp cái này cũng là lúc trước cùng bọn họ nói tốt sự t ì n h lại lần nữa cùng bọn họ cường điệu tất cả nghe theo chúng ta chỉ huy nếu như có hết sức gây xích mích đối lập hoảng sợ tâm tình trở ngại tị nạn sắp xếp người xuất hiện không muốn do dự ngay lập tức đánh gục thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường trực tiếp thiết huyết trấn áp hiểu chưa vương bá hổ rõ ràng vương hạ vũ rõ, ràng. Hiệu nở, rõ ràng. hạn mì bản rõ ràng đường vũ nhìn về phía tiểu bát cùng trương kiểu linh ở hai nạn trong lúc vật tư phân phối mấu chốt nhất tiểu bát n g ư ơ i quản lý thiên phú khá quan trọng tất cả mọi người phân phối do ngươi đến sắp xếp sau khi thành phố tức loa tài chính cùng với vật tư hậu cần bảo đảm phương diện cũng sẽ giao cho các ngươi phụ trách có thể bắt sao nhìn đường vũ tràn ngập ánh mắt mong chờ tiểu bát ánh mắt mở thật lớn không thành vấn đề l ã o bản yên tâm đi tiểu c ự thành cựu ngươi trợ thủ cũng sẽ giúp ngươi chia sẻ một ít áp lực tiểu thất phụ trách bảo vệ hai người các ngươi an toàn tỉ mỉ vật tư phân phối hiệu nợ cùng hạn mì bản sẽ giút các ngươi sắp x đường vũ cổ vũ mà nói rằng cuối cùng hắn nhìn về phía tiểu gấu mẹo cùng kỹ thuật viên thanh thụ một vòng cuối cùng tai nạn nói vậy hậu trường hấp thủ cũng rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng không ra tay nữa chờ chúng ta triệt để khống chế ban đầu khu vực hắn đem không có bất cứ cơ hội nào vì lẽ đó tất nhiên gặp có một hồi trận đánh ác liệt ngày hôm nay đem sở hữu vũ khí phương tiện làm một vòng cuối cùng kiểm tra nhất định phải không có sơ hở nào yên tâm đi lão bản tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề nhìn về phía đồ sân hệ nhìn thấy nhưng là một đạo tràn ngập tự tin ánh mắt lão bản trải qua chúng ta một tháng bố trí thành phố tức loa chu vi năm trăm km trong vòng đã che kín năng lượng giám sát khí đồng thời tức loa vùng biển cũng toàn bộ bố trí hoàn thành đ ã ngầm vòng nơi đóng con người chiều hôm qua ở tạ dìm dẫn dắt đi toàn bộ tiến vào thành phố tức loa tiến hành tị nạn v ờ biển khu tất cả đoàn người cùng trọng yếu vật tư đã rời đi tức loa cảng vật tư cũng toàn bộ dọn sạch tất cả chuẩn bị sắp xếp a phúc đã tiến vào úc anh vũ hào hệ thống chúng ta một lúc cũng sẽ tiến vào úc anh vũ hào tiến hành tị nạn rất tốt vậy hãy để cho chúng ta đồng thời nên tiếp cuối cùng này một vòng thai nạn đi tất cả đi theo lão bản phía sau theo thời gian từ từ tới gần hừng đông m ộ ư ơ i hai giờ càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót rời đi chỗ ở mỗi người phía sau đều c ó lấy một cái túi lớn bên trong là tương lai ba ngày hai nạn sinh tồn vật tư những người này tụ tập ở trống trại công viên quảng trường vườn thú các nơi chỉ cần rời xa nhà lớn cùng kiến trúc đất trống tất cả đều đứng đợi người cũng may thành phố t ư ớ c loa trải qua dung hợp diện tích mở rộng gấp mấy lần đất trống công viên loại hình khu vực có rất nhiều đầy đủ thả xuống tất cả mọi người trên đường phố từng chiếc từng chiếc xe bóc thép xe việt g ã liên tục tiến hành tuần tra đồng thời trên trời đếm không hết máy bay không người lái cùng máy bay trực thang bay tới bay lui To l ớ người đèn n pha h bay bị máy k ô n g lái, đâu đâu lái m a nói g đến k h ô chuyện n g t là một tên làm tinh người may mắn còn sống sót màu vàng lản ra mái tóc màu đen hắn lời nói rất nhanh sẽ gây nên chu vi tương tự là làm tinh người may mắn còn sống sót cộng hưởng lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ úc anh vũ hào bên trong đồ sơn h ề nhanh trong thao tác trợ giúp trung tâm dự bị hệ thống tiến hành thao tác quản chế toàn bộ thành phố tức loa tình huống thông qua thai nghe đem âm thanh truyền bá ở toàn bộ thành phố tức loa bên trong tất cả mọi người chú ý hiện tại bắt đầu hừng đông đến một năm bốn ba hai một chương 606, t n h a i nạn giáng lâm ngàn m é t sóng lớn chương 606, t n h a i nạn giáng lâm ngàn m sóng lớn theo một giây sau cùng đến Thành một tòa cao lầu từ c trung gian gãy vỡ sụp đổ mà xuống đem trên đường phố xe cộ tầng dưới kiến trúc nhấn chìm đường phố xuất hiện rộng hai mét vết nứt đem chu vi vật phẩm toàn bộ thốn v t ngừng ở một bên xe bọc thép liền người mang xe trong nháy mắt bị đạo này vết nước thốn vệ đất dung núi chuyển núi lở đất n ư ớ mặc dù là sớm đã có chuẩn bị người may mắn còn sống sót lúc này tất cả đều ngã ngồi trong đất dùng hết sức lực toàn thân nằm trên mặt đất ổn định thân hình t lộn gạo, h đa sân g mạch à n h p một tòa cao vút trong mây ngọn núi bị ngươi từ trung gian chia ra làm hai trung gian xuất hiện một đạo rộng chừng mấy chục mét khẽ hở núi đá lan xuống cây cỏ gãy vỡ chấn động dòng ã kéo dài hơn năm phút lúc này mới bắt đầu dần dần trở nên băng thẳng làm thành phố tức loa người may mắn còn sống sót rốt cuộc sợ hai vạn phần đứng lên nhìn đã hóa thành một khu phế tích thành phố tức loa trên mặt mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ đây chính là hủy diệt cấp bậc tai nạn sao chơi ạ không phải nói thành phố tức loa nắm giữ suy yếu tai h nạn năng lực sao này nơi nào suy yếu toàn bộ thành thị đều thành phế tích có chút người may mắn còn sống sót hoảng sợ mà nói rằng người may mắn còn sống sót tất cả đều vô cùng sợ hãi bọn họ giờ khắp này không muốn cái khác chỉ muốn thông qua các loại phương thức phát tiết chính mình sợ hãi của nội tâm nhưng những n à y tiếng chất vấn rất nhanh sẽ biến mất bởi vì mặt đất lại lần nữa phát sinh chấn động tuy rằng lần này chấn động không giống vừa nay mãnh liệt như vậy nhưng cũng sớm đã trở thành như chim sợ cảnh con người may mắn còn sống sót nơi nào sẽ quản những này từng cái từng cái nằm trên mặt đất sợ hãi chờ đợi chấn động biến mất lần này chấn động kéo dài thời gian rất ngắn chỉ kéo dài tám mươi vài giây nhưng ngay ở những người may mắn còn sống sót này còn đang vì vừa nay động đất hoảng sợ nghĩ mà sợ thời điểm máy bay không người lái trên kèn đồng đã vang lên đổ sơn hệ âm thanh sở hữu người may mắn còn sống sót chú ý làn sóng thứ nhất động đất đã qua nhưng tất cả vừa mới bắt đầu năm năm n bốn mươi giây sau một hồi xưa nay chưa từng có sóng thần chính đang nhanh chóng tiếp cận thành phố tức loa hiện tại tất cả mọi người lập tức dựa theo trước dự định kế hoạch để chuẩn bị liên tục ba lần nhắc nhở thông minh người may mắn còn sống sót đã tìm kiếm trước liền tìm tốt đồng bọn mỗi người đem đã sớm chuẩn bị dây thừng móc nối móc khóa lẫn nhau liên tiếp tìm kiếm cố định vật b ộ c chặt cuối cùng chính là từng người lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng pha bơi bóng rổ áo cứu sinh ô tô xăm xe chờ có trôi nổi hiệu quả vật phẩm chờ đợi sóng thần đến thành phố tức loa trên không tầng mây ở trong úp anh vũ hảo ẩn giấu ở mây mù sau ốc anh vũ hảo cũng đã nắm giữ phi hành năng lực giờ khắc này đồ sơn hề nhìn màn hình giả lập bên trong cơn sóng thần âm thanh cũng không khỏi rung động lão bản làn sóng thứ nhất sóng biển độ cao đã đạt đến 1.200 m é t tại đây đạo sóng lớn sau khi còn có một đạo sóng lớn tùy tùng mà tới đường vũ nhìn về phía vương ba hổ tiểu gấu mèo hai người các người đem nơi này xem trọng không thể ra mảy may vấn đề rõ ràng lão bản đường vũ mang người ngư ngồi ở minh xả trên người hướng biển khu bờ sông khu bay đi lam đại căn cứ sgatler giải thích hủy diệt c h i vực tai nạn đều chịu đến đặc thù sức mạnh g i a t r ì chúng ta quyền thế uy năng đối mặt tai nạn lúc sẽ phải chịu rất lớn suy yếu lần này đem toàn bộ thực lực đều đi ra đi được rồi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó làm đường vũ đi đến đường ven biển d i ê u dạ cũng cơi lấy dung nham ti t à n hướng về núi lửa khu vực xuất phát bởi vì căn cứ biểu hiện có tám ngọn núi lửa bị vừa n ã y động đất kích hoạt sắp phun trào hiện tại cần gấp dung nham cự thú đi vào dập lửa đường vũ đêm đen quyền thế hiệu quả dưới đêm đen ở trong mắt hắn giống như ban ngày như thế rõ ràng có thể rõ ràng địa nhìn thấy cao vút trong m â y sóng biển hướng về thành phố tức loa chậm rãi tới gần theo phía này màu xanh lam sóng biển tới gần một luồng làm người nghẹn thở cảm giác ngột ngạt trước mặt kéo tới đường vũ cũng còn tốt người cá đang nhìn đến sóng biển trong nháy mắt không kìm lòng được lui về phía sau một bước đạo này đối với nàng mà nói bình thường tiện tay liền có thể bình phục xuống sóng biển lại có loại không thể nhìn thẳng cảm giác sai chuyện này luồng áp lực này thân thuộc người dự bị cũng không làm được đường vũ cũng mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc l ạ như người cá từng nói này cố khiến người ta thở không lên tức giận như thế căn bản không phải thân thuộc người dự bị có thể chế tạo này có chịu đến đặc thù sức mạnh ra chỉ sóng biển uy năng ép thẳng tới thân thuộc hết cách rồi liều đi đường vũ nhất định phải đem này làn sóng thứ nhất sóng biển khống chế lại và không thành phố tức loa tình huống bây giờ những người người may mắn còn sống sót hẳn phải chết hải chiêu phá phong tam xoa kích xuất hiện ở đường vũ trong tay cái tay còn lại nhưng là n ắ m chặt đại dương thầy tu q u y ề n trượng năm mươi tám hải dương quyền thế toàn lực điều động một đạo to lớn biển sâu vòng xoáy ở sóng lớn cùng thành phố tức loa trung gian mặt biển nhanh chóng hình thành người cá cũng triển khai toàn bộ hải dương quyền thế vi năng hiệp trợ đường vũ chế tạo biển sâu vòng xoáy Chỉ là đường vũ đối với này sớm có dự liệu hải chiều phá phong sáng lên trói mắt lam quang ở nó ra chỉ dưới biển sâu vòng xoáy đường kính càng lúc càng lớn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh chu vi sinh vật biển không thể phòng ngừa địa bị biển sâu vòng xoáy hấp dẫn cuối cùng tốn vệ a đường vũ cảm giác trong tay hai cái vũ khí trở nên vô cùng trầm trọng xem hai tòa sơn ép tới hắn chỉ muốn b u n g tay nhưng hắn biết chỉ cần b u n g tay mới vừa chế tác được to lớn biển sâu vòng xoáy liền sẽ uy lực giảm mạnh đối với đó sau sóng biển sẽ không hình thành bất luận ảnh hưởng gì đường vũ sắc mặt đỏ chót cổ nổi gân xanh trong tay hải chiều phá phong chậm rãi nâng lên chỉ về mặt kia sóng lớn cho ta đi biển sâu vòng xoáy ở đường vũ toàn lực điều khiển dưới hướng về sóng lớn bắt đầu di động theo biển sâu vòng xoáy di động đường kính cùng xoay tròn tốc độ cũng ở đường vũ kéo dài ra chỉ dưới càng lúc càng nhanh rốt cục biển sâu vòng xoáy cùng ngàn mét sóng lớn chính diện va chạm biển sâu vòng xoáy siêu cường sức hấp dẫn muốn tan giã thôn vệ sóng lớn sóng lớn cũng muốn đem biển sâu vòng xoáy nhấn chìm đ ồ n g hóa biển sâu vòng xoáy bởi vì đường vũ lên đến năm mươi tám hải dương quyền thế g i a t r ỉ phản phất một cái biển sâu thất lớn một chút phân giải làm hao m ò n ngàn mét sóng lớn uy thế biển sâu vòng xoáy siêu cường sức hấp dẫn xuống đồng dạng phân tán sóng lớn tích chữ năng lượng sóng lớn mắt trần có thể thấy nhanh chóng tiêu tan độ cao từ một m rơi xuống tám trăm l i n cuối cùng lại rơi xuống ba trăm l i n người cá nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng ngay ở cho rằng làn sóng thứ nhất sóng lớn sẽ bị tan g ã thời điểm đệ nhị sóng lớn cũng đã xuất hiện đợt này sóng lớn tuy rằng không giống làn sóng thứ nhất sóng lớn cao đến hơn 1 0 0 0 g h ì n m nhưng cũng có 7 0 0 trăm độ cao đường vũ nhìn đến làn sóng thứ hai sóng lớn lộ ra tiếp nối vẻ mặt đáng tiếc chương 607, sóng thần tiêu tan thân thuộc tập k ích chương 607, sóng thần tiêu tan thân thuộc tập k ích sóng thần sóng sau đệ sóng trước nguyên bản cùng biển sâu vòng xoáy va chạm sắp tiêu tan làn sóng thứ nhất sóng biển theo làn sóng thứ hai sóng biển hậu kỉnh trợ giúp có thể số lượng lửa tăng làm làn sóng thứ hai sóng biển hậu kỉnh trợ giút có thể số lượng lửa t n g làm làn sóng thứ hai đạo sóng biển hậu kỉnh t r ợ hướng về thành phố tức loa kéo tới vốn là đã có thể số lượng lớn giảm biển sâu vòng xoáy lúc này tiêu tan một lần nữa quy về biển rộng người cá sắc mặt đại biến làn sóng thứ hai sóng biển uy n ă n g trải qua d u n g hợp phạm vi uy thế càng hơn vừa nãy làn sóng thứ nhất sóng biển thậm chí bởi vì sóng biển d u n g hợp quan hệ càng nhiều bé nhỏ nhưng liên miên sóng biển đi theo làn sóng thứ hai sóng biển sau khi hướng về thành phố tức loa đi tới đại nhân trong giọng nói có chứa vẻ lo lắng không sao cả đường vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phà vào mặt cơn sóng thần tính toán thời gian làm sóng lớn cách bọn họ còn có gần như khoảng chừng m ư ơ i giây thời điểm theo ba cái quy tắc tuyên độc xong xuôi một vệ kim quang lấy đường vũ làm trung tâm hướng về trụ vi khuếch tán cuối cùng tiêu tan ở mặt biển người ca thấy thế trong con nuôi sáng lên một tia hy vọng vẽ đúng vậy đại nhân còn có thay đổi quy tắc năng lực tuy rằng trong lòng vẫn cứ bản năng muốn trốn khỏi nơi này nhưng nhìn đứng ở trước người đường vũ người cá bắt đầu tiếp tục điều động hải dương quyền thế chính mình cố gắng có khả năng bình phục sóng thần lúc này trải qua dung hợp mà càng thêm thanh thế hùng v ĩ sóng thần đã đến trước mặt hai người bởi vì đêm đen quan hệ sóng thần ở màn đêm bên dưới giường như một cái mở ra miệng rộng vượt sâu miệng lớn lấy che kín bầu trời khí thế hướng về hai người đè xuống mặc dù là đường vũ nhìn cao đến gần nghìn mét sóng thần cũng chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình cùng nó lẫn nhau so sánh như cùng hạ o n g u y ệ t tranh huy đom đóm ánh sáng là cái kia tre ở chiếc xe bọ n g a nhỏ bé cảm trong nháy mắt dâng lên đường vũ trong lòng thời khắc này hắn có loại muốn trốn trốn trốn đến chỗ an toàn không còn quản những người người may mắn còn sống sót c h ế t sống không còn cân nhắc sinh mệnh khác chỉ cần hắn có thể hào hào sống sót cái khác đều không trọng yếu trong d â y lát này trước mặt sóng thần dường như muốn đem hắn thối vệ hát cám không gặp chút nào ánh sáng tâm thần cũng sắp theo hát cám trầm luân giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần sóng thần thanh thế càng ngày càng bí mãnh đường vũ một cước lùi về sau đã chuẩn bị thoát đi thoát đi này vệ người khu vực nhưng vào lúc này một đạo tháp hải đang ánh sáng từ nơi không xa hải n a i bên trên chiếu hướng bên này đem đường vũ cùng người cá bóng người dọi sáng đây là trên biển tháp hải đang ánh đèn đồng thời thiên tinh mai r ù a phủ rơi thăm thẳm bạch quang sáng lên đem đường vũ trong lòng hắc ám xua tan sạch s à n h xanh, xanh cảm thụ trên biển tháp hải đ ă n g ánh đèn ấm áp cùng với thiên tinh mai r ù a phủ rơi chuyển đến từng k i a từng k i a mát mẻ đường vũ lui về phía sau bàn chân kia chậm rãi thu hồi nhìn đã gần trong gang tấp ngập trời sóng thần trong lòng giống như có chỉ mánh hổ từ hắc ám khủng bố khu vực đi ra đi đến trăng sáng treo cao vách núi bên trên quay về đêm đen phát sinh chính mình thanh â m phẫn nộ nhà đặc tài vơi anh ngập trời sóng thần đến lục địa nhưng vào lúc này toàn bộ đường ven biển kim quang sáng lên một mặt do kim quang bao trùm vô hình quang bích sóng thần c u ấ n ngược lãng thanh ngập trời nhà độc tài quy tắc bắt đầu có hiệu lực toàn bộ đường ven biển bị phía này kim quang tường vây chiếu giỏi é、e、rằng so với sáng sủa đem sở hữu sóng biển toàn bộ chặn lại ở lục địa ở ngoài t r ờ i ạ cái kia đó là cái gì thành phố tức loa bên trong may mắn tồn người trong lúc vô tình nhìn về phía đại dương phương hướng trong nháy mắt bị mặt kia thẳng tới phía chân trời vàng rực rỡ quang bích hấp dẫn theo không ngừng có người nhắc nhở càng nhiều người chú ý tới cạnh biển dị tượng lúc này đồ sơn hề âm thanh ở toàn bộ thành thị văng lên đây chính là chúng ta thành phố tức loa ứng đối hai nạn thủ đoạn to lớn nhất sóng thần đã bị chúng ta chặn lại nhưng sau khi còn có thể có đến tiếp sau sóng biển kéo tới đại gia nhưng cần tăng cao cảnh giác tin tưởng chúng ta nghe theo tị nạn sắp xếp chúng ta nhất định có thể vượt qua này vòng tai nạn nghe phát thanh bên trong lời nói đang xem kim quan g kia l ẹ l ẹ quang bích cùng với mơ hồ chuyển đến sóng biển đánh thanh người may mắn còn sống sót tất cả đều kinh ngạc đến n gây người đặc biệt là những người trước còn đang chất vấn thành phố tức loa ứng đối tai nạn thủ đoạn những người kia cũng sớm đã ha to mồm không biết nên nói cái gì mẹ nó ta đáng chết ta ta sai rồi ta sau đó cũng không tiếp tục nói thành phố tức loa không được đây cũng quá m a n đi không được hai nạn quá khứ ta nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp lưu lại đây là thần tiên thủ đoạn vẫn là lượng từ khoa học kỹ thuật khó mà tin nổi úc anh vũ hào bên trong đồ sơn h ề nhìn màn hình giả lập bên trong hình ảnh môi khe mí môi bàn tay nắm chặt lão bản cố lên a hào hào hào quan g bích thành t i ể u quy tắc diễn biến ở sóng thần trùng kích vào vẫn không n ú c đ í c h ở năng lượng phóng tích sau sóng thần bắt đầu có ngược cùng phía sau sóng biển và chạm tan g d ã thật giống có một con bàn tay vô hình đứng ở mặt biển đổ thêm dầu vào lửa đem những n à y cuốn ngược nước biển một đợt tiếp một đợt hướng về biển sâu đầy đi những n à y nước biển ban đầu còn rất nhỏ bé nhưng ở không ngừng trồng chất hiệu quả dưới hình thành một làn sóng lại một làn sóng cuốn ngược sóng biển thanh thế hùng vị hướng về biển sâu tuần tới người cá giờ khắc này nhìn về phía đường vũ ánh mắt vô cùng sáng sủa quá mạnh mẽ đường vũ n h ư n g ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía từ từ đi xa sóng biển đang không ngừng xung kích lẫn nhau dưới năng lượng tiêu tan quay đầu lại nhìn về phía người cá chúng ta đi thôi một lúc sóng biển liền sẽ bao phủ kín nơi này a nhưng là này không phải đã chặn lại rồi sao người cá có chút không rõ đường vũ đã đi đến minh xà bên người hắn nhìn đồng hồ ba mươi giây sau hết thệ đều gặp trở lại quỹ đạo tuy rằng đem to lớn nhất sóng thần nguy cơ giải trừ thế nhưng mặt sau còn có rất nhiều loại nhỏ sóng biển đường ven biển bị nhấn chìm là chuyện tất nhiên người cá hiểu được lúc này liền hướng minh xà đi tới chỉ là bởi vì màu vàng quang bích chiếu rọi mà sáng t r ư n g cạnh biển vẫn b ở lại đột nhiên bắt đầu trở nên đen kịp dị thường người cá hơi thay đổi sắc mặt dưới chân không thiếu tăng nhanh không ít ngẩng đầu nhìn lên không phải còn ba mươi giây sao làm sao nhanh như vậy liền đi qua trong lòng có chút nghĩ hoặc nhưng ngẩng đầu nhìn đến cũng chỉ có vô cùng thâm thúy hắc cám hướng về bọn họ bao phủ m à tới thật giống như một khối màn che che ở trên đầu hắc cám không cách nào truyền lời hắc cám sợ hãi trong khoảnh khắc bao k h ỏ a người cá đầu góc đại nhân người cá muốn nhắc nhở đường vũ nhưng chỉ cảm giác t i ế t hầu bị một sợi dây thường xô lờ trụ trong nháy mắt mất đi đường vũ cũng cảm nhận được nguy cơ t r u y ề n đến trong nháy mắt không do dự thiên tinh mai rủa phủ rơi sáng lên phù quy che chở một đạo sáu mặt mai rủa xuất hiện ở đường vũ chu vi đem hắn vững vàng hộ vệ ở bên trong dù là đường vũ sớm có chuẩn bị tâm lý giờ khác này cũng không khỏi thờ mắng nhưng chu vi hắc cám hóa thành từng đạo từng đạo lợi trảo bắt đầu lôi kéo chung quanh hắn sáu khối mai rùa tầm chắn thành cựu đường vũ nhất là dựa vào phòng ngự thủ đoạn nhưng chỉ là thoáng trở lại một hồi sáu khối mai rùa t â m chắn liền tất cả đều hóa thành ánh sáng điểm mà ở mai r i ù a vỡ vụn trong nháy mắt lại là bốn t ầ n g phù quy bảo hộ xuất hiện thiên tinh mai r i ù a phù rơi tích góp sở hữu che chở số lần toàn bộ tiêu hao hết nhưng chính là này bốn t ầ n g phù quy che chở đã giúp đường vũ tranh thủ đến đầy đủ thời gian đường vũ nhìn bản đồ giả lập bên trong xuất hiện ở chính mình cách đó không xa cái kia điểm sáng màu đỏ khóa chặt mục tiêu sau ánh mắt trở trọn qua đường trưng thu hiệu quả phát động mục tiêu đêm đen quyền thế trưng thu một luồng mạnh mẽ sức hút từ trên thân đường vũ xuất hiện chu vi hắc á m toàn bộ tràn vào đường vũ trong cơ thể bảng điều khiển bên trên đêm đen quyền thế lấy tăng mạnh tốc độ bắt đầu tăng lên、20. c A ba đang quyền chết tiếng kêu thảm thiết đem đường vũ từ cảm ứng bên trong tỉnh lại ánh mắt của hắn nhìn về phía bảng điều khiển vẻ mặt căng thẳng mặt trên biểu hiện đếm ngược tám giây qua đường trưng thu thăng cấp sau nắm giữ ngắn mùi trưng thu xuất hiện ở lãnh địa mình trên sinh mệnh đơn vị năng lực hiệu quả nhưng kéo dài thời gian là hai bên thực lực t r ê n l ệ n h đến quyết định rất hiển nhiên hắn cùng thực lực đối phương cách biệt quá lớn chỉ có thể trưng thu đối phương đêm đen quyền thế m ộ ư ơ i giây mà hiện tại hai giây đã qua tám giây đầy đủ ánh mắt của hắn nhìn về phía nước biển bên dưới lúc này mới nhìn thấy tên này thân thuộc lại là biển sâu cá đuối có thuộc sinh vật giống như rơi bình thường thân thể hơn nữa mọc ra có độc gai nhọn đôi dài giờ khác này bởi vì mất đi đêm đen quyền thế quan hệ chính đang vận dụng khống chế bình thường hải dương quyền thế giống như bị điên hướng về đường vũ vào tới phần sau cái tía gai nhọn đã dựng đứng lên khoe miệng hắn không ngừng phun ra nuốt vào máu tươi nhưng ánh mắt nhưng vẫn cứ gắt gao khóa chặt tại trên người đường vũ hiển nhiên cái con này cá đôi hó mục đích chỉ có một cái vậy thì là giết chết đường vũ h ừ nhìn bởi vì mất đi đêm đen quyền thế mà hiện ra thân hình cá đôi hó thân thuộc đêm đen thân thuộc linh nhận xuất hiện ở đường vũ trong tay tay trái về phía trước hư nắm quyền thế dung hợp đêm đen quyền thế hải dương quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế ba hạng quyền thế trong nháy mắt dung hợp một con hắc cám bàn tay đột nhiên xuất hiện đem con kia cá đôi ó thân thuộc nằm tại lòng bàn tay xương cốt vỡ vụn âm thanh văng lên sau đó chính là mặt khác một con hát cám bàn tay xuất hiện lại như vắt khăn mặt bình thường cá đôi hó thân thuộc thân thể vằn v è o biến hình máu tươi chảy r ò n g thế cuộc trong nháy mắt công thủ dịch hình đường vũ không có trực tiếp giết chết đối phương chỉ là đem đêm đen quyến người linh nhận chỉ về đã gần chết cá đôi hó thân thuộc chinh phục giờ khác này cá đôi hó sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở đường vũ trong tay hoàn toàn phù hợp chinh phục có hiệu lực điều kiện một vệ kim quang từ linh nhận bên trên bay vào cá đôi hó thân thuộc trong cơ thể kim quang đem nhanh chóng bao trùm nhìn đã bị kim quang bao phủ cá đôi hó thân thuộc bảng điều khiển trên cá đôi hó tin tức đã bắt đầu hiện lên đường vũ khỏe mi có thể lập tức đường vũ nhận ra được không đúng k h ô n g chế vận mệnh mở ra l i ê n nhìn thấy ca đ ô i ó i trên người vận mệnh sợi tơ ở trong lít nha lít nhít tơ nhện quấn quanh ở mặt trên đem bao quanh bao khỏa mà những n à y sợi tơ đường vũ không thể quen thuộc hơn được chính là khôi lỗi sợi tơ khôi lỗi quyền thế năng lực thể hiện đường vũ con n g ư ơ i trong nháy mắt s ắ c bén là nàng săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu thân thuộc cấp c ư ờ n g giả ban đầu khu vực hỗn loạn hậu trường hát thủ quả nhiên là nàng ra tay rồi cũng là ở đường vũ cảm nhận được những con dối này sợi tơ thời điểm khôi lỗi sợi tơ động một giọt giống như rũ bị tinh huyết từ cá đôi h ó thân thuộc trên người h i ệ n lên tại đây giọt tinh huyết xuất hiện đồng thời cá đôi h ó thân thuộc trên người sở hữu máu thịt bị tinh huyết hút hết sạch hóa thành tinh huyết khởi động c ủ a lương biến thành cho bụi không trung sử thi huyền tấu âm nhạc vang lên ba núi cao cùng t r ù n g điệp hoan hô thợ săn cùng con mồi chém giết những thanh âm này có xem đàn vỗ lồng sẻn như thế chấm thấp có xem đàn vị ô lông như thế vui vẻ ngay ở những ngày tiếng nhạc bên trong một con hình thể to lớn chiếm cứ toàn bộ bầu trời người diện con n ệ n bóng mở xuất hiện trên không trung tàn đối với màu đỏ tươi con mắt cùng nhau nhìn về phía đường vũ t hai ách tinh huyết mang đến t hai ách tinh thần bóng mờ uy năng hiện nhiên không phải cá đ ố i khó có thể so sánh với vô số nói mớ cùng gào thét xuất hiện ở đường vũ đầu góc thân thể bắt đầu không bị khống chế dị hóa không riêng là đường vũ sở hữu nhìn thấy cái này con nện h bóng mờ nhân loại tất cả đều thất khiếu chảy máu s ủ i lơ trong đất thân thể bắt đầu v ạ n mẹo thiên tinh mai rụa phủ rơi thăm thẳng bạch quan g lại lần nữa sáng lên thành phố tức loa nhà thờ lớn tiếng chuông bắt đầu vang lên trên biển tháp hải đang ấm áp ánh sáng lại lần nữa chiếu dọi hướng về đường vũ ban đầu khu vực mặt đất cũng bắt đầu khẽ chấn động nhưng mục tiêu của lần này nhưng không còn là ban đầu khu vực trên sinh mệnh mà là đạo kia chiếm cứ toàn bộ bầu trời con nghệ bóng mở quy tắc sức áp chế bắt đầu cụ tượng ra từng đạo từng đạo quy tắc lưới lớn hướng về con nghệ bóng mở q u ấ n quanh mà đi nhưng săn bắn cùng khôi lỗi chi mô bóng mở bên người đồng d ạ n g sức mạnh quy tắc hiện lên chống lại quy tắc sức áp chế một con c o n n h ệ lợi trào đã nâng lên mạnh mẽ hướng về dưới thân đường vũ đâm tới t thành phố tức loa bầu trời hưởng con nghệ kia khẽ mà đường vũ lúc này lại đã ở thiên tinh mai dụa phù rơi trên biển tháp hải đăng thành phố tức loa nhà thờ lớn nhiều t ầ n g ảnh hưởng khôi phục một tia thanh minh ý thức hai ách hư không nhà tù dây chuẩn bị mạnh mẽ kéo xuống giơ lên cao đỉnh đầu nhị ra cứu mạng ngay ở đường vũ hô lên tiếng trong nháy mắt thời gian phảng phất đình trệ không gian cũng bị hình ảnh n g ắ t quãng con nghệ lợi trào giờ khắc này khoảng cách đường vũ chỉ có không tới năm mét khoảng cách úc anh vũ hào trên một đạo bóng mở hiện lên thành phố tức loa bên trong sáng lên mấy chục con điểm những điểm sáng này đều là từng vị chức các thế lực lớn cung phụ quan thánh đế quân tự thần vô số quan g điểm bị phân ra tan vào bộ kia quan thánh đế quân tự thần nguyên bản con mắt nửa mở quan thánh đế quân nhất thời mắt hổ trận tròn địa nhìn hướng về chính đang khoe m ạ n săn bắn cùng khôi l ố i chi mẫu hừ cắm vào tiêu bán thủ đồ nhận lấy cái chết q u á t to một tiếng trong tay thanh long h i ể n nguyệt đao trong nháy mắt đánh xuống màu trắng ánh đao từ săn bắn cùng khôi l ố i chi mẫu trên người xa qua đồng thời từng đạo từng đạo ánh sáng tự quan thánh đế quân mấy chục tòa tượng thần hướng về chu vi quyết tán đ e toàn bộ thành thị sinh mệnh đơn vị toàn bộ bao phủ thời gian lại lần nữa lưu chuyển không gian không còn hình ảnh n g t quãng nguyên bản bởi vì Chịu đến t i nhiệm những người lại khôi n thần những mắn sống sót, lại lần nữa h h sót, ô may p ụ con tỉnh t á t r ạ g thái, t r ê nghện n ư ờ i dị ó a đao đã biến mất. Mà đường đến đạo biến bên này nhưng là tận mắt đến một đạo màu trắng ánh mất. Mà mắt một màu là vũ sẹt hí h lên lại văng lên chỉ là lần này trong thanh â m tràn ngập phẫn nộ cuối cùng con nghện bóng m ở ở ban đầu khu vực quy tắc dưới áp chế ẩ m ẩ m phá nát đường vũ cũng rõ ràng nghe được một người phụ nữ tiếng kêu thảm thiết hai anh hư không nhà tù ở bóng mờ phá nát thời điểm cũng đã bay đến công chúng Càng tuy rằng bởi vì săn bắn cùng khôi lội chi mơ bóng mở quan hệ mất đi một cái thân thuộc cấp bậc thủ hạ thế nhưng được đối phương thi thể đường vũ cũng không t h ể t t i chết đi thân thuộc đêm đen quyền thế quyền thế quyền hạn tất nhiên gặp tiêu tan không ít nhưng cũng tuyệt đối có thể đem hắn đêm đen quyền thế đẩy lên thân thuộc người dự bị húng chi đường vũ ánh mắt nhìn về phía di vong tinh hải phương hướng ánh mắt thâm thúy dài lâu cái bóng người này nên chính là hậu trường hắt thủ đi mong rằng đối với mới cũng ở đế quân t r ạ n g kích cùng ban đầu khu vực gáp chế phản vệ dưới bị thương không nhẹ tiêu thảm thiết rất tiêm thai sau đó có cơ hội bắt tới mỗi ngày n h e người cá tỉnh lại ánh mắt nhưng lưu lại vẻ sợ hãi nhìn thấy đường vũ ngay lập tức liền la lớn đại nhân gặp nguy hiểm chỉ là nhìn thấy nhưng đường vũ an ủi ánh mắt cực khổ rồi nguy hiểm đã giải trừ a nguy hiểm giải trừ người ca có chút t r ò n váng đúng nên trở về đi xử lý đến tiếp sau sự tình đường vũ đã ngồi ở minh xà trên người nhìn về phía người cá làm sao cần ta ôm n g ư ờ i tới người cá trong n g á y mắt tỉnh táo không không cần mười bốn trở lại trung ương quảng trường đường vũ nhìn liên miên thành miếng ngã trên mặt đất người may mắn còn sống sót những người này đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra còn có một ký ức giờ khác này nhìn về phía đường vũ ánh mắt tràn ngập kính n g sinh mệnh có trí tuệ bệnh t r u n g đều là nhất trí vậy thì là đối với cường giả kính nghệ mà đường vũ hiện tại chính là tất cả mọi người trong lòng cường giả hơn nữa là có một không hai nhân vật mạnh mẽ đạo kia con n h ệ bóng mở, tuy nhiên đã không cách nào nhớ lại dáng dấp của đối phương nhưng giấu ở trong lòng loại kia kiếp h đạm cảm nhưng ký ức chưa phai Đang Đồ đây Anh thanh thanh ta thành phố loa kẻ thống trị. Mảnh này, trên. sơn truyền toàn thành nơi chính chúng góc lúc là Úc Chư hào hề phát phố Vũ về vị, từ một âm mỗi bộ xó. tất cả mọi người nhìn bay trên không trung bóng người kia tự l ầ m b ầ m nhưng rất nhanh sẽ có người hoan hô hai nạn l ã n h chúa hai nạn l ã n h chúa cực hạn hoảng sợ sau sở hữu người may mắn còn sống s ó t phát sinh đinh thai nước góc h ò hét phát tiết tâm tình trong lòng đường vũ nghe d ư ớ i thân truyền đến từng trận h ò hét cấp độ x ử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài ra chỉ dưới tiếng nói của hắn tuy rằng cũng không cao v ú t nhưng xuất hiện ở mỗi người bên thai hủy d i ệ t cấp t hai nạn, nạn quá khứ còn có không tới ba ngày thời gian ta hy vọng ba ngày nay bên trong đại gia tất cả mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng phục tùng chúng ta tị nạn sắp xếp tin tưởng ta chỉ cần đại gia bình an địa vượt qua cuối cùng này một vòng tai nạn sau đó cuộc sống tốt đẹp còn chờ chúng ta mọi người cố lên cố lên cố lên tiếng theo họ vang vọng thành phố tức loa mà đang lúc này đồ sơn hề âm thanh lại vang lên mọi người c h ú ý vòng thứ hai động đất liền muốn đến tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị ứng đối làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu d ọ i trên bầu trời thành phố tức loa xua tan bao phủ trên bầu trời thành phố tức loa bầu không khí căng thẳng mặc kệ là người may mắn còn sống x u t vẫn là giữ gìn trật tự binh lính giờ khác này tất cả đều không để ý hình tượng địa ngồi trên mặt đất có mấy người thậm chí nằm ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất nghỉ ngơi dưỡng sức suốt cả đêm liên tục không ngừng động đất cùng sóng thần tất cả mọi người đều mệt mở hơi thay dựa vào càng ngày càng sáng thiên quang người may mắn còn sống sót mới rốt cục nhìn thấy thành phố này hiện tại gián dấp tất cả mọi người tất cả đều sững sờ ở tại chỗ chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt địa phương đã không có bất kỳ nhà cao tầng chỉ có vô tận phế tích mặc kệ trước kiến trúc cỡ nào mỹ quan đại khí giờ khác này chỉ có ngói vỡ tường đồ ta trời ạ các ngươi mau nhìn một thanh âm để mọi người ánh mắt hướng về thành thị mặt đông nh sau một khắc hút vào khí lạnh âm thanh xuất hiện ở mỗi một góc làm sao có khả năng ta ma ơi ta ta hiện tại thật sự tin tưởng thành phố tức loa có giảm thiểu hai nạn ảnh hưởng năng lực ta thật là đáng chết ta tối ngày hôm qua lại không biết phân biệt cảm thấy đến thành phố tức loa lừa người mỗi một câu hoặc tự trách hoặc thán phủ c â m thanh văng lên nhưng chỉ thấy thành phố tức loa mặt đông cái kêu mảnh liên miên k h ô n g dứt cao vút trong ngây khi thế rộng rãi lôn đ à sơn mạch chỉ còn dư lại mấy tòa thấp bẽ đỉnh núi trước đỉnh cao tất cả đều chặn ngang mã đức thậm chí ở lôn đa sơn mạch trung gian có thể nhìn thấy một đạo rõ ràng vết n ư ớ phải biết nơi này khoảng cách cái khe kia vị trí còn có hơn trăm km khoảng cách ở đây đều có thể thấy rõ vết n ư ớ cái c kia trên thực tế vết n ư ớ chỉ c sợ không ngừng mấy cây số đơn giản như vậy cũng là vào lúc này tất cả mọi người mới rõ ràng chỉ có chuyển tới thành phố tức loa sinh hoạt mới có thể to lớn nhất khả năng vượt qua nảy vòng thai nạn câu nói này hàm kim lượng cùng lúc đó thành phố tức loa người may mắn còn sống xuất cũng mới có thời gian quan tâm những người những khu vực khác người may mắn còn sống xuất tình huống chỉ là mới vừa mở ra kênh t á n g câu trải qua dò hỏi sau nghĩ mà sợ cùng vui mừng lại lần nữa dâng lên bọn họ trong lòng bọn họ đối với tối hôm qua vụ t a i nạn kia nghĩ mà sợ đối với có dự kiến trước lựa chọn tiến vào thành phố tức loa tị nạn vui mừng bởi vì ngay ở tối ngày hôm qua ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót gần như liền chết đi gần trăm vạn người mà trong những người này có chín mươi năm đều là những khu vực khác người may mắn còn sống sót hiện tại những khu vực khác người may mắn còn sống sót nhân số gộp lại không đủ hai mươi vạn có chút khu vực thậm chí đã trở thành quỷ khu lại không có bất luận cái gì một người sống thành phố tức loa người may mắn còn sống sót ánh mắt nhìn về phía chính giữa thành thị ở cái kia mây trắng bên trên mơ hồ có một điểm đen trong lòng bọn họ đồng thời vang lên một cái tên hai nạn lanh chúa đối với đó sau kế hoạch đã có quyết định úc anh vũ hào bên trong đường vũ nhưng chính đang tiếp đón một vị khách mời antony nhìn đường vũ xem ra ta là hưởng công lo lắng ngươi vội vội vàng vàng chạy về nói một chút tối ngày hôm qua phát sinh cái gì đường vũ nhún nhún bay nhìn đối phương trên người phong trần vẻ bắt đầu giàn giải tối ngày hôm qua vừa mới bắt đầu là một tên k h ô n g chế đêm đen quyền thế nghe đường vũ miêu tả antony lộ ra đăm chiêu vẻ mặt lẽ nào là phi này ạ chỉ là nàng là nói thế nào động phỉ lạc có thể tên kia ra tay nghĩ như vậy liền nghe đến đường vũ hướng về hắn hỏi antony nghe ư i kia bên nào xảy ra lẽ xảy c u y Anthony ệ n Chương 610, viễn cổ bí ẩn, hai ách cùng tân thần lên cấp phương、thức. Chương 610, viễn cổ bí ẩn, hai ách cùng tân thần lên cấp phương n gì? g cổ ách cấp thức. cổ ách cấp thức. hai hai 610, 610, bí bí được đường vũ do hỏi suy tư một hồi lúc này mới nói rằng cũng được ngươi cũng quả thật có tư cách biết một ít chuyện đường vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên làm ra rửa thai lắng nghe tư thái nguyễn nghe rõ antony nhẹ nhàng uống một ngụt trà lúc này mới thăm thẳm nói rằng đang nói chính sự trước ta hỏi ngươi ngươi còn nhớ tiềm hư vực sâu dưới cái kia bức tranh tường sao tiềm hư vực sâu đường vũ nghi hoặc chính là s gặt tên kia nơi ẩn thân bên ngoài cái kia bức tranh t ư ợ n g đường vũ bừng tỉnh đương nhiên nhớ tới nếu như ta đoán được không sai vậy hẳn là là ghi chép trước đây thật lâu di vong tinh hải tham gia một hồi chiến tranh người nói không sai chính là trận đó chiến tranh hình thành hiện tại di vong tinh hải các h cục cũng chính là ở trận đó chiến tranh sau khi mới có rất nhiều ban đầu khu vực hình thành đường vũ tâm tư lưu chuyển trước trải qua từng hình ảnh hồi ức ở đầu óc rốt cục ánh mắt của hắn chuyển hướng antony thăm dò t i n g hỏi vì lẽ đó di vong tinh hải kẻ địch chính là hư không sao còn có ban đầu khu vực kiến tạo người là một thân cây lần này đến phiên antony vô cùng kinh ngạc địa nhìn về phía đường vũ có chút kinh ngạc một lúc lâu lúc này mới bất đắc di lắc đầu xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc biết đến bí ẩn cũng càng thêm nhiều không sai di vong tinh h ả i hoặc là nói chúng ta n à y một phương vũ trụ kẻ địch chính là cái gọi là hư không mà hư không cũng chỉ có điều là chúng ta đối với bọn họ s ư n g hô thôi bởi vì bọn họ từ trong hư không mà đến bởi vậy được gọi tên hư không sinh vật tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt ban đầu xuất hiện thời điểm chúng ta không có bất kỳ phòng bị nào mãi đến tận rất nhiều thân thuộc đều bị ô nhiễm đối với toàn bộ vũ trụ tạo thành không nhỏ phá hoại sau di vong tinh hải lúc này mới phản ứng lại bắt đầu ở trí tuệ cây mẹ dưới sự chỉ huy mở ra phản công antony h ánh mắt nhìn về phía hư vô dường như còn đang hồi tưởng lúc trước trận đó có thể gọi sự thi bình thường chiến tranh lúc đó bởi vì đối với hư không hiểu rõ biết rất ít vì lẽ đó ban đầu thế cuộc vô cùng bất lợi cho chúng ta thân thuộc cấp bậc cường giả từ thương vô số cảnh giới đại viên mãn quyền thế người càng là gần như tuyển diện nếu như không phải là bởi vì trí tuệ cây mẹ điều động toàn bộ di vong tinh hải sức mạnh tiến hành chống đối phòng chứng nơi này cũng sớm đã hóa thành phế tích mãi đến tận trí tuệ cây mẹ khai phát ra thân thuộc bên trên con đường hai ách chi thần lợi dụng thai ách khí tức cùng quyền thế kết hợp lại phương thức lúc này mới đứng vững góc chân đường vũ tâm thần chấn động mạnh hai ách lại là trí tuệ cây mẹ k ỳ tác đương nhiên lúc đó hư không đối với quyền thế kháng tính vô cùng tương hãn đặc biệt là bị ô nhiễm người nắm giữ thôn vệ tất cả năng lực khi này chút ô nhiễm giả thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau căn bản là không phải thân thuộc có thể đối kháng cũng chỉ có hai ách dung hợp thai ách khí tức mới có thể đối với hư không tạo thành lượng lớn thương tổn nhưng hai ách cũng tương tự nắm giữ rất lớn mầm hoa vậy thì là nếu như hấp thu hai á c h khí tức quá mức phức tạp liền sẽ ảnh hưởng tính cách cùng tâm tình lúc trước thì có rất nhiều hai á c h ở cùng hư không quá trình chiến đấu bên trong bởi vì thời gian d à i tiếp xúc hư không ô nhiễm thuộc tính hơn nữa hai á c h khí tức đối với tính cách ảnh hưởng dần dần mất khống chế sau đó ở đem hư không tạm thời xua đổi sau có chút hai á c h càng ngày càng táo bạo thậm chí xuất hiện nổi cùng tình huống hai á c h trong lúc đó cũng thường thường phát sinh xung đột có chút tình huống đặc biệt nghiêm trọng hai ếch bị phong bế ở một ít vũ trụ kỳ quan ở trong bằng không bọn họ gặp đối với di vong tinh hải tạo thành càng to lớn hơn tổn hại nhưng vẫn cứ có chút chém giết lẫn nhau muốn cướp đoạt đối phương trong cơ thể thai ách khí tức nghe đến đó đường vũ trong nháy mắt nghĩ đến chính là tòa này ban đầu khu vực ghi chép bên trong hơn chín mươi năm trước trận đó thai ách cuộc chiến căn cứ đường vũ nhiều phương diện hiểu rõ lúc trước tham dự chiến đấu thai ách số lượng không nhỏ hơn tám con chỉ là cờ bờ s phòng thí nghiệm liền thu được ba con thai ách máu thịt mẫu vật antony cái kia tân thần lại là tình huống thế nào thai ách nếu nguy hiểm như vậy tại sao không cấm chỉ thai ách lên cấp tri pháp không đơn giản như vậy antony lắc đầu thở dài nếu như có thể ngươi cảm thấy đến thai ách lên cấp tri pháp còn có thể lưu đến hiện tại cái gọi là tân thần xuất hiện chính là vì bù đắp hai ếch lên cấp lỗ thủng tân thần muốn lên cấp chính là chính căn cứ nắm giữ quyền thế dung hợp tương đồng đặc tính vũ trụ kỳ vật thông qua vũ trụ kỳ vật đến đem quyền thế tiến hành thăng hoa biến chất nhưng muốn thu được vũ trụ kỳ vật lại ở đâu là chuyện đơn giản như vậy t huống hồ vẫn là cần cùng tự thân quyền thế đặc tính nhất trí kỳ vật vậy thì nhất định tân thần lên cấp càng thêm gian nan cung ít ỏi mà những này số lượng rõ ràng không thể đối kháng hư không sinh vật xâm lấn vì lẽ đó ở vòng thứ hai hư không cuộc chiến lúc tuy rằng tân thần mạnh mẽ vô cùng nhưng đối với kháng hư không sinh vật chủ lực nhưng vẫn là lấy hai ếch làm chủ đường vũ l vì lẽ đó đạt đến thân thuộc viên mãn sau có thể lợi dụng vũ trụ kỳ vật lên cấp tân thần là lựa chọn tốt nhất chỉ có những người thực sự không có biện pháp thân thuộc mới sẽ chọn lên cấp thai ách antony h lộ ra khen ngợi vẻ không sai cái này cũng là đã nhiều năm như vậy sở hữu thân thuộc lựa chọn tốt nhất nhưng đáng tiếc thân thuộc lên cấp tam đại khó đệ nhất khó chính là quyền thế quyền hạn đạt đến một trăm linh thành tựu cảnh giới đại viên mãn đệ nhị khó chính là thu thập thai ách khí t ứ c tuy rằng thai ách khí t ứ c so với vũ trụ kỳ quan thu thập muốn đơn giản một ít nhưng muốn thành công đem trong cơ thể quyền thế chuyển hóa thành đặc thù thai ách lực lượng cũng phân làm tam lục cựu đẳng đẳng cấp cao nhất tự nhiên chính là lựa chọn cùng quyền thế lực lượng tương đồng đặc tính đơn đặc tính t h a i ách khí tiến hành luyện hóa loại này t h a i ách khí tức t i n h k á c h nhất lên cấp sau đối với tự thân tính cách tâm tình ảnh hưởng cũng nhỏ nhất hầu như không đáng kể điểm này cùng lên cấp tân thần khác thường khúc cùng công tâm ý thứ đẳng nhưng là lựa chọn đặc tính gần gũi t h a i ách khí tức tiến hành luyện hóa gần giống như ngọn lửa quyền thế lên cấp là thông qua bao hàm dung nham đặc tính thay ách khí tức cũng hoặc là cao và tở tính h a y ách khí tức luyện hóa kém gọi nhất chính là các loại hôn tạp h a y ách khí tức cùng luyện hóa loại này lên cấp tỷ lệ thành công thấp nhất mặc dù lên cấp thành công, cũng là yếu nhất thái á c h cũng là dễ dàng nhất nổi cùng loại này thái á c h thân thuộc lên cấp thứ ba khó tự nhiên chính là thu thập vũ trụ kỳ vật điểm ấy không thể nghi ngờ vũ trụ minh ông vô biên vô hạn ẩn chứa vũ trụ kỳ vật càng là đa dạng số lượng đa dạng mặc dù là ta cũng chỉ biết mấy chục loại tương đối thông thường mà những này vũ trụ kỳ vật hoặc là là sản xuất với cực đoan vũ trụ kỳ quan hoặc là chính là do vận may run rủi sinh ra muốn thu được một viên phù hợp chính mình quyền thế đặc tính vũ trụ kỳ vật nói nghe thì dễ vì lẽ đó bị kẹt ở cảnh giới đại viên mãn thân thuộc hiện đại đa số đều sẽ tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ tìm kiếm hoặc là tinh khiết nhất thai ách khí tức vì lẽ đó ngươi hiện tại đã biết do tại sao không có triệt để cấm chỉ thai ách địa xuất hiện đi đường vũ nghe vậy khẽ gật đầu vậy ngài chính là cảnh giới đại viên mãn chương 611, t h ế giới ý thức thư không thảo luận chương 611, t h ế giới ý thức thư không thảo luận nghe được đường vũ lời nói antony gật đầu không sai đồng thời ta cũng là trí tuệ cây mẹ chọn lựa tuyển dân giúp nàng phụ trách giữ gìn ban đầu khu vực cùng với dẫn dắt h a i nạn lanh chúa sinh ra antony ngài mới vừa nói ban đầu khu vực là đang đại chiến sau khi mới xuất hiện đồng thời trí tuệ cây mẹ còn chuyên môn để ngài đến phụ trách c h u y ệ n này trí tuệ cây mẹ bồi dưỡng thai nạn lãnh chúa mục đích lại là cái gì không tiểu tử ngươi nói sai một điểm antony h hơi dựng thẳng lên một cái ngón trỏ trái phải lay động ban đầu khu vực không phải cây mẹ chế tạo ra bồi dưỡng thai nạn lãnh chúa cũng không phải cây mẹ chủ ý mà là di vong tinh h ả i thế giới ý thức quyết định cây mẹ cũng chỉ là trợ giúp thế giới ý thức hoàn thành mục tiêu mà thôi thế giới ý thức đường vũ con ngươi co g i t lại câu nói này phân lượng quá nặng hãn theo bản năng ngẩm đầu nhìn một hồi bầu trời ngươi nói cái này di vong tinh h ả i thế giới lại có chính mình ý thức không sai cây mẹ có thể làm chỉ là tận lực hiệp trợ thế giới ý thức bởi vì căn cứ cây mẹ biết hai nạn lanh chúa xuất hiện sẽ dẫn đến hư không diện vì lẽ đó tận thế trò chơi bảng điều khiển cũng căn bản không phải cây mẹ tác phẩm mà là di vong tinh h ả i thế giới ý thức antony nghe vậy khẽ lắc đầu ta đây liền không biết những này cũng không phải ta cấp bậc này có thể biết đến hay là sau đó còn muốn dựa vào ngươi chính mình đi tìm cầu đáp án trở lại chuyện chính hiện tại ngươi đã biết mục đích của ta chính là giữ gìn ban đầu khu vực vận chuyển bình thường c ù nói g v dẫn tới h nạn chỗ này antony l g không chút biến sắc địa liếc mắt nhìn đường vũ trước ngực cái kia dây chuyền chỉ cảm thấy cảm thấy mặt trên chuyền đến một luồng để hắn quen thuộc mà khiếp đảm nhẹ nhàng vợt sóng tựa hồ giờ khắp này đang có một đôi ánh mắt nhìn mình chăm chăm cổ vội vã rời đi tầm mắt tiếp tục nói chỉ là không nghĩ đến ngươi không chỉ có c ò n sống còn đem đối phương chém giết thực sự là vạn hạnh cho tới ngươi nói phì này ạ cùng săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu ta gặp đi điều tra nếu như đúng như lời ngươi nói tối hôm qua phì này ạ tất nhiên bị thương không nhẹ ngươi tạm thời sẽ không lại có thêm nguy hiểm gì thật hy vọng ngươi sớm một chút trưởng thành ngươi liền có thể đem s gặt tên kia tìm trở về như vậy hai người các ngươi tên tha nạn lanh chúa mong rằng đối với hư không uy hiếp gặp càng to lớn hơn chỉ là antony nói xong nhìn thấy nhưng là đường vũ có chút kỳ quái ánh mắt â lời của ta nói có cái gì không đúng sao Anthony Anthony kia. Ta Anthony ai? nghi Đường nhìn nghĩ này nói rằng, rằng ngươi tất yếu thấy cá nhân. Khẽ như mày. Gặp ngươi. Thấy ai? Một lúc ngươi liền biết rồi. Đường mặt lát, một chút tất thấy Thấy Một biết hoặc. chầm chốc cho suy yếu mày. Gặp mới cái lúc cá vũ lúc rồi. khẽ theo giữ ô ba bằng hữu của ta n g ư ơ i nhớ ta không đáng chết Edgar. đây là cái gì tình huống ngươi không phải là bị vây ở cái kia cất chó di tích ở trong sao vì sao lại ở đây vẫn là như vậy một bộ quỷ dáng vẻ đồng nghiệp ngươi lẽ nào không thấy được ta hiện tại chính là quỷ a hàng thật đúng giá quỷ e s gạt nói xong ở bắt giữ trong khoang chuyển động thân thể mình làm cho antony nhìn ra càng rõ ràng một ít antony nhìn e s gạt đ ắ c sắt rán dấp nhất thời không có gì để nói khi hắn từ đường vũ cùng e s gạt nơi này biết phát sinh tất cả sau cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía đường vũ ánh mắt càng là khiếp sợ vì lẽ đó nếu như không phải ngươi có nhằm vào hư không thủ đoạn lúc đó ta đem thai ách chi thư giao cho ngươi Ngược liên ạ sẽ Sự so trở thành thực ta tưởng tượng t hư không đồng Sự thực chứng minh, hư không、so、với chúng h càng đồng loã.、So、với m khó thể phó. có đối Edgar o l Lao là cái ấy, vậy bọn họ lại là o a d thổi thổi. tình tưởng tượng trọng rất tích huống nghiêm hơn nhiều, với ngươi cái kia di cái đầu, nếu còn bọn so sao vậy cằm liên làm tọa họ biết độ ấy, quan với tai h nạn lãnh chúa chuyện này đây? Liên quan với quan ta h i nạn lánh chúa chuyện này chúa ta đều là từ trong miệng ngươi thông qua thế nhưng hư không n h ư n g có thể nghĩ đến thông qua ta thay ách chi thư đến ô nhiễm tân thai nạn lãnh chúa này không phải là một chuyện nhỏ nếu như không phải ta đang bị hư không ô nhiễm trong n y mắt đem thân thể nát tan chỉ sợ ta cũng sớm đã trở thành bọn họ n n h t ớ t lợi dụng tai nạn lanh chúa thân phận làm những gì sự tình mặc dù như vậy linh hồn của ta còn chưa là bị bọn họ lợi dụng sao antony nghe e sgat phân tích rơi vào trầm mặc antony hay là ta có thể giúp ngươi cung cấp một cái manh mối đường vũ đột nhiên nói rằng manh mối hư không manh mối đúng ta đã từng tiêu diệt quá một con mới vừa sinh ra không lâu hư không ô nhiễm giả cái gì antony không dám tin tưởng địa đứng lên ngươi xác định là hư không ô nhiễm giả không thể thực lực của ngươi mặc dù đạt đến thân thuộc người dự bị cũng không thể đánh chết hư không ô nhiễm giả bọn họ này antony bình tĩnh một ít và không ngơi ư cho rằng ta là làm sao bị tinh chế edgard lạnh nhạt nói antony một lần nữa ngồi xuống hắn nghĩ tới đường vũ phía sau vị kia nhân vật bí ẩn trong lòng tựa hồ rõ ràng cái gì xác thực có vị kia tồn tại hư không ô nhiễm giả đối với người bình thường tới nói khó có thể đối phó nhưng đối với hắn tới nói vẫn đúng là có thể thấy antony tỉnh táo lại đường vũ lúc này mới đem lúc trước gặp phải bộ kia hư không ô nhiễm giả cùng với từ nhà siêu tập nơi đó thu được tin tức cùng với chính mình suy đoán nói ra vì lẽ đó tất cả những thứ này căn nguyên vẫn là tại trên người phi này ạ thậm chí sau lưng nàng săn bắn cùng khôi l ỗ i chi mẫu cũng phòng chừng có vấn đề nghĩ rõ ràng những n à y antony đứng lên đến quay về đồng hồ đeo tay điều chỉnh thử mấy lần nhìn sau hướng về đường vũ nếu như vậy vậy ta trước hết đi điều tra mau chóng vượt qua tai nạn trở thành lãnh chúa đi thực lực của ngươi bây giờ vẫn là quá yếu trịnh trọng việc địa hướng về đường vũ giao cho vài câu hắn liền bị c h u y ể n tống rời đi theo antony rời đi đường vũ mọi người lại lần nữa tập trung vào tai nạn tị nạn sắp xếp ở trong mà ở di vong tinh hải nơi nào đó một bóng người đột nhiên từ không gian ở trong ngã xuống t ầ n tầng ngã xuống đất phi này á nguyên bản cao quý mà trang nhã khí chất không còn tồn tại nữa chỉ còn dư lại toàn thân vết máu một đạo d ữ tợn vết thương từ vai trái của nàng xương bạ vai vị trí tà tà hướng phía dưới ngũ tạng lục phủ đều lộ ra nếu như không phải lít nha lít nhít tơ n h n tuyến đem vết thương tiến hành đơn giản câu lại e sợ nội tạng đã chạy ra ngoài thân thể chết tiệt đó là vật gì phi này ạ phun ra một mụn máu tươi vô cùng chật vật nàng thân thể cũng ở tình huống như vậy hướng về con n ệ n dáng rất nhanh chóng biến dị rất nhanh sẽ hóa thành một con n ệ n mặt người n ệ n mặt người quay về vách tường hơi điểm nhẹ. khôi lỗi quyền thế hướng về chu vi quyết tán khôi lỗi sợi tơ từ nhện mặt người trên người hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi rất nhanh sẽ có âm thanh từ xa đến gần chuyển đến là từng con từng con động tác cứng ngắc sinh vật những sinh vật này đều còn sống sót thế nhưng động tác của bọn họ nhưng giống như khôi lỗi nhìn đi đến trước mắt đồ ăn nhện mặt người đã không khống chế được bản năng điều động b a y về những sinh vật này liền nào tới chương sáu trăm mười hai thế giới cấp danh hiệu thai nạn l ã n h chúa sinh ra linh trí hoa sau đó tháng này động đất sóng thần thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mà giữ c dù dạ cùng dung nham titan tuy rằng đem hết toàn lực khắp nơi dập lửa nhưng ở hai nạn ngày thứ hai cũng đã không khống chế được núi lửa phun trào cục diện bị đường vũ gọi lại toàn lực khống chế thành phố tức loa quanh thân khu vực núi lửa còn những khu vực khác đã bị đường vũ từ bỏ nguyên nhân chính là những khu vực khác người may mắn còn sống sót ở liên tiếp không ngừng trong thai nạn cơ bản chết hết ngoại trừ thành phố tức loa khu vực toàn bộ ban đầu khu vực đâu đâu cũng có sơn mạch phá nát nước sông khô rừng rậm tiêu hủy dung nham tứ tán tình huống giống như nhân gian luyện ngục khói đặc bao phủ ở mảnh này trên đất bằng không mà thành phố tức loa bên trong tuy rằng bởi vì các loại suy yếu hai nạn ảnh hưởng thành tiệu hoặc là danh hiệu hai nạn uy lực đã suy yếu bảy tám phần m ộ ư ơ i nhưng mỗi khi chấn động kéo tới tất cả mọi người vẫn cứ nơm nớp lo sợ không dám chậm trễ chút nào đường vũ cùng người cá càng là thời khắc quản chế tức loa vùng biển tình huống chỉ cần có quy mô lớn sóng thần hình thành liền sẽ ngay lập tức tiến hành s u a tan cũng may sau khi sóng thần đều không có ngày thứ nhất như vậy đại quy mô to lớn nhất độ cao cũng chỉ có hơn ba trăm mét tuy rằng vẫn cứ uy lực to lớn nhưng ở đường vũ cùng người cá hải dương quyền thế không chế bình phục dưới tất cả đều giải quyết tốt đẹp hai nạn d ạ n g sáng ngày thứ ba làm đạo kia đại biểu hy vọng kỳ tích ánh sáng rốt c ụ c cắt ra bầu trời đêm lúc thành phố tức loa bên trong tất cả mọi người tất cả đều mừng đến phát khóc nhìn ở kỳ tích ánh sáng dưới giống như thời gian đảo ngược lần nữa khôi phục nguyên dạng thành phố tức loa chỉ cảm thấy cảm thấy rốt c ụ c còn sống sở hữu người may mắn còn sống sót bên thai cũng đúng lúc chuyển đến tận thế trò chơi nhắc nhở tin tức tất cả mọi người nhìn lại chúc mừng số chín ban đầu khu vực vượt qua hủy diện cấp hai nạn hủy diện chi vực người may mắn còn sống sót đường vũ hoàn thành thế giới cấp tận dấu sự kiện hai nạn lãnh chúa sinh ra thu được chúc mừng số chín ban đầu khu vực sinh ra tai h nạn lãnh chúa số chín ban đầu khu vực bắt đầu từ bây giờ trở thành tai h nạn lãnh chúa tư nhân lãnh địa thu được thế giới lực lượng che chở không xuất hiện nữa tai nạn sự kiện tai nạn lãnh chúa đối với số chín ban đầu khu vực nắm giữ cao nhất nắm quyền trong t a y hạn quyền hạn bắt đầu chuyển giao nhìn nhắc nhở tin tức tất cả xôn xao bọn họ tuy nhiên đã thông qua đồ sơn hề biết cuối cùng một trận tai h nạn cùng với tai h nạn lãnh chúa một ít tin tức nhưng khi bọn họ chân chính nhìn thấy sẽ không lại có thêm tai nạn xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đều không tìm được người may mắn còn sống sót cùng kêu lên hô to nhưng cũng không phải sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều phân chấn có chút người may mắn còn sống sót nhìn nhắc nhở tin tức trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt đô kỵ cái gì dám cho tai nạn lanh chúa có điều chính là người may mắn nếu như cho ta khống chế thành phố tức loa ta so với hắn làm được cũng còn tốt người ở bên cạnh nghe được chính mình đồng bạn lời nói lập tức tiến lên che đối phương miệng sẵn đi ngươi không muốn sống đang nói mỏ cái gì chỉ là nàng lại bị sạn đi đ ẩ y ra sợ cái gì hắn còn có thể nghe được r vốn là cho ta con chỉ là sạn đi lời nói còn chưa nói hết liền cảm giác chu vi tất cả mọi người tất cả đều yên tĩnh lại mà ánh mắt của bọn họ cũng tất cả đều nhìn mình phương hướng san đi trong lòng né qua một cái không tốt ý nghĩ khi nàng chậm rãi quay đầu về phía sau nhìn lại nhưng chỉ nhìn thấy một tấm miệng lớn đưa nàng điêu tiến vào trong miệng đầu ngửa mặt lên cả người liền bị nuốt tiến vào dù dạ đứng ở dung nhàm ti tan trên người lạnh lạnh nhìn dưới thân những người may mắn sống sót lại để ta nghe được lời tương tự h ừ sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều câm như hến mãi đến tận chú dạ rời đi người may mắn còn sống sót mới chậm rãi mở miệng cái gì não tàn mặn ý nàng là sống thế nào đến hiện tại? may là hàng này chết rồi suýt chút nữa liên lụy chúng ta sau đó gặp lại mặt hàng này trực tiếp giết chết đừng nói cho những binh sĩ kia là được trong thành phố cấm chỉ chém giết ngươi đã quên đúng đúng đúng suýt chút nữa đã quên ngàn vạn không thể liên lụy chúng ta đây chỉ là một đoạn nhạc đệm ngoại trừ sản đi tên kia đồng bạn còn ở n g ấ y người những người khác đã bắt đầu hướng mình trước trụ sở chạy đi chuẩn bị nên tiếp cuộc sống mới mà úc anh vũ hào bên trong đường vũ đồng dạng đang xem bảng điều khiển chỉ là hắn nhắc nhở hơi nhiều ngoại trừ cái kia hai cái nhắc nhở ở ngoài còn có người may mắn còn sống sót đường vũ thu được số b a thế giới cấp danh hiệu thai nạn lãnh chúa thu được thai nạn lãnh chúa chuyên môn kỷ vật màn đêm áo h r à n g phát hiện được người may mắn còn sống sót đường vũ nắm giữ cấp độ sử thi danh hiệu thai nạn tiên tri đã cùng thế giới cấp danh hiệu thai nạn lãnh chúa dung hợp danh hiệu thu hoạch tăng cường giám sát đến người may mắn còn sống suốt đường vũ nắm giữ hai nạn lãnh chúa chuyên môn kỳ vật hai ách chi thư sử dụng quyền hạn đã trói chặt người may mắn còn sống suốt đường vũ tích lũy thu được m ộ ư ơ i điểm thế giới truyền thuyết độ thu được thành tựu ta chính là truyền thuyết theo từng cái từng cái tin tức nhắc nhở sáng lên thế giới cấp danh hiệu hai nạn lãnh chúa bảng điều khiển trên hai nạn quyền thế quyền hạn tiến độ một đường rất mạnh cuối cùng đi đến tám mươi trình độ lúc này mới triệt để dừng lại lại một đạo nhắc nhở vang lên hai nạn quyền thế đến thân thuộc điểm giới hạn xin mời sử dụng linh chi hoa tiến hành đột phá nhìn rốt cục dừng lại quyền thế quyền hạn đường vũ hít sâu một h không dễ dàng a rốt cục bắt được cái này danh hiệu càng vui vẻ nhưng là thai nạn quyền thế lực lượng mới xuất hiện trở thành đường vũ nắm giữ độ tốt nhất quyền thế có điều cái này đường vũ đã sớm từ e sgat nào biết sở hữu cũng có tâm lý chuẩn bị húng chi thai nạn lãnh chúa còn thôn vệ một cái cấp độ sử thi danh hiệu dựa theo e sgat lời nói làm thu được thai nạn lãnh chúa danh hiệu sau gần như quyền thế quyền hạn có thể đạt đến tám mươi lăm phần trăm quảng trường trái phải trình độ chỉ là nắm quyền hạn đạt đến thân thuộc người dự bị quyền hạn tối cao tám mươi phần trăm sau liền cần sử dụng linh chi hoa tiến hành đột phá sau khi đột phá quyền hạn còn có thể tăng cường mà đối với linh chi hoa e d g a t nói có hai loại thu được phương thức một trong số đó mỗi quá một trăm n ă m từ lãng quên trên đại lục liền sẽ bay ra số lượng ngẫu nhiên linh chi hoa khiến thân thuộc người dự bị tiến hành bật phá những n à y linh chi hoa tranh cướp chỉ có thể do thân thuộc người dự bị tham dự chỉ cần thân thuộc cấp bậc xuất hiện tranh cướp liền sẽ lập tức bị sức mạnh quy tắc chấn áp đến thân thuộc người dự bị cấp độ đồng thời vĩnh viễn không thể lại tăng lên đến thân thuộc cấp mặt khác một loại thu được linh chi hoa phương thức chính là tiến vào lãng quên đại lục đường hàng không tiến hành tìm kiếm có người nói đang đi tới lãng quên đại lục đường hàng không trên linh chi hoa số lượng không phải số ít chỉ là có tư cách tiến vào lãng quên đại lục đường hàng không ít người chi lại、ít. nhưng mỗi lần có người tiến vào đều sẽ thông qua linh chi hoa kiếm được đầy bồn đầy bát nhưng có tiến vào tư cách người cũng chỉ có thể vào vào một lần lãng quên đại lục đường hàng không lần trước lãng quên đại lục xuất hiện linh chi hoa vẫn là năm mươi ba năm trước đường vũ hiển nhiên không thể chờ đợi lâu như vậy vì lẽ đó ta mục tiêu kế tiếp chính là lãng quên đại lục đường hàng không đổ cùng linh chi hoa chương sáu trăm mười ba thực lực tăng cường hai nạn kết thúc chương sáu trăm mười ba thực lực tăng cường hai nạn kết thúc đường vũ ánh mắt nhìn về phía trong tay màu đen áo choàng vô số điểm sáng màu trắng đang áo choàng trên tốt điểm đ ố n g nhiên nhìn lại lại như đem sao lốm đốm đầy trời bầu trời đ e m lấy ra một phần lại lần nữa ngao du ở vũ trụ sông dài ở trong đường vũ tinh thần bừng tỉnh rung lên tấm mắt thoát ly cái này áo choàng trong lòng h o n g hốt này lợi hại trang bị màn đêm áo choàng loại hình cấm kỵ kỳ vật chuyên môn hai nạn lãnh chúa đã trói chặt hiệu quả một hóa thân màn đêm đem màn đêm áo choàng triển khai b a phủ làm khu vực nên khu vực coi là hai nạn lãnh chúa lánh địa khu vực hai nạn lãnh chúa tất cả năng lực thu được tăng mạnh cũng suy yếu kẻ địch thực lực có thể thông qua tiêu hiệu quả hai màn đêm lao tù màn đêm áo choàng đối với mục tiêu tiến hành r à n g buộc cầm cố cầm cố thời gian căn cứ hai bên thực lực quyết định có thể thông qua tiêu hao t h a i ách khí tức cường h ó a n ê n hiệu quả hiệu quả ba bóng mở g á n g lâm có thể thông qua tiêu hao t h a i ách khí tức hoặc vũ trụ kỳ vật khiến trước mặt khu vực xuất hiện đối ứng thai nạn hoặc vũ trụ kỳ quan bóng mở đối với trước mặt khu vực trừ t hai ách lanh chúa ở ngoài sở hữu sinh mệnh tiến hành không khác biệt ảnh hưởng chú hai nạn hoặc vũ trụ kỳ quan bóng mở căn cứ hai ách khí tức cùng vũ trụ kỳ vật đến quyết định làm háo tài tiêu hao hết tất lúc bóng mở biến mất. Hiệu quả 4, hóa thân kỳ quan. một mươi một cái món đồ này hiệu quả vượt xa khỏi đường vũ dữ liệu thậm chí so với thai ách chi thư hiệu quả đều tăng thêm sự kinh khủng hóa thân kỳ quan vũ trụ kỳ quan đường vũ bây giờ đối với vũ trụ kỳ quan đã không còn là ban đầu như vậy hồ đồ đây chính là để thai ách hoặc là thân thần thậm chí hư không đều vô cùng vướng tay chân tồn tại mỗi một dạng vũ trụ kỳ quan đều đại diện cho một loại vũ trụ quy tắc vận hành những này quy tắc vận hành lẫn nhau độc lập căn bản cũng không có có thể lấy làm gương địa phương căn cứ antony lời giải thích mặc dù là trí tuệ cây mẹ đối với vũ trụ kỳ quan hình thành cũng biết rất ít hiện tại bọn họ đối với vũ trụ kỳ quan hiểu rõ còn vẹn vẹn dừng lại ở đối với những này kỳ quan bên trong sinh ra vũ trụ kỳ vật lợi dụng bên trên đối nội bộ kỳ quan quy tắc vận hành nhưng vẫn cứ kiến thức nửa đời cái này cũng là thai ách hoặc là tân thần đối với vũ trụ kỳ quan t r à ngập n kiên kỵ nguyên nhân lại có thể hóa thân kỳ quan cái kia chẳng phải là đã đối với kỳ quan quy tắc vận hành đã tương đương hiểu rõ vậy này kiện áo chẳng là ai cái tác di vong tinh hải thế giới ý、thức. từng cái từng cái nghi vấn xuất hiện ở đường vũ trong đầu nhưng những này cũng không phải hắn hiện tại có thể mở ra không thể nghi ngờ chính là dựa vào cái này màn đêm áo t r à n g đường vũ hiện tại mặc dù đối mặt thân thuộc cũng có thể ung dung chiến thắng gặp phải kẻ địch chỉ cần đem màn đêm áo t r à n g triển khai hóa thân màn đêm trước mặt khu vực trở thành hắn lãnh địa lại lợi dụng qua đường trưng thu đem đối phương quyền thế tiến hành trưng thu lại như lúc trước đối phó cái kia cá đôi phó thân thuộc bình thường duy nhất cần thiết phải chú ý khả năng chính là những người đại viên mãn trở lên cấp độ c ư g i ả hai anh cùng tân thần trước tiên không nói thông qua antony hiểu rõ những người đại viên mãn cường giả đang thu thập tinh khiết hai ách khí tức hoặc là vũ trụ kỳ quan trong lúc bình thường đều sẽ một lần nữa không chế loại thứ hai hoặc là loại thứ ba quyền thế vì lẽ đó đối mặt những người đại viên mãn cường giả mặc dù sử dụng qua đường trưng thu hiệu quả thu được đối phương quyền thế trước tiên không nói kéo dài thời gian d à i ngắn mặc dù thu được đối phương quyền thế bọn họ cũng sẽ không không có sức đánh một trận chỉ cần tha qua cái kia mấy giây trưng thu thời gian đường vũ chính là một con lợi làm thịt cứu con đường vũ cũng có hiểu ra thực lực bây giờ của hắn cũng là có thể bắt nạt một hồi phổ thông thân thuộc mà thôi còn cần phát triển khiêm tốn mới được sau đó đường vũ lại nhìn thế giới cấp danh hiệu hai nạn lãnh chúa cùng thành tựu ta chính là truyền thuyết hiệu quả lại như đường vũ trước suy nghĩ hai nạn lãnh chúa danh hiệu hiệu quả trên căn bản chính là cấp độ sử thi danh hiệu hai nạn tiên tri bản đụt đặc bản nếu như đường vũ không phải sớm hoàn thành đối với ban đầu khu vực thống nhất cùng với tiêu diệt hư không ô nhiễm giả lời nói khi hắn thu được hai nạn tiên tri danh hiệu thời điểm cũng sẽ tự động mở ra hai nạn lãnh chúa lên cấp con đường chỉ có thể nói tất cả tuy rằng có chỗ bất đồng nhưng cũng chăm sông đổ về một biển cũng không phải chỉ có một cái con đường có thể thu được hai nạn lãnh chúa danh hiệu Mà d a n hiệu h hiệu quả c ũ quả này quả thực để đường vũ mừng rỡ không nớt nắm giữ màn đêm áo tròn sao vũ trụ kỳ vật là đường vũ muốn lấy được nhất tài nguyên hiện tại có hiệu quả này quả thực chính là như hổ thêm cánh có điều hiệu quả này đối với hiện tại đường vũ tới là chỉ có thể ứng dụng với thu thập thai ác khí tức vũ trụ kỳ quan đối với hắn mà nói còn rất xa xôi mà thành tựu ta chính là truyền thuyết hiệu quả liền vô cùng thú vị thành tựu thành tựu c h u y ê n thuyết mới lộ đường kiếm cùng thành tựu c h u y ê n thuyết bộc lộ tài năng thành tựu cuối cùng ta chính là c h u y ê n thuyết có thể nói kéo dài chuỗi này thành tựu hiệu quả đặc điểm mà thu được cái này thành tựu đồng thời mặt khác hai cái thành tựu cũng tất cả đều trở nên đảm đạo ta chính là c h u y ê n thuyết loại hình thành tựu giới thiệu bắt đầu từ hôm nay toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết tên của ngươi vũ trụ tân c h u y ê n thuyết hiệu quả một mỗi cái cảnh giới nhưng đối với chuyên môn vật phẩm tiến hành một lần cường hóa tăng lên nên cường hóa tăng lên căn cứ vật liệu quyết định hiệu quả hai thu được tiến vào lãng q u ê n đại lục đường hàng không tư cách hiệu quả ba t hắn u được t i lập n g tức đi đến úc á n h vũ hào bầu trời nhìn g óng ánh bầu trời đêm một luồng cùng trước hoàn toàn khác nhau hiệu ra xuất hiện mãi đến tận kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện đường vũ mới bừng tính thất tình lại nhìn về phía bảng điều khiển lúc đang hấp thu cái kia cá đôi h i đêm đen quyền thế sau tăng lên tới bảy mươi mốt ba mươi bốn đêm đen quyền thế quyền h ạ lại tăng lên một kinh hỷ xẹt qua đầu góc không được đường vũ đang xem hướng về ta chính là c h u y ề n thuyết lúc trong ánh mắt đã tràn đầy kinh hỷ tư duy của hắn nhanh chóng chuyển động hiệu quả này không chỉ có đối với quyền thế quyền h ạ tăng lên vô cùng hữu hiệu đường vũ nghĩ đến vũ trụ kỳ quan quy tắc vận hành có phải là cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả tất cả những thứ này còn cần đường vũ tìm tòi làm đường vũ lại lần nữa trở lại hoa viên chạm tàu điện mầm nơi b thân những người khác tối hôm qua cũng đã sớm trở về đối với nơi này tiến hành rồi thanh lý nhìn thấy đường lại ra tràn ấ t cả ngập ước ao ánh mắt đường vũ cười cợt nhưng cũng lý giải ý nghĩ của bọn họ hiện tại rồi cùng mới vừa đặt xuống một mảnh giang sơn là như thế bọn họ hoàn thành rồi một cái ghê gớm sự tình đường vũ cũng hiểu được thống nhất ban đầu khu vực sau chân chính khiêu chiến hiện tại vừa mới bắt đầu tâm tình của mọi người ta rất lý giải thế nhưng theo chúng ta thống nhất ban đầu khu vực chúng ta cũng đã tiến vào di vong tinh h ả i những cường g i ả kia tầm nhìn ở trong tuy rằng rất nhiều người cũng sẽ không đối với chúng ta sản sinh ý tưởng gì nhưng cũng có một chút người bảo vệ không cho sẽ ở chúng ta hiện tại mới vừa thống nhất ban đầu khu vực thực lực bất ổn thời điểm sản sinh một ít không nên có ý nghĩ vì lẽ đó đại gia vẫn không thể xem thường theo đường vũ lời nói hạ xuống những người khác trên mặt vẻ hưng phấn chậm rãi tiêu tan lập tức lộ ra nhưng là từng đôi chiến ý giạt rào ánh mắt kha kha lão bản người nói làm thế nào chúng ta liệu mạng là được thân thuộc thì thế nào chính là trước ngươi liền năng thủ xé thân thuộc đao p h á c hai h á c h hiện tại ngươi nói làm sao làm chúng ta liền làm như thế đó sợ cái g i á m nghe tiểu gấu mẹo cùng vương hạ vũ lời nói những người khác tuy rằng không hề nói gì nhưng bọn họ vẻ mặt đã giải thích tất cả được rồi chuyện này không n ộ i hiện tại mới vừa vượt, vượt qua này vòng hai nạn mọi người trước tiên bung lòng một chút sau khi chúng ta lại mở gặp tiến hành sắp xếp ta này vậy thì đi làm đồ ăn h ả o h ả o khao đại gia đồ sơn hề cười nói hề hề tỉ ta đến giúp đỡ ta cũng tới đường vũ đang dấu thân ở quay một vòng sau liền đi đến úc anh vũ hào trên đem vị này quan thánh đế quân tượng thần mời hạ xuống sau đó bắt đầu bày ra c n g phẩm tắm rửa thay y phục tiến hành tế b á i lần này có thể bình yên vượt qua tai nạn quan thánh đế quân tượng thần có công lớn cái kế hậu trường hát thủ phi này hạ cũng thật là cam lòng dưới vương ố c trước đem một tên nắm giữ đêm đen quyền thế thân thuộc chế tắc thành khôi lỗi tiêu hao đường vũ lá bài t ẩ y sau khi lại đang lúc mấu chốt đem cá đôi h a hóa thành săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu tinh huyết thức tỉnh quân lương tỉnh lại h a i ách bóng mở đối với đường vũ phát động một đòn trí mạng thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn làm việc cũng tương đương quả đoán nhanh n h ẹ chú đá bao quát ban đầu khu vực đối với thân thuộc cấp chế cùng với antony ngăn cản tất cả đều tính toán rõ rõ ràng ràng nếu như không phải đường vũ ở thời khắc mấu chốt tỉnh lại quan thánh đế quân tiến hành che chở e sợ tất cả thật biết dựa theo đối phương thiết kế phương hướng phát triển nhưng là trên thế giới không có nếu như đường vũ cũng đã sớm đối với khả năng gặp phải tình huống làm chuẩn bị đầy đủ người t à i cao gần lớn siêu cấp đại phú ông qua đường trưng thu là đường vũ cái thứ nhất dựa vào sự thực cũng chứng minh cái này lá bài tẩy tương đương ra sức mà quan thánh đế quân tượng thần nhưng là đường vũ có thể ngược gió chở mình tuyệt đối hậu chiêu tư tượng thần trên đạn sinh ra linh tính bắt đầu đường vũ liền vẫn đang vì một ngày này làm chuẩn bị đặc biệt là biết vì này ạ là thai ách thân thuộc sau khi đối với thai ách ra tay cũng đã có chuẩn bị mà sự thực chứng minh cơ hội là để cho người có chuẩn bị lần này thu hoạch lớn nhất không chỉ có là trước những người thu hoạch tương tự thu được tăng lên còn có siêu cấp đại phú ông lô dìn đây mới là đường vũ ngăn ngắn mấy cái thai nạn chu kỳ có thể thu được hiện tại thành tựu căn bản mà ở tối ngày hôm qua thai nạn vượt qua ngay lập tức siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển liền bắt đầu thăng cấp trình tự hiện tại thời gian là sáng sớm s h n ă p h còn có thời gian một tiếng thăng cấp liền sẽ kết thúc đối với lần này siêu cấp đại phú ông thăng cấp đường vũ trong lòng vạn phần chờ mong mới vừa trải qua ban đầu khu vực một lần cuối cùng tai nạn cũng là cường độ to lớn nhất tai nạn đường vũ cũng không nhận ra lần này thăng cấp kết quả gặp thường thường không có gì lạ húng chi hiện tại ban đầu khu vực đã toàn bộ trở thành hắn lãnh địa cùng đầu tư khu vực v ề t ì n h v ề lý đợt này đều sẽ tới sóng lớn tăng lên chờ mong bên trong thời gian sống một ngày bằng một năm ngăn ngắn một c a n h giờ đường vũ cũng đã nhìn không xuống năm mươi lần thời gian lúc đó rốt cục đến buổi sáng tám giờ chỉnh thời điểm đã sớm nóng trông mong mọi đường vũ rốt cục nghe được cái kia thanh em dễ nghe cùng với cái k i a liên tiếp nhắc nhở tin tức siêu cấp đại phú ông thăng cấp hoàn thành người may mắn còn sống sót mở khóa toàn bộ quyền hạn chi tiết người may mắn còn sống sót xin mời tự mình kiểm tra chúc mừng người may mắn còn sống sót thu được quyền hạn mở khóa khen thưởng năm mươi điểm phồn vinh độ cướp đoạt thẻ một liên quan thẻ một giảm năm mươi giao dịch thẻ một chúc mừng người may mắn còn sống sót thu được đặc tính thiên phú khen thưởng thương mại người trường đà chúc mừng người may mắn còn sống sót mở khóa đại phú ông trung tâm mua sắm cao cấp trung tâm mua sắm đồng thời thương phẩm đã có mới siêu cấp đại phú ông bản đồ quyền hạn toàn bộ mở ra xin mời người may mắn còn sống sót tự mình kiểm tra mở khóa toàn bộ quyền hạn bản đồ toàn bộ mở ra tân trung tâm thương mại đường vũ khỏe miệng hơi làm nổi lên hắn rõ ràng chính mình đem ban đầu khu vực toàn bộ hướng dẫn cũng trở thành tai nạn l á n h c h ỗ sau siêu cấp đại phú ông cũng nên đón giai đoạn hoàn toàn mới lúc này bắt đầu kiểm tra đầu tiên kiểm tra chính là đại phú ông trung tâm mua sắm trước đại phú ông trung tâm mua sắm đẳng cấp cao nhất thương phẩm chính là một cái vũ trụ kỳ vật nguyên bản đường vũ còn chưa quá để ý thế nhưng trải qua antony khoa phổ đường vũ hiện tại đã rõ ràng một cái vũ trụ kỳ vật đại biểu giá trị húng chi lần này còn mở khóa cao cấp trung tâm mua sắm làm đường vũ lại lần nữa tiến vào đại phú ông trung tâm mua sắm lại bị cảnh tượng trước mắt r u n g động thật sâu trên đầu là ngôi sao màn trời dưới chân là núi non sông suối cùng đại dương mênh mông theo hắn đi lại dưới chân cảnh tượng đồng bộ biến hóa dưới chân cảnh tượng chính là ban đầu khu vực toàn cảnh giờ khác này hắn lại như đem ban đầu khu vực đạp ở dưới chân mà những người thương phẩm liền bày ra ở một tòa ngọn núi đỉnh vật phẩm chủng loại đa dạng hình thức đa dạng từ hàng hiệu có cấp độ sử thi vật phẩm đến các loại kỳ vật từ đạo cụ thể đến đặc tính thiên phú không thiếu gì cả mà theo do mây mù tạo thành cầu thang hướng lên trên đi đến tòa kia đỉnh cao nhất vị trí ba loại vật phẩm bày ra ở nơi đó n à y ba loại vật phẩm đều không ngoại lệ tất cả đều là vũ trụ kỳ vật tinh vân kết tinh nguyên thạch mênh mông tinh hạch mà giá cả phân biệt là ba trăm l i n phồn vinh độ tám trăm l i n phồn vinh độ một trăm hai mươi vạn phồn vinh độ tinh vân kết tinh cái này vũ trụ kỳ vật trước liền đặt ở trung tâm mua sắm ở trong mặt khác hai cái vũ trụ kỳ vật nhưng là lần này t h ă n g cấp sau mới xuất hiện vật phẩm nhìn nguyên thạch tên gọi đường vũ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác tựa hồ đang nơi nào nghe qua danh từ này mãi đến tận nhìn thấy liên quan với nguyên thạch giới thiệu sau lúc này mới chợi hiệu ra lúc trước ở khế đ ứ c minh xà thời điểm từng ở nó ấp vào c h í n g p h ụ cận tìm tới một khối nguyên thạch mảnh vỡ mặt trên tin tức có nhắc qua nguyên thạch lúc trước đường vũ còn hoài nghi minh xà sở dĩ biến lĩnh dị rất lớn khả năng cùng nguyên thạch có quan hệ dù sao s ổ dạ đã nói titan muốn biến dị tối có khả năng phương thức chính là thông qua vũ trụ kỳ vật cho tới còn lại m ê n h ngông tinh hạch đường vũ nhưng là không biết gì cả có điều thông qua này ba cái kỳ vật giá trị đến xem không nghi ngờ chút nào m ê n h ngông tinh hạch nhất là ít ỏi cùng mạnh mẽ chỉ là giá cả chính là tinh vấn kết tinh bốn lần hiệu quả có thể thấy được chút ít chương sáu trăm mười lăm thế giới tệ hy vọng khu vực t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i năm thế giới tệ hy vọng khu vực đường vũ tiến vào siêu cấp đại phú ông cao cấp trung tâm mua sắm lúc này mới chú ý tới cái gọi là cao cấp trung tâm mua sắm kỳ thực chính là tương tự viết quyền hạn bình thường chỉ là sở giao dịch tiêu hao không còn là phồn vinh độ mà là tân giao dịch tiền thế giới tệ thế giới tệ chỉ có một loại thu được phương thức mỗi tiêu phí một triệu phồn vinh độ liền sẽ tự động thu được một điểm thế giới tệ loại này quen thuộc hàng cao cấp tệ giao dịch phương thức để đường vũ khỏe miệng cũng là không khỏi co giật cũng thật là nổ nước bọn quy n ổ nước bọn nhưng không thể nghi ngờ cần thế giới tệ mới có thể mua vật phẩm giá trị cũng tương đương kinh người trong đó không thiếu cao cấp đặc tính thiên phú tỷ như đường vũ hiện tại thì có siêu cường đặc tính thiên phú cơ chế d â y bán thân cường hóa phiên bản tâm vị trí thuộc đối với tùy ý một cái mục tiêu sử dụng sau đối phương đều sẽ đối với người sản sinh mánh liệt thuộc về tâm tình nói gì ngay lấy mặc dù là t hai á c h hoặc là tân thần bị cái này thiên phú tuyển chọn cũng đồng d ạ n g sẽ xảy ra hiệu quả sử dụng hạn chế hầu như với không chỉ cần tiêu hao thế giới tệ liền có thể sử dụng thỏa thỏa nạp tiền kỹ năng nhưng cái này thiên phú giá cả cũng tương đương mỹ lệ chỉ là mua cái này thiên phú liền cần mười lăm viên thế giới tệ mỗi lần phát động kỹ năng càng là cần tiêu hao năm viên thế giới tệ năm viên thế giới tệ chính là năm trăm vạn phồn vinh độ một trăm hai mươi vạn một viên mênh mông tinh hạch đều có thể mua lại một cái đường vũ xem sau biểu thị rất trông mạt thèm nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trông mạt thèm đương nhiên còn có cái khác vật phẩm càng cao cấp vũ trụ kỳ vật vũ trụ kỳ quan quy tắc vận chuyển từng giải cao cấp mua quyển các loại số lượng có mấy chục dạng mỗi một dạng vật phẩm đều hiệu quả chắc việt giá cả cũng là năm một trăm viên thế giới tệ không giống nhau nhìn ra đường vũ động lòng không ớ t mà hắn hiện tại phồn vinh cố mặc dù thêm vào mới vừa khen thưởng năm vạn điểm cũng chỉ là hơn bảy vạn điểm mà thôi trên l ệ c h không phải lớn một cách bình thường trọng trách thì nặng mà đường thì xa rời đi đại phú ông trung tâm thương mại đường vũ rõ ràng nhất định phải mau chóng khai phá xây dựng ban đầu khu vực đây là hắn cơ bản b ả n chỉ có ban đầu khu vực xây dựng đến càng tốt mỗi ngày thu được phồn vinh độ mới biết bơi trướng thuyền cao sau khi mới có thể mua đại phú ông trung tâm thương mại ở trong thương phẩm phụng dưỡng xây dựng ban đầu khu vực hình thành hoàn mỹ tốt bế hoàn sau khi đường vũ bắt đầu kiểm tra toàn bộ mở khóa sau bản đồ lúc này mới chú ý tới bản đồ tựa hồ trở lại mới bắt đầu giá vẻ chỉ có điều mở đầu địa điểm biến thành ban đầu khu vực chính bức bản đồ chính là di vong tinh hải thế giới thậm chí còn có mặt khác một tờ bản đồ thấm bản đồ này trên ban đầu vị trí nhưng là di vong tinh hải bản đồ toàn cảnh chính là toàn bộ vũ trụ bản đồ càng là lớn đến không giới hạn x u ấ t s ắ c cũng lại lần nữa bắt đầu xuất hiện chỉ là hiện tại rung động x u ấ t s ắ c không còn là mỗi ngày miễn phí rung động muốn rung động x u ấ t s ắ c ở di vong tinh hải thế giới bản đồ ở trong cần tiêu hao phồn vinh độ tiến hành rung động năm vạn phồn vinh độ một lần mà ở bản đồ vũ trụ bên trong nhưng cần tiêu hao thế giới tệ mới có thể tiến hành xúc xác rung động đường vũ hiện tại mới hiểu được tại sao chức ở đại phú ông trung tâm thương mại bên trong lúc xem những người phi hành thẻ điều khiển từ xa kẹt ở phổ thông trung tâm thương mại cùng cao cấp trung tâm thương mại bên trong đều có bán bán giá cả cũng khác nhau một trời một vực hóa ra là ở chỗ này chờ t làm sao đột nhiên cảm giác đại phú ông thăng cấp sau trở nên chết đòi tiền đường vũ chân mày hơi nhữ lại có điều hắn hiện tại có thể nói là trong túi sạch sành xanh muốn rung động x u ấ t sắc không phải một cái trong ngắn hạn có thể hoàn thành sự t ì n h chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói cuối cùng đường vũ nhìn về phía mới thu được đặc tính thiên phú thương mại người trường đá đây là một cái bị động thiên phú hiệu quả là theo chính mình thương mại bản đồ mở rộng liền sẽ thu được đối ứng với nhau đầu tư bổ trợ đồng thời không đúng giờ liền sẽ thu được một phần đầu tư linh cảm cái này đầu tư linh cảm có khả năng là nhận ra được nơi nào đó đặc thù tài nguyên cũng có khả năng là một cái nào đó đặc thù người đặc thù tài nguyên có thể thông qua mua hình thức thu được lợi ích đặc thù người là có thể thông qua trợ giúp đối phương hình thức đối với hắn tiến hành đầu tư điểm này đúng là để đường vũ hứng thú có điều cảm ứng nửa ngày cũng không cảm ứng được bất cứ đầu tư nào linh cảm chỉ có thể coi như thôi xem ra cái này cũng là một cái tùy duyên thiên phú vớt cảm đường vũ thầm nghĩ ló bản ăn cơm đồ sơn hề âm thanh truyền đến chúc mừng bữa sáng đã làm tốt được ta vậy thì đến theo bữa này bữa tiệc lớn tiến hành hoa viên nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người bắt đầu chúc mừng an qua phong phú bữa sáng mọi người tụ tập cùng nhau bắt đầu nghiên cứu đón lấy sắp xếp đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười chúng ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay không thể rời bỏ cố gắng của mọi người hiện tại theo ban đầu khu vực thống nhất chúng ta cũng là thời điểm nghiên cứu kế hoạch kế tiếp thế nhưng đầu tiên chúng ta cần làm chính là xác định chúng ta ban đầu khu vực tân tên gọi, tân tên gọi. tất cả mặt người tướng mạo thứ đúng toàn bộ di vong tinh h ả i thế giới giống chúng ta như vậy ban đầu khu vực tổng cộng có mười tám nơi mà chúng ta t ò a này ban đầu khu vực danh sách là số chín vì lẽ đó chúng ta nơi này cũng bị xưng là số chín ban đầu khu vực có điều ở ta thu được thai nạn lanh chúa danh hiệu lúc thu được đối với ban đầu khu vực một lần nữa mệnh danh quyền hạn hiện tại chúng ta cần phải làm là cho ban đầu khu vực làm cái tên mới tất cả mọi người tất cả đều hiểu được dồn dập lộ ra vẽ kích động nếu không trực tiếp liền gọi úc anh vũ đảo đối ứng úc anh vũ hảo tiểu gấu mẹo dẫn đầu nói không được khó nghe chết rồi chúng ta có minh xả cùng dung nham titan gọi titan khu vực cũng không sai dư dạ suy tư nói rằng thức loa chi thành hạt nhân vinh quang ai tới liền nổ h a i lão bản danh hiệu gọi hai nạn lãnh chúa chúng ta nếu không liền gọi hai nạn l ĩ n h thế nào mỗi người đều đang nói chính mình kiến nghị mãi đến tận vương bá hồ suy tư một lúc lâu cuối cùng nhìn về phía đường vũ lão bản không bằng gọi làm hy vọng khu vực đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người tất cả đều yên tĩnh lại nhìn về phía vương bá hồ hy vọng khu vực đường vũ ánh mắt sáng lên bá hồ nói một chút ý nghĩ đón ánh mắt của mọi người vương bá hồ chậm dãi nói rằng lão bản ngươi là biết đến ta tiến vào tận thế trò chơi trước thân phận là căn cứ khu hạt giống thành viên hạt giống yêu cầu rất đơn giản chính là lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên cùng tin tức nhanh chóng trở nên mạnh mẽ tại đây tận thế trò chơi thế giới bên trong hướng về hạt giống như thế bén l dễ sau đó làm hết sức dẫn theo lam tinh người may mắn còn sống sót sống tiếp chỉ cần lam tinh nhân ở tận thế trong game sống thêm một ngày lam tinh liền có thể n h i ề u thu được một ít sinh tồn vật tư mà ở l á o bản ngươi dẫn dắt đi hiện tại đã đem toàn bộ ban đầu khu vực thống nhất tiêu trừ tai nạn đồng thời lần này hủy diện tri vực trong tai nạn tiến vào thành phố tức loa tị nạn người may mắn còn sống sót lam tinh người may mắn còn sống sót số lượng nhiều nhất tin tưởng từ giờ khác này chúng ta những việc này ở tận thế trò chơi người may mắn còn sống sót chính là lam tinh sinh tồn được hy vọng đường vũ ánh mắt nhìn về phía những người khác ta nghĩ những chủng tộc khác người may mắn còn sống sót cũng tương tự là từ người n g hành tinh hy vọng sống sót vì lẽ đó ta cảm thấy thôi chúng ta gọi hy vọng khu vực thích hợp nhất chương 616, kế hoạch sắp xếp từng người chức trách chương 616, kế hoạch sắp xếp từng người chức trách hy vọng khu vực đường vũ trong miệng nhẹ giọng nhắc tới danh từ này trong ánh mắt ánh sáng càng ngày càng sáng lần đầu nhìn hướng về những người khác các ngươi cảm thấy thế nào mọi người liếc mắt nhìn nhau tất cả đều lộ ra tán thành vẻ mặt ta cảm thấy rất được hy vọng chúng ta đúng là từng người chủng tộc tiếp tục kéo dài hy vọng chỉ cần có hy vọng tất cả liền đều sẽ phát triển chiều hướng tốt đúng đấy sợ nhất chính là không nhìn thấy hy vọng chỉ cần hy vọng vẫn còn văn minh thì sẽ không t u y ệ t diện hay là không riêng là chúng ta từ người n g chủng tộc hy vọng thành phố tước loa cũng tương tự là ban đầu khu vực sở hữu người may mắn còn sống sót hy vọng không chỉ có kết thúc không ngừng nghỉ tai nạn cùng chiến đấu chỉ cần chúng ta vững bước phát triển tin tưởng theo lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm một lần nữa thành lập chúng ta nói không chắc gặp thành lập hơn một chủng tộc dung hợp thành thị theo mỗi người phát biểu cái nhìn của chính mình đường vũ hơi giơ tay ngăn cản đại gia lên tiếng cười nói ta cũng cảm thấy đổi thành hy vọng khu vực tốt vô cùng có điều cái nhìn của ta nhưng cùng các ngươi không giống nhau lắm những người khác nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc đặc biệt là vương bá hổ hắn lộ ra ánh mắt tò nhìn mọi người quăng tới ánh mắt đường vũ bắt đầu cười ha hả cũng không còn thừa nước đục thả câu các ngươi tựa hồ đã quên một chuyện theo ta thu được thai nạn l ã n h chúa danh hiệu tòa này ban đầu khu vực quyền quản lý hạn cũng chuyển giao đến ta chỗ này mà những n à y quyền hạn ở trong liền bao quát người may mắn còn sống sót tiếp dẫn cái gì đường vũ lời nói còn chưa nói hết đang ngồi mọi người đã cùng nhau phát sinh kinh hỷ âm thanh từng cái từng cái dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía đường vũ lão bản ngươi nói chính là thật sự liền ngay cả đồ sơn hề cũng mang theo thanh em run dậy hỏi đường vũ lúc này khẽ gật đầu không sai vì lẽ đó chúng ta nơi này được gọi là hy vọng khu vực không còn là lời nói xung cũng không còn chỉ là vì bọn họ cung cấp một ít sinh tồn vật tư mà là có thể thật sự mà đem mỗi cái chủng tộc người thông qua đồng thau cửa lớn tiếp dẫn lại đây này chính là trong đó t r í n h bi mà chúng ta đón lấy chuyện cần làm cũng cùng này tương quan nghe đến đó tất cả mọi người tất cả đều thu lại lên tâm tình kích động chăm chú nhìn về phía đường v ũ bọn họ biết đón lấy tất nhiên liền muốn bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ đầu tiên chính là ổn định thế cuộc theo tai h nạn đình chỉ thành phố tức loa bên trong người may mắn còn sống sót ở mất đi thai nạn uy hiếp sau khi át phải sẽ sinh ra một ít không nên có tâm tư đây là sinh mệnh có trí tuệ bệch chung vì lẽ đó chúng ta đầu tiên cần phải làm là thừa dịp hiện tại thai nạn vừa mới qua đi những người này vẫn không có sản sinh những n à y tâm tư thời điểm đem chuẩn bị công tác sớm chuẩn bị đúng chỗ để ngừa tình thế chuyển biến xấu đường vũ nhìn về phía đồ sơn hệ cùng gấu t r ú c a phúc chuyện này liền cần giao cho hai người các ngươi cái để hoàn thành đương nhiên chủ yếu vẫn là cần a phúc đến chấp hành đầu tiên chính là ở toàn thành phố bên trong một lần nữa thành lập cảng thêm hoàn thiện thiên nhãn hệ thống đối với toàn bộ thành phố không khác biệt không g ó c chết toàn vị trí quản chế trong thời gian ngắn nhất đối với sở hữu người may mắn còn sống sót hoàn thành quản chế d ố c kết cùng kỹ thuật viên các ngữ như n g là toàn lực sinh sản dùng cho thành thị tuần tra máy móc cảnh sát trưởng hàng ngày tuần tra giữ gìn trị an do võ trang máy bay không người lái phụ trách trọng đại võ trang xung đột do cơ giới lang quần tiến hành xử lý những n à y máy móc cảnh sát trưởng đồng dạng do a phúc tiến hành khống chế cùng phối hợp tranh thủ đang phát sinh tình huống ngoại ý muốn ngay lập tức làm được phát hiện chạy tới giải quyết tích hợp quy trình sau đó nhìn về phía vương bá hồ cùng vương hạ vũ hai người các ngữ như là cùng hữu nơ Hãn nghỉ ban đ mục ban đầu khu vực sở hữu bản địa thế lực toàn bộ bộ địa toàn trình hình thành thành thị quản lý bộ phận, đầu khu hữu yếu thế hợp, thị chủ h vực lực sở lý p t r á h tiêu h h thị à n g à hành, n vận nhân giáo i quát bao v n tin tức đăng tức t ký h dọn, thành thị của h phân chia, thành thị xây dựng quy hoạch. Các loại, có thể tính là thành phố tức loa nhóm đầu tiên thị chính nhân những hành. ứ c Các có tức cần Mục c năng dựng tiên viên, này trong tiến xây loại, tiêu loa mau là quy đầu đều ta chính là sau đó mỗi cái quảng trường hoặc là xa khu do năm đến m t ư ơ i tên thị chính nhân viên tiến hành quản lý máy móc cảnh sát trưởng tiến hành hiệp trợ quản lý hình thức đồng thời đối với người may mắn còn sống s ó t bắt đầu nhân tài thu thập căn cứ từng người am hiểu kỹ năng hoặc là nghề nghiệp sắp xếp đối ứng với nhau công tác cũng căn cứ năng lực cao thấp tiến hành không ngang nhau cấp đãi ngộ phân chia nhân viên tương quan công tác thủ lao hệ thống cũng cần mau chóng hoàn thiện mặt khác vật tư sinh sản phương diện cần mau chóng khai triển theo một vòng cuối cùng thai nạn quá khứ sau đó rất có khả năng sẽ không lại giống như trước như vậy quét mới các loại vật tư vì lẽ đó lần này nên chính là một lần cuối cùng vật tư quét mới thành thị cơ sở xây dựng điện lực nguồn nước đồ ăn những này đều phải ở vật tư tiêu hao sạch trước thành lập hoàn thiện điểm này cấp bách cho tới g i ớ dù ra nghe được tên của chính mình lập tức ngồi thẳng thân thể tức loa vùng biển nắm giữ tài nguyên vô số mặc kệ là sinh vật biển thực vật kỳ vật vẫn là các loại khoáng sản đếm mại không hết đã ngầm vòng nơi đóng quân vị trí cũng khá quan trọng thành cựu cấm hải khu cùng tức loa vùng biển lô cốt đầu cầu mỗi ngày chỉ là từ cấm hải khu đồng bình mà ra các loại hiếm quý vật phẩm liền giá trị phi phạm những này đều giao cho ngươi phụ trách quản lý những người này thời gian dài cùng cấm hải khu giao thế với hay là sau đó chờ ta nghĩ biện pháp tìm tới cái khác mấy tòa ban đầu khu vực vị trí sau có thể tài nguyên giao dịch này chính là một hạng lâu dài sự t ì n h những n à y ngươi cũng có thể sớm làm c h ú t chuẩn bị nghe được đường vũ lại hiện tại thì có ý nghĩ cùng cái khác ban đầu khu vực thành lập liên hệ tất cả mọi người tất cả đều sáng mắt lên chỉ là bọn họ tòa này ban đầu khu vực liền có nhiều như vậy tài nguyên đặc biệt là mười tòa phòng thí nghiệm bên trong vật phẩm nếu như hơn nữa cái khác ban đầu khu vực độc nhất vật tư nói vậy thành phố tước loa phát triển sẽ càng thêm đa dạng đường vũ cũng nhìn thấy ánh mắt của những người khác vung vung tay nói rằng các ngươi trước tiên đừng kích động những thứ này đều là chuyện sau này dù dạ cũng chỉ là trước tiên làm phương diện này chuẩn bị tất cả còn muốn chờ chúng ta nơi này ổn định lại mới sẽ bắt đầu cuối cùng đường vũ nhìn về phía tiểu bát mọi người tiểu bát ta một lúc sẽ đem cả tòa ban đầu khu vực quét mới đi ra vật sở hữu tư thu thập sau khi cần ngươi đ ố i với những n à y vật tư tiến hành chủ tính chung điều phối do hiệu nơ bọn họ tiến hành chấp hành chủ yếu chính là đồ ăn nước uống dược phẩm những n à y cơ bản sinh tồn vật tư phân phát xem cái khác công cụ sản xuất kiến tạo vật tư chợt thì cần muốn chuyên gia chuyên dụng tin tưởng có những n à y vật tư toàn bộ thành thị vật tư dây chuyển sản xuất cũng có thể mau chóng khôi phục lần này hội nghị đường vũ gần như tiêu tốn năm cái to nhỏ lúc khi bọn họ xác định được đến tiếp sau kế hoạch sau đã tới gần buổi chiều tất cả mọi người tất cả đều bắt đầu căng thẳng bận rộn tuy rằng sau đó tai nạn không còn tiếp tục nhưng mỗi người trên người áp lực nhưng càng thêm trầm trọng bởi vì trước đây bọn họ chỉ cần phụ trách thật chuyện của chính mình là có thể nhiều nhất cũng có điều chính là xử lý nơi ẩn thân sự t ì n h hiện tại nhưng đều không giống nhau liên quan đến toàn bộ thành phố tức loa thậm chí toàn bộ hy vọng khu vực đến tiếp sau phát triển hơn ba triệu người may mắn còn sống sót gián xếp một kia cũng không dám qua loa cũng may tất cả mọi người trải qua tận thế cho chơi cường hóa mặc dù là đồ sơn hệ bọn họ sinh lý tố chất cũng không phải người bình thường có thể sánh được vì lẽ đó tuy rằng thời gian cấp bách thế nhưng các hạng công tác ở lẫn nhau phối hợp bên dưới đều đ â u vào đấy vững bước đẩy mạnh chương sáu trăm mười bảy hy vọng khu vực biến hóa nông nghiệp số một khí tượng vệ tinh chương sáu trăm mười bảy hy vọng khu vực biến hóa nông nghiệp số một khí tượng vệ tinh thời gian vội vã một tháng trôi qua hy vọng khu vực lúc trước ở hủy diệt chi vực hai nạn ở trong sống sót người may mắn còn sống sót ở vương bá h ổ cùng vương hạ vũ đem sau thành phố tước loa phát triển kế hoạch công bố sau sai biệt không nhiều hai phần ba người may mắn còn sống sót lựa chọn ở lại thành phố tước loa tiến hành sinh hoạt vì là xây dựng thành phố tước loa phát sáng t ỏ a n h i ệ t còn lại một phần ba người không thích bị r à n g buộc chọn rời đi nơi này một mình sinh hoạt những người này đường vũ bọn họ cũng không có cơ cầu lại như lúc trước nói như thế để bọn họ tự do rời đi cuối cùng ở lại thành phố tước loa người may mắn còn sống sót số lượng cũng đạt đến hai trăm m ư ơ i vạn khoảng trừng trái phải số lượng những người này đi ngang qua tin tức đăng ký tất ừ n n g cả lấy xây dựng thành phố tức loa vì là ưu tiên cũng đúng là như thế ngăn ngắn thời gian một tháng thành phố tức loa liền phát sinh biến hóa long trời lở đất thành thị vẫn là cái kia thành thị nhưng cảnh tượng cũng đã rất là không giống ở mấy trăm tên trải qua m ộ ư ơ i vòng thai nạn người may mắn còn sống sót kiến tạo dưới từng cái từng cái có năng lực sản xuất vật tư phương tiện bị kiến tạo ra được theo những ngày phương tiện thành lập sinh tồn vật tư nguy cơ từ từ giải trừ sau đó chính là nắm giữ sửa chữa năng lực người may mắn còn sống sót bắt đầu đối với cái thành phố này máy móc thiết bị tiến hành sửa chữa nắm giữ trồng chọn năng lực người may mắn còn sống sót bắt đầu ở thành phố tức loa quanh thân thành lập nông nghiệp trồng chọn căn cứ nắm giữ nuôi trồng năng lực thành lập nuôi trồng việt khu đồng thời cái kia m ư ơ i tòa phòng thí nghiệm cũng bị đường vũ cái kia phái người một lần nữa bắt đầu dùng theo các loại nghiên cứu tư liệu phát hiện cùng thu thập cũng khôi phục nhất định chế tạo hàng hiếm có năng lực có điều chế tạo hàng hiếm có cần tiêu hao quyền thế bi năng sau khi đường vũ cũng sẽ đi đến cấm hải khu săn giết những người thân thuộc người dự bị sinh vật cung thập đại phòng thí nghiệm lấy ra quyền thế bi năng chế tạo hàng hiếm có giờ khác này thành phố tức loa c à n g trên từng chiếc từng chiếc tàu đánh cá từ từ cặp bờ theo tàu đánh cá đến cảng lượng lớn tôm cá bị đưa lên n ạ n nhìn chủng loại khác nhau cá biển chu vi người may mắn còn sống sót tất cả đều lộ ra nụ cười vui vẻ sau đó những ngày cá biển căn cứ tình huống vận chuyển đến khu vực khác nhau có chút bị trực tiếp đông lạnh có chút nhưng là bị đưa đến loại cá đ ồ hộp nhà máy chế biến tiến hành bình trang xử lý thời gian lại lần nữa quá khứ hai tháng toàn bộ thành phố tức loa đã hình thành hoàn chỉnh vận chuyển hệ thống trải qua hơn hai triệu người may mắn còn sống sót nỗ lực thành phố tức loa cũng bước đầu có tiếp thu c à n g nhiều người may mắn còn sống sót điều kiện liền trải qua thương lượng đi đầu mở ra năm trăm linh người tiếp dẫn quyền hạn bởi vì đường vũ đã thu được toàn bộ tiếp dẫn quyền hạn quan hệ những người này từng nhóm bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp dẫn nhân viên mang đi tiến hành gián xếp sau đó sẽ đối với những người này tiến hành thời hạn một tuần cơ sở huấn luyện sau khi liền sẽ phân phối đến đối ứng với nhau công tác cương vị khởi đầu những người may mắn còn sống sót này tất cả đều bởi vì lại lần nữa khởi động đồng thao cộng truyền thống mà khủng hoảng mỗi cái đến tận thế trò chơi thế giới người đều thấp thỏm lo âu cho tới khi bọn họ nhìn thấy bên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lúc có chút thậm chí bởi vì căng thẳng làm ra ương kích phản ứng những tình huống này đường vũ sớm có dự liệu bất ngờ rất nhanh sẽ bình phục xuống tất cả đều ở dựa theo đường vũ kế hoạch tiến hành mà vương bá hổ cũng tại đây chút mới tới người may mắn còn sống sót bên trong tìm tới lam tinh căn cứ khu người cùng bọn họ hiểu rõ lam tinh mới nhất tình huống tin tức tốt là bởi vì đường vũ đối với ban đầu khu vực thống nhất toàn bộ lam tinh đã đã không còn thai nạn phát sinh thậm chí mỗi tháng đồng thao chi môn đều sẽ cung cấp không ít sinh tồn vật tư lam tinh sinh tồn áp lực lớn đại giảm bớt tin tức xấu n h ư là bởi vì trước t a i nạn quan hệ lam tinh sinh tồn điều kiện đã vô cùng ác liệt đường vũ biết được những tin tức này cũng không ngoài ý mới lúc trước hắn mới vừa xuyên việt đến lam tinh thời điểm. toàn bộ hành tinh hoàn cảnh sinh tồn cũng đã bị ba năm thai nạn phá hoại hầu như không còn cái này cũng là hắn toàn lực phát triển hy vọng khu vực nguyên nhân chính là hy vọng đem nơi này xây dựng sau khi hoàn thành có thể mang toàn bộ làm tinh người tất cả đều nhận lấy hy vọng khu vực tuy rằng chỉ là di vong tinh h ả i ở trong một góc nhỏ nhưng nó diện tích nhưng xa xa vượt qua làm tinh diện tích đường vũ mục đích cuối cùng chính là đem hy vọng khu vực chế tạo thành một cái chứa đựng vạn tộc thành phố hy vọng đến lúc đó chỉ dựa vào cái này hy vọng khu vực mỗi ngày cung cấp phồn v i n độ liền sẽ là một cái con số trên trời mặc dù hiện tại trải qua mấy tháng xây dựng phát triển siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên mỗi ngày thu được phồn bình độ cũng từ mới bắt đầu một ngày ba bốn trăm cao lên tới hiện tại một ngày bảy tám trăm dáng vẻ mà thành phố tức loa xây dựng cũng vừa mới bắt đầu nói chung chính là một câu nói tương lai có hy vọng ngày này đường vũ chính đang rèn luyện chính mình cái kia mấy hạng hy hữu kỹ năng điêu khắc vật phẩm mô phỏng thuốc nổ chế tác những kỹ năng này độ thành thạo đã tiếp cận m ắ t g ấ p hắn hiện tại phòng chế món đồ quý trọng mỗi làm năm kiện thì có một cái sẽ trở thành chính phẩm điêu khắc càng gặp đã giống y như thật hiệu quả siêu q u n trải qua khoảng thời gian này không ngừng điêu khắc toàn bộ hy vọng khu vực bốn mươi tám tòa thành thị trong giáo đường đã toàn bộ c u n g phụng kỳ vật cấp bậc quan thánh đế quân tượng thần những tượng thần này đều không ngoại lệ tất cả đều nắm giữ một tia linh tính mà bởi vì lúc trước chém giết săn bắn cùng khôi lỗi chi m â u lúc kinh thiên một đao ở đường vũ có lòng tuyên truyền dưới quan thánh đế quân đã trở thành sở hữu người may mắn còn sống s ó t khá là tán thành thần linh lúc này đường vũ mới vừa đem trong tay một cái minh xả pho tượng khác xong liền thu được đồ sơn hệ t i n t ứ c lão bản nông nghiệp số một khí tượng vệ tinh lập tức liền muốn phóng ra người muốn tới sao đường vũ hơi xứng sở lúc này mới nhớ tới đến, đây là tháng trước căn cứ hạn phạ thí nghiệm thí nghiệm tư liệu nghiên cứu gia t đồ sơn hề nghe vậy nhanh chóng báo cáo bên trong kế vệ tinh số một số hai số ba vận hành bình thường đã hình thành bước đầu tín hiệu mạng lưới đồng thời đã phát hiện mặt khác một tòa nghi ngờ ban đầu khu vực vị trí tòa độ hiện nay tín hiệu giám sát phạm vi đã đạt đến một mươi năm vạn km liêu vọng người số một vệ tinh nhưng là toàn lực thu thập vũ trụ kỳ quan vị trí cùng tin tức bởi vì vận hành thời gian hơi ngắn hiện nay chỉ phát hiện ba tòa vũ trụ kỳ quan căn cứ mua tình báo biểu hiện này ba tòa vũ trụ kỳ quan phân biệt là hàng tinh l ư n g núi tinh vân hải cùng với địa ngục minh vương đảo cái này nông nghiệp số một khí tượng vệ tinh phóng ra sau khi hoàn thành thì lại có thể đối với hy vọng khu vực tiến hành khí trời điều khiển khả năng tự động điều chỉnh toàn bộ hy vọng khu vực khí hậu đường vũ k h ẽ gật đầu có cái này nông nghiệp số một vệ tinh người cá lam đại cuối cùng cũng coi như có thể ung dung một ít khoảng thời gian này bởi vì nàng khống chế hải dương quyền thế nguyên nhân đã thành công đảm nhiệm được hy vọng khu vực khí tượng cục chức cục trưởng ở chính mình cái cương vị trên phát sáng tòa nhiệt Chương cái khác ban đầu khu vực chi tiết truyền thống trận phục chế phẩm chương 618, cái khác ban đầu khu vực chi tiết truyền thống trận phục chế phẩm đang lúc này đường vũ đột nhiên thu được một cái tin tức sáng mắt lên một cái truyền thống liền đi đến bạch tháp công viên đi mấy bước liền nhìn thấy antony đã ngồi ở đường kẻ dài trên ghế antony nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có tin tức tốt gì a nhờ có tình báo của ngươi phi này ạ cùng săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu s á c thực đã đầu đến hư không trận rành mà chúng ta thành công ở phi này ạ chuẩn bị rời đi di vong tinh hài lúc đưa nàng chặn đứng hiện tại đã bị chấn áp lên đáng tiếc săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu đủ giảo hạn sớm phá tan chấn áp phong tỏa đào tẩu đường vũ chân mày cao lại không nghĩ đến thời gian mấy tháng antony cư nhiên đã đem phi này ạ giải quyết tuy rằng hắn hiện tại đã không e ngại thân thuộc nhưng có thể ít một chút phiền phức tự nhiên rất tốt vậy thì tốt động tác của ngươi rất nhanh đáng tiếc cái kia t h a i á c h có thể thành công bắt được phi này ạ trong này cũng có công lao của ngươi căn cứ chúng ta thẩm vấn phi này ạ sở dĩ đợi được hiện tại mới chuẩn bị rời đi di vong tinh hải hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi buổi tối ngày hôm ấy một đao không chỉ có giết chết săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫy một đ còn đem phi này ả cũng chém thành trọng thương mãi đến tận gần nhất mới khôi phục nhất định thực lực chuẩn bị rời đi đường vũ nghe vậy cũng không nghĩ đến lúc đó nhị ra cái k i a một đau lại như thế vi mãnh bất quá khi đó hắn cũng xác thực nghe được phi này ả cái k i a tiếng kêu thảm thiết chỉ là không nghĩ đến nàng bị thương so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn người gần nhất cũng chú ý một ít dù ở nạ trả thù tâm mạnh phi thường rất có khả năng ra tay với người ta chính là lại đây nhắc nhở người một hồi dù ở nạ đường vũ nghĩ hoặc chính là săn bắn cùng khôi lỗi trí mẫu đây là tên của nàng đường vũ mí mắt giật lên ngẩng đầu nhìn lại yên tâm vừa n ã y ở ngươi đến thời điểm liền đem nơi này và ngoại giới che đậy nàng nhận biết không tới tên của chính mình đường vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy đường vũ dáng vẻ antony h quăng tới ánh mắt kinh ngạc ngươi còn biết sợ ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ đây ây ngươi lời này nói ta luôn luôn rất cẩn thận chặt chẽ không để ý đến đường vũ đem giao cho sự tình nói sau antony h liền chuẩn bị rời đi chờ đã antony h làm sao đường vũ thu dọn một hồi lời nói hướng về antony h hỏi antony h nếu như ta phát hiện cái khác ban đầu khu vực có thể hay không quá khứ giao dịch tài nguyên có cái gì hạn chế hoặc là cấm kỵ sao antony chậm rãi ngồi xuống trên mặt mang theo một tia kinh ngạc ngươi lẽ nào phát hiện cái khác ban đầu khu vực cũng đúng thực lực của ngươi bây giờ so với s gặt cùng thời kỳ mạnh hơn mấy lần chỉ là hắn suy tư một hồi cái này cây mẹ cũng thực là không có cấm chỉ ta trước đây cũng xưa nay chưa từng gặp qua tình huống như thế có điều nếu như ngươi đi tới cái khác ban đầu khu vực cũng sẽ chịu đến nơi đó quy tắc áp chế khi ngươi ở tại hắn ban đầu khu vực quyền điều động trôi lực lượng xúc phạm tới nơi đó sinh mệnh tương tự sẽ phải chịu phản vệ điểm này ngươi cần nghĩ cho rõ mặt khác chính là mỗi cái ban đầu khu vực hệ thống sức mạnh là không giống có chút ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót thậm chí ở khi yêu ớt liền có thể điều động một kia quyền thế lực lượng ở ngươi không quyền điều động trôi lực lượng tình huống bọn họ cũng có khả năng đối với ngươi tạo thành một ít uy hiếp lần này đến phiên đường vũ kinh ngạc không phải cái gì gọi là hệ thống sức mạnh không giống antony h thấy thế cũng không muốn đường vũ cái này thật vất vả mới xuất hiện tai nạn lãnh chúa có cái gì bất ngờ lúc này đối với đồng hồ đeo tay này tiến hành đ i ề u chỉnh thử sau đó trên đồng hồ đeo tay phóng ra giả lập hình ảnh xem ngươi vị trí số chín ban đầu khu vực các ngươi cơ sở hệ thống sức mạnh chính là súng ống cùng khoa học kỹ thuật làm chủ nhưng xem số mười một ban đầu khu vực hệ thống sức mạnh chính là v u thuật hệ thống số ba ban đầu khu vực hệ thống pháp thuật v u thuật cùng phép thuật tương tự bọn họ đều là sức mạnh thần bí thuộc hạ chi nhánh đều có thể điều động một tia quyền thế vi năng vì lẽ đó uy lực to lớn còn có một chút ban đầu khu vực hệ thống sức mạnh thì lại chủ yếu lấy khai phá sức mạnh thân thể làm chủ mạnh mẽ tu luyện giảm ộ t quyền nổ nát núi đã là điều chắc chắn uy lực tương đương với ngươi nơi này đạn đạo công kích còn có một chút nhưng là loại khoa học kỹ thuật hệ thống trên căn bản cùng ngươi bên này hệ thống sức mạnh không kém nhiều nghe đến đó đường vũ cũng hiểu rõ ra nhưng hắn ánh mắt lập tức sáng lên không đồng lực lượng hệ thống mới tốt chỉ có không đồng lực lượng hệ thống mới càng giải thích mỗi cái ban đầu khu vực nắm giữ đặc biệt tài nguyên mà những này chính là đường vũ cần thiết cho tới nguy hiểm ban đầu khu vực nguy hiểm nữa cũng sẽ không có gì vong tinh h ả i nguy hiểm lại nói hắn không thể vận dụng quyền thế nhưng hắn trên người các loại đạo cụ cũng không phải trang trí Anthony, suy nghĩ của ngươi xoay chuyển còn rất nhanh không sai cái này là không hạn chế lại như lúc trước ngươi không phải như thường cùng ta mua một chút bên thần bí vật phẩm một cái đạo lý xuống ống của các ngươi bắt được cái khác ban đầu khu vực đồng dạng có thể sử dụng chỉ là căn cứ quy tắc sự khác biệt hiệu quả có thể sẽ hơi có không giống có điều cơ bản vấn đề không lớn đường vũ lúc này mới rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn antony h lời nói xem như là triệt để giải trừ hắn cuối cùng nghi ngờ nhìn antony h biến mất bóng người đường vũ trở lại nơi ẩn thân đi đến lòng đất một tầng kỹ thuật viên nhìn thấy đường vũ đi tới cười nói la bản có nhiệm vụ mới trước nhường nghiên cứu truyền thống trận thế nào rồi đường vũ trước từng ở đại phú ông trung tâm thương mại mua quá một bộ đơn hướng truyền thống trận sau đó trải qua cường hóa cái này đơn hướng truyền thống trận biến thành hai triệu truyền thống trận sau khi giao cái kỹ thuật viên xem có thể hay không nghiên cứu ra món đồ gì mà nghe được đường vũ do hỏi kỹ thuật viên lập tức nói rằng lão bản cái kia truyền thống trận đã có chút mặt mày ta lợi dụng mặt trên phủ văn cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn sắp chế ra một cái phục chế phẩm phục chế phẩm lẽ ra có thể nắm giữ một phần cộng truyền thống hiệu quả có điều tình huống cụ thể còn cần thí nghiệm nhận chứng đường vũ nghe vậy khỏe mi Ô ba vậy cái này phục chế phẩm lúc nào có thể hoàn thành còn có hai ngày chính là hoàn thành chủ yếu là khắc họa p h ù văn vật liệu dường như khó làm hai ngày sau còn kém không nhiều liền hai ngày sau đường vũ tiếp nhận kỹ thuật viên mới ra l ò phục chế phẩm nhìn kỹ lên dáng dấp cùng hai triệu truyền t ố n g trận mới b ả n giống nhau ý hệt chỉ là vật liệu thay đổi thành đặc thù kim loại mặt trên p h ù văn nhưng là vẽ trong đó một khối truyền t ố n g mới b ả n chế tác lão bản cái này phục chế phẩm trên p h ù văn là số hai mới trên khay p h ù văn vì lẽ đó trên lý thuyết nó cũng chỉ có thể truyền t ố n g đến số một mới bàn vị trí đi chúng ta lập tức đi thử nghiệm một hồi đường vũ mang theo kỹ thuật viên còn có minh xà đồng thời đi đến hoang dã số một mới bản đã bị sắp đặt đang giấu thân ở bên trong hiện tại chỉ cần sắp đặt số hai truyền t ố n g mới bản phục chế phẩm là có thể thí nghiệm lão bản các ngươi bây giờ cách thành phố tước loa một hai trăm km đồ sơn hề âm thanh văng lên minh xà lúc này hạ xuống liền ở ngay nơi đi một hai trăm km đã không gần có thể thử nghiệm đường vũ nói rằng chương sáu trăm m ư ơ i chín bạo loạn tổ chức úc anh vũ hào rời đi chương sáu trăm m ư ơ i chín bạo loạn tổ chức úc anh vũ hào rời đi kỹ thuật viên lúc này bắt đầu điều chỉnh thử truyền t ố n g trận phục chế phẩm mà đường vũ thì lại từ chợ bán đồ cũ lấy ra hai con con dê đã bị hắn thuần phục nửa giờ trôi qua kỹ thuật viên ngang nhau đợi ở một bên đường vũ gật vụ lão bản điều chỉnh thử được rồi theo kỹ thuật viên thao tác cái này phục chế truyền tống trận trên mỗi cái phủ văn sáng lên hình thành một đạo màu làm n h ạ t tương tự lỗ sâu bình thường v ò n g sáng đường vũ sáng mắt lên xong rồi đồ sơn hề âm thanh đúng lúc văng lên lão bản nơi ẩn thân truyền tống trận có phản ứng xuất hiện một đạo màu xanh làm con môn nghe đến đó không do dự nữa đối với đồ sơn hề nói đơn giản một hồi sau liền khống chế con dê đi vào vòng sáng theo một tiếng mang theo hơi trì trệ cảm bà thành hai con con dê liền biến mất ở đường vũ trước mặt mà mãi đến tận năm giây sau đồ sơn hề bên kia thanh âm mừng rỡ chuyển đến lão bản lại đây hai con dương tất cả đều lại đây đường vũ lại lộ ra suy tư vẻ đồ sơn hề này hai con dương xuất hiện đang giấu thân ở thời gian là bao nhiêu ây lão bản chờ rất nhanh đường vũ thu được hai con con dê xuyên qua cổng c h u y ể n tống đến thời gian trung gian cách biệt bốn giây s a u hai con con dê từ trước mặt hắn biến mất đến xuất hiện lần nữa đang giấu thân ở trung gian có dòng giã bốn giây khoảng cách thời gian để bảo hiểm đường vũ lại nắm nguyên bản số hai mới bản truyền tống trận làm thí nghiệm lần này khoảng cách thời gian nhưng là hai giây sau đó đường vũ mang theo kỹ thuật viên ở ban đầu khu vực khắp nơi thử nghiệm khoảng cách cũng bất tận tương đồng năm trăm linh km hai km bốn km các loại từng cái thử nghiệm cuối cùng phát hiện truyền tống khoảng cách càng xa truyền tống trong thời gian khoảng cách thời gian càng dài sau khi đường vũ thậm chí đem một cái máy thu hình lắp đặt ở con dê trên người tiến hành truyền tống muốn thu được truyền tống lúc nội bộ hình ảnh đáng tiếc làm con dê tiến vào truyền tống trận trong n h y mắt toàn bộ hình ảnh liền biến thành hư vô không phải màu đen không phải màu trắng chính là hư vô đường vũ đối với truyền thống trận cũng có cơ bản hiểu rõ trở lại nơi ẩn thân đường vũ nhìn về phía kỹ thuật viên cái này truyền thống trận phục chế phẩm lại chế tắc năm cái đi ra đi đồng thời ngươi xem có thể hay không cải tiến một hồi để những n à y truyền thống trận trong lúc đó cũng có thể làm được lẫn nhau truyền thống còn cần thiết tinh thạch sau khi làm xong tới tìm ta nắm kỹ thuật viên nghe vậy sáng mắt lên lão bản yên tâm ta nhất định mau chóng nghiên cứu kỹ thuật viên biểu hiện có chút kích động đường vũ khe gật đầu bình thường nghiên cứu là tốt rồi cái này sau đó khả năng có tác dụng lớn rõ ràng bởi vì mất đi tai nạn uy hiếp hơn nữa không có sự sống uy hiếp thành phố tức loa bên trong mấy triệu người may mắn còn sống sót bắt đầu bùng nổ ra chân chính tiềm lực mỗi ngày chỉ cần chăm chú hoàn thành công tác liền có thể thu được điểm cống hiến mà thông qua điểm cống hiến là có thể hối đoái chính mình cần thiết các loại sinh tồn vật phẩm không cần chém giết không cần câu tâm đấu rác tại đây dạng trong không khí thành phố tức loa bằng tốc độ kinh người phát triển bởi vì có a phúc cái này trí tuệ nhân tạo toàn diện điều khiển thành phố tức loa trị an cường độ cũng càng ngày càng mạnh liên tiếp tiêu diệt mấy lên trong bóng tối bạo loạn nguy hiểm võ trang phần từ sau toàn bộ thành thị tiến vào hơn, hơn hướng vinh phát triển bên trong Chỉ là nghe đồ sơn hề báo cáo đường vũ nhìn một chút trong đầu toàn bộ hy vọng khu vực bản đồ giả lập không ngừng phong to thu nhỏ lại mà ở đồ sơn hề vừa nay báo cáo cái kia ba tòa trong thành phố đang có mười mấy cái tỏa ra nồng đậm địch dí điểm sáng màu đọ tụ tập cùng nhau thương lượng cái gì nhìn xen lẫn trong những n à y điểm đỏ ở trong một cái điểm sáng màu xanh lục đường vũ khỏe miệng vi lôi không có chuyện gì ngươi cùng a phúc không cần phải để ý đến bọn họ chỉ cần quản chế thật là được để bọn họ đang phát triển phát triển đợi được thời cơ ở một lưới bắt hết trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tối ngày hôm qua thu được một cái tin tức hát tử đại nhân ta đã đánh vào bạo loạn bên trong tổ chức bộ đối với đường vũ tới nói những n à y bạo loạn tổ chức chỉ là một ít cá tạm căn bản không nổi lên được cái gì bọn nước hắn hiện tại càng nhiều tinh lực đặt ở cái tia mảnh nghi ngờ ban đầu khu vực khu vực bởi vì thông qua người cá lam đại trong tay vận mệnh là bản biểu hiện một tấm trong đó lãng quên y đại lục đường hàng không mảnh vỡ sẽ ở đó tòa ban đầu khu vực trên hiện tại đường vũ trong tay đã nắm giữ bốn tấm đường hàng không mảnh vỡ còn có cuối cùng bốn tấm mảnh vỡ lưu lạc ở bên ngoài chỉ cần đem những mảnh vỡ này tập hợp h ắ n c h í n h là thu được hoàn chỉnh bản lãng quên y đại lục đường hàng không đổ do đó có thể tiến vào lãng quên y đại lục đường hàng không đến lúc đó không chỉ có thể thăm dò tòa kia thần bí lãng quên đại lục cũng có thể ở đường hàng không thu được quý giá linh chi hoa khiến quyền thế lên cấp trở thành t â n thuộc hiện tại hy vọng khu vực xây dựng đã tiến vào quỹ đạo cũng là thời điểm đi liền ở hủy diệt chi vực thai nạn quá khứ bốn tháng sau úc anh vũ hào lại lần nữa xuất phát lần này đường vũ cũng không có mang quá nhiều người chỉ là tiểu gấu m ẹ o xô dạ cùng minh x à vương bá hổ cung chú dạ thành t i ể u nơi ẩn thân trừ đường vũ ở ngoài người mạnh nhất bọn họ ở lại hy vọng khu vực phụ trách giữ nhà dù vậy cùng mấy tháng trước lẫn nhau so sánh úc anh vũ hào sức chiến đấu không giảm ngược lại tăng đường vũ một người liền sức chiến đấu vô song lão bản lên đường bình an lão bản thành lập truyền thống trận sau ta muốn cái thứ nhất quá khứ ở mọi người tống biệt bên trong úc anh vũ hào hướng về biển sâu cấp tốc chạy tới mà ở mấy phút đồng hồ sau hai nạn lanh chúa rời đi tin tức liền xuất hiện ở tại hắn mấy tòa thành thị ở trong ngài mặt thị một nơi mật thất bên trong mười ba người đang ngồi ở đây bầu không khí quỷ dị mới vừa nhận được tin tức cái t h u hai nạn lanh chúa thật giống rời đi thành phố tức loa đây là chúng ta cơ hội tốt nói chuyện chính là một cái trên mặt có vết sẹo bắp thịt quần quận nam nhân nhiều màu sắc quần áo huấn luyện mặc trên người hắn có vẻ dị thường r ũ n g mãnh hắn đối diện nhưng là một cái mang nửa bên kính mắt ánh mắt h í lại khoe mắt có viên mỹ nhân trí nốt dồi duyên nữ nhân nữ nhân tỉ mỉ lau chùi trụy thủ trong tay động tác hơi chậm lại ánh mắt nhìn về phía cường tráng khổng lồ nam nhân hiện tại chúng ta không thể manh động bọn họ quản chế cường độ các ngươi không phải không biết q u a n thời gian trước mới vừa đem phạ ra ông bọn họ tận d i ệ t ai có thể bảo đảm lần này rời đi không phải một cái bẫy hiện tại thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng cũng không thể liền như thế bỏ qua đi thôi cường tráng khổng lồ nam nhân c h o mày nữ nhân không để ý đến cường tráng khổng lồ nam nhân mà là đưa mắt nhìn về phía cái khác mười một người ý của các ngươi đây ta cảm thấy đến ở đường vũ đột nhiên rời đi có chút d ì thường không đề nghị có hành động chương sáu trăm hai mươi ợ c tập h kích n n g kế đ ư ợ c gọi h lãng quên người giúp đỡ v ũ n g biển g chương đối sáu trăm hai h ư ơ n i tập kích kế hoạch lãng quên, quên vùng biển nghe được nữ nhân lời nói những người khác đều lộ ra vẻ suy tư thế nhưng nam tử to con nhưng không phản đối ừ sợ cái gì chúng ta lại không phải là cùng bọn họ liều mạng chỉ là tìm cơ hội tập kích trọng yếu vật tư nhà kho đoạt l i ề n đi chúng ta ở cái k i a thần linh quyến người dưới sự giúp đỡ tất cả đều nắm giữ siêu việt người bình thường sức mạnh mặc dù là những người máy móc quân đoàn chỉ cần ở tại bọn hắn vây quanh chúng ta trước rời đi không bị bọn họ bắt được là được đang khi nói chuyện nam tử to con ánh mắt hơi ửng hồng phía sau hắn cũng nhẹ nhàng hiện ra một đạo nhàn nhạt màu đen bóng mờ thế nhưng những người khác nhưng dường như không nghe thấy bình thường nam tử to con lời nói lại làm cho tất cả mọi người hơi ý động lẫn nhau đối diện trong lúc đó tựa hồ có quyết định ta cảm thấy đến quyền bá đề nghị có thể cân nhắc không thể bởi vì lo lắng quá nhiều mà từ bỏ lần này cơ hội hiếm có một tên hói đầu người trung niên phát biểu kiến nghị những người khác cũng bắt đầu nói chuyện nhưng ý tứ nhưng rất rõ ràng bọn họ thông qua thần linh quyến người đã thu được nhất định siêu phạm năng lực chỉ cần cẩn thận một điểm nói vậy có thể chạy trốn máy móc quân đoàn truy kích cầu rau sang từ trong nguy hiểm đang ngồi tự nhiên đều hiểu cơ hội trước mắt là qua đạo lý đặc biệt là nhìn thấy cùng bọn họ đồng dạng đều là người may mắn còn sống sót đường n ũ hiện tại nhưng khống chế toàn bộ ban đầu khu vực tài nguyên nói không ước ao là giả hắn có thể làm được không phải là bởi vì nắm giữ siêu phàm sức mạnh sao mà hiện tại mọi người cũng đồng dạng nắm giữ siêu phàm năng lực giã tâm cũng theo bọn họ thu được siêu phàm năng lực không thể ngăn chặn bành trướng vợ lách v ả i đạo nhìn đã bắt đầu thương lượng tập kích mục tiêu mọi người trong ánh mắt lại lộ ra khó mà nhận ra trào phúng nay nhưng là không trách ta vốn đang nói chờ các n g ư y i n h â n số nhiều điểm lại toàn bộ giết chết hiện tại các người nếu như thế không thể chờ đợi được nữa tự tìm đ ư ờ n g chết hơi nhận biết những người này trên người càng ngày càng dạy đặt hai á c khí t ứ c vợ lách p ả i trong ánh mắt né qua không thể giải thích được vẻ mặt quả nhiên xem đại nhân từng nói di vong tinh hải có mấy người ngồi không yên Nghĩ như vậy, những người khác đã chọn khác kích vậy, tập cái tiêu, mục đã đ lựa ốc i với này, vợ l á h phải là thái là độ đã không còn q u anh trọng tập nữa.、Mà、bên này Mà k í c kế hoạch, không tới nửa giờ, liền bị đồ sơn biết, hoạch, hề thời ở xin chỉ thị nửa liền sơn đồng xin đường giờ, tới bị đồ ở vũ sau k hào i nhanh chóng l m ra đối ứng với nhau Anh đối Đơn với giản tới nói ứng chuẩn chính Vũ h câu cá. Úc bị. ả là bên này cũng đã tiến vào cấm hải khu bên trong căn cứ bản đồ biển trên t o à độ hướng về cái kia phát hiện mới ban đầu khu vực nhanh chóng tới gần cái này ban đầu khu vực cùng hy vọng khu vực trung gian có đầy đủ mười bốn vạn km vùng biển miễn cưỡng nằm ở trợ giúp trung tâm tín hiệu giám sát biên giới vị trí cũng nguyên nhân chính là này mặc dù là dựa theo ốc anh vũ hào tốc độ hơn nữa đường vũ lợi dụng hải dương quyền thế đổ thêm dầu vào lửa cũng cần gần như chừng mười ngày mới có thể đến mà căn cứ số giả suy đoán bọn họ từ hy vọng khu vực quá độ vùng biển cần ngang qua một đoạn di vong tinh hải khu vực mới có thể đi vào đến tòa kêu ban đầu khu vực ảnh hưởng quá độ vùng biển mà đoạn này di vong tinh hải khu vực cũng là lần này đi bên trong nguy hiểm nhất đoạn đường cái này cũng là đường vũ không có mang càng nhiều người rời đi nguyên nhân bởi vì thực sự quá nguy hiểm dọc theo đường đi đường vũ đem chính mình chuẩn thân thuộc khí tức bao khoả ốc anh vũ hảo phòng ngừa phiền phức không tất yếu đúng như dự đoán ở chuẩn thân thuộc khí tức bên dưới dọc theo đường đi thông suốt những người ti tan sinh vật hoặc là t h á m bí người ở cảm nhận được ốc anh vũ hảo tải lên đến vì thế sau liền lập tức xoay người n h a u đi chỉ lo làm tức giận vị này chuẩn thân thuộc cấp bậc cừng giả l i ê n như vậy mãi đến tận sau năm này ốc anh vũ hảo đã cách hy vọng khu vực bảy vạn km đường vũ sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn phía trước mặt biển ánh mắt nghiêm nghị đây chính là Di Vong Tinh Hải sao? chỉ thấy phía trước mấy cây số ở ngoài trên mặt biển lưu quang ngất nhiễm từ xa nhìn lại đều có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ vầng sáng càng là thỉnh thoảng gặp có to lớn loại cá từ mặt biển nhảy lên một cái đem không trung bay qua tương tự viễn cổ rực long bình thường sinh vật một cái nuốt vào di vong tinh hải nơi sâu xa trên bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái bóng đen nhìn kỹ lại mới phát hiện cái kia lại là trôi nổi ở trên không trung mười ngàn m ở trong loại nhỏ ngọn núi những n à y phía trên ngọn núi đã bị một số phi hành sinh vật bộ tộc chiếm cứ thật là đồ sộ minh xà cùng tiểu gấu mèo cũng đồng dạng nhìn giả lập trong bức tranh cảnh sắc tiểu gấu mèo há to mồm, khiếp sợ không ta ma ơi đây chính là di vong tinh h ả i sao nay nay chuyện này giờ khác này tiểu gấu m è o đã không biết nên dùng ra sao lời nói mới có thể biểu đạt trong lòng mình ý nghĩ ma minh xạ nhưng chỉ cảm thấy nơi này có loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc phản phất nơi này mới là quê hương của nó thậm chí có chút nóng lòng muốn thử cảm giác đường vũ nhận biết được minh xạ ý nghĩ sau cũng là xức sở mà xô dạ cũng trực tiếp làm nói rằng cái này bình thường chỉ cần sau khi trưởng thành ti tan sinh vật trên căn bản thực lực đều có thể đạt đến thân thuộc người dự bị đỉnh cao trình độ vào lúc này đều sẽ lựa chọn tiến vào di vong tinh hải tìm kiếm thu được linh chi hoa cơ hội vì lẽ đó minh xà có loại này cảm giác rất bình thường đây là nó máu thịt ở trong ký ức tuy rằng ta không biết nó là làm sao xuất hiện ở ban đầu khu vực nhưng từ thiên phú của nó cùng với tạo thành nó biến dị vũ trụ kỳ vật đến xem minh xà cha mẹ rất khả năng cũng không phải phổ thông minh xà đ ư ờ n g vũ hứng thú lúc này hỏi số ra di vong tinh h ả i mặt biển vì sao lại là bộ r á n g này là có nguyên nhân gì di vong tinh h ả i sở d i như vậy cũng là bởi vì nước biển ở trong đầy dãy các loại hỗn độn quyền thế sóng năng lượng những năng lượng này gọn sóng sẽ không khác biệt địa hướng về sinh vật trong cơ thể d ố t vào những người nhỏ yếu thân thuộc người dự bị phi thường dễ dàng bị những n à y hỗn độn quyền thế năng lượng xung kích dí thức hỗn loạn thậm chí điên cuồng nghiêm trọng nhất chính là thân thể nhiều sóng đến cuối cùng bạo thể mà chết cũng chỉ có quyền thế đạt đến bảy mươi trở lên quyền hạn người dự bị mới có thể miễn cưỡng quyền không chế trôi đem những n à y hỗn độn năng lượng che đậy đương nhiên chúng ta ở úc anh vũ hào bên trong không cần lo lắng những thứ này chúng ta lưới phòng ngự liền sẽ đem những này hỗn độn quyền thế năng lượng tự động che đ ậ y chỉ cần ở di vong tinh hải trong lúc không rời đi ốc anh vũ hào là được đương nhiên lão bản ngươi không đáng kể dốc c á t cùng minh xà nhiều chú ý một hồi là tốt rồi nghe được xô dạ lời nói đường vũ lúc này mới khẽ gật đầu tiểu gấu mẹo càng là đem chính mình chỗ điều khiển dây an toàn n ắ m thật chặt ô yên tâm đánh chết ta cũng không đi ra ngoài nhìn thấy tiểu gấu mẹo bộ dáng này xô dạ lộ ra rào hoạt vẻ mặt nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đường vũ có điều có một chút lão bản cần thiết phải chú ý vậy thì là di vong tinh h ả i ở trong sinh vật biển bởi vì thời gian dài nằm ở loại này cao năng lượng hoàn cảnh bọn họ thân thể đã cùng chức quá độ trong vùng biển sinh vật có rất lớn khác biệt rõ ràng nhất chính là nhục thể cường hãn mặc dù những người không có lĩnh ngộ quyền thế năng lực sinh vật chỉ là dựa vào thân thể liền có thể có thể so với ốc anh vũ hào đại dương r ắ n chắc nếu như là những người lĩnh ngộ quyền thế năng lực sinh vật biển năng lực càng là đa dạng thần dị phi phạm vì lẽ đó ta kiến nghị chính là mau trong thông qua đoạn này lãng quên vùng biển không nên cùng bất cứ sinh vật nào tiến hành dây dưa đường vũ nghe vậy gật đầu biểu thị tán thành chương sáu trăm hai mươi mốt một cá đao trưng thu đ á ngay h chết, h c ư ơ n một cá o Hảo chương thu, đánh chết. Úc anh vũ Hảo lúc thu, đánh Anh n Vũ à tiến vào lặn sâu hình thức, đồng thời nghị thái ngụy trang toàn lặn hình đồng nghị ngụy vào sâu bộ m ở ra, hôn tốc tiến tốc vượt à o vong trong. di tinh hải v Ngay ở ở qua quá độ vùng biển cùng di vong tinh hải trung gian cái kia phân biệt rõ ràng biên giới lúc ú c anh vũ h ả o lại như xuyên qua một tầng bình phong vô hình giống như có rất rõ ràng xuyên việt cảm cũng chính là xuyên qua tầng bình chứng này vẫn đang tỏa ra chính mình nhận biết đường vũ ngay lập tức sẽ cảm nhận được ốc anh vũ phụ trường số dạ trong miệng hôn đội quần bạo quyền thế năng lượng đủ loại khác nhau quyền thế năng lượng đan vào lẫn nhau hỗn hợp ngươi bên trong cô ta trong ta có ngươi tuy hai mà một đường vũ trong cơ thể hải dương quyền thế đêm đen quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế tất cả đều k h ẽ run b ằ n g điều khiển trên này ba loại quyền thế quyền hạn đường tiến độ thậm chí tỏa ra thâm thủy ánh sáng tựa hồ đang không thể chờ đợi được nữa mà nhắc nhở đường vũ bọn họ khát vọng trưởng thành dù là đã sớm chuẩn bị đường vũ cũng là hơi biến sắc mặt thiên tinh mai giụa phù rơi càng là ưu ánh sáng lên đem những người hôn đ ộ n quyền thế năng lượng mang đến tinh thần q u ấ y dày ngăn cách ở bên ngoài đường vũ đem nhận biết thu hồi quyền thế lúc này mới khôi phục lại yên lặng lão bản, người không sao chứ đường vũ biến hóa gây nên tiểu gấu m ẹ chú ý m ân rõ ràng ông chủ xô ra bên này nhưng là nhắc nhở tiểu gấu mèo do két vùng biển này ta đến hiệp trợ ngươi tốc độ của chúng ta ngàn vạn không thể quá nhanh tuyệt đối không thể gây nên những người sinh vật mạnh mẽ chú ý liền như vậy quân tốc ổn định mà di động là tốt rồi tiểu gấu mèo cái chắn đã chạy ra mùa hôi nước áp lực khá lớn ta biết rồi có tình huống đúng lúc thông báo ta Ông、anh vũ hào dựa vào nghĩ thái ngụy trang lặng lẽ hướng về mặt khác một nơi quá độ vùng biển tới gần ở xô dạ nhắc nhở cùng tiểu gấu m è o cẩn thận điều khiển ở dưới dọc theo đường đi gặp phải những người nguy hiểm sinh vật biển liền toàn bộ đi vòng tất cả lấy chạy đi làm chủ rất nhanh trải qua một đường lo lắng đề phòng giả lập hình ảnh trên đã thấy mặt khác một mảnh quá độ vùng biển khoảng cách quá độ vùng biển còn có ba km cẩn thận chú ý x u ố n g tới xô dạ khẩn cấp nói rằng mà ngay ở hắn lời nói hạ xuống trong n h y mắt p h ú anh vũ hào lưỡi phòng ngự trực tiếp mở ra vụ mạnh liệt xông tới để úc anh vũ hào bắt đầu lay động đường vũ nắm chặt tay vị lập tức phóng thích nhận biết l i ê n nhìn thấy có vài lóng lánh màu vàng, vàng nhạt ánh sáng cá trình ở trong nước biển lan l ộ t hiện nhiên đây chính là vừa nãy va chạm úc anh vũ hào kẻ cầm đầu chỉ là đường vũ đang nhìn đến những ngày cá trình thời điểm s ư ớ n g sốt một chút bởi vì những ngày cá trình hắn quả thực quá quen thuộc chính là trước ở tức loa vùng b i ể n bị người ngư vương đình thánh tử từng đánh chết lam văn tiệm thứ điện man chỉ là này mấy cái cá trình hình thể so với chiếc cái kia l ư ơ n điện còn muốn hơi lớn cũng đúng là như thế bọn họ mới gặp đối với úc anh vũ hào tạo thành trùng kích như thế mà trên người bọn họ tầng kim màu vàng nhạt ánh sáng vốn là không ngừng lóng lánh năng lượng cao hồ quang đường vũ bên này đang muốn nói cái gì lại nghe được sổ dạ gào thét giống như âm thanh r o két lập tức hết tốc lực hướng về quá độ vùng biển đi tới nhanh câu nói này hô xong s ổ dạ đã trước một bước điều động tự thân năng lượng ở úc anh vũ h ả o phần sau sinh trưởng r a tương tự cánh quạt như thế đồ vật bắt đầu trợ lực tiểu gấu m è o cũng đem úc anh vũ h ả o đẩy cái đẩy một cái đến cùng manh liệt cảm giác đẩy lùi xuất hiện úc anh vũ hào mang theo hai đạo làm quang biến mất ở tại chỗ mà ngay ở úc anh vũ hào biến mất đồng thời một đạo h uy nghiêm đáng sợ bóng người đã cắt ra nước biển xuất hiện ở nơi này cái kia mấy cái lam văn t h i ể m thứ điện man cũng không kịp phản ứng liền bị một cái nước vào chỉ để lại một đạo âm lạnh ánh mắt nhìn về phía ốc anh vũ hào thoát đi phương hướng thân thể cũng không thấy động tác hóa thành một vệ t bóng đen hướng về ốc anh vũ hào đuổi theo mau mau đuổi theo số dạ thanh â m lo lắng vang lên đường vũ giờ khắp này toàn lực chuyển hải dương quyền thế giúp ốc anh vũ hào tiến hành gia tốc đồng thời cho mặt sau truy kích bóng người kia chế tạo cản trở đêm đen quyền thế càng là đem vùng biển này bao trùm từng con từng con do bóng đen tạo thành sinh vật hướng về con k có thể con kia sinh vật nhưng phản phất tiến vào trốn không người giống như đêm đen quyền thế cùng hải dương quyền thế đối với nó căn bản không tạo được bất luận ảnh hưởng gì tiến quân thần tốc địa đi đến úc anh vũ hào phía sau chỉ cảm thấy cảm thấy một đạo chấn động chuyển đến úc anh vũ hào lưới phòng ngự bị trực tiếp phá nát cùng lúc đó xuyên việt cảm xuất hiện úc anh vũ hào đã rời đi lãng quên vùng biển tiến vào tòa kia ban đầu khu vực ảnh hưởng quá độ vùng biển ở trong v à anh va chạm lại lần n ữ a kéo tới úc anh vũ hào bên trong vang lên gấp gáp cảnh báo l ã bản đây là một cá đao trên đầu nó một sừng đối với vòng bảo vệ loại có cắt chém hiệu quả đồng thời có thể miễn dịch nhất định quyền thế ảnh hưởng không thể lại để hắn công kích ú c anh vũ số hắn mạnh mẽ nhất năng lực là cái gì đường vũ hét lớn cường độ thân thể một cá đao không có quyền thế vi năng hắn mạnh mẽ nhất chính là cường độ thân thể được mình muốn đáp án đường vũ trong tay đã xuất hiện một tấm màu đen áo choàng áo choàng mặt trên có vô số lấm ta lấm tấm đang lấp lánh màn đêm áo choàng hiệu quả hóa thân màn đêm phát động gần đây ngàn mét biển sâu bên dưới trong nháy mắt bị sán lạn tinh không vây quanh ốc anh vũ hảo ở màn đêm triển khai thời điểm theo l ó lên một cái liền biến mất không còn t ă n hơi một cá đao cũng bị này đột nhiên xuất hiện bầu trời đêm k i ế p sợ nhưng nó sự chú ý rất nhanh sẽ đặt ở đột nhiên hiện thân đường vũ trên người đường vũ nhìn cách đó không xa hơi ngây người một cá đao tay phải chỉ về một cá đao qua đường trưng thu phát động trưng thu mục tiêu một cá đao thân thể cường độ hóa thân màn đêm bên dưới mảnh này bị màn đêm bao phủ khu vực đều bị coi là đường vũ lãnh địa qua đường trưng thu năng lực lập tức có hiệu lực đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình thân thể trong nháy mắt bị cường hóa đến một loại mức độ khó tin thân thể thậm chí có loại bị căng nứt cảm g i á sai Mà song ự thực cũng xác thực t nghĩ như vậy, nhưng h cũng xác vũ đường xem e vậy, suy một l u ồ mát mẻ cảm một cách toàn thân, nguyên bản không cách nào không chế thân thể một lần nữa trở trong. chuyển chế chế bản khắp không không hắn không nguyên nào lần nữa Xong lại ở quyền nắm chặt cảm thụ trong cơ thể chuyển đến quần quận không ngừng sức mạnh đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười l i ê n từng thấy đường trưng thu bảng điều khiển biểu hiện năm giây đã biến thành bốn giây bốn giây thời gian đầy đủ nghĩ như vậy dưới thân một cái vòng xoáy xuất hiện đường vũ đã đi đến một cá đao đầu lâu vị trí mà cùng đường vũ ngược lại bị trưng thu cường độ thân thể một cá đao nó giờ khắp này sức mạnh thậm chí không cách nào lay động khổng lồ thân thể chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trước con n g kia sâu xuất hiện ở trước mặt mình vung r a nằm đấm tung tung t u n g bốn giây thời gian thoáng qua l i ề n q u a cảm thụ trong cơ thể biến mất sức mạnh cùng với thân thể truyền đến xé rách cảm đường vũ từ ba lô không gian lấy ra bình thủy tinh lấy ra một dọn thâm hải bích loa s à n hô tạo chất lỏng theo chất lỏng hòa tan vào thân thể bởi vì công kích mà tạo thành thân thể bắp thịt xé rách lúc này mới cấp tốc khôi phục không kịp nghĩ nhiều đem trước mặt cái này một cá đào thi thể thu vào ba lô không gian đường vũ truyền tống vệ úc anh vũ hảo thu hồi màn đêm áo choàng liền hướng ban đầu chi nhanh chóng chạy tới Đ.S. Chúc các vị xem quan lão già, năm mới vui sướng, chương 622, một đoạn kiếm cùng đạn, mới một kiếm vui số phá phát 622, 11 bản a ban n chương đoạn cùng đạn, đầu đầu khu khu kiếm cùng phá phát vực, vực. 622, một Lão số 11 b bây giờ cách tòa kia ban đầu khu vực còn có mười km Số r a âm thanh ở úc anh vũ hào khoang bên trong văng lên đường vũ lúc này mới ngẩng đầu lên lộ ra bừng t ỉ n h v ẻ đã đã tới chưa mà ở trước mặt của hắn nhưng là vậy cụ thể hình to lớn một cá đao thi thể một cá đao thân dài trăm mét tuy rằng ở toàn bộ di vong tinh hại thậm chí cấm hại khu bên trong cái này hình thể cũng không coi là quá lớn Thế nhưng nó thân thể cường độ nhưng nó cường một đến quá m cá bình ì thường n t r đao Trải q u trên i gian, đường người quý giá nhất vật liệu có hai loại một trong số đó là trên đầu giống như đao nhọn bình thường một gai sướng nắm ắ giữ c trước chém tất cả vòng bảo vệ, tâm tất t bảo vòng vệ, á ánh n khiên hiệu quả, thậm kết quả, đối trình độ phá pháp hiệu quả. Trước đường vũ liền đã từng từ dạ vương trong tay lợi dụng qua đường trưng thu thu được một cái một c ố t đao ở lẻn vào thành phố hữu bù quân cách mạng căn cứ bắt đầu đến tác dụng không nhỏ nó chính là lợi dụng một cá đao trên đầu một gai xương chế tác mà thành mà n à y điều bị đường vũ đánh chết một cá đao trên đầu gai xương phẩm chất càng là so với dạ vương này thanh mạnh hơn mấy phần không chỉ có nhỏ bé lớn hơn sắp tới một năm ba n ắ m ở trên tay càng là trong suốt phóng ánh rất nhiều đông nhiên nhìn lại căn bản không nhìn ra là xương cá biến thành trái lại càng như là một loại tinh thể rèn đúc mà thành một ánh mắt nhìn lại liền không giống người thường một cá đao trên người đệ nhị bảo tự nhiên chính là này một lớp vỏ đường vũ mấy ngày nay nhất là ghi nhớ vật phẩm mà trong tay hắn tấm này một lớp vỏ trải qua đường vũ thí nghiệm không chỉ có nắm giữ khiến người ta lơ là hiệu quả càng là đối với năng lượng có nhất định hấp thu ngăn cách miễn dịch hiệu quả cái này cũng là đường vũ coi trọng cái món đồ này nguyên nhân đem những n à y tân bóc xuống một lớp vỏ cùng với một cá đao máu thị thông t qua chợ bán đồ cũ toàn bộ đưa đến hy vọng khu vực nơi ẩn thân bên hai cũng chuyển đến đồ sơn hề âm thanh lão bản cái k i a một gai xương kỹ thuật viên đã dựa theo yêu cầu của n g ư ờ i r a công thành một cây bàn kiếm đồng thời lợi dụng gai xương trên cắt xuống góc v i ể n chế tắc một trăm hai mươi viên đặc chế viên đạn có loại bỏ tấm chắn cùng năng lượng phòng ngự hiệu quả đã toàn bộ cho n g ư ờ i gửi đi quá khứ từ chợ bán đồ cũ lấy r a n này thành một đoạn kiếm cùng một trăm hai mươi phát đặc chế viên đạn đường vũ kiểm tra sau hết sức hài lòng đặc chế viên đạn tên gọi gọi là m phá pháp đạn bởi vì hỗn hợp một gai x ư ơ n g trên góc v i ể n vì lẽ đó nắm giữ loại bỏ tất cả tấm chắn năng lượng hiệu quả thậm chí bị đánh chung sau nếu như mảnh đạn ở lại trong cơ thể còn có thể đối với chúng đạn người năng lượng vận hành tạo thành nhất định ức chế ảnh hưởng mặc dù là đối với thân thuộc người dự bị sinh vật cũng có nhất định uy hiếp vậy cũng là là đường vũ một lần thử nghiệm mà vũ khoa học kỹ thuật dung hợp đem một đoạn kiếm cùng phá pháp đạn thu cẩn thận đối với đồ sơn hệ bàn giao nói mau chóng đem ta đưa trở về một da cá chế ra mấy bộ mũ trùm áo choàng đi ra khâu lại vật liệu không muốn dùng cái khác vật phẩm hay dùng một cá đao trong cơ thể ngư gân khâu lại là được đồ sơn hề nhanh chóng ghi chép lại nghe được đường vũ lại lần nữa dò hỏi đúng rồi hai ngày nay hy vọng chi đến thế nào đồ sơn hề suy nghĩ một chút nói rằng cơ bản tất cả bình thường chính là ngài nói cái k i a hạt tử ở ngài lúc rời đi phát tới tin tức bạo loạn tổ chức thừa dịp ngươi rời đi khoảng thời gian này dự định tập kích chúng ta vật tư điểm mà bọn họ sau lưng nghi ngờ có thai ách thân thuộc bóng người vì lẽ đó ta cùng vương bá hổ dù ra bọn họ thương lượng sau quyết định lấy ra một ít vật tư tiến hành câu cá muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra người sau lưng bọn họ、Nha. đường vũ suy tư một hồi sau cảm thấy đến ý đồ này không sai có thể thế nhưng các ngươi chú ý đúng mực nếu như phát hiện thân thuộc tung tích đúng lúc thông báo ta gặp ngay lập tức truyền tống trở về rõ ràng lão bản kết thúc trò chuyện đường vũ đi đến buồng chỉ huy liền nhìn thấy màn hình giả lập trên biển trời đụng vào nhau vị trí xuất hiện bôi đen sắc cái bóng đó là lục địa bọn họ thuận lợi đến tòa này xa lạ ban đầu khu vực r o két tìm cái ẩn nấp vị trí đem úc anh vũ hào ngừng được phóng thích trinh sát máy bay không người lái tiến hành dò xét được rồi theo úc anh vũ hào tiến vào một cái dãnh biển đồng thời nghị thái ngụy trang có hiệu lực nhất thời úc anh vũ h ả o liền biến thành một cái nằm ngang ở ránh biển ở trong cỡ lớn đáng ẩ m úc anh vũ h ả o phóng thích khẩu mở ra nhóm đầu tiên số lần trăm chiếc dưới nước máy đo lường bắt đầu đối với thềm lục địa vùng biển tra xét tiểu gấu mèo hai tay liên tục đang thao túng trên đài làm động tác hề、hey、hề、hey, bên này dưới nước không người máy đo lường đã phóng thích thỉnh cầu tiếp quản hơi hơi dừng lại mấy giây sau đồ sơn hề âm thanh vang lên tín hiệu tiếp thu hài lòng a phúc đã thành công tiếp quản dưới nước không người máy đo lường tức khắc đối với vùng biển này tiến hành số liệu dò xét theo a phúc thuận lợi sau đó bắt đầu từ không đến có xuất hiện từng cây từng cây đường nét từng cái từng cái đánh dấu trên màn ảnh đường nét đánh dấu màu sắc cũng bắt đầu không giống nhau rõ ràng là a phúc ở đồng bộ đem bên này vùng biển tình huống tiến hành hiện trường vẽ chiều sâu nước biển nhiệt độ tốc độ chạy nước biển độ trong suốt sinh vật biển thực vật khoáng vật tin tức tất cả đều từng cái ghi chép này nhất định không phải một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình do két năm giờ sau có thể phóng thích nhóm thứ hai dưới nước không người máy đo lường đồ sơn hề âm thanh lại văng lên rõ ràng màn hình giả lập lúc này bắt đầu cắt mà lần này xuất hiện hình ảnh đã là máy bay không người lái phi hành thị giác chính là mới vừa bị tiểu gấu m è o phóng thích một trăm giá không người máy bay do thám chỉ thấy trong hình những n à y máy bay không người lái rời đi mặt nước ngay ở tiểu gấu m è o sự k h ô n g chế nhanh chóng hướng về lục địa bay đi trong khoảnh khắc cũng đã đến trên đất bằng không bắt đầu làn sóng thứ nhất điều tra nhìn trong hình n ẽ qua cảnh sắc đường vũ ánh mắt hiếp lại không biết đang suy nghĩ gì ngay kế trải qua một ngày một đêm gió xét đường vũ đối với cái này xa lạ ban đầu khu vực đã có đại thể hiểu rõ nhìn trong hình những người ăn mặc các loại pháp bảo cùng sừng nhọn mũ nhân loại đường vũ tựa hồ biết hiện tại cái này tòa ban đầu khu vực tên gọi số mười một ban đầu khu vực hồi tường lúc trước antony đối với số mười một ban đầu khu vực giới thiệu vì lẽ đó những này chính là phù thủy sao vậy này bên trong sức mạnh thể là vũ thuật đường vũ con mắt sáng lên antony nói tới rất rõ ràng vũ thuật cùng phép thuật đều là quyền thế hệ thống chi nhánh sức mạnh phù thủy đã bước đầu có quyền điều động trôi năng lực tuy rằng căn cứ vũ thuật đẳng cấp khác nhau có khả năng điều động quyền thế uy năng cũng bất tận tương đồng Nhưng mạnh mẽ nhất vụ thuật mẽ vụ đã c ó t h ể đối với thân thuộc n g ư ờ i dự bị trở x u ố n g sáu i n mệnh n h h tạo t à y hiếp, liền giống với đường vũ t r o n g tay đạn h ạ t nhân công kích. l o ạ i này trong truyền thống thuyết hệ thống sức m ạ n trong nháy h mắt để đ ư ờ n hứng g vũ thú. h c ư ơ n g 623, tài nguyên khảo sát khai thác phân tích hai nạn hình thức chương 623, t à i nguyên khảo sát khai thác phân tích hai nạn hình thức lão bản đối với số 11 ban đầu khu vực 100 km bên trong vùng biển bước đầu dò xét cơ bản hoàn thành Căn cứ thực cơ nơi này sinh vật, thực vật trong cơ thể nắm giữ nhất kết xét, vật, vật thể quả rõ giữ đồng ị n trình năng lượng phản ứng, h độ đ thời b ư ớ càng đầu phát hiện 28 nơi có năng lượng cao phản hiện khoáng vật t nơi năng lượng ứng 28 có cao i u khu y ê n nước biển cùng vực, tới r o n không khí cũng phát hiện sóng năng lượng phản ứng. Đồng thời càng g khí phát thời t gần lục địa sóng năng lượng phản ứng càng thêm máy liệt lấy này suy đoán tòa này ban đầu khu vực năng lượng là dựa theo cầu thang thức tăng trưởng càng tới gần lục địa nơi sâu xa trong không khí sóng năng lượng cũng càng thêm máy liệt đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán còn có một loại tình huống chính là ở số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực trên có số lượng khác nhau nồng độ cao năng lượng khu vực những này nồng độ cao năng lượng khu vực tương tự chúng ta hy vọng khu vực khu thành thị vực nắm giữ cảng giá cao trị vật tư cùng tài nguyên đường vũ chăm chú nghe đồ sơn hề cùng a phúc phân tích ra tình báo tin tức đối với những thứ này tình báo đường vũ biểu thị cũng không ngoài ý mớn mặc dù hắn không có thực sự tiếp xúc quá phù thủy hệ thống thế nhưng k i ế p trước hắn cũng xem qua không ít cùng phù thủy tương quan đ ị a ảnh tiểu thuyết những này tác phẩm ở trong phù thủy đều không ngoại lệ đều sẽ hấp thu trong không khí tự do năng lượng ước số đến tiến hành tu luyện còn những người năng lượng cao khoáng sản tài nguyên khả năng chính là cái gọi là linh thạch ma thạch một loại đồ vật mà những thứ đồ này vốn là đường vũ không xa mười mấy vạn km liều lĩnh nguy hiểm đi một chuyến nguyên nhân đây chính là hắn cần thiết tài nguyên đường vũ cũng không có vội vã đổ bộ thăm dò đại lục những này cũng không vội do két phóng thích khảo sát người máy đối với vùng biển này cái kia 28 nơi năng lượng cao khoáng sản tài nguyên tiến hành hàng mẫu vật h ái đồ sơn hề thông báo kỹ thuật viên sở tiếp t h ầ n tiểu cựu làm tốt tiếp thu khoáng sản hàng mẫu sinh vật biển hàng mẫu thực vật hàng mẫu chuẩn bị thu được hàng mẫu ngay lập tức tiến hành hàng mẫu phân tích đồng thời thông báo lửa đốt để nó đối với những n à y hàng mẫu tự do năng lượng bức xạ lượng tiến hành hấp thu bảo đảm nơi ẩn thân nhân viên an toàn ta muốn trong thời gian ngắn nhất thu được những n à y hàng mẫu tin tức c ặ n kẽ phúc anh vũ hào lên sổ trăm chiếc dưới nước khảo sát cơ khí bắt đầu điều động đường vũ cũng tiến vào đại dương đối với những n à y có sóng năng lượng sinh vật b i ể n cùng thực vật tiến hành hàng mẫu vạ hái tiến vào đại dương đường vũ liền nhận ra được đồ sơn hề trong miệng nói sóng năng lượng tuy rằng những n à y trong nước biện ẩn chứa năng lượng vô cùng mầm m n nhưng thật sự địa t ồ tại đường vũ có chút ngạc nhiên nguyên nhân gì dẫn đến nơi này gặp có nhiều như vậy tự do năng lượng xuất hiện vẹn vẹn chỉ là những người năng lượng cao kháng o thạch vẫn là nơi sâu xa của đại lục đồ sơn hề trong miệng những người năng lượng cao khu vực dẫn đến rõ ràng đều nằm ở cùng một mảnh giới bầu trời thế nhưng hy vọng khu vực cùng số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực khác nhau lại khổng lồ như vậy đường vũ động tác rất nhanh vẹn vẹn b a giờ liền đem chu vi vùng biển những người có sóng năng lượng thực vật cùng sinh vật hàng mẫu v ậ t hái hoàn thành đưa đến nơi ẩn thân tiến hành phân tích cho tới khoáng sản hàng mẫu vạn hái bởi vì có chút vị trí cách khá xa cùng với khai thác độ khó quan hệ còn cần một quãng thời gian mới có thể quyết định đường vũ đang đợi trong quá trình lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện lập tức mở ra chợ bán đồ cũ bảng điều khiển tiến hành kiểm tra kết quả nhưng không ngoài sở liệu của hắn chợ bán đồ cũ cũng không có bao trùm đến tòa này ban đầu khu vực chỉ có hy vọng khu vực sinh mệnh đơn vị mới gặp nắm giữ chợ bán đồ cũ chức năng này mặt khác để đường vũ hiếu kỳ chính là tòa này ban đầu khu vực cũng sẽ trải qua thai nạn sao đường vũ đi đến liệu trì chỗ bắt giữ h o a n g nhìn thấy edgard nhìn thấy đường vũ xuất hiện edgard hứng thú tiểu tử ngươi lẽ nào đến tòa kêu ban đầu khu vực đường vũ cười gật đầu không sai trải qua bước đầu thăm dò nơi này hệ thống sức mạnh hẳn là vũ thuật chúng ta ở đây phát hiện rất nhiều năng lượng cao tài nguyên vũ thuật sao ed gạt lộ ra thần s ắ c suy tư vũ thuật ta nghe antony nhắc qua đây là cùng ta trước nắm giữ hệ thống pháp thuật có chút tương tự nói tới chỗ này ed gạt lộ ra vẻ nghiêm túc có điều ta nhắc nhở lúc trước ta đã từng cùng antony tán gâu lên quá cái này hệ thống vũ thuật vô cùng kỳ dị cùng khó có thể dự đoán chúng ta hệ thống pháp thuật khuynh hướng đi cảm ngộ nguyên tố lực lượng thế nhưng vũ thuật tựa hồ càng nghiêng về đối với các loại sinh vật khoa học cùng năng lượng kết hợp tương đương k ó chơi điểm này ta cảm thấy phải cùng các người khoa học kỹ thuật hệ thống nhà khoa học giống nhau y hệt nghe được edgard lời nói đường vũ ghi vào trong lòng đối phương không thể bắn tên không đích edgard ta lần này lại đây là hy vọng từ n g ư ơ i nơi này tìm hiểu một chút n g ư ơ i vị trí ban đầu khu vực ngay lúc đó thai nạn tình huống dù sao hệ thống sức mạnh không giống đối với chúng ta tới nói không cách nào đối mặt phòng vũ lôi điện các loại thai nạn có lẽ đối với phủ thủy tới nói cũng không tính cái gì edgard nghe vậy nợ nụ cười ha ha <cười> n g ư ơ i nói không sai tòa này ban đầu khu vực ta không rõ ràng nhưng chỉ ta khi đó tới nói các người những người t a i nạn đối với chúng ta có uy hiếp nhưng cũng không phải lớn như vậy vì lẽ đó ban đầu ta trải qua tai nạn càng nhiều là lấy ti tan cự thú cùng chiến tranh làm chủ ti tan cự thú cùng chiến tranh đường vũ như có ngộ ra edgad tiên sinh xin ngươi nói tỉ mỉ nửa giờ sau đường vũ rời đi liệu chỉ chỗ bắt giữ khoang lại lần nữa trở lại buồng chỉ huy sau tiên lặng suy tư lên căn cứ e s g a d miêu tả xuất hiện ti tan cự thú là quyến người đỉnh cao hoặc là thân thuộc người dự bị sơ ký cấp bậc những n à y ti tan mỗi lần xuất hiện đều sẽ đối với ban đầu khu vực tạo thành thương tổn không nhỏ càng gặp quyền điều động trôi khu vực chế tạo các loại tai nạn động đất sóng thần núi lửa phun trào trời giáng hỏa vũ các loại những người may mắn sống sót không chỉ cần muốn đối mặt các loại quái thú công kích còn cần cẩn thận những này phối hợp thai họa uy hiếp trình độ so với đường vũ lúc trước trải qua những người thai nạn cường độ cao không chỉ một bậc cho tới chiến tranh thì lại tăng thêm sự kinh khủng nhất làm cho e g ạ t ký ức chưa phai chính là một hồi tên gọi vong linh thiên thai chiến tranh do một tên vong linh pháp sư nhắc lên một hồi lan đến toàn bộ ban đầu khu vực hùng vĩ chiến tranh đối mặt những người không chết không thôi vong linh quái vật nếu như không phải ngao đến cuối cùng kỳ tích ánh sáng xuất hiện e sợ toàn bộ ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót đều sẽ bị chuyển hóa trở thành bất tử sinh vật hồi ức những ngày thai nạn miêu tả đường vũ lộ ra một tia c ư ờ i khẽ thú vị lẽ nào là bởi vì hệ thống pháp thuật liên quan đến quyền thế vi năng vì lẽ đó thai nạn cường độ cũng sẽ cao hơn rất nhiều đường vũ có thể khẳng định nếu như hy vọng khu vực lúc trước cũng xuất hiện loại cường độ này thai nạn mặc dù là hắn nắm giữ siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển phòng trừng cũng rất khó tiếp tục sống sót hắn giờ k h ắ c này số mười một ban đầu khu vực càng thêm hứng thú t h a n h tựu cùng hệ thống pháp thuật tương đương vũ thuật hệ thống đường vũ hy vọng có thể cho hắn một ít không giống nhau kinh hỉ thời gian ở úc anh vũ hào không ngừng thăm dò bên trong vừa qua sau năm ngày làm sở hữu phân tích số liệu xuất hiện ở đường vũ trước mặt lúc đồ sơn hề âm thanh kích động cũng đồng thời vang lên lão bản ba trăm tám mươi bảy loại sinh vật biển hàng mẫu bên trong có một trăm bốn mươi bốn loại có tăng lên tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo hiệu quả năm mươi tám loại có thể tăng cường thân thể hoạt tính đối nhau lý loại kỹ năng có tăng lên hiệu quả hai mươi tám ca lớn loại cùng hai loại năng lượng cao khoáng vật đối với thực vật xúc tiến sinh trưởng hiệu quả còn lại một trăm năm mươi bảy loại đều có nhiều tầng hợp lại hiệu quả nhưng tăng lên hiệu quả yếu ớt sở tí phần còn đang nghiên cứu chương sáu trăm hai mươi bốn bắt đầu đổ bộ vũ thuật a i chương sáu trăm hai mươi bốn bắt đầu đổ、bộ. vũ thuật v a i nghe đ ổ sơn hề âm thanh kích động đường vũ lại lộ ra một nụ cười quả nhiên mỗi cái ban đầu khu vực đều có đặc biệt tài nguyên lần này đến đúng rồi này một trăm linh km vùng biển tài nguyên liền như thế phong phú cái kia trên đất bằng tài nguyên đây vũ thuật tu luyện công pháp khoáng sản đạo cụ vật phẩm những thứ này đều là cực kỳ quý giá của cải chỉ là đường vũ khẽ ngầm đầu nhận biết trên đầu như ẩn như hiện nhàn nhạt tuy thế hắn hai mắt hiếp lại nguyên lai、like、bị ban đầu khu vực quy tắc á p chế chính là như vậy cảm giác t r ư ớ đường vũ vận dụng hải dương quyền thế thu thập nơi này sinh vật biệt lúc hắn cũng cảm giác được quy tắc sức gáp chế tồn tại cũng may lúc đó mục tiêu của hắn chỉ là những người không có linh trí sinh vật biển có thể tưởng tượng nếu như hắn vận dụng sức mạnh quy tắc đối với những người sinh mệnh có trí tuệ động thủ phòng trừng chính là trực tiếp bị phản vệ trọng thương hậu quả ở đây có thể không động thủ liền không động thủ có thể sử dụng súng ống giải quyết liền kiên quyết không dùng tới quyền thế lực lượng có như vậy nhận thức sau đường vũ cũng chuẩn bị lên m ờ bởi vì ngay ở v ừ a n ã y do một lớp vỏ chế tắc một áo chuẩn bị đồ sơn hệ thống qua chợ bán đồ cũng đưa tới tổng cộng chế tắc năm kiện nghe được rốt cục có thể lên bờ tiểu gấu m è o vui vẻ tuy nhất,、mấy、ngày nay tuy rằng mấy t h ô n không người này ban bản g qua đầu khu hiểu bay tòa máy một lái đối với tòa này, số 11 ban đầu khu vực đã số vực ít có cơ ra õ thế nhưng dù s o không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tận cũng mắt sớm đường ã không thể chờ đợi đ ợ c nữa mà muốn tự mình lãnh anh mà một Đem mèo, hào thu、hồi. Tiểu gấu tự hội hồi. hồi. đ Vũ sô ư vũ ba người tất cả đều phụ thêm một áo choàng minh x à đầu từ đường vũ b ả vai bước lên tò mò cảm thụ bao trùm ở một áo choàng trên nhàn nhạt thân thuộc cấp sinh vật v y thế đường vũ đang phụ thêm áo choàng trên nhàn nhạt thân thuộc cấp sinh vật như thế thính giác khíu giác thị giác xúc giác tất cả đều như cũ nhưng chính là có một loại bị thế giới lãng quên cảm giác tinh tế cảm nộ trên người xuất hiện biến hóa khoe miệng lộ ra ý cười thú vị sau đó hắn đem đội ở trên đầu mũ chùm lấy xuống thế giới vẫn là thế giới kia không khí cũng vẫn là đồng dạng không khí nhưng hắn tựa hồ từ trong nước chui ra bình thường hòa vào thế giới này tiểu gấu m è o cũng đồng dạng nhận ra được điểm ấy một mặt mới mẻ số dạ cũng là vẻ mặt giống như nhau dù sao truyền thừa ký ức là truyền thừa ký ức hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc một áo choàng nhìn về phía hai người đường vũ bắt đầu căn dặn rocket xô ra chúng ta mục đích lần này chính là đối với cái này ban đầu khu vực tiến hành hiểu rõ đồng thời lựa chọn sau đó có thể hợp tác giao dịch đồng bọn vì lẽ đó tận lực không muốn quá nhiều tham dự đến cái này ban đầu khu vực đặc biệt là quyền thế bi năng không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể vận dụng tiểu g ấ u m è o cùng xô ra tự nhiên biết đường vũ không phải chuyện r t gân lúc này tỏ ra hiểu rõ cho nên bọn họ đang xác định tất cả không thành vấn đề sau liền hướng gần nhất một tòa thành thị đi đến thành phố này khoảng cách cạnh biển cũng không xa xôi chỉ có không tới hai mươi km lộ trình đường vũ ba người đều không đúng người bình thường vì lẽ đó vẹn vẹn dùng hơn một giờ liền nhìn thấy thành phố này đường v i ể n nhưng nói là thành thị cũng không chính xác tòa này thành thị càng như là một tòa loại cỡ lớn thành trấn một tòa lấy trung gian tòa kia tháp cao làm trung tâm thành lập thành trấn kiến trúc phong cách vô cùng cổ điển gạch xanh nói đỏ tựa hồ mới vừa trải qua một hồi náo loạn đâu đâu cũng có cháy đen vách tường cùng tổn hại phong úc trên mặt đất còn có một chút vết máu khô cùng với y vật tiểu gấu mẹo chính đang hướng về đường vũ giới thiệu tòa thành này chấn tình huống l ã bản trải qua ta dọ xét tòa thành này trong chấn lương tòa kia tháp cao nên tương tự với chúng ta thành phố tức loa ban đầu cờ bờ s phòng thí nghiệm địa phương rất có khả năng là tòa thành này chấn lương cao cấp vật tư quét mới điểm mà ở tòa này tháp cao chu vi cũng đồng dạng nắm giữ tương tự phản quân tổ chức những người này tất cả đều đầu đội sừng đón mũ trên người mặc trường bảo vũ khí của bọn họ nhưng là không giống nhau đại thể chia làm hai loại một loại là dài một thước to bằng ngón tay một cô nhỏ có thể nói là rất cỡ lớn chết đũa mặt khác một loại chính là gần như dài sáu mươi cm kim loại côn tương tự trong tay ngươi quyền về lãnh h ả i trượng có điều mặt trên bình thường đều có tương tự p h ù văn d á n g dấp hoa văn cùng đủ loại tinh thạch vô cùng ghê gớm nghe tiểu gấu m è o lời nói sổ dạ không khỏi trận trắng mắt do két đừng nói mù có được hay không dài một thước được kêu là tiểu ma trượng trường loại kia gọi ma trượng cũng có thể gọi q c ủ n trượng đều là thi pháp vũ khí minh sà nghe n g được sổ dạ lời nói trong mắt màu đỏ nhìn về phía tiểu gấu m è o khẽ nhất miệng phun ra lời rắn tự đang cười não tiểu gấu mẹo nghe vậy cười mịa lên như vậy a ta lại không biết tên của bọn họ không có chuyện gì Người đương v nhiên p tiểu giảm gấu mèo những t u ngày gấu mèo lúc n đại tiếp tục nói, căn cứ ta quan khói. Ma, ma, ma,、so、ma trượng cũng không phải mỗi người đều nắm giữ chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ nhân thân trên mới có thể xuất hiện lúc này ba người cũng đã tiến vào tòa thành này chấn tiểu gấu mẹo không lên tiếng nữa đường vũ ánh mắt nhìn về phía t h a n h c h ấ n tòa thành này chấn diện tích rất lớn đủ để chứa được mấy trăm ngàn người xa xa đang có vài tên p h ụ thủy đi ở đường phố thỉnh thoảng đi vào một ít gian phòng tiến hành tìm kiếm đây là tương tự thành thị lưu dân tồn tại đường vũ ba người dừng bước lại muốn nhìn một chút những n à y p h ụ thủy thủ đoạn đường vũ tuy rằng không có quyền điều động trôi lực lượng thế nhưng mát cấp sinh lý cùng tinh thần kỹ năng cũng làm cho hắn nhận ra được cách đó không xa gian phòng kia ở trong một đạo di đ ộ lập tức nhìn sang đó là một cái lầu hai gian phòng xuyên thấu qua cửa sổ một chút khe hở có thể nhìn thấy một đôi mắt lộ ra đang chuẩn bị quan sát đường phố cách đó không xa đi tới p h ụ thủy chỉ là chính là hắn nhìn về phía cái tia vài tên p h ụ thủy trong nháy mắt xa xa một tên p h ụ thủy trên đầu lập tức xuất hiện một con con mắt quang ảnh cũng là tại đây con mắt ánh mắt ảnh hiện lên đồng thời tên tia p h ụ thủy ánh mắt đã nhìn về phía cái tia phiến che đậy cửa sổ khoe miệng lộ ra giữ t ậ n ý cười ha ha tìm tới ngươi không do dự trong tay giải một thức ngắn tiểu ma trượng vung lên một đạo tia sáng màu đen trong nháy mắt bay ra đánh ở cái tia phiến chất gỗ trên cửa sổ、Đúng. c h ấ t gũ cửa sổ lúc sổ nhìn à y tay bị bằng nổ nắm ra một cái to cái p á phá động. động một Một Còn vòng xanh sống chất lỏng không ngừng ăn mòn phá động xanh bằng trên lên. gỗ. có chất chu khúc cửa khói tia từ T. vi bay h sổ gỗ cửa sổ bằng gỗ trên xuất hiện ăn mòn phá động đường vũ nhẹ hít một hơi khí lạnh khá lắm đây chính là vụ thuật uy lực chỉ là tùy tiện một đạo công kích thì có uy lực như vậy cái này uy lực đã có thể so với súng trường ngắm bắn thương tổn phù thủy quả nhiên không đơn giản chương sáu trăm hai mươi lăm phù thủy nơi t r n g quân đỏ mắt phù thủy chương sáu trăm hai mươi lăm phù thủy nơi t r n g quân đỏ mắt phù thủy ở tên này phù thủy công kích sau khi cái khác vài tên phù thủy cũng trong nháy mắt phản ứng lại hướng về cái k i a gian phòng ốc ắ p sát một tên trong đó phù thủy càng là tiểu ma trượng trên không trung vẽ ra không thể giải thích được đồ án trong miệng nói l ầ m b ầ m một tức tiểu ma trượng đỉnh thâm thủy ánh sáng né qua một con do màu xám khói thuốc tạo thành loại nhỏ quạ đen xuất hiện trên không trung ở tên này phù thủy sự không chế tức khác hướng về cái k i a lầu hai gian phòng bay đi cái con này khói thuốc quạ đen động tác nhẹ nhàng cấp tốc trong nháy mắt đã theo bị đánh vỡ cửa sổ bằng gỗ phá động tiến vào phòng cái khác phù thủy cũng lập tức tiến vào phòng nhìn trước mắt khá là thần kỳ một màn đường vũ ba người lại như người đứng xem bình thường nhìn ra tràn đầy phấn khởi mà mặc dù bọn họ khoảng cách cái kia vài tên phù thủy chỉ có không tới ba mươi mét những người phù thủy cũng giống như không nhìn thấy bọn họ giống như không khí đường vũ ánh mắt nhưng nhìn về phía lầu hai mái nhà vị trí một bóng người màu đen ở trên nóc nhà lóe lên một cái rồi biến mất hướng về xa xa chạy đi nhưng kỳ quái nhưng là đạo nhân ảnh này dưới chân có một tia khó mà nhận ra lưu quang cũng chính là đạo lưu quang này nguyên nhân người này chạy lại l ạ g yên không một tiếng động coi như dẫm đạp ở cực kỳ dễ vỡ mái ngói bên trên cũng cũng giống như thế làm cái kia vài tên phù thủy tiến vào phòng tìm kiếm không có kết quả sau chỉ có thể hùng hùng h mắt thấy tất cả những thứ này đường vũ lộ ra suy tư vẻ lập tức i ế t miệng thú vị l i ê n như vậy đường vũ ba người tiếp tục hướng về chính giữa thành chấn tòa kia tháp cao đi đến dọc theo đường đi thường thường có thể nhìn thấy phù thủy giỏ xét đường phố bắt lấy cái khác người may mắn còn sống sót thủ ì n huống.、Có、chút h sống người may mắn còn Có sót t may đoạn tuyệt vời có thể miệng hổ thoát hiểm nhưng có chút người may mắn còn sống sót lại bị đánh cho mất đi sức chiến đấu sau thu nhận tiến vào một cái chỉ có to bằng nắm tay bên trong túi vải nhìn ra đường vũ âm thầm lấy làm kỳ sau khi ba người cũng không còn tùy tiện đi dạo mà là tùy tùng này đội phù thủy tòa này ban đầu khu vực vũ thuật cũng là có chút môn đạo a năng lực tương đương quỷ dị hơn nữa bọn họ vũ thuật chủng loại thiên kỳ bách khoái đủ loại khác nhau công năng con đường đều có quả thực so với chúng ta khoa học kỹ thuật hệ thống còn thần kỳ hơn tiểu gấu mèo nhìn cách đó không xa rách nát tháp cao than thở không ngớt ngược của hắn trước một cái máy thu hình chính kéo dài ghi chép bọn họ nhìn thấy tình cảnh cũng thông qua bên trong kế vệ tinh mạng lưới đồng bộ truyền đạt về mười mấy vạn km ở ngoài hy vọng khu vực đồ sơn hệ bọn họ nhưng là đối với những video này hình ảnh tiến hành phân tích ghi chép bất kể nói thế nào vu thuật đều là trực tiếp cùng quyền thế móc nối bên thần bí năng lực có thể trực tiếp quyền điều động trôi lực lượng có chút thần kỳ địa phương cũng rất bình thường thế nhưng khoa học kỹ thuật cũng có khoa học kỹ thuật mạnh mẽ liền giống với chúng ta hiện tại vệ tinh mạng lưới kỹ thuật điểm ấy là vu thuật so với không được đường vũ nói đã mang theo hai người đi đến một nơi ẩn nấp vị trí trong tay một đ o ạ n kiếm đối với t r ư ớ c người màu vàng n h ạ t màn ánh sáng từ trên xuống dưới cắt chém một người rộng cánh cửa ánh sáng tùy theo xuất hiện đi đường vũ trước tiên đi vào nơi đóng quân xô ra cùng tiểu gấu mèo đi sát đằng sau ba người sau khi tiến vào màn ánh sáng trên cánh cửa ánh sáng cũng đang nhanh chóng khép lại mấy giây sau đã khôi phục nguyên n h dạng chỉ là làm đi vào tòa này nơi đóng quân đường vũ liền lập tức nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh cùng với từng trận tanh c ử i phóng tầm mắt nhìn lại từng cái từng cái kiên cố phòng ốc quay trúng quanh tháp cao thành lập đường vũ từ những n à y phòng ốc mặt trên có thể nhận biết được rõ ràng sóng năng lượng ra vào những n à y gian phòng phù thủy trên người trang bị đạo cụ cũng vượt xa trước nhìn thấy những người phù thủy đây là nơi đóng quân khu vực trung tâm nói vậy ở cũng là thực lực mạnh mẽ nhất phù thủy mà ở nơi đóng quân trung gian khu vực nhưng là bày ra từng cái từng cái chất gỗ lao tủ lao tủ giam giữ các loại sinh vật có mới vừa bị bắt thu hoạch nhân loại người may mắn còn sống sót cũng có nửa người to nhỏ thàn làn trên người đỏ đ ầ m l o à i chim thậm chí còn có một cái đầu trên mọc ra ba con mắt lộm sinh vật hình người nhưng đều không ngoại lệ những sinh vật này trên người tất cả đều bị một đôi màu xanh làm kim loại xiềng xích cầm cố từ cái này xiềng xích trên không ngừng sáng lên hoa văn liền có thể biết đây có ước chế năng lượng hiệu quả đường vũ cũng không cho là chỉ là chất gỗ lao t ủ liền có thể khốn những này rõ ràng nắm giữ siêu phảm năng lực sinh vật đang lúc này tiểu gấu mèo đột nhiên lôi một hồi đường vũ sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía một phương hướng đường vũ nhìn lại cũng là ánh mắt thu nhỏ lại hắn nhìn thấy gì đây là một cái có rõ ràng sinh vật cải tạo dấu vết phù thủy tên này phù thủy mắt trái toàn màu đỏ tươi màu đỏ trung gian nhưng là làm người thâm thúy đen kịp cái con này con mắt tựa hồ có đơn độc tư duy chính đang không ngừng trái phải chuyển động tựa hồ đang quan sát cái gì tôi t r ò tay trái khớp xương trở xuống vị trí đã bị đồng thau bao trùm cùng cánh tay máy giống nhau ý hệt đặc biệt là bàn tay vị trí đinh tán bánh răng đều vô cùng rõ ràng thế nhưng cái con này đồng thau trên cánh tay nhưng miêu tả có vài giống như mạch máu nhất quán hoa văn những n à y hoa văn tất cả đều tập trung vào mu bàn tay cùng lòng bàn tay trên mu bàn tay có ba viên đậu phộng to nhỏ màu xanh lam tinh thạch nơi lòng bàn tay nhưng là một viên b ù câu trứng to nhỏ màu đỏ tinh thạch theo tên này phù thủy đi lại này mấy viên tinh thạch cũng thỉnh thoảng lòng lanh ánh sáng một con thân dài đạt đến nửa mét cả người đen kịt con mắt đỏ tươi vô cùng qu đứng ở tên này phù thủy phần cối u quan sát tất cả xung quanh v y thế vô hình từ đỏ mắt phù thủy trên người chạy ra người chung quanh đang nhìn đến hắn lúc tất cả đều thân thể hơi khom tỏ vẻ tôn kính đỏ mắt phù thủy nhìn chung quanh một vòng sau động tác hơi chậm lại lại lần nữa nhìn chúng quanh chu vi sau lộ ra một chút n g h i hoặc lúc này mới đi vào một nơi đóng quân khu vực trung tâm to lớn nhất cái k i a phòng ốc ở trong đường vũ trong ánh mắt lại lộ ra vẻ tò mò bởi vì vừa nay hắn thấy rất rõ ràng con tia đỏ mắt quạ tựa hồ có thể nhận biết sự tồn tại của bọn họ vậy thì tương đương thú vị tuy rằng cuối cùng đỏ mắt phù thủy vẫn cứ lơ là bọn họ nhưng dù vậy cũng làm cho đường vũ đối với con kia quả sản sinh hứng thú hắn đánh chết cái con này một cá đao nhưng là có thể ở di vong tinh h ả i sinh tồn sinh vật thực lực đã không kém gì thân thuộc cấp sinh vật dựa vào chính là một lớp vỏ hiệu quả chỉ cần nó không chủ động phát động tấn công liền cơ bản sẽ không bị phát hiện thế nhưng hiện tại lại bị ban đầu khu vực trên một con quả nhận biết mặc dù chỉ là một tia khí thức cái này cũng là tương đương không hợp lý hồi tưởng vừa nãy quả quăng tới ánh mắt hay là cái con này quả chính là nắm giữ năng lực đặc thù thần bí sinh vật năng lực của nó lẽ nào là n g h i ê n về thấy do khám phá hiểu rõ Theo đường ố i với cái hiệu gió vực càng càng này ban đầu khu vực hiểu rõ càng ngày càng nhiều, đầu đ khu vũ muốn b i ế trầm bắt bánh t đầu điên cuồng ư lượng, ớ n không thể vận dụng quyền g Khó chịu thể thế lực lượng, thật lực à? là Ở đây l nghĩ, nghĩ, thấp n nhân này g khẩu trong con người tâm tư lưu chuyển lập tức ánh mắt từ từ sáng sủa siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển mở ra đường vũ nhìn về phía đạo cụ thể bên trong một cái thẻ cướp đoạt thẻ cướp đoạt thẻ hiệu quả là trực tiếp không tiêu tốn bất kỳ p h ồ n vinh độ đem tùy ý một khối khu vực biến thành chính mình đầu tư lãnh địa xác nhận thẻ hiệu quả đường vũ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không cảm thụ nơi đó mơ hồ chuyển đến áp chế khí tức nếu như ta đem nơi này biến thành lãnh địa của ta có phải là liền sẽ bị tòa này ban đầu khu vực coi là người mình ý nghĩ này hẳn là có thể được đồng thời antony lúc trước lời nói cũng không ngừng ở đầu ó c hồi tưởng cuối cùng đường vũ con ngươi trở nên vô cùng sáng a ban đầu khu vực đối với hắn sở di áp chế cũng là bởi vì đường vũ không phải số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót đây là đối với số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực bảo vệ tính công năng nhưng khi đường vũ thông qua cấp đoạt thẻ đem một khu vực hóa thành chính mình lãnh địa đường vũ thân phận liền bởi vì khối này lãnh địa từ người ngoại lai chuyển biến thành người mình áp chế đương nhiên liền không tồn tại đây giống như là kiếp trước muốn đem chính mình hộ khẩu rời đến thành thị hộ khẩu như thế cần trước tiên ở thành phố này mua thuộc về mình phong lúc có bất động sản chứng như vậy là có thể thuận lợi đem hộ khẩu chuyển đến nghĩ đến bên trong đường vũ vẻ mặt nhưng hơi chậm lại k h á i đản này đều đến xuyên qua rồi v ẫ như như như nhưng hiện tại đã có thay đổi hắn nghĩ biện pháp đem toàn bộ số mười một ban đầu khu vực trở thành hắn đầu tư lãnh địa lại lần nữa khống chế một tòa ban đầu khu vực đây mới là lựa chọn chính xác cái gì hợp tác không hợp tác nông cạn toàn bộ số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực người vật tài nguyên tất cả mọi thứ hắn tất cả đều m lớn lúc này đường vũ mang theo không rõ vì sao tiểu gấu mẹo cùng sổ dạ rời đi phủ thủy nơi đóng quân đi ra ngoài tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhưng hai người thấy đường vũ vẻ mặt dị thường đều là không dám nhiều lời chỉ là đi sát đằng sau rời đi t ò a thành này trấn tìm một cái trốn không người hẩn giấu đi đường vũ khỏe miệng lộ ra không cách nào ức chế vui sướng lúc này bắt đầu mưu tính đồ sơn hệ lập tức đem hy vọng khu vực trên trinh sát máy bay không người lái thông qua chợ bán đồ cũ giao dịch lại đây ta muốn thời gian ngắn nhất bên trong đem toàn bộ số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực tình huống nắm giữ thu được đồ sơn h ề bên kia động tác rất nhanh đến hàng mấy chục ngàn máy bay không người lái bị giao dịch đến tiểu gấu mèo trong tay tiểu gấu mèo ở đường vũ dặn dò dưới đối với những n à y máy bay không người lái điều động máy móc quyền thế tiến hành phú năng không c h u n g quy tắc áp chế khí tức áp sát thế nhưng bởi vì tiểu gấu mèo chỉ là đơn thuần tiến hành phú năng cũng không có tổn hại nơi này bất kỳ sinh mệnh vì lẽ đó cũng không có bị phạt vệ Mà n h ữ n này g gấu bị tiểu m o phú n ă n g xong đối máy bay không n g với lái nhưng là ở A Phúc A số một h n g phía chân m ư ờ i một ban đầu khu vực tra xét công tác vô cùng thuận lợi đương nhiên trong này cũng có bọn họ đem chủ yếu tra xét đối tượng đặt ở loại cỡ lớn thành thị đặc thù kiến trúc mặt trên nhưng dù vậy bởi vì số 11 ban đầu khu vực trên không có bất kỳ điện tử khoa học kỹ thuật phương tiện có thể xâm lấn tra xét công tác cũng tiêu hao bốn ngày thời gian mà này bốn ngày ở trong đường vũ cũng không có nhàn rỗi mà là cưới minh x à đối với hắn cảm thấy hứng thú mấy tòa thành thị tiến hành rồi thực địa thăm dò mang cho đường vũ vui mừng ngoài ý m u ố n cũng tương đương phong phú nhìn phía xa cái k i ê u mảnh â m vũ khủng bố nghĩa địa cộng đồng đường vũ khỏe miệng cười khẽ lúc này đồ sơn hề âm thanh xuất hiện lão bản đối với số m ộ ban đầu khu vực thăm dò đã kết thúc bản đồ chi tiết đã vẽ hoàn thành mới vừa chuyển qua chú ý kiểm tra và nhận r ố trong cuộc hoàn thành ồ i s a đ ư ờ Vũ m địa đồ số mười một ban đầu khu vực kỳ thực là do hai tòa đại lục tạo thành hai tòa đại lục trong lúc đó nhưng là cách độ rộng vì là hai mươi ba km h o ả n g t r ư ờ n g trái phải eo biển này đều eo biển chu vi tọa lạc mười mấy hòn đảo nhỏ thế lực lớn nhỏ phân bố tại đây chút địa phương thế nhưng chân chính có thể để đường vũ coi trọng cao năng lượng khu vực cũng chỉ có mười cái khu vực cùng hy vọng khu vực mười tòa phòng thí nghiệm không khác nhau chút nào Này 10 cái cao năng lượng khu vực ở ngoài, còn có 28 cái cao vực có cái khu ở từ r trước trung trong. trước trong. u khu khu khu n đẳng năng lượng đường tiến thành chấn chính là 28 cái đẳng năng lượng khu vực một trong. Hiện tại đường vũ trước mặt mảnh này nghĩa địa cộng đồng, nhưng chính là cái kia 10 cái cao năng lượng g đổ địa lúc là là kia kia vực, vũ vào vực vũ vực cái cái cái cao tới tòa một tại mặt một t bộ trời cao nhìn xuống tòa này nghĩa địa cộng đồng chu vi bị mấy chục km màu xám, cây cối vây quanh. Những này màu xám cây cối liền ngay cả lá cây cũng là màu xám mặt trên còn có từng đạo từng đạo tinh tế màu đen mặt lạc màu xám cây cối tạo thành trên vùng rừng rậm không một tầng nhàn n h ạ t màu xám sương mù đem toàn bộ khu vực bao phủ trạng thái bảng điều khiển thình lình đã xuất hiện một cái đất đập... suy yếu hiệu quả chầm chầm mà kéo dài địa tiêu hao sức sống đường vũ thử một hồi tại đây loại màu xám sương mù ở trong nghỉ ngơi nửa giờ sinh mệnh t r ị liền sẽ hạ thấp một điểm đồng thời sinh l ý kỹ năng bên trong sức sống kỹ năng hiệu quả xuất hiện suy yếu tuy rằng một điểm sinh mệnh t r ị đối với đường vũ tới nói cũng không tính cái gì nhưng cũng đầy đủ để đường vũ sáng mắt lên l ã bản mảnh này nghĩa địa cộng đồng trải qua mấy ngày nay thăm dò đây là một cái xây dựng ở lòng đất thành thị mà những người nghĩa địa vào miệm lối vào chính là thành phố này lối vào người ra vào nơi này trên người phổ biến ăn mặc vì là trường bào màu đen sừng nhọn mũ nhưng là đổi thành mũ t r ù m trong tay bọn họ tiểu ma trượng cũng lấy màu đen làm chủ đồ sơn hề giới thiệu tòa này nghĩa địa cộng đồng tình báo minh xà đã ở đường vũ ra hiệu dưới hạ xuống ở khoảng cách nghĩa địa cộng đồng không xa màu xám rừng rậm ở trong lại lần nữa mặc xong một áo choàng tiểu gấu m è o theo bản năng mà đánh run lên một cái kỳ quái tại sao phía sau lưng có chút l ạ n h cả người địa phương quỷ quái này mà sô dạ phản ứng càng thêm rõ ràng từ tiếp xúc những ngày sương mù màu s á m bắt đầu liền vẫn trong mày có vẻ vô cùng chống cự s ô dạ n g ư ơ i vẫn tốt chứ nghe được đường vũ do hỏi s ô dạ khẽ lắc đầu không có chuyện gì l ắ o bản chỉ là ta đối với những cây cối này tâm tình có chút mâu thuẫn khả năng cùng chúng nó tỏa ra năng lượng có quan hệ có điều không liên quan ta có thể khống chế đường vũ khẽ gật đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa nghĩa địa cộng đồng vậy chúng ta liền vào xem xem tình huống đi chương sáu t r ư ơ lòng đất bình nguyên cùng màu trắng tự tháp chương sáu lòng đất bình nguyên cùng màu trắng tự tháp âm lãnh uy nghiêm đang sợ khí tức ở trong không khí lan tràn tùy tung vài tên áo bào đen phủ thủy từ một nơi bia mộ và o miệng lối vào đi vào tòa này thế giới dưới lòng đất đầu tiên là trải qua một đoạn chật trội lối đi hẹp nghiêng hướng phía dưới trên đường bắt đầu xuất hiện to nhỏ không đều lòng đất hang động đi về những phương hướng khác đường n ố i đen kịt một màu cũng may đối với đường vũ tới nói hắc cám hoàn cảnh mới là hắn chiến trường chính hắc cám khác nào như mặt trời giữa chưa rõ ràng những n à y hang động thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi ra nhìn qua rất giống tuần tra nhân viên mà theo thâm nhập những ngày hang động vách đá hai bên xuất hiện một ít ánh hình quang thực vật đồng thời thực vật đặc hưu thanh tân mùi vị chuyển đến để đường vũ đông cảm thấy phân chấn một đường hướng phía dưới t r ư ớ c treo ở thanh trạng thái trên suy yếu đật đã biến mất hiện nhiên màu xám cây cối cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới dưới lòng đất tuy tung phù thủy đi rồi gần như một cái to nhỏ lúc rốt cục rời đi cái lối đi này ba người lúc này mới thấy rõ bọn họ g i ờ k h ắ c này vị trí chỗ ở lại là một nơi vách núi không sai chính là vách núi bởi vì ở vách núi bên dưới chính là m ê n mông vô bờ lòng đất bình nguyên độ cao t r a n lệch có tới mấy ngàn mét lòng đ trên vùng bình nguyên từng cây từng cây vụt lên từ mặt đất trụ đá chống đỡ lấy thế giới dưới lòng đất xa xa một tòa so với trụ đá còn lớn hơn lớn độ cao đạt đến hơn 1.000 mét màu trắng cự tháp xuất hiện ba người trước mắt mà ở màu trắng cự tháp bên dưới nhưng là một tòa thành phố khổng lồ từng b ầ y từng b ầ y màu đen loài chim chính đang không trúng quay c h u n g quanh tòa kiêm màu trắng cự tháp xoay quanh phi hành đem chu vi khu thành thị vực đều triệt để bảo phủ mà ở màu trắng cự đỉnh tháp bộ một viên dường như mặt trời giống như vật thể chính đang tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất mang đến điểm, điểm sinh cơ nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin dù là sớ cũng không k h đi, đi chúng ta Thành thành này chính Nếu quả thực không nhìn thấy, tìm h nghĩ lòng tới tại đây đ ấ ngàn một m chỗ kỳ náo điều tra một hồi thành phố này số liệu bởi vì bọn họ nơi sâu xa mấy ngàn mét lòng đất đã cùng đồ sơn hề mất đi tín hiệu liên lạc tất cả chỉ có thể dựa vào tiểu gấu m è o thao tác cũng may những này đối với tiểu gấu m è o tới nói đều không đúng vấn đề đi đến một nơi hao hãng khu vực xác nhận một hồi chu vi không có hang động vào miệng lối vào sau tiểu gấu m è o tiếp nhận đường vũ truyền đạt máy bay không người lái bắt đầu thiết trí cùng phú năng theo mấy chục chiếc máy bay không người lái rời đi tiểu gấu m è o đã mang theo giả lập kính mắt qua chú tâm bắt đầu thao tác mà đường vũ trong tay thì lại xuất hiện một cái máy tính bảng liên quan với thành phố này hình vẽ cùng lòng đất bình nguyên số liệu từng điểm từng điểm bắt đầu hiện lên quá trình này kéo dài suốt cả ngày mới rốt c ụ c địa hình học thật khu vực này cơ bản tin tức đơn giản tới nói thành phố này to nhỏ có thể so với dung hợp t r ư ớ c thành phố tức loa ở tòa này màu trắng cự tháp phía dưới đồng d ạ n g có một cái to lớn phủ thủy nơi đóng quân dự tính bên trong phủ thủy số lượng không thấp hơn năm trăm n g ư ờ i mặt khác thành phố này những khu vực khác còn có m ộ ư ơ i ba cái quy mô hơi nhỏ hơn nơi đóng quân khiến đường vũ cảm thấy hứng thú nhưng là này mười ba cái loại nhỏ phủ thủy nơi đóng quân trong lúc đó gặp có ma sát xung đột nhưng ở đối mặt trung gian cái kia loại cỡ lớn phủ thủy nơi đóng quân thời điểm lại gặp lẫn nhau trợ giút hợp tác quan hệ phức tạp trong thành thị cũng không có thiếu người may mắn còn sống sót tồn tại nhưng những người may mắn còn sống sót này cũng không phải xem đường vũ trước nhìn thấy như vậy đối với những n à y phù thủy thế l ự c hiện ra đối kháng trạng thái mà là sẽ chủ động tiếp xúc những n à y phù thủy nơi đóng quân nỗ lực gia nhập đối với này đường vũ cũng nghĩ không thông nguyên nhân duy nhất có thể giải thích có thể chỉ có thể đổ cho hai tòa ban đầu khu vực khả năng đối với người may mắn còn sống sót định nghĩa có chỗ bất đồng mà khi đường vũ hiểu rõ xong thành phố này tình huống căn bản sau cũng không có ý định chờ đợi thêm nữa chỉ cần hắn suy đoán có thể thành lập kế hoạch thành công đem thành phố này khu vực biến thành lãnh địa mình sở hữu nghi hoặc tất cả đều gặp giải quyết dễ dàng nhìn thấy đường vũ thu hồi cứng nhắc tiểu gấu m è o cùng sổ ra lập tức rõ ràng chính mình lao bản chuẩn bị đập thủ tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn quá tốt rồi kế hoạch của lão bản nếu như thành công chúng ta ở tòa này ban đầu khu vực cũng coi như là có đại bản doanh này không so với tìm người giao dịch làm đến có lời tiểu gấu m è o kích động thầm nghĩ nhìn thấy đường vũ đã rời đi lúc này cùng sổ ra đi theo bởi vì không xác định cướp đoạt thẻ hiệu quả là có hay không như suy nghĩ như vậy thay đổi quy tắc vì lẽ đó đường vũ tuy rằng trong lòng cũng có chút cấp thiết nhưng cẩn thận tính cách vẫn để cho hắn đem tâm tình đẻ xuống vững vàng hướng về thành thị đi đến đi qua lòng đất bình nguyên có thể nhìn thấy tuy rằng nơi này nơi sâu xa lòng đất thế nhưng lòng đất phía trên vùng bình nguyên vật tư cực kỳ phong phú chỉ là các loại lòng đất thực vật cũng đã không xuống trăm loại thông qua bảng điều khiển kiểm tra tin tức đi sau hiện những n à y thế giới dưới lòng đất đặc hưu thực vật cơ bản có một ít đặc thù hiệu quả liền tỷ như một cây to bằng móng tay màu tím đen quả dại tên là đêm mai có thể trực tiếp ăn có thể làm thuốc có thể ngấm nước hiệu quả là cung cấp trình độ nhất định hắc cám thị giác hiệu quả đường vũ nếm chải một hồi mặc dù đối với hắn tới nói hiệu quả bình thường nhưng cũng đáng quý hiếm có nhất nhưng là đường vũ tại đây đoàn đi đến khu thành thị vực lộ trình bên trong liền phát hiện không xuống năm loại hy hữu thực vật phải biết hắn ở thăm dò cấm hải khu trước đều chưa từng thấy vài cây hy hữu cấp bậc thực vật nhưng ở nơi này lại hết sức qua q u y ế t bình bình đường vũ vừa đi đường một bên suy tư nguyên nhân lẽ nào là bởi vì tòa này ban đầu khu vực trong không khí nồng độ năng lượng hơi cao quan hệ đây là hắn cho rằng giải thích hợp lý nhất hy vọng khu vực phòng thí nghiệm từ lâu thông qua nghiên cứu phát hiện cái gọi là hàng hiếm có sử thi vật phẩm mà ở số mười một ban đầu khu vực bởi vì vũ thuật hệ thống quan hệ không khí nơi này bên trong bản thân liền chứa được năng lượng đặc biệt là xem thành phố này khu vực càng là số mười một ban đầu khu vực bên trong nồng độ năng lượng cao nhất mười cái khu vực một trong vì lẽ đó nơi này xuất hiện số lượng đông đảo hy hữu cấp thực vật cũng hoàn toàn có thể giải thích cũng chính là những n à y hy hữu thực vật phát hiện để đường vũ đối với chinh phục thành phố này tình thế bắt buộc nơi này chính là một khối chưa khai phá bảo địa mỗi một t ấ c đất đều đối với hắn có m ư ờ i phần sức hấp dẫn mang theo như vậy tâm tình kích động đường vũ ba người rốt c ụ c tiến vào thành thị đi đến tòa kia màu trắng c ự tháp phía dưới nhìn tòa này hơn một nghìn m é t cao màu trắng c ự tháp đường vũ con ngươi hít lại trong tay đã xuất hiện một tấm màu đen thẻ cướp đoạt thẻ chương sáu trăm hai mươi tám liên quan thẻ diệu dụng liên tiếp không ngừng nhắc nhở chương sáu trăm hai mươi tám liên quan thẻ diệu dụng liên tiếp không ngừng nhắc nhở nhìn thấy chính mình lão bản trong tay tấm thẻ màu đen Tiểu gấu nhưng g a i n g ờ i h ì n n kỹ, đ ư ờ vũ kích hoạt cấp hoạt đường o ạ t thẻ. thấy nhìn Liên cấp về n g đ ư vũ ý thức nhưng tùy tùng đạo này kim quan g xuyên qua đại địa đi đến trên bầu trời kim quan g nổ tung hào quang màu vàng kim n h ạ t hướng về chu vi khuếch tán đem chu vi khu vực một chút chứa đựng đến trong đó đồng thời một tia không thể giải thích được biến hóa cũng cực tốc phát sinh đường vũ có thể nhận biết được theo hào quang màu vàng hòa vào khu vực này trên đầu cái kia như ẩn như hiện quy tắc uy thế nhanh chóng biến mất h i ệ n nhiên bởi vì khu vực này tính chất chuyển biến đường vũ thân phận cũng khi theo chi thay đổi cướp đoạt thẻ sử dụng thành công trước mặt khu vực đã thu được quyền h ạ n g theo siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên né qua này đều nhắc nhở tin tức đường vũ đầu góc cũng xuất hiện khu vực này bản đồ giả lập nhưng đường vũ lông m ạ y nhưng vẫn cứ nhũ chặt lão bản không thuận lợi tiểu gấu mèo nhìn đường vũ v ẻ mặt cũng lộ ra một v ẻ sầu lo không có chuyện gì một hồi lại nói đường vũ lập tức nhắm mắt lại qua chú tâm nhận biết lên đáng chết quả nhiên còn có một tia uy thế tồn tại tuy rằng uy thế đã giảm bất vô số lần nếu như cái khác không rõ vì sao người đương nhiên sẽ không có nhận biết nhưng đường vũ như n g là thành công khống chế một tòa ban đầu khu vực hai nạn lãnh chúa đối với ban đầu khu vực quy tắc rõ ràng nhất có điều mặc kệ quy tắc gáp chế như thế nào đi nữa suy yếu q u e n quẩn ở trong lòng cái k i a tia cảm giác nguy hiểm làm không được giả tuy rằng đem mảnh này tên là màu đen bia mộ khu thành thị v ự c hóa thành chính mình lãnh địa nhưng hắn thân phận vẫn cứ tự do ở tòa này ban đầu khu vực quy tắc hoàn toàn tán thành ở ngoài vậy thì có chút phiên phức tuy rằng sức mạnh quy tắc đối với hắn áp chế đã vô hạn thu nhỏ lại đã không trở ngại hắn thích hợp địa vận dụng quyền thế lực lượng làm những gì. nhưng đường vũ luôn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng như có gai ở sau lưng không được phải nghĩ biện pháp giải quyết ánh mắt của hắn một lần nữa đặt ở siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển cột đạo cụ bên trong một cái thẻ trên trong lòng hơi đ ộ n g dĩ nhiên có chú ý cuối cùng n ế m thử nữa một hồi mà trong tay hắn xuất hiện b i ể n hiệu chính là liên quan thẻ đi liên quan thẻ hiệu quả chính là đem hai cái không liên hệ tồn tại sản sinh liên hệ lúc trước tiểu thất chuyển sinh cùng với hai ách hư không nhà tù xuất hiện đều là ở liên quan thẻ ảnh hưởng mới có thể thành công hiệu quả tương đương mạnh mẽ đồng thời đường vũ cũng muốn nhìn một chút nếu như sử dụng liên quan thẻ đem hắn cùng số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực liên hệ cùng nhau có hay không khả năng triệt để mà giải quyết quy tắc sức áp chế uy hiếp nếu như có thể thành công cái kia nhìn tiêu tan ở không trung liên quan thẻ đường vũ ánh mắt lấp lóe không yên lên cẩn thận nhận biết đông nhiên đường vũ tinh thần tựa hồ hòa vào một loại nào đó không biết tên tồn tại ở trong một loại nước sữa hòa nhau cảm giác ở trong lòng sản sinh cũng là tại đây loại cảm giác được hiện trong n y mắt quanh quẩn ở trong lòng cái k i a k i a cảm giác nguy hiểm lạc yên tiêu tan xong rồi đường vũ con người cho to lộ ra nét mừng nhưng bảng điều khiển trên đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo nhắc nhở để hắn v ẻ mặt hơi dừng lại chúc mừng người may mắn còn sống sót trở thành màu đen bia mộ khu vực người đầu tư tài sản thu được mức độ lớn tăng cường thu được phồn vinh độ ba mươi nghìn điểm chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ thu được tinh thần loại kỹ năng minh tưởng linh thị kỹ năng chăm chú mị lực trí lực nhận biết độ thành thạo hạn mức tối đa được tăng lên chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ thu được t ù y cơ thi pháp thiên phú nhanh chóng thi pháp chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ thu được cơ sở vũ thuật kỹ năng thanh kết thuật tạo nước thuật ma thực thuật, thuật phủ thủy bàn tay nhìn này mấy cái liên tục xuất hiện nhắc nhở tin tức. đường vũ hơi n g h i ê n đầu lộ ra thú vị vẻ mặt đồng thời hắn cũng nhận ra được trong đầu xuất hiện một luồng mát mẻ năng lượng rất yếu đ ớt yếu đ ớt đến chỉ có thể đường vũ suy nghĩ một chút đưa tay phải ra quay về phía trước mặt đất phù thủy bàn tay trong tầm nhìn một con nửa trong suốt cánh tay chụp vào mặt đất đồng thời theo tay phải của hắn hư nắm nửa trong suốt bàn tay cũng nắm lên đem trên mặt đất một ít lá r ụ n g nắm ở trong tay sau đó nửa trong suốt bàn tay biến mất cản thụ trong đầu biến mất một ít mát mẹ năng lượng đường vũ đăng chiêu nguyên lai、like、đây chính là vũ thuật vừa nãy phù thủy bàn tay kỹ năng gần như tiêu hao hắn một phần ba năng lượng tương đương vô、bổ. nhưng đối với mới vừa gia nhập thế giới này người mới tới nói cũng xem là tốt năng lực càng không cần phải nói mặt khác ba cái kỹ năng thanh khiết thuật tạm thời không đề cập tới tạo nước thuật cùng ma thực thuật hai cái kỹ năng này cũng đã giải quyết trụ cột nhất sinh tồn cần thiết đường vũ cũng không khỏi hơi xúc động tòa này ban đầu khu vực người mới đãi nộ quả thực có chút thật đến thái quá hắn nhanh chóng đem những cái khác mấy cái mới xuất hiện năng lực đơn giản hiểu rõ thiên phú nhanh chóng thi pháp hiệu quả là thi pháp tốc độ tăng lên ba mươi phần trăm cũng xem là tốt tinh thần kỹ năng minh tưởng nhưng là một cái kỹ năng chủ động có thể khôi phục nhanh chóng ma lực cũng chính là cái kia cố mát mẻ năng lượng đồng thời mỗi minh tưởng hai giờ liền sẽ tăng cường một điểm ma lực hạn mức tối đa tinh thần kỹ năng linh thị tương tự là kỹ năng chủ động có thể tiêu hao ma lực thu được linh năng thị giác có thể nhìn thấy năng lượng vận chuyển quỹ tích cùng một ít đặc thù năng lượng sinh vật cho tới cái gì là đặc thù năng lượng sinh vật đường vũ suy đoán khả năng chính là cùng e s gặt tương tự l i ệ u chỉ chỗ sinh vật bình thường hoặc là thông tục một điểm có thể xưng hô bọn họ vì là quỷ hồn ưu linh cũng có thể còn chân chính để đường vũ kinh hỷ nhưng là trước hắn cũng đã đạt đến mát cấp trăm chú mị lực trí lực nhận biết không chỉ có độ thành thạo hạn mức tối đa từ một m ư điểm tăng lên tới hai m ư điểm chỉ số trước m á t cấp hiệu quả bảo lưu hiệu quả điều kiện tiên quyết c ò n từng người thu được một chút tân hiệu quả chăm chú theo độ thành thạo tăng cường thi pháp tốc độ thu được tăng lên chế dược luyện kim vẽ phụ trận tỷ lệ thành công tăng lên đồng thời giảm thiểu thi pháp đánh gây sát xuất m á t cấp hiệu quả thi pháp tốc độ tăng lên trên diện rộng chế dược luyện kim vẽ phụ trận tỷ lệ thành công tăng lên trên diện rộng thi pháp quá trình sẽ không bị cắt đứt. m ỹ lực tăng cường khế ước ma sủng triệu hoán dị giới sinh vật kỹ năng lúc tỷ lệ thành công mắt cấp hiệu quả khế ước ma sủng triệu hoán dị giới sinh vật kỹ năng lúc tỷ lệ thành công tăng lên trên diện rộng có sát s u ấ t nhỏ tăng lên sinh vật phẩm chất trí lực vu thuật vi lực thu được tăng cường mắt cấp hiệu quả vu thuật vi lực lớn phạm vi tăng cường có sát s u ấ t thu được cháy bùng nổ t u n g xuyên đấu x é rách a n mòn dập tắt trở hiệu quả đặc biệt nhận biết đối với sóng năng lượng nhận biết tăng mạnh mắt cấp hiệu quả có mức độ lớn sát s u ấ t nhận biết được kỹ năng bên trong năng lượng kẽ hở 12. nhìn những này mới tăng thêm kỹ năng hiệu quả đường vũ bừng tỉnh khá lắm đây là nhập ra tùy t a đẹp đẽ chương sáu h ồ n thánh tháp cùng h ồ n châu thập đại thánh tháp chương sáu hồn thánh tháp cùng hồn châu thập đại thánh tháp đường vũ không nghĩ đến sử dụng liên quan thẻ sau lại có thể có lớn như vậy thu hoạch hiện tại đ ừ n g nói bị quy tắc khu vực c ấ p chế thân phận của hắn đã hoàn toàn tương đương với tòa này ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót mà nhìn đường vũ vừa nãy cử động tiểu gấu m è o cùng s ổ ra cũng sớm đã kinh ngạc đến ngây người lão bản vừa nãy đó là cái gì tiểu gấu m è o nói chính là vừa nãy phủ thủy bàn tay kỹ năng đường vũ nhìn về phía hai người không có gì thu được một điểm món đồ chơi mới n ầ n đầu nhìn hướng về trước mắt tòa này màu trắng tự tháp ánh mắt lấp lánh đi thôi nên đi thu hoạch trái cây 14. mãi đến tận sau hai giờ ở một nơi bên trong đại sảnh d â y đặc đám người tụ tập ở đây những người này tất cả đều trên người mặc màu đen phù thủy bảo đầu đội màu đen mũ trùm bên hông tắm vào tiểu ma trượng tràn ngập kính nghệ địa nhìn về phía giữa đại sảnh người trẻ tuổi kia đường vũ ngồi ở hồn mục chế tạo ghế dựa cao tiểu gấu m è o cùng sổ dạ nhưng là hai bên trái phải đ ị a đứng ở đường vũ hai bên tràn đầy phấn khởi mà nhìn đám người phía dưới đường vũ ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía, phía dưới rất tốt ta mới đến các người dựa theo thế lực to nhỏ giới thiệu một chút thành phố này tình huống đi ân ba tốt nhất tỉ mỉ một ít thành phố này khu vực tình huống tài nguyên kẻ địch người may mắn còn sống sót tình huống từng người thế lực tình huống toàn bộ nói rõ ràng vâng đại nhân lúc này thì có người bắt đầu giới thiệu đại nhân ta là ạ mô ạ mô nơi đ ó n g con người sáng tạo khi này chút bị chinh phục phù thủy thủ lĩnh bắt đầu giới thiệu tình huống đường vũ nghe được rất chăm chú thậm chí có lúc sẽ chủ động dò hỏi một vài vấn đề lấy này mở ra n g h i hoặc bởi vì những người này đều bị đường vũ chinh phục quan hệ mỗi người toàn đem chính mình bản thân biết sự tình bản giao đến rõ ràng g i n g bao quát có chút thế lực sau l ư n g chỗ dựa làm nghe xong những người này giới thiệu đường vũ đã đối với thành phố này có tương đối tỉ mỉ hiểu rõ l i ê n dương như trước hắn sử dụng cấp đoạt thẻ lúc nghe được tên gọi bình thường thành phố này tên liền gọi là màu đen bia mộ trong thành phố màu trắng cự tháp nhưng là phù thủy tháp cao số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực nắm giữ mấy chục tòa phù thủy tháp cao nhưng độ cao có thể đạt đến ngàn mét trở lên chỉ có một ư ơ i tòa nay một ư ơ i tòa phù thủy tháp cao được gọi là thánh tháp mỗi tòa thánh tháp đều có chính mình đặc biệt tên l i ê n t h như hiện tại màu đen bia mộ bên trong tòa này thánh tháp hồn thánh tháp ạ mộ nơi đóng quân chính là thành phố này to lớn nhất nơi đóng quân thủ lĩnh a mộ cũng tương tự là người mạ cái khác mười ba tòa cơ chung nơi đóng quân thủ lĩnh như n g là lục hoàn p h ụ thủy những này nơi đóng quân tạo thành toàn bộ màu đen bia mộ khu vực k h ô n g chế giai tầng mà ạ m ộ nơi đóng quân cùng mười ba tòa nơi đóng quân quan hệ nhưng là lẫn nhau ngăn được cùng quan hệ hợp tác lại như lúc trước phản quân cùng quân cách mạng quan hệ nơi này mười tòa thánh t h á p trong lúc đó đều là thuộc về quan hệ thù địch tất cả đều hy vọng có thể chiếm đoạt cái khác t h á p cao thu được bên trong v u thuật tư tịch cùng cao cấp vật tư vì lẽ đó mỗi cái bên trong khu vực to nhỏ thế lực rất dĩ nhiên là hình thành lợi ích thể cộng đồng cần đồng thời đối kháng ngoại bộ thế lực xâm lấn mặc dù giữa bọ c nhưng đối ộ t c ù n với đường vũ mà nói cũng đã không ý nghĩa gì ban đầu khu vực vật phẩm hiệu quả ở mạnh mẽ đối với đường vũ cái này chuẩn quyến người tới nói đã không nhiều làm tác dụng có điều có vài thứ dùng ở phát triển lãnh địa xây dựng mặt trên nhưng cũng có không sai hiệu quả liền giống với sản xuất tự đá tảng thánh thắp một cái luyện kim hàng hiếm có ma trận khôi lỗi tượng đá thân cao hai mét trên người bị khắc họa nhiều loại p h ù văn cùng năng lượng tinh thạch nắm giữ tự chủ hấp thu không gian tự do năng lượng thương thế khôi phục cứng rắn làn ra hiệu quả nhiều con tượng đá liên hợp còn có thể phát huy ra ma trận hiệu quả nhìn những này cùng người máy tương tự tượng đá đường vũ cảm thấy đến máy móc võ trang hay là có thể lấy làm gương một hồi loại này luyện kim tạo vật chế tạo linh cảm đến thời điểm dung hợp khoa học kỹ thuật cùng vũ thuật hai loại hệ thống sức mạnh nói vậy gặp có không sai thành quả tiểu gấu mèo hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy đối với cái này ma trận khôi lỗi tượng đá sản sinh hứng thú nông hậu đường vũ sau đó nhìn về phía thất hoàn p h thủy ạ mô nếu đã tảng thánh tháp tài nguyên là luyện kim khôi lỗi cùng tương quan tài nguyên vậy này tòa hồn thánh tháp lại sản xuất cái nào vật phẩm ạ mô lúc này từ bên hông túi vải bên trong lấy ra một cái vật phẩm đây là một viên tương tự chân c h â u đen như thế tinh thể bóng bàn to nhỏ đặt ở trong tay có loại dâm mát khí tức chạy qua đường vũ ánh mắt hiếp lại đại nhân đây là hồn thánh trong tháp cũng tương đối hàng hiếm có hồn c h â u hồn c h â u đặc điểm chính là thu nhận hồn thể đồng thời nắm giữ ôn dưỡng lớn mạnh hồn thể hiệu quả là tu luyện hồn hệ vụ thuật t á c không thể thiếu vật phẩm ở sở hữu thánh tháp vật phẩm ở trong giá trị cũng ở hàng đầu. Hồn thể. đường vũ con ngươi trong nháy mắt t r ả to hắn nghĩ tới rồi s gặt cùng với liệu tri trộm bắt giữ khoang nhìn về phía tin tức bảng điều khiển quả nhiên lại như ạ mô nói như vậy nảy viên hồn châu nắm giữ thu nhận tinh thần cơ thể sống hiệu quả tinh thần cơ thể sống chính là quỷ hồn ưu linh biệt danh đường vũ trong tay nảy viên hồn châu ở trong đã thu nhận một con lũ linh sinh vật ưu linh quyển ánh mắt nhìn về phía ạ mô vì lẽ đó hồn thánh tháp chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là linh hồn p h ư ớ diện ạ mô nghe vậy hơi chậm lại hồi tưởng một hồi chức từ hồn thánh trong tháp mang ra vật phẩm thật giống xác thực cùng hồn thể đều có liên quan、Ê. tựa hồ xác thực là như vậy đường vũ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt vậy ngươi nói một chút cái khác mấy tòa thánh tháp đều sản xuất cái k i a m ộ t loại vật tư đường vũ biết tòa này ban đầu khu vực có rất lớn tiềm lực nhưng không nghĩ đến chỉ là tòa thứ nhất tháp cao liền mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỷ liên quan với linh hồn nghiên cứu mặc kệ đặt ở cái nào thế giới đều là độ khó cao nhất đầu đề coi như là hy vọng khu vực mười tòa phòng thí nghiệm cũng không có liên quan đến bất kỳ linh hồn kỹ thuật duy nhất liên quan đến linh hồn phương tiện liệu chỉ chỗ bắt giữ hoàng cũng là đường vũ từ hai nạn kỳ nộ ở trong thu được khởi nguồn không rõ đường vũ tin tưởng những thứ không nói hồn thánh tháp liên quan với linh hồn nghiên cứu coi như là đặt ở di vong tinh hải cũng là không nhỏ thành quả không nghĩ đến a thu hoạch ngoài ý muốn đến đột nhiên như thế mà a mộ khi nghe đến đường vũ lời nói sau cũng lập tức bắt đầu giới thiệu hắn bản thân biết cái khác thánh tháp tin tức đại nhân cái khác mấy tòa thánh tháp ngoại trừ đá tảng thánh tháp sản xuất luyện kim khôi lội ở ngoài còn có dược thạch thánh tháp sản xuất phù thủy dược tề khổ mục thánh tháp sản xuất các loại tiểu ma trượng không thánh tháp sản xuất các loại công cụ giao thông cùng tàu bay ngay vậy ngươi biết có cái gì vu thuật có thể trực tiếp hủy diệt một tòa thành thị chương sáu trăm ba mươi cấm thuật tử vong chỉ tay cải tạo bắt đầu chương sáu trăm ba mươi cấm thuật tử vong chỉ tay cải tạo bắt đầu trực tiếp hủy diệt một tòa thành thị ạ mộ tâm thần tập trung cao độ nhìn về phía đường vũ ánh mắt vẻ kính sợ càng thêm nồng nặc nhìn thấy đường vũ q u ă n g tới ánh mắt không dám lại nghĩ cái khác đại nhân ngài nói loại kia có thể hủy diệt một tòa thành thị vu thuật chỉ có cấm thuật cấm thuật nói tỉ mỉ một chút ạ mộ thu dọn một hồi tâm tư lúc này mới tiếp tục nói đại nhân đáng tiếc ngay ở hắn hoàn thành thống nhất sau không lâu một hồi hủy thiên diệt địa đại tha nạn giáng lâm một con dung viêm ác ma từ lòng đất trôi ra đối với cả tòa đại lục tạo thành tính chất hủy diện tha nạn từ thương vô số phản g phất đang hồi ức liên quan với vụ tai nạn này chi tiết nhỏ ạ mùa ánh mắt có chút chỗ chống mê ly đường vũ nhưng là ánh mắt h i ế t lại hiểu được tên tia truyền kỳ p h ụ thủy nên chính là người may mắn còn sống sót con tia dung nham ác ma nhưng là thai nạn lãnh chúa trước một vòng cuối cùng thử thách thủy d i ệ t cấp bậc thai nạn thử thách chỉ cần vượt qua này vòng thai nạn tên tia người may mắn còn sống sót liền có thể trở thành là thai nạn lãnh chúa tuy nhiên đã biết kết quả nhưng đường vũ vẫn cứ hiếu kỳ mặt sau quá trình nói tiếp sau đó thế nào rồi ạ mùa phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói căn cứ ghi chép dung nham ác ma đem cả tòa đại lục hóa thành luyện ngục đâu đâu cũng có bước lên ngọn lửa cùng chạy xuôi dung nham một ít chó săn to nhỏ đầu trường sừng nhọn tiểu ác ma cũng tại đây chút dung nham bên trong sinh ra đối với sở hữu phù thủy tiến hành đại tàn sát cuối cùng chính là tên kia truyền kỳ phù thủy triển khai trong truyền thuyết cấm thuật tử vong c h ỉ tay đánh chết con kia dung nham ác ma lúc này mới đem thế cuộc khống chế lại nhưng này vang danh kỳ phù thủy cũng đang giải phóng cái này cấm thuật sau trôi đi lượng lớn sinh mệnh đồng thời toàn thân suy yếu bị vây long tiểu ác ma tươi sống dây dưa đến chết ngay đến đó đường vũ khe như mày hắn làm sao cũng không nghĩ đến đối phương lại gặp lấy như vậy hình thức tử vong hơn nữa sử dụng cấm thuật đánh đổi sẽ như vậy tại sao trực tiếp giảm thiểu mười năm tuổi thọ ánh mắt nhìn về phía s ô Dạ. s xô g i người biết con kia cái gọi là dung nham ác ma là cái gì sinh vật sao nghe không giống ti tan cự thú s ô Dạ cũng đang truyền thừa trong ký ức tìm kiếm cái này cái gọi là dung nham ác ma tin tức mãi đến tận một lát sau s ô Dạ mới rốt cục nói rằng lão bản căn cứ hắn miêu tả rất giống vũ trụ kỳ quan hàng tinh lưng núi phụ cận một cái tên là dung nham tinh hệ ở trong sinh vật nó khá là phù hợp vừa nay nói tới những tin tức này lúc trước hiện giả ánh sáng hào thuyền buồm đi nhầm vào hàng tinh lưng núi thoát đi sau khi liền đã từng đi ngang qua cái này tinh hệ dung nham tinh hệ nắm giữ hai viên lẫn nhau xoay tròn quân quanh hàng tinh trong đó một viên hàng tinh trên có loại gọi là m v i ê m ma sinh vật trời sinh nắm giữ dung nham ngọn lửa nhiệt độ cao trở q u y ề n thế thực lực so với dung nham titan cao hơn một bậc khi bọn họ thực lực đạt đến thân thuộc người dự bị cấp độ sau liền sẽ thu được triệu h o á n ngọn lửa c h i tử năng lực nếu như không đoán sai lời nói nên chính là cái này sinh vật đường vũ nghe vậy mỹ mắt giật lên nếu như lúc trước xuất hiện con kia sinh vật thực sự là sổ ra nói tới viên ma đây chẳng phải là nói lúc trước xuất hiện ở đây lại là một con thân thuộc người dự bị thực lực sinh vật càng kinh khủng chính là cái k i a phù thủy còn đem cái con này thân thuộc người dự bị sinh vật trực tiếp đánh chết mặc dù là đường vũ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm cái này số mười một ban đầu khu vực mạnh như vậy sao hy vọng khu vực cùng toàn này ban đầu khu vực không chỉ có hệ thống sức mạnh có tranh l ệ n h liền ngay cả hai nạn cường độ đều cao hơn không chỉ một bậc chẳng trách lúc trước antony đối với ta đi đến cái khác ban đầu khu vực nắm thái độ cẩn thận thực sự là bởi vì những này ban đầu khu vực hệ thống sức mạnh quá mức cường hãn có điều rất nhanh đường vũ ánh mắt sáng lên đủ mạnh mới được càng mạnh càng xứng đáng ta không xa vạn dặm chạy tới còn có cái kia tử vong chỉ tay cấm thuật có thể một đòn đ e m thân thuộc người dự bị cấp bậc sinh vật đánh chết mức năng lượng đã vượt xa đạn hạt nhân uy lực phòng trừng chỉ có thăng cấp sau hố đen phóng xạ đạn công kích mức năng lượng mới có thể cùng sánh vai đường vũ cũng không có cho rằng khoa học kỹ thuật hệ thống liền so với vụ thuật hệ thống yếu vụ thuật hệ thống uy lực tuy rằng cường đại đến mức độ khó mà tin nổi thế nhưng các loại tác dụng v ụ trước tiên không đề cập tới mặc dù là mạnh mẽ nhất phù thủy cũng nhiều nhất chỉ có thể phóng thích một lần cấm thuật liền sẽ rơi vào trạ tuy rằng đạn hạt nhân công kích mức năng lượng tương đối thấp nhưng chỉ cần có đầy đủ sinh sản vật tư liền có thể quần quận không ngừng chế tạo một viên không được liền hai viên hai viên không được liền m ư ờ i viên chỉ cần về số lượng đi cũng hầu như gặp có thành tựu hiệu quả nếu như vậy vậy hãy để cho tòa này ban đầu khu vực cảm thụ một chút bị khoa học kỹ thuật thống trị hoảng sợ đi đường vũ lúc này bắt đầu vì là hướng dẫn tòa này ban đầu khu vực để chuẩn bị đầu tiên chính là đem trong thành phố này sở hữu phủ thủy thế lực toàn bộ thống nhất do thực lực mạnh nhất đ m ộ tiến hành thống lĩnh nhiệm vụ của hắn chính là mau chóng đem trong thành phố người may mắn còn sống sót trận doanh thu nạp vào đến giải quyết nội bộ không ổn định nhân tố sau đó tiểu gấu mèo nhằm vào tòa này thế giới dưới lòng đất thành lập tín hiệu bên trong kế cường hóa trang bị dùng thời gian ngắn nhất để hy vọng khu vực tín hiệu đem thế giới dưới lòng đất toàn bộ bao trùm quá trình này kéo dài ba ngày sau ba ngày toàn bộ thế giới dưới lòng đất đã bị điện tử tín hiệu bao phủ thậm chí đã bắt đầu thành lập thiên nhãn hệ thống không riêng là thế giới dưới lòng đất trên đất thế giới cũng giống như thế sau khi chính là máy móc võ trang ra trận võ trang máy bay không người lái cơ giới lang, hạng nặng máy móc hỗ trợ máy bay không người lái giới lộ ra ra t r ư ợ những n à y lóng lánh sắt thép khí tức sát khí vừa xuất hiện ạ mộ trợ phù thủy tất cả đều bị kinh sợ nói không ra lời tuy rằng không nhìn thấy những n à y máy móc võ trang thực lực nhưng chỉ từ những n à y máy bay không người lái giới tạo hình trên cũng đã để bọn họ vô cùng sợ hãi lúc này mới chỉ là bắt đầu theo thế giới dưới lòng đất bị định nghĩa vì là đường vũ ở số mười một ban đầu khu vực đại bản doanh oanh oanh liệt liệt cải tạo công trình chính thức bắt đầu truyền thống trận ở hồn thánh tháp dưới lắp đặt xong xuôi kỹ thuật viên diệu vương bá hổ sở tí p h n trợ tinh anh nòng cốt toàn bộ、đến. đi theo ở phía sau bọn họ còn có khoảng một trăm người xây dựng đoàn đội nhìn mặt t r ư ớ c tháp cao cùng với hy vọng khu vực hoàn toàn khác nhau hệ thống sức mạnh tất cả mọi người đều cảm giác được vô cùng hưng phấn lão bản bản vẽ cùng kiến tạo vật tư đã toàn bộ chuẩn bị xong xuôi bất cứ lúc nào có thể bắt đầu kiến tạo dù ra đã có chút không thể chờ đợi được nữa không vội vã hiện tại chính đang thanh lý xây dựng sân bãi thanh lý hoàn thành lại bắt đầu kiến tạo đường vũ động viên nói lão bản t h ế g i ớ i dưới lòng đất sinh t h á i v ò n g hệ thống đã phân tích song xuôi, đã x u ô i đã đầu bắt phân c h i a lòng đất sinh đất thái khu b ả o hộ h đồng t ờ i kiến tạo viên khu c ũ n g quy hoạch song x với đối với số một h n sơn Đồ mươi thanh chuyển đến. một ban đầu khu vực những khu vực khác tình báo thu thập bên trong trầm trầm vượt qua Hy khu trận, từ hy vọng v cả ở cải n tạo thế giới dưới lòng đất đồng thời đối với năng lượng cao tài nguyên lợi dụng cũng ở khí thế gừng thực địa tiến hành tuy rằng hai cái thế giới hệ thống sức mạnh có chỗ bất đồng nhưng ở đường vũ cùng tiểu gấu mèo nắm giữ quyền thế vi năng mạnh như thác đổ bên dưới từng cái từng cái vấn đề khó tất cả đều giải quyết dễ dàng một tháng sau thế giới dưới lòng đất kỳ thứ nhất cải tạo thuận lợi hoàn thành đồng thời đối với số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực tình báo siêu tập công tác cũng toàn bộ hoàn thành lão bản cái k h á c chín tòa thánh tháp hai mươi tám tòa tháp cao thực lực tình báo đã toàn bộ sửa soạn hoàn tất căn cứ một tháng qua những thế lực này điều động tình huống bọn họ nên đã nhận ra được chúng ta nơi này d ị động tựa hồ chính đang lẫn nhau liên hợp nhìn trong tay xuất hiện thế lực tin tức đường vũ tâm như nước động không có một tia sóng lớn đối với kết quả này không có một tia bất ngờ vu thuật ở trong liên quan với bói toán cùng báo trước phép thuật vô số kể tuy rằng hắn đem bí ẩn chu vải bao trùn khu vực này đối với bên này tin tức tiết lộ có trình độ nhất định bảo vệ thế nhưng chỉ cần bọn họ tìm tới phương hướng hết sức bói toán liên quan với màu đen bia mộ tình huống không cách nào thu được tin tức dĩ nhiên là sẽ hiểu nơi này tất nhiên đã phát sinh biến cố có đề phòng cũng là tất nhiên có điều trải qua một tháng này phát triển đường vũ hiện tại cũng đã đem quyền chủ động vững vàng mà nắm dự ở trong tay chính mình trước tiên không đề cập tới toàn bộ số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực mấy chục tòa thành thị đã bị che kín quản chế đồ sơn hề thậm chí lợi dụng mới nhất máy móc côn trùng bám thân ở những người phù thủy trên người lấy này đến thuận lợi tiến vào từng người thế lực kết giới cùng gian phòng đem mỗi cái nơi đóng quân nhân vật trọng yếu đều nằm ở đường vũ tuyệt đối dưới sự theo dõi có thể nói hiện tại số mười một ban đầu khu vực đối với đường vũ tới nói đã không có bất kỳ bí mật mà một tháng này bên trong bọn họ cũng trải qua một vòng tai nạn tử vong ôn dịch hai nạn là từ một nơi bị sâu sắc vùi lấp lòng đất di tích xuất hiện che ngập bầu trời sương mù màu đen theo gió nhẹ lan tràn hai tòa đại lục rồi cùng lúc trước hy vọng khu vực trải qua diệt thế ôn dịch tương tự đối với tòa này ban đầu khu vực sở hữu sinh mệnh mang đến vô cùng khảo nghiệm nghiêm trọng mà đường vũ bên này nhưng ở thu được thai nạn tin tức ngay lập tức liền điều động hy vọng khu vực sức mạnh ở dưới đất thế giới thành lập sinh hóa phòng hộ phương pháp từng có diệt thế ôn dịch kinh nghiệm toàn bộ quá trình đều đều đâu vào đấy làm hai nạn phát sinh lúc toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều không có chịu đến bất kỳ làn đến những người màu đen ôn dịch vi sinh vật ở thông qua nghĩa địa đường nối tiến vào thế giới dưới lòng đất trong quá trình liền bị toàn bộ giết chết tình cảnh này bị ạ m ộ những n à y phù thủy tất cả đều nhìn ở trong mắt nhìn thấy đối với bọn họ nguy hiểm dị thường hai nạn như vậy nhẹ như mây gió liền bị giải quyết tất cả mọi người đối với đường vũ kính n g càng thêm nồng nặc kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mèo tìm tới đường vũ hai người trên mặt vẽ kích động lộ rõ trên mặt nhìn tiểu gấu mèo trong tay vật phẩm đường vũ tựa hồ đoán được cái gì sáng mắt lên thành công hai người gật đầu liên tục tiểu gấu mèo đã tranh công tự đem súng ống trong tay đưa cho đường vũ lão bản ngươi xem một chút chúng ta thành công đem ma tinh thạch năng lượng dẫn dắt đi ra ta cùng kỹ thuật viên thử một hồi hiệu quả kinh người kỹ thuật viên nói tiếp hơn nữa thông qua quan sát những người luyện kim đạo cụ trên luyện chế hoa văn cùng với ả mộ sự giúp đỡ của bọn họ đã thực hiện vũ khí lượng lớn chế tạo năng lực có thể căn cứ đặc biệt vũ thuật tiến hành chuyên môn làm riêng không gần như chỉ ở vũ khí phương diện uy lực to lớn mặc dù là sinh hoạt xây dựng ở trong cũng là một hồi tương đối lớn biến cách nghe đến đó đường vũ cũng có chút ngồi không yên đi đi thử nghiệm chàng ta ngược lại muốn xem xem có cái nào biến cách ba người rất nhanh đi đến máy móc luyện kim sân thí nghiệm mười mấy tên người may mắn còn sống x u t cùng phụ thủy chính đang làm nghiên cứu nhìn thấy đường vũ đến tất cả đều ngừng tay đầu công tác hướng về đường vũ đầu đi ánh mắt kính、sợ. đại gia tiếp tục công việc không cần phải để ý đến ta động viên mọi người đường vũ đã bị mang đến một mảnh đất trống tiểu gấu m è o một lần nữa tiếp nhận này thanh mới vừa cải tạo hoàn thành vũ khí quay về đường vũ nói rằng lão bả ngươi xem cây súng này khắc họa chính là ăn mòn thuật phù văn năng lượng chính là súng lục vị trí ma tinh thạch nói tiểu gấu m è o đã đem vũ khí trong tay nhắm ngay một trăm mét ở ngoài kim loại bia l i ê n nhìn thấy một đạo ánh sáng xanh lục từ nòng súng lóe lên một cái rồi biến mất xa xa cái kia kim loại bia trên đã bay lên từng trận khói trắng đường vũ thấy rõ một đạo màu xanh lục sền sệt chất lỏng xuất hiện ở kim loại bia trên nguyên bản chân bóng sáng sủa cường độ cao hợp kim lại ở đạo kia chất lỏng màu xanh biết ảnh hưởng trở nên loang loang lộ lộ thậm chí có chút vị trí đã bị ăn mòn ra từng cái từng cái hố động mà tại đây chút hố ở trong nương theo tư l ạ p tư l ạ p tâm thanh cử động ở chất lỏng màu xanh biết ảnh hưởng không ngừng lớn lên đường vũ ánh mắt hít lại đã nhận ra đạo này v u thuật khởi nguồn chính là lúc trước đạo kia vũ thuật mà trải qua chúng ta cải tạo cái này ăn mòn thường có thể dựa theo một dây hai phát tốc độ kéo dài xa kích mỗi một viên chín mươi phần trăm độ tinh khiết một ư ơ i răm lượng ma tinh thạch có thể phóng ra một mươi m ư ơ i năm lần khoảng t r ư ờ n g trái phải đường vũ tiếp nhận cái này ăn mòn thương quay về kim loại bia liên tục xa kích từng đạo từng đạo hào quăng màu xanh lục ở nòng súng né qua ngoài trăm thức mười mấy cái kim loại bia ở màu xanh lục ăn mòn acid ảnh hưởng d ồ n d ậ p hòa tan mãi đến tận một viên ma tinh thạch năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch tiểu gấu mẹo đã đem một viên hoàn toàn mới ma tinh thạch đưa tới ở tiểu gấu mèo chỉ ma tinh thạch thay đổi xong xuôi đường vũ tiếp tục xạ kích nay vòng xạ kích kết thúc nhìn đã có chút biến ngắn nòng súng đường vũ khẽ gật đầu địa nhìn về phía hai người không sai cái này thiết kế vẫn là có thể có điều ta cảm thấy đến nếu là phóng ra vũ thuật vậy thì không cần thiết đem vật liệu hạn chế ở kim loại mặt trên hắn chỉ vào nòng súng chỉ là xạ kích hai vòng nòng súng liền bị ăn mòn hay là có thể thử một chút tiểu ma trượng chế tác công nghệ nên có không sai hiệu quả m ặ t khác chính là ma tinh thạch bỏ thêm vào phương thức hay là có thể lại đơn giản hóa một ít hiện tại vẫn còn có chút rừng g à nghe đường vũ lời nói tiểu gấu mèo cùng kỹ thuật viên lộ g i suy tư vẻ ra rõ ràng. Nói gấu tiểu phá phá mặc ẹ dù là đường vũ nhìn những ngày mới mẹ vật phẩm cũng cảm thấy vô cùng thú vị mà ở sau đó trong vòng hai tháng tòa này thế giới dưới lòng đất dĩ nhiên trở thành đường vũ xưởng công minh ma năng vật phẩm trải qua không ngừng thay đổi chương mới kỹ thuật càng thành thục khắc vào vật phẩm trên vu thuật đẳng cấp cũng đang không ngừng thử nghiệm bên trong tăng lên tới sáu hoàn vu thuật trình độ đối với phù thủy vô cùng khó khăn vu thuật phù văn trận khắc họa vấn đề khó ở máy móc chính xác đến không không không một mm công nghệ trước cửa h ả i khó không còn sót lại chút gì sau khi máy móc bộ đội vũ trang bắt đầu toàn diện thăng cấp từng chiếc một có thể phóng thích bốn sáu hoàn vu thuật máy móc bị chế tạo ra đường vũ thình lình đã làm tốt chinh phục tòa này ban đầu khu vực chuẩn bị mà ban đầu khu vực cái khắc thánh thắp cũng đã tại đây thời gian mấy tháng bên trong hoàn thành rồi kết minh đem màu đen bia mộ coi là kẻ địch lớn nhất nhóm đầu tiên thảo phạt phù thủy liên quân đã xuất hiện ở màu xám rừng rậm ở ngoài đem những này đều nhìn ở trong mắt đường vũ khoe miệng lộ ra ý cười cũng là thời điểm kiểm nghiệm một hồi ma năng vũ khí vi lực là mấy vạn tên phù thủy xuyên qua màu xám rừng rậm đến bia mộ cộng đồng thời điểm liền nhìn thấy từ những người bia mộ ở trong bay ra lít nha lít nhít máy bay không người lái chỉ là thời gian ngắn ngủi bầu trời đã trở nên một mảnh đạn kịt nay còn chỉ là bắt đầu từng con từng con hành động mạnh mẽ cơ giới lang cùng hình thể cường tráng máy móc hổ đi ra bia mộ thời điểm áp lực vô hình đã để phù thủ mà đường vũ cũng mà không có quá nhiều chờ đợi lúc này truyền đạt mệnh lệnh công kích liền máy bay không người lái trên bốn hoàn vu thuật che ngập bầu trời địa từ trên trời gián g xuống cơ giới lang ngũ hoàn vu thuật cùng máy móc h ổ lục hoàn vu thuật sen kẽ trong đó máy móc võ trang vu thuật một đạo tiếp theo một đạo phong thích trong n g á y mắt liền đem phù thủy liên quân bộ đội tiên phong triệt để tiêu diệt mà mặt sau những người phù thủy cũng không lo nổi cái khác dồn dập triển khai phòng hộ vu thuật sau đó triển khai phản kích nhưng những n à y vu thuật công kích ở máy móc võ trang trước người lúc đều bị ngăn cản phù thủy liên quân sợ h ã i phát hiện những người kỳ dị quái đ ả n đồ vật chu vi lại đã bị phòng hộ vũ thuật bảo vệ những n à y phòng hộ vũ thuật đẳng cấp rõ ràng là sáu hoàn phòng hộ vũ thuật sợ h ã i tâm tình ở toàn bộ phù thủy liên quân lan tràn đối mặt vô biên vô hạn màu đen máy móc cùng chiều phù thủy liên quân lúc này tan tác một ít đứng mũi chịu xào cao cấp phù thủy từng người lấy ra chính mình bảo mệnh vũ thuật bắt đầu thoát thân truyền thống thuật na z i chất pháp hư hóa thuật linh hồn chuyện sinh thuật các loại cao cấp vũ thuật không ngừng xuất hiện mà vào lúc này trên bầu trời một cái to lớn hư không hố đen xuất hiện to lớn sức hút đem chu vi máy bay không người lái thôn vệ sạch sẽ nhưng cũng có càng nhiều máy bay không người lái tại cố này sức hút dưới hướng về hố đen di động cái này hư không hố đen cũng đang hấp thu mấy trăm giá máy bay không người lái sau quy mô nhanh chóng mở rộng trong khoảnh khắc đã tăng trưởng gấp đôi không thôi đồng thời quân tốc hướng về mặt đất di động hư không hố đen chính phía dưới cơ giới lang cũng chịu đựng không được hố đen sức hút ảnh hưởng dồn dập bay đến không trung rơi và hố đen biến mất không còn t ă n hơi mà a phúc ở phát hiện cái này hư không hố đen ngay lập tức cũng đã khống chế máy móc v õ trang rời xa hố đen nhưng vẫn cứ tổn thất vượt qua một nửa sức chiến đấu thế giới dưới lòng đất đường vũ nhìn đột nhiên xuất hiện hư không hố đen phía sau a ạ m ụ không chờ đường vũ dò hỏi đã mở miệng nói rằng đại nhân đây là chín hoàn phép thuật dập tắt thuật chỉ cần bị hút vào hố đen liền sẽ biến thành hư vô đây chính là chín hoàn vu thuật ta đường vũ nhìn trong hình hố đen ánh mắt hít lại a phúc nhưng là đã tìm tới tên kia phóng thích cái này chín hoàn phép thuật phù thủy đây là một cái mang màu xám sừng nhọn mũ ống lão âm lành ánh mắt cùng trên người tỏa ra lạnh leo khí thế đều biểu hiện người này không phải một kẻ lương thiện trong tay hắn nhưng là cầm một cái tràn đầy ma tinh thạch cùng đủ loại phù văn ma trượng toàn lực điều khiển hư vô hố đen hắn chu vi mấy tầng nửa trong suốt lồng phòng hộ hơi loại ánh sáng phòng ngự đến hàm răng đại nhân đây là quần sơn thánh tháp người trường khống chín hoàn p h ụ thủy mạ sẩn đại p h ụ thủy do két giết chết hắn hơ hưng âm thanh giới đường vũ ngự khí bình thản lại như ép chết một con con kiến giống như không để ý chút nào tiểu gấu mẹo đã đầu đội giả lập kính mắt khóa chặt mục tiêu trên mặt đất khoảng cách chiến trường có đầy đủ một kỳ lơ mẹ vị trí một con chó r ô b ố t trốn một khối bia mộ mặt sau bởi vì rời xa chiến trường quan hệ hư vô hố đen sức hút cũng không có ảnh hưởng đến nó theo tiểu gấu mèo đối với tên này phù thủy công kích khóa chặt họng súng đen ngòm đã chuẩn bị sắp xếp theo tiểu gấu mèo động tác chốt bắn va chạm ở đạn dược lửa có sắp trên ẩm chó r ô b ố t bị mạnh mẽ lực đàn hồi xung kích đến có chút đứng không vững ma mạ sân đại phù thủy cũng ở nổ súng trong nháy mắt nhận biết được nguy hiểm gián g lâm cũng không gặp hắn có động tác gì mấy chục đạo phòng ngự vũ thuật trong nháy mắt đem hắn ba khỏa trong khoảng thời gian ngắn hắn trái lại trở thành khu vực này mỹ lệ nhất hào quang bắn ra b ố n phía hắn động t á c cũng gây nên người chung quanh chú ý tất cả đều nhìn sang chỉ là bọn hắn nhìn thấy nhưng là cả đời đều khó mà quên được một màn chỉ thấy bị mấy chục đạo phòng ngự vô thuật bảo vệ lần này liên quân thực lực mạnh mẽ nhất m ạ sân đại phù thủy đầu lâu lại trong nháy mắt vỡ ra được đỏ s ọ c trắng chất lòng p h u n đâu đâu cũng có những người phòng hộ vô thuật bởi vì người thi thuật đột nhiên tử vong m à từ từ tiêu tan sao làm sao có khả năng nhìn đột nhiên tử vong mạ sân đại phù thủy sở hữu phù thủy tất cả đều rơi vào k i ế p sợ ở trong không hiểu đến cùng phát sinh cái gì bởi vì bọn họ thấy rất rõ ràng ở m ạ sân đại phù thủy tử vong thời điểm những người lồng phòng hộ vẫn cứ có hiệu lực theo lý thuyết tại đây chút phòng hộ vũ thuật bị công phá trước phù thủy là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào thế nhưng hình ảnh trước mắt lại chân thực địa nói cho tất cả mọi người này không phải hảo giác mà bởi vì người thi thuật tử vong giữa bầu trời đạo kia đã trở nên dị thường to lớn hư vô hố đen cũng đang lóe lên mấy lần sau bắt đầu tiêu tan ở năng lượng khổng lồ gợn sông dưới bia mộ cộng đồng bị phá hủy không ít đi về lục địa đường nối nhưng lúc này ai cũng không có chú ý những n à y ở hư vô hố đen tiêu tan sau khi trước bởi vì lực hút ảnh hưởng máy móc khống chế bắt lần u này may mắn còn sống sót phù thủy nơi nào còn quản được cái khác vốn là liên hợp lại đội ngũ lúc này sụp đổ ai trốn đường đấy nhìn trong hình hoàn toàn nghiêng về một phía cục diện đường vũ vớt nhẹ đốt ngón tay xem ra có cơ hội hay là muốn nhiều làm điểm một cá đao gai nhọn phá pháp hiệu quả không sai chương 633, t h á n h tháp mật hội một lưới bắt hết chương 633, t h á n h tháp mật hội một lưới bắt hết số 1 ộ m ộ t ban đầu khu vực huy nguyện thánh tháp khoảng cách trận đó chiến đấu đã qua hai ngày chín vị phù thủy ngồi vây quanh ở bàn tròn theo bàn tròn trung ương quả cầu thủy tinh trên hư huyễn hình ảnh biến mất bên trong gian phòng yên tĩnh giống như chết ai nói một chút đi mọi người đều có phát hiện gì duy nhất nữ phù thủy mở miệng do hỏi thế nhưng giọng nói của nàng bên trong trần chờ cùng nghiêm nghị tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng, ràng. Cũng là k ế các ngươi nhìn tòa h thấy những người bay ở trên trời đồ vật không còn có những người chứa bốn cái chân kim loại sinh vật chung dai vũ thuật một đạo tiếp theo một đạo thật giống không có bất kỳ tiêu hao trận chiến này như thế đánh một cái thân thể cao to khỏe mạnh phù thủy trầm giọng nói rằng mà nghe được hắn gian phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc thế nhưng cao to phủ thủy ánh mắt nhưng nhìn về phía một người trong đó dâu tóc đều là trắng như tuyết p h ủ thủy trầm giọng hỏi ggg trưởng lão tinh không thánh t h á p vẫn không có đối với màu đen bia mộ tình huống làm ra chỉ dẫn sao nghe được cao to phủ thủy lời nói tên là gg lao niên phủ thủy rốt cục vẫn là thở dài ra g, -g uff hiện tại màu đen bia mộ bầu trời bao phủ một tầng nồng đậm sương ngủ đem bất kỳ m u ố n nhỏm ngó vũ thuật tất cả đều tiến hành rồi che đậy hơn nữa căn bản không thể mạnh mẽ khám phá đối phương thực lực tương đối mạnh hơn nữa nắm giữ phản kích phương pháp nếu như không phải chúng ta mượn tinh không thánh tháp đối với bọn họ tiến hành bói toán e sợ hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là thi thể của ta lời này vừa nói ra tất cả mọi người trong nháy mắt đổi sắc mặt di giờ gờ trưởng lão có nghiêm trọng như thế đương nhiên trước kế giờ cũng là bởi vì kiểm tra tinh không lúc phát hiện bầu trời ngôi sao có biến lúc này mới nhận ra được có câu ngoại bộ thế lực xâm nhập vào chúng ta đại lục thế nhưng bởi vì không rõ ràng đối phương vị trí cụ thể chỉ có thể thử nghiệm bói toán nhưng cũng vẫn không cách nào bắt lấy đối phương tin tức cuối cùng chỉ có thể đối với sở hữu thế lực tiến hành bói toán bài trừ kết quả ngay ở hắn b ò i toán đến màu đen bia mộ lúc đột nhiên miệng phun màu tươi chỉ kịp nói ra màu đen bia mộ bốn chữ liền trực tiếp n g ã xuống cái gì nguyên lai、like、hệ giờ là bởi vì b ò i toán đến màu đen bia mộ mới bất ngờ n g ã xuống thì ra là như vậy ta liền nói hắn còn rất trẻ tốt như thế nào tốt đẹp có người nói một câu xúc động tung tung tùng có người đánh mặt bàn hiện tại không phải chia buồn hệ giờ thời điểm chiến đấu hình ảnh mọi người đều nhìn thấy mà sần thực lực ở ngay trong chúng ta cũng có thể đi vào ba vị trí đầu thế nhưng là không hiểu ra sao địa bị đánh chết bao quát cái khác cao cấp phù thủy loại này không nhìn phòng hộ vô thuật thủ đoạn công kích quá mức khủng bố nếu như không có nhằm vào biện pháp mạ sần chính là chúng ta hạ tràng một tên toàn thân bọc lại ở áo bào đen ở trong phù thủy mở miệng ta cẩn thận kiểm tra mạ sần ngã xuống hình ảnh phát hiện một nơi điểm đáng ngờ áo bào đen phù thủy nói xong tất cả mọi người tất cả đều cùng nhau nhìn sang hát trạch n g ư ơ i phát hiện cái gì hát trạch phù thủy không có nhiều lời mà là vận chuyển ma lực bàn tròn trung gian quả cầu thủy tinh một lần nữa chiếu lại vừa n g y hình ảnh làm hình ảnh đi đến mạ sần đại phù thủy bị đánh chết trong nháy mắt hình ảnh đình chỉ chỉ nhìn thấy mạ sần phù thủy đầu lâu trên đã xuất hiện một đoá hoa máu trước người phòng hộ vô thuật nhưng vẫn cứ duy trì phòng hộ trạng、thái. sau đó hắn càng thêm tinh tế địa khống chế quả cầu thủy tinh bên trong hình ảnh làm hình ảnh đi đến mạ sần bị đánh chết trước mặt khác tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến bởi vì bọn họ nhìn thấy một viên màu đen viên đạn xuyên qua mấy chục tầng lồng phong hộ xuất hiện ở mạ sần trước mặt đây là hình ảnh không ngừng phong to rốt cục lồng phong hộ trên từng tầng từng tầng vết nứt tuy rằng không quá rõ ràng nhưng ở tòa đều không đúng người bình thường tự nhiên rõ ràng đạo này khe nứt hàng nghĩa mồ hôi lạnh ở tất cả mọi người cái chán hiện lên quả nhiên không nhìn lồng phòng hộ vậy chúng ta ở trước mặt đối phương vốn là đợi làm thịt cứu con không ngừng như vậy ta đến trước đối với mạ sần cùng những người ngã xuống cao cấp phù thủy làm thi thể kiểm tra phát hiện có trên người mấy người ra chỉ không hủy ấn ký phù thủy bảo tất cả đều bị xuyên thủng vì lẽ đó loại kia vũ khí không phải không nhìn lồng phòng hộ mà là không nhìn sở hữu vũ thuật hiệu quả đơn giản tới nói chính là vũ thuật miễn dịch hoặc là phá pháp có người lập tức mở miệm nói rằng nếu đối phương là thông qua cái kia viên viên đạn công kích Cái có chút có kia mối, tới này viên viên không không manh thể hề như thể nếu này một tìm đột ạ n chúng liền nhằm vào đối phương biện Đùng đùng đùng đùng. hay thể pháp. ta là vào có tìm tới đối đ nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay ở bên ngoài phòng v ă n g lên chín vị phù thủy trong lòng cà kinh con ngươi thu nhỏ lại đã thấy cửa phòng đã bị mở ra trên người mặc mặt kính trường bảo bóng người đi vào gian phòng đối phương mới vừa thả xuống m ũ t r ù m mọc ra một đôi màu đỏ cánh thịt thanh x à liền từ bả vai t r ô i ra màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía mọi người một luồng làm người run dày khí tức ở trong phòng lan tràn người đến chính là đường vũ người là ai người là làm sao tiến bảo Cao to phủ thủy t phủ, thủ. phủ r ầ một r n g vệ kim quang đào qua tất cả mọi người các phù thủy động tác cùng nhau hơi ngưng lại mà ở hai giây sau chín tên phù thủy tất cả đều cùng nhau đem ma trượng thu hồi cũng hạ thấp đầu của chính mình đại nhân đ ư ờ n g vũ nhìn một chút bảng điều khiển xác nhận chín người toàn bộ bị chinh phục sau khi lúc này mới khẽ mỉm cười rất tốt từng người giới thiệu một chút đi đại nhân l a tên ra giờ The uff theo những người này lần lượt giới thiệu đường vũ đem bọn họ cùng trước cả mộ giới thiệu người tên bắt đầu từng cái đối ứng khi xác định trước mặt mọi người chính là còn lại chín tòa thánh tháp vị trí thành thị thế lực lớn nhất thủ lĩnh sau lập tức bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh của chính mình đầu tiên chính là bọn họ lấy thương lượng ứng đối màu đen bia mộ danh nghĩa đem trên đại lục này sở hữu thế lực thủ lĩnh tụ tập cùng nhau vì là đường vũ chinh phục tất cả mọi người làm chuẩy Mặt k h á chương sáu trăm ba mươi bốn lãng quên đường hàng không chi tám tám đại cấm thuật chương sáu trăm ba mươi bốn lãng quên đường hàng không chi tám tám đại cấm thuật đường vũ nhìn trong tay lãng quên đại lục đường hàng không chi tám rơi vào suy tư tấm này đường hàng không mảnh vỡ chính là dấu ở số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực tấm kia mảnh vỡ chủ nhân là hai mươi tám cái tháp cao trong thành chấn một tên thủ lĩnh đem chinh phục sau tấm này mảnh vỡ cũng thuận lý thành trương địa đi đến đường vũ trong tay hiện nay mới thôi hắn đã nắm giữ lãng quên đường hàng hai ba năm bảy tám năm tấm mảnh vỡ cuối cùng ba tấm căn cứ biểu hiện ngay ở di vong tinh hải thu được độ khó thẳng tắp tăng vọt tuy rằng thực lực của hắn đối mặt thân thuộc sinh vật cũng có một trận chiến lực lượng nhưng đây là có tiền đề vậy thì là qua đường trương thu trương thu quyền thế hiệu quả nếu như chỉ có một cái kẻ địch cũng còn tốt vượt qua hai cái vậy thì khó đoán sống chết nói cho cùng vẫn là sự công kích của chính mình thủ đoạn không đủ chỉ cần có thể nắm giữ đối với thân thuộc cấp sinh vật tạo thành vũ khí uy hiếp thì có càng nhiều đỏ sức chỗ trống nghĩ đến bên trong đường vũ đầu góc hồi tưởng lại trước cả mộ đã từng nhắc lên những người cầm thuật còn không thức tỉnh quyền thế liền có thể thông qua tiêu hao tuổi thọ phương thức triển khai cấm thuật đem thân thuộc người dự bị cấp bậc viêm ma đánh chết cách một cái đại cấp độ sống cùng với mấy cảnh giới vượt cấp chém giết cái này vu thuật đã không phải dùng uy lực lớn liền có thể giải thích ngay tới đường vũ thu thập sở hữu cấm thuật tin tức sau toàn bộ số mười một ban đầu khu vực tất cả đều hành động lên các thế lực lớn tất cả đều đem chính mình bản thân biết vụ thuật sách kỹ năng đưa đến màu đen biên mộ nhìn mặt trước bảy tám bản thư tịch đường vũ ánh mắt từng cái đảo qua t ử vong chỉ tay viêm chi tận thế hạo tiếp đại ác ma triệu hoán thuật vong linh thiên thai linh hồn chuyển đổi thuật đại kỳ nguyện thuật trục xuất thuật linh hồn giam c ầ m thuật xem qua những kỹ năng này phóng thích yêu cầu sau đường vũ lộ ra hiểu rõ v ẻ chàng trách cẩm thuật không thể tùy tiện phóng thích không chỉ có học tập những n à y cẩm thuật cần siêu cao điều kiện yêu cầu mặc dù học tập thành công muốn phóng thích cũng phải có đặc biệt thi pháp vật liệu mới có thể thuận lợi điều kiện học tập rất hà khắc cơ bản chỉ so với đường vũ lúc trước học tập cấp độ sử thi thư tịch thần bí c h i thức khởi nguyên hơi thấp một bậc liên giống với tử vong chỉ tay không chỉ cần muốn tinh thần loại kỹ năng minh tưởng linh thị trí lực nhận biết toàn bộ đạt đến mát cấp còn nhất định phải thỏa mãn nắm giữ hy hi hữu c h i thức loại kỹ năng t ử linh khống chế mát cấp yêu cầu chỉ có thỏa mãn những điều kiện này mới có thể thuận lợi học tập cấm thuật tử vong chỉ tay tử vong chỉ tay có thể để cho bị đánh trúng mục tiêu đơn vị phát động tức chết hiệu quả lúc trước con kia thân thuộc người dự bị thực lực viêm ma chính là bị tức chết hiệu quả trực tiếp giết chết cái môn này vũ thuật mạnh mẽ thân thuộc sinh vật đều không nhất định có thể chính diện chịu được một cái tử vong chỉ tay sở hữu sự vật đều có tính hai mặt tử vong chỉ tay cố nhiên mạnh mẽ nhưng muốn thuận lợi phóng thích cái môn này vũ thuật cần thiết thi pháp vật liệu cũng tương đương hà khắc mỗi lần phóng thích cần tiêu hao một viên hồn trâu mà hồn trâu bên trong thì lại nhất định phải chứa đựng có một nghìn cái linh hồn cũng chính là như thế hà khắc yêu cầu lúc đó tên kia c h u y ể n kỳ phù thủy không có cách nào chỉ có thể hiến tế chính mình thuộc thọ lấy này đến thu được thôi thúc tử vong trị tay năng lượng lúc này mới có sau khi kết cục không riêng là tử vong trị tay là như vậy cái khác mới bản cấm thuật tất cả đều như vậy đường vũ nhìn mặt trước sách kỹ năng c a u mày đem tiểu gấu mèo dù dạ kêu lại đây rất nhanh tiểu gấu mèo dù dạ đi đến đường vũ trước mặt cùng hắn đồng thời tới được còn có tử linh đại phu thủy mặt đại kéo ảnh lão bản đại nhân đường vũ giơ tay lên bên trong tử vong chỉ tay đôi ba người nói rằng hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ đem cái này tử vong chỉ tay vận chuyển nguyên lý làm rõ dù dạ ngươi không chế tử vong q u y ề n thế cái kỹ năng này uy lực tương đối khá ngươi xem một chút có thể hay không nắm giữ phương diện này ngươi có thể cùng mặt đại kéo thỉnh giáo một chút dọc c á c nhưng là xem có thể hay không đem tử vong chỉ tay khắc họa hạ xuống cùng máy móc kết hợp lại hình thành chúng ta tân lá bài tây nghe được đường vũ sắp xếp ba người tất cả đều trong lòng cả kinh l ã o bản cái này t ử v o n g chỉ tay chính là cái kia truyền thuyết giết chết viêm ma c ô m thuật tiểu gấu mèo tiếp nhận t ử v o n g chỉ tay hỏi đường vũ khẽ gật đầu dốc k ế t trên tay ngươi những chuyện khác trước tiên thả thả không riêng là cái này t ử v o n g chỉ tay bao quát cái khác b ả y các cẩm thuật đều muốn ưu tiên đánh hạ một hồi ta hoài nghi những này cẩm thuật đều không đơn giản lao bản ta rõ ràng hay là ta có thể từ những người tám hoàn hoặc là chín hoàn vũ thuật ở trong tìm tới tương tự vũ thuật tiến hành phá giải tiểu gấu mèo suy tư nói rằng đường vũ gật g ủ có thể ta hoài nghi này mấy gác c ổ n g thuật đều nắm giữ đem năng lượng phóng to tăng cường hiệu quả điểm này cùng sổ dạ thiên phú giống nhau ý hệt úc anh vũ h ả o thuyền chiến kỹ khai phá ta vẫn không có manh mối hay là này mấy gác c ổ n g thuật sẽ là một cái không sai chỗ đột phá cho tới ngươi có nhu cầu gì cung cấp trợ rút vật chất phương diện trực tiếp cùng tiểu bát kết nối liên quan với vũ thuật phương diện ngươi cần ai cung cấp trợ rút trực tiếp liên hệ là tốt rồi ta chỉ yêu cầu ngươi mau trong cho ta đ á án nếu như đúng như ta nghĩ như vậy ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm chính là chúng ta tiến vào di vong tinh hải ngày ấy nghe được đường vũ lời nói không riêng là tiểu gấu mèo vẻ mặt trở nên nghiêm nghị liền ngay cả mặt đại kéo cũng một mặt trinh trọng ba người tất cả đều rõ ràng cái này nhiệm vụ tầm quan trọng lúc này rời đi tiến hành chuẩn bị nhìn ba người rời đi bóng người đường vũ xoa xoa lông mày của chính mình hiện tại liền xem dọc k ẹ t bọn họ bằng không bắt đầu lại từ đầu học tập vũ thuật thừa hài gian quá dài đường vũ cũng không thể bởi vì một môn vũ thuật liền đi làm một nghìn cái linh hồn lấy hắn hiện tại gốc gác còn không cần thiết đi làm loại này cực đoan sự tình trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ đường vũ đã rõ ràng vũ thuật hệ thống ưu điểm đa dạng mạnh mẽ biến hóa thất thường trên căn bản một người liền có thể coi như một nhánh quân đội nhưng tương tự khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng vậy thì là muốn hình thành một cái chiến lược mạnh mẽ mặc dù có sung túc tài nguyên cần thời gian cũng quá mức lâu dài bởi vì ma lực chính là mấu chốt nhất hạn chế nhân tố mà ma lực tăng lên cũng chỉ có thể thông qua minh tưởng đến c h ầ m c h ầ m tăng lên khoa học kỹ thuật hệ thống nhưng vừa vặn ngược lại phương thức công kích chỉ một uy lực cũng không giống v u thuật cường đại như thế cùng khó l ư ợ n g nhưng ưu điểm như là vũ thuật không cách nào thực hiện nhanh chóng sản xuất đại trà chỉ cần vật tư sung túc nắm giữ hoàn thành kỹ thuật cùng sinh sản sau là có thể quần quận không ngừng chế tạo ra cỗ máy chiến tranh ứng đôi đón lấy các loại khiêu chiến vì lẽ đó hiện tại đường vũ có thể nghĩ đến chính là phát huy đầy đủ hai đại hệ thống sức mạnh ưu điểm tận lực lẫn nhau kết hợp lại như trước này thanh ăn mòn thương giống như hai cái hệ thống sức mạnh kết quả tuyệt đối có thể thả ra một m ộ ư ơ i hai năng lượng thật lớn thời gian trôi qua nửa tháng ngay ở số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực trên sở hữu cao t ầ n g tất cả đánh hạ cấm thuật vấn đề khó thời điểm đồ sơn hệ nhưng t r u y ề n đến một cái thú vị tin tức lão bản hạt tử truyền đến tin tức tối hôm nay sẽ có di vong tinh hải sứ giả đến đây đường vũ con người hếp lại lộ ra một tia tinh mang di vong tinh hải bọn họ cũng thật là dám a theo n Di vong tinh Hải người đến. Thị sát thành phố Tức Loa, chương 635, di vong Tinh Hải người đến. Thị sát thành phố Tức Loa. Ngày 2 nạn lần kia tập kích, khôi chi chém hy khu cho hát thủ, phía này cũng bị Anthony h người Di người kia lỗi giết, đến. trường Vong đến. Ngày nạn lần săn bắn cùng bóng vẫn vọng lưng này cũng được. sát Tức sát Tức tập bắt t bị bị sau vực Loa, Loa. 635, dở mâu mở ở lý mà nói di vong tinh hải đã không có cùng đường vũ có trực tiếp hoặc gián tiếp sùng một người thế nhưng từ mấy tháng trước hắn rời đi hy vọng khu vực một khắc đó liền vẫn có di vong tinh hải người khống chế một ít người đại lý ở hy vọng khu vực làm sự tình chỉ là những người đại lý kia cũng không phải ngu xuẩn những người này có thể sống đến hiện tại trên căn bản đều là lúc trước trốn vào thành phố tước loa tiến hành tị nạn người may mắn còn sống sót đều gặp đường vũ thông thiên sức mạnh to lớn vì lẽ đó mấy tháng này vẫn luôn xem lén lút con chuột bình thường trốn đằng đông nấp đằng tây tùy thời phá hoại vật tư nhà kho hoặc là phương tiện lấy này đến đạt được lợi ích phát triển tự thân mấy tháng trôi qua thực lực của những người này đã có nhảy vọt tăng lên đặc biệt là làm đường vũ đem phân bố ở hy vọng khu vực máy móc bộ đội vũ trang phần lớn điều động tới số mười một ban đầu khu vực sau càng là cho những người đại lý này nhìn thấy cơ hội đương nhiên bọn họ mặc dù có thể nhiều lần thành công nguyên nhân căn bản vẫn là đồ sơn hề cố ý thả nước duyên c ớ thậm chí có mấy lần đều là hạt tử chủ động vì bọn họ cung cấp nhà kho tình báo bởi vậy hạt tử mấy tháng này ở bạo loạn bên trong tổ chức địa vị nước lên thì thuyền lên tất cả mục đích đều là đem g i vong tinh hải bên trong những tên kia câu đi ra hiện tại trải qua mấy tháng câu cá cùng làm n g ề n rốt cuộc đợi được hạt tử tin tức đường vũ đem số mười một ban đầu khu vực tình huống đơn giản sắp xếp sau liền mang theo minh xả thông qua truyền tống trận trở về hy vọng khu vực từ truyền tống trận đi ra nơi ẩn thân cũng chỉ có đồ sơn hề một người đường vũ hơi kinh ngạc. đô sân hề tiểu bắt bọn họ người đâu tiểu bắt đi cùng hiệu nở xử lý vật tư sinh sản sự tình t i ể u thất nhưng là bảo vệ tiểu bát lam đại bị tiểu cựu gọi vào vùng ngoại ô hoán vũ đi tới kỹ thuật viên ở gia công gần nhất máy móc linh kiện nghe nói hắn cùng tiểu gấu mèo nghiên cứu đã đi đến thời khắc mấu chốt nhất định phải dành thời gian những người khác đều ở màu đen bia mộ đây nghe đến đó đường vũ mới rực mình cảm thấy bởi vì số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực khai phá nơi ẩn thân thành viên trọng yếu tất cả đều tiến vào căng thẳng bận rộn trạng thái liền ngay cả tiểu bát cái này có bên trong độ xã khủng tiểu tử cũng đã trở nên một mình chống đỡ một vương mà đồ sơn hề sở dĩ còn đang giấu thân ở cũng vẹn vẹn chỉ là nàng công tác bản thân chính là đảm nhiệm tất cả mọi người trung khu thần kinh phụ trách toàn thể phối hợp nói đến nàng công tác áp lực mới to lớn nhất đường vũ k h ẽ gật đầu hạt tử bên kia cụ thể tình huống thế nào trên màn ảnh lớn đã xuất hiện hạt tử gửi đi đến tin tức chi tiết hạt tử đêm nay chín giờ ngài mặc thị hạ dùn đại lộ số hai trăm năm mươi b ố không xương quán ba lòng đất một tầng ảnh sẽ tiến hành lại lần nữa tập kết ông lão biểu thị lần này gặp có di vong tinh hại sứ giả giáng lông tin tức một bên nhưng là hệ mổ thị hạ dùn đại lộ số hai trăm năm mươi bốn cái kia nhà tên là không x ư ơ n g quán ba tỉ m ị vị trí cùng bức ảnh nhìn cửa mặt kia khảm nạm nhân loại hài cốt mô hình vách tưởng đường vũ đánh mặt bàn người điều tra thời điểm không làm kinh động bọn họ đi không có ngại mặc thị sở hữu tuần tra cơ chế tất cả cũng không có biến động căn cứ hạt tử báo cáo trong vòng m ấ y tháng ảnh tổ chức đã có ba tên thành viên thu được hy hi hữu danh hiệu một người trong đó hy hi hữu danh hiệu cùng điện tử tin tức có liên quan vì lẽ đó ở thu được hạt tử tin tức sau vì không đánh rắn đ ộ cỏ ngại mặc thị sở hữu máy móc vọ trang tất cả đều duy trì nguyên dạng nghe được đồ sơn hề lời nói, đường vũ hơi n h ư mày ba cái người may mắn còn sống sót thu được h i hữu danh hiệu liền mấy tháng này không sai đồ sơn hề điều xuất dĩ vãng tình báo danh sách hai tháng trước hạt tử đang tham gia hội nghị lúc biết được có hai tên thành viên thu được h i hữu danh hiệu cụ thể năng lực không rõ mà một tháng trước một gã khác người may mắn còn sống sót thu được h i hữu danh hiệu cụ thể danh hiệu cũng không rõ ràng có điều nửa tháng trước một lần tập kích hành động sau hạt tử suy đoán cái này người may mắn còn sống sót danh hiệu năng lực nên cùng điện tử tín hiệu hoặc là máy móc có liên quan bởi vì lúc đó ở thu được tập kích cảnh báo sau a phúc dựa theo bình thường quy trình k h ố n g chế máy móc võ trang tiến hành trợ r ú t nhưng tên này được gọi là d a n n y người may mắn còn sống sót nhưng sớm biết được máy móc võ trang hành động con đường thậm chí lúc đó a phúc còn chịu đến một lần không thể giải thích được điện tử quáy i à y công kích tuy rằng điện tử quáy i à y đối với a phúc không có bất luận ảnh hưởng gì nhưng cân nhắc đến câu cá kế hoạch ta liền để a phúc giả bộ máy móc võ trang chịu ảnh hưởng phát sinh hỗn loạn không có lại đi truy kích căn cứ suy đoán của ta nếu bọn họ đem nơi tụ tập điểm đặt ở khung sương quán ba hoặc là có không thông qua đường phố trực tiếp tiến vào quán ba phương thức hoặc là chính là bọn họ chắc chắn chúng ta không cách nào phát hiện hành tung to lớn nhất khả năng chính là d a n n y xâm lấn ngải m ặ c thị hệ thống theo dõi tuy rằng a phúc cũng sẽ không chịu đến đối phương năng lực ảnh hưởng nhưng vì phòng ngừa kinh động bọn họ ta chuyên môn điều động nông nghiệp số một khí tượng vệ tinh đối với khu vực này tiến hành chuyên môn quản chế đồng thời vận dụng ba chiếc tiểu mới thiên đ ư ơ n g trên không máy bay không người lái ở hai vạn m é trên t không tiến hành phụ trợ giám sát bởi vì tạm thời còn không biết đối phương năng lực cường độ vì lẽ đó trợ rút máy móc quân đoàn cũng không có trực tiếp tiến vào ngải mặt thị mà là tất cả đều tập kết với khoảng cách ngải mặt thị ba trăm năm mươi tám km ở ngoài thu minh thị hai trăm giá phong thần vận tải máy bay không người lái đã toàn bộ vào chỗ chỉ cần hai mươi phút liền có thể thuận lợi đến ngải mặc thị bầu trời tiến hành toàn diện đà kích n g h e đến đó đường vũ đã rõ ràng khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đồng thời đồ sơn hề sắp xếp đã vô cùng hoàn thiện ngươi làm được rất tốt mục tiêu của chúng ta là di vong tinh hải thân thuộc s ắ c thực không nhất thời vội vã thả dây dài mới có thể câu c á lớn ngươi vẫn là dựa theo ngươi sắp xếp tiến hành n ă n bài ta đêm nay đi một chuyến nhìn lai lịch của đối phương nhìn xuống thời gian khoảng cách hành động còn sớm suy nghĩ một chút hắn rời đi nơi ẩn thân không có thông báo bất luận người nào đường vũ hiện tại vị trí chính là trung tâm nội thành ngay ở hắn cách đó không xa chính là tước loa nông còn mậu chợ phiên đã tới gần lúc chặt vạng thành thị nguồn năng lượng vẫn cứ nằm ở khá là căng thẳng giai đoạn những người may mắn sống sót rất sớm kết t sớm h ú cũng sớm đã quen thuộc những này bọn họ rõ ràng chính là bởi vì những này máy móc võ trang bảo vệ bọn họ mới có thể yên tâm như thế địa ở đây chọn thương phẩm Bởi vì chương ă n cứ y sáu trăm ba mươi công n sáu phân ly xạ tuyến t g ư ơ n g ảnh tổ chức chương sáu trăm ba mươi sáu phân ly xạ tuyến thương ảnh tổ chức cất bước ở nông mậu trong thị trường nhìn trên chỗ bán hàng các loại mới mẻ cá biển dây bọ thịt mới mẻ dao dưa chờ đồ ăn đường vũ lộ ra ý cười lại đi vào trong còn có sản xuất ra cá biển đồ hộp d ê b ò thịt hộp các loại tuy rằng giống còn khá là chỉ một nhưng vẹn vẹn mấy tháng liền có thể đạt đến mức độ như vậy đường vũ đã hết sức hài lòng giờ đi nông mậu thị trường đường vũ vẫn như c ũ lặng yên không một tiếng động kiểm tra nông nghiệp trồng t r ọ n căn cứ nuôi trồng viên khu tức loa cảng tôm cá bến tàu các nơi cơ bản đã tiến vào phát triển q u ý đạo chỉ cần tiếp tục tiếp tục giữ vững là được rồi nhưng trong thời gian này đường vũ cũng đồng dạng phát hiện một chút vấn đề đồ x u n hệ phái người xét xử tức loa nông mậu thị trường khu a số ba cửa hàng cái tên này hàng gọi có vấn đề hơn nữa tựa hồ có một ít lén lút thao tác điều tra rõ ràng sau lưng sở hữu lợi ích liên mặc kệ liên quan đến ai giống nhau xử tử gian đe đồng thời đối với thị trường sở hữu cửa hàng tiến hành tra rõ đường vũ đang khi nói chuyện trong con người né qua một mảnh băng l ạ n h m ẻ rõ ràng lão bản chấp pháp giả đã điều động được sau đó đem điều tra báo cáo cho ta gửi đi lại đây đối với chuyện này đường vũ sớm đã có dự tính làm sinh tồn được bảo đảm liền đều sẽ có người n g h ĩ trăm phương ngàn kế đ ị thu được càng nhiều lợi ích đường vũ biện pháp bây giờ chính là phát hiện đồng loạt tiêu diện đồng loạt trở lại nơi ẩn thân đã sáu giờ tối nhưng nhìn thấy tiểu gấu m è o kích động từ truyền thống trận đi ra l á o bản thành công đường vũ ánh mắt bị tiểu gấu m è o đ ồ vật trong tay hấp dẫn đây là cái gì tiểu gấu m è o nghe vậy nhưng là hương phấn cầm trong tay cái này tương tự súng lục như thế đ ồ vật đưa cho đường vũ cùng súng lục không giống chính là cái này súng lục phía trước vị trí bị chế tắc thành dạ đạ dây ẹ n pẹn tạo hình vô cùng cái gì l á o bản cây súng kia tạm thời bị mệnh danh là phân ly xạ tuyến thương nắm giữ phân giải vật phẩy cùng phòng ngự vũ thuật hiệu quả phân ly thuật là chín h o à n vũ thuật cây súng này phía trước dây ẹ n pẹn trang bị có thể đem phân ly cái này cũng là chúng ta lần thứ nhất đem chín hoàn vũ thuật cùng khoa học kỹ thuật dung hợp thành công hai viên cao độ tinh khiết ma tinh thạch có thể phóng ra một lần cây súng này tổng cộng có thể phóng ra năm lần sau khi liền cần thay đổi ma tinh thạch đường vũ tiếp nhận phân ly xạ tuyến thương cùng tiểu gấu mèo đi đến sân bắn ở tiểu gấu mèo chỉ đ ả o dưới quay về năm mươi m ở ngoài bia ngắm liền theo dưới n ư t c ấm Điều. xanh đi đến bia ngắm trước mặt ngồi s ổ m xuống kiểm tra mặt đất nhưng chỉ để lại một điểm không biết tên một phấn g o két cái này phân ly xạ tuyến thương đối với bất kỳ vật thể đều có phân ly hiệu quả đường vũ sắc mặt chăm chú hiện nay chỉ thí nghiệm hy hữu cấp bậc vật phẩm hiệu quả vẫn như cũ có thể bị phân ly xạ tuyến thương tổn hại còn phòng ngự vô thuật cũng như thường có thể bị phân ly tiểu gấu m è o nói đã lấy ra ba loại hàng hiếm có đèn tin cầm tay truy thủ mũ giáp đường vũ nghĩ một n ồ i từ ba lô không gian lấy ra một cái vòng tay đặt ở ba cái vật phẩm trung gian lão bản tiểu gấu mẹo kinh hãi tiểu gấu mẹo đương nhiên nhìn thấy cái thứ này cái này cũng là chinh phục số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực bên trong có giá trị nhất vài món vật phẩm một trong hiệu quả là có thể thả ra một nguồn năng lượng phòng ngự tầng phòng ngự mức năng lượng căn cứ số dạ phân tích đã đạt đến tám mươi loại này phòng ngự cường độ mặc dù ở thân thuộc người dự bị quyền thế vi năng dưới cũng có thể kiên trì một quãng thời gian lúc trước đường vũ liền từng từng làm thí nghiệm ngoại trừ phá pháp đạn có thể trong nháy mắt đột phá tầng này lồng phòng ngự cái khác quyền thế vi năng mặc dù là chuẩn thân thuộc cấp bậc đêm đen quyền thế vi năng cũng không thể ngay lập tức đánh vỡ tầng này vòng bảo vệ đường vũ nhưng không để ý đến tiểu gấu mèo được được được tâm tư xoay một cái đem phân ly xạ tuyến thương đưa cho tiểu gấu mèo đem năng lượng cho ta tràn ngập buổi tối có dùng suy tư một hồi sau tiếp tục bàn giao nói ngươi có thể căn cứ cái này phân ly thuật thiết kế một bộ thích hợp lắp đặt ở ốc anh vũ hào trên phương tiện nếu như cái này vu thuật uy lực lớn hơn chút nữa sau đó có lẽ sẽ trở thành không kém hơn t ử v o n g chỉ tay lá bài tẩy tiểu gấu m è o khi nghe đến chính mình lão bản liên tục ba cái thật lúc cũng đã cười n ở hoa nghe được dặn dò đã trong nháy mắt rõ ràng đường vũ ý tứ trong đầu càng l à đã bắt đầu phát họa ra cái này phương tiện gián dấp rõ ràng ta đón lấy liền bắt đầu nghiên cứu nói xong cũng không lo nổi cái khác ngay trước mặt đường vũ đem cái này phân ly xạ tuyến thương nguồn năng lượng thay đổi sau đưa cho đường vũ liền hướng truyền t ố n g trận chạy đi t sáu giờ tối r n g đầu n tăng h cảm cao, không xương quán ba mật tất dưới đất bên trong ảnh tổ chức mười ba người đã tất cả đều chờ đợi ở đây đen nhi sẽ không xuất hiện vấn đề gì đi chúng ta đều là từ khác nhau phương hướng tới được dọc theo con đường này quản chế nhưng là ghê còn thiếu mọi người cùng tề nhìn về phía một tên chính liếm láp kẹo que thanh niên tên này thanh niên toàn thân làn da hiện màu xanh nhạt trên người không có bất kỳ bộ lồng lỗ thai dài nhỏ cái chán vị trí mọc ra hai cái ố c xen bình thường xúc tu thanh niên nghe vậy nhúng nún vai bĩu môi nói rằng ta nói ông lão năng lực của ta ở lần trước tập kích thời điểm đã chứng thực quá ngươi có thể hay không không muốn nghi thần n g h i quỷ tuy rằng thành phố tức loa điện tử tin tức t r i n h sát sắc thực lợi hại nhưng này là không có gặp phải hy hữu danh hiệu năng lực giả tình huống dựa theo sứ giả đại nhân lời nói hy hữu danhiệu năng lực đã xem như là quyền thế bi năng mô hình chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi thức tình quyền thế l i cái cái run run, từ từ nghe t r được nắm denny lời nói những chúa người khác lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại nhìn về phía denny ánh mắt cũng thân cận lên denny này không trách chúng ta cẩn thận thực sự là thành phố tức loa quản chế sức mạnh mạnh mẽ quả đáng quả thực ở khắp mọi nơi được rồi chúng ta chờ sứ giả đại nhân đến đi chương 637, t ử vong thân thuộc ban độ màu đen tự thần chương 637, t ử vong thân thuộc ban độ màu đen tự thần đường vũ đi đến ngải m ặ c thị từ trời cao nhìn dưới thân khung xương quán ba tâm tình bình tĩnh sau đó ngầm đầu nhìn hướng về di vong tinh h ả i phương hướng bản đồ giả lập bên trong một đạo hơi b i ế n thành màu đen điểm sáng chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngải m ặ c thị tiếp cận mà ở khung xương quán ba bên trong chờ đợi trong mười ba người tên tiêu danh hiệu ông lão người may mắn còn sống x u t tựa hồ cảm ứng được cái gì lộ ra lắng nghe vẻ những người khác thấy thế đều là quăng tới nhìn kỹ ánh mắt hạt tử nhưng là con ngươi h i ế p lại l ạ g yên điều động một k i a vui thích quyền thế muốn thăm dò nhưng đang tiếp xúc ông lao trước m ộ t khắc trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng cảm giác nguy hiểm tại cỗ này cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong n é y mắt vui thích quyền thế đã bị hạt tử tiêu tan nhìn không hề nhận biết ông lão hạt tử lộ ra vẻ cân nhắc mấy tức sau ông lão một lần nữa nhìn về phía mọi người trên mặt lộ ra nét mừng di vong tinh hải sứ giả đại nhân đã ở trên đường chạy tới lập tức tới ngay denny trong lòng hiếu kỳ đã vô cùng mãnh liệt hắn đối với ông lão tìm tòi nghiên cứu hỏi ông lão ngươi cùng sứ giả đại nhân là tại sao biết dựa theo trước ngươi lời giải thích chúng ta mảng đại lục này nhưng là di vong tinh h ả i c ẩ n c ố i khu vực vị sứ giả kia đại nhân tuy rằng nói cũng chưa có nói hết thế nhưng từ denny cái kia mang theo khiêu khích trong ánh mắt liền không khó nhìn ra thu được h i hữu danh hiệu khống chế khó mà tin nổi quyền thế năng lực mô hình sau denny dã tâm đã có chút ước chế không được những người khác nhưng không nói gì chỉ là lộ ra xem kịch vui vẻ mặt thậm chí có người hai tay tựa ở sau đầu thổi bay huýt sáo một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dán g vẻ ông lão nhưng đối với d e n n biểu hiện không có cái gì dư thừa vẻ mặt nhưng vẫn là một bộ cười ha ha r á dấp nói thật ta cũng không biết tại sao sứ giả đại nhân sẽ chọn ta lão già này nếu như ngươi có ý nghĩ không ngại một lúc dò hỏi một chút sứ giả đại nhân nhìn ông lão quăng tới m ộ quăng tự tiếu phi tiếu d a n n g i vẻ mặt hơi ngưng lại hơi hừ nhẹ một tiếng sau nghiêng đầu sang chỗ khác không nói nữa đem hai người tình huống nhìn ở trong mắt h ạ t tử ánh mắt hơi trầm xuống hai người kia chết đến nơi rồi còn chưa hiểu được cái kia cái gọi là sứ giả đại nhân xuất hiện thời gian chính là bọn họ diệt vong này g nghĩ đến đại nhân nên đã đem nơi này hết thể đều rõ như lòng bàn tay đang mướn mặt đất nhưng bỗng nhiên chấn động tất cả mọi người trái rung phải lắc lên thật giống như bọn họ lại lần nữa trở lại lúc trước cái kia trời long đất lở hai nạn ở trong xảy ra chuyện gì kinh ngạc thốt lên ở bên trong phòng v ă n g lên theo mà đến nhưng là vài tiếng nổ vang mơ hồ truyền đến này trong mật thất dưới đất ngài mặc thị vùng ngoại thành ban độ i nhìn đem chính mình vây lại vô biên h ắ c á m khoe miệng khe mí môi thú vị thân thuộc người dự bị cấp bậc đêm đen q u y ề n thế còn chuyên môn ở chỗ này chờ ta là sức mạnh quy tắc đưa cho người dũng khí sao theo ý nghĩ của hắn hiện lên một cái kim loại mâm tròn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn không ngừng xoay tròn bên trong mâm tròn càng lúc càng lớn mặt trên vô số bé nhỏ phù văn lấp lóe không trung hình thành một đạo phù văn màu vàng che đậy kết giới thời khắc này hy vọng khu vực quy tắc nguyên bản gây ở ban độ trên người sức gáp chế không còn sót lại chút gì thay vào đó nhưng là tử vong quyền thế tỏa ra vô biên uy năng trong khoảnh khắc đêm đen quyền thế xây dựng đêm đen màn c h e bị triệt để xé nát ánh trăng lại xuất hiện đường vũ bóng người cũng thuận theo hiện hiện n h ư n g ngay ở sau m ộ t khắc tỏa ra mùi chết chóc khói đen đã đem toàn bộ bầu trời bao phủ cảm thụ trong hoàn cảnh tử vong quyền thế uy thế lại nhìn trên đầu mây đen đường vũ chân mày cao lại nồng nặc cảm giác nguy hiểm khiến đường vũ toàn thân xem bị châm đâm bình thường thân thể bản năng đang không ngừng nhắc nhở sắp đến nguy hiểm chết theo ban độ một tiếng quát nhẹ chỉ thấy bàn tay của hắn hư không đe xuống trên bầu trời cái kia khí tức tử vong nồng nặc bên trong một con bàn tay khổng lồ từ bên trong d ò ra hướng về đường vũ vị trí mạnh mẽ vô xuống đi mà đường vũ nhưng cũng kích hoạt quyền thế d u n g hợp tám mươi quyền hạn thai nạn quyền thế bảy mươi một đêm đen quyền thế năm mươi ba hải dương quyền thế tất cả đều rung hợp lại cùng nhau tam đại quyền thế rung hợp uy thế trong nháy mắt vượt qua ban độ tử vong quyền thế vi năng một cái cối say khổng lồ xuất hiện ở trên trời bên trên cùng cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay v a chạm ẩm ẩm vê anh bàn tay khổng lồ nện ở cối say bên trên toàn bộ thành thị đều đang lắc lưu động đường vũ cũng xem bị người tầng tầng nện ở ngực bình thường thân thể chật lui có thể được quả nhiên ba loại quyền thế d u n g hợp sau khi nắm giữ cùng thân thuộc sinh vật một trận chiến tư cách đường vũ nhìn giữa bầu trời cối say trong lòng thầm nghĩ mà ở đường vũ chịu đến công kích đồng thời đạo kia bàn tay khổng lồ đồng dạng bị trọng thương tử vong quyền thế vi năng ở cối say chuyển động cũng bị tiêu diệt rất nhiều ban độ thấy thế cũng không do dự nữa theo hắn càng nhiều t ử vong uy năng phong thích bầu trời mây đen bình thường mũi chết chóc bên trong từng bộ từng bộ cưới ác ngộng không đầu kỵ sĩ xuất hiện ác ngộng bốn vó thiêu đốt lửa cháy hưng hực không đầu kỵ sĩ c ổ bên trên tương tự là ngọn lửa màu u lam thay thế được đầu lâu chỉ thấy những n à y ác ngộng kỵ sĩ theo gào thét tất cả đều giơ trường kiếm màu đen mang theo quần c u ộ n khói đen hướng về đường vũ xung phong mà đi hàng trăm hàng ngàn màu đen lũ ảnh từ bốn phương tám hướng phập phù mà tới nhìn mặt trước cảnh tượng đường vũ trong tay đã xuất hiện phân ly xạ tuyến thương quay về bao phủ ở bàn độ trên đầu cái tia phủ văn mâm tròn ấ n xu á lại lại không s làm sao có khả năng nhìn hoàn toàn không thấy loan lưu điệp phòng hộ màu xanh lam xạ tuyến công kích ở mâm tròn bên trên loan lưu điệp trong nháy mắt động tác đình chỉ sau đó ngay ở ban độ khó có thể tin tưởng trong ánh mắt bắt đầu hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tan trên không trung phục hồi tinh thần lại ban độ lúc này mới lộ ra vẻ hoảng sợ chuẩn bị thu hồi quyền thế lực lượng nhưng đã chậm ở loan lưu điệp bị không trung u n đã đến đường vũ trước mặt ác ngộng kỵ sĩ cùng màu đen đũ hồn xem bị vô cùng sức hút hấp dẫn bình thường kể cả trên trời cái tia che kín bầu trời quần quận khói đen kình thôn nước biển giống như từ ban độ miệng chui vào hắn thân thể không ba. Ban độ s chương sáu trăm ba mươi tám t n h n i xy hóa đường thân t k n quan chương sáu trăm ba mươi à u đen t tám h hai a y hóa thân kỹ quan nhìn tỏa ra nồng nặc không do khí tức màu đen tự thần một luồng từ trong lòng nổi lên run r à y chuyến khắp toàn thân âm lãnh uy nghiêm đáng sợ uy thế khủng bố ở màu đen t ư ợ n g thần tăng lên trên lên ban độ nguyên bản đã phồng lên đến khổng lồ thân thể trong nháy mắt xem bị thả đi không khí khí cầu khô cắt xuống đến cuối cùng cả người ở đường vũ nhìn kỹ bên trong hóa thành cho bụi một đạo màu đen bóng tối đã tử tượng thần tăng lên trên lên bầu trời ảm đạm thành thị lui b ớ c đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể bị đạo này bóng tối không chế linh hồn cũng thuận theo đông lại toàn bộ thế giới dường như chỉ có bộ kia đứng ở trên không bóng người màu đen tồn tại mạnh mẽ uy nghiêm phật phù mà không thể dự đoán ào ào ào sóng biển rội đá ngầm âm thanh ở vang lên bên hai hải mùi tanh tiến vào xoắt mũi đại dương lập tức xuất hiện dưới màn đêm đại dương thâm thúy mà quỷ quyệt thế nhưng làm sao có khả năng ngại m ặ c thị thuộc về nội lục thành thị khoảng cách gần nhất đại dương đều có hai nghìn km khoảng cách ô có chút nặng nề tiếng còi văng lên nước thiên tướng tiếp địa phương xuất hiện một chiếc to lớn du thuyền tiếng còi lại văng lên chiếc này du thuyền tự chậm thực nhanh địa xuất hiện ở đường vũ trước người bóng người màu đen tải lên đến một tiếng phảng phất chiêu hồn như thế âm thanh k h a n k h a n khô khốc có chứa một loại nào đó nhịp điệu lên thuyền đi thử vong đem dẫn dắt ngươi đi tới tại đây đạo âm thanh dưới đường vũ thân thể không tự chủ được mà hướng về du thuyền đi đến cảm thụ chu vi quỷ quệt cảnh tượng nhìn đột nhiên xuất hiện du thuyền cùng bóng người màu đen trên người truyền đến đặc thù khí t ứ c đường vũ trong ánh mắt nhưng né qua một tia tinh mang thì ra là như vậy nghĩ như vậy thôi đường vũ chính hướng về du thuyền đi tới thân thể nhưng là khí tức trong nháy mắt tăng vật lên liên tục năm đạo thiền tinh mai rùa tâm chắn xuất hiện ở đường vũ quanh thân bị mùi chết chóc đóng băng linh hồn trong nháy mắt kích hoạt một đạo tỏa ra thai ách khí tức thư tịch ở đường vũ trước mặt chậm dãi triển khai hỏng hoảng hắc ba màu ánh sáng ở thư tịch mặt ngoài lõe lên một cái rồi biến mất mấy tháng này ở số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực thu lấy ba đạo hai ách khí tức thoáng qua bị hai ách chi t ư t h ô n p h ệ nhưng đường vũ khí tức cũng từ chuẩn thân thuộc tăng lên một cấp độ đi đến thân thuộc cảnh giới đại viên mãn cảnh giới tăng lên bên dưới liền ngay cả cái kia vậy hát sắc bóng người khí tức trên người cũng không còn m ở mịn cùng không cũng biết tất thời khắc này đường vũ rõ ràng địa nhìn thấy giữa hai người t r í n h lệnh không còn xa không thể đ ờ i đối phương chính là khống chế tử vong quyền thế vị kia hai ách hóa thân tuy rằng không rõ ràng đối phương tên gọi nhưng cũng không ảnh hưởng đường vũ biết đạo này hóa thân thực lực chính là viên mãn trở lên hai ách không trạng thái nhìn về phía bảng điều khiển đây là đường vũ duy trì thân thuộc cảnh giới đại viên mãn thời gian đường vũ n i ế t miệng lên độ cong được rồi tất cả những thứ này sự t ì n h phát sinh đều ở thoáng qua hoàn thành bóng người màu đen nhìn uy năng tăng mạnh đường vũ nhưng là đã làm ra phản ứng chỉ thấy bóng người màu đen tay phải vung lên nguyên bản bông xuống đầu lâu cũng hơi khẽ nâng lên hai đạo màu đỏ tươi khủng bố ánh mắt đâm hướng về đường vũ tay phải đồng thời vung lên một cái đen k ị t mà làm người chấn động cả hồn phách màu đen liêm đao đột nhiên xuất hiện đồng thời cái kia chiếc to lớn du thuyền đồng dạng hóa thành vực sâu tự thú vô tận tử vong khói đen hướng về đường vũ n à o tới nhìn đã tới người liêm đ a o cùng với t r e n g ậ p bầu trời mà đến tử vong khói đen đường vũ con người bỗng nhiên co rút lại một đạo khiếp người tinh mang nẹ qua thử qua đường trưng thu phát động mục tiêu bóng người màu đen t ử vong quyền thế lưỡi hái tử t h ầ n sắp đến đường vũ đầu lâu trước trong n g á y mắt đình chỉ lập tức bắt đầu tiêu tan một vệ kim quang đã ở bóng người màu đen không kịp phản ứng thời điểm từ trong cơ thể hắn tiến vào đường vũ thân thể cảm thụ khắp toàn thân từ trên xuống dưới chuyển đến tử vong quyền thế vi năng đường vũ trạng thái trước nay chưa từng có được năm giây đây là qua đường trưng thu kéo dài thời gian mà lúc này to lớn du thuyền hóa thành t ử vong khói đen đã đến đem đường vũ toàn bộ nhân chịm nhưng cũng ở đồng thời nương theo một đạo rõ ràng có chứa sợ hãi tâm tình tiếng còi những người mới vừa bao phủ tại trên người đường vũ t ử vong khói đen giống như bị điên lui về phía sau nhưng là đã trượm tử vong khói đen còn không lui ra bao nhiêu liền bị một luồng mạnh mẽ sức hút hấp dẫn kinh thôn biển rộng như thế bị đường vũ hấp thu mãi đến tận cuối cùng một tia tử vong khói đen tiến vào đường vũ trong miệng đường vũ con người đã ừng đỏ ánh mắt nhìn về phía bóng người màu đen bóng người màu đen đang bị đường vũ trưng thu đi tử vong quyền thế sau nhưng dường như cũng không có bị ảnh h mà là hai tay mở ra đầu khẽ nâng nhìn về phía bầu trời đêm không rõ khí tức càng thêm nồng n ặ n g đường vũ biết chậm thì sinh biến đối phương hiển nhiên còn có hậu chiêu lúc này hai tay khẽ n ế t quyền thế dung hợp cảnh giới đại viên mãn quyền thế toàn bộ dung hợp một đạo vòng xoáy xuất hiện ở bóng người màu đen chu vi vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn bóng người màu đen ở vòng xoáy chuyển động dưới từng điểm một bị vòng xoáy tiêu diệt nhưng đường vũ nhưng trong lòng bay lên càng thêm mãnh liệt tử vong nguy cơ nhìn về phía bầu trời lúc này mới kinh hãi nguyên bản bị tử vong khói đen bao phủ bầu trời không biết lúc nào lần nữa khôi phục tinh không nhưng giờ khắp này tinh không bên trên nhưng xuất hiện hai viên long lánh h à o quang màu đỏ ngôi sao ngôi sao trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng thế này sao lại là ngôi sao di thần rõ ràng chính là một đôi mắt đang nhìn đến đôi mắt này trong nháy mắt đường vũ trong lòng hoảng hốt trong lòng rõ ràng thứ này lại có thể là thai hủ ba nạ tôn quăng tới tầm mắt đáng chết bóng người màu đen là ở định vị ta tọa độ cũng chính là đạo này tầm mắt xuất hiện đường vũ cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng nhiều phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị chết lên cho ta đạo kia cắn giết bóng người màu đen màu máu cối xay bị đường vũ trong nháy mắt nâng lên h u y ề n trí ở hắn cùng màu đỏ tươi mắt to trong lúc đó mà bóng người màu đen trong thời gian ngắn ngủi đã bị màu máu cối x a y nghiền nát vê anh một luồng phá diệt tất cả sức mạnh đánh kích ở màu máu cối x a y bên trên cối x a y tại đây nói toạc r a diệt chi lực dưới bắt đầu nhanh chóng d ậ p tắt đường vũ trong nháy mắt miệng phun máu tươi chỉ là lần này hắn cũng đã bị thương nặng đường vũ cắn răng toàn lực khống chế màu máu cối x a y mà ban đầu khu vực sức mạnh quy tắc giờ khác này cũng cảm nhận được hai ủ bạn nạ tôn khí tức trong n á y mắt đột nhiên ánh sáng xanh lục đại thịnh bắt đầu toàn lực phản kích thế nhưng ban đầu khu vực sức mạnh quy tắc đối với thai ế c h bóng mờ đều toán miễn cưỡng càng khỏi nói hiện tại đối mặt là thai ủ bạn đạ tôn quy tắc sức gáp c h ế trong khoảnh khắc bị phá diệt lực lượng n ổ nát một đạo kỳ tích ánh sáng nhưng là từ di vong tinh hải nơi sâu xa hướng về hy vọng khu vực bay tới chỉ còn dư lại cuối cùng một giây kỳ tích ánh sáng không thể trong nháy mắt đến hy vọng khu vực trước đó hắn nhất định phải tự cứu quyết tâm trong lòng trong tay xuất hiện một viên lóng lánh tinh mang tinh thạch tinh vân kết tinh đại phú ông trung tâm mua sắm giá bán ba trăm l i n phồn vinh độ vũ trụ kỳ vật cũng là tiện nghi nhất vũ trụ kỳ vật do vũ trụ kỳ quan tinh vân hải sản xuất thông qua mấy tháng tích góp hơn nữa một tấm giảm năm mươi giao dịch thẻ đường vũ sớm trở về hy vọng khu vực tức thì mua lại đồ dự bị để ngừa và nhất không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền sẽ dùng đến nhưng hiện tại đã không phải đau lòng thời điểm hóa thân kỳ quan kích hoạt đường vũ phía sau màn đêm áo t r à n g nhanh chóng lớn lên tinh vân kết tinh cũng đồng thời tan vào màn đêm áo t r à n g ở trong trong phút chốc vùng trời này hóa thành một mảnh giống như đại dương tinh vân cũng trong nháy mắt mở rộng hầu như đem hai phần ba hy vọng khu vực tất cả đều bao phủ nồng nặc mà năng lượng còn bạo gợn sóng giống như trong đêm tối hạch bạo bình thường lần này đem toàn bộ di vong tinh hải ánh mắt hấp dẫn lại đây mặt lộ vẻ kinh hãi chương sáu t r ư ơ n xuyên qua vũ trụ phản kích tử vong du thuyền chương sáu xuyên qua vũ trụ phản kích tử vong du thuyền di vong tinh hải người khổng lộ di tích thủy tinh biển san hô ưỡ bao tác rừng rậm ngàn châm băng vực vô số thân thuộc cấp sinh vật cảm nhận được di vong tinh h ả i thế giới quy tắc bị xúc động thậm chí toàn bộ thế giới đều ở trong c h ư ớ c mắt phát sinh một tia run run tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ mà một ít cảnh giới đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cừng giả càng là ánh mắt trong nháy mắt xuyên việt di vong tinh h ả i cách trở nhìn thấy cái kia xuất hiện ở hy vọng khu vực bầu trời do vô tận tinh vân cấu trúc mà thành tinh vân đại dương t u y ế n cổ cựu viễn minh ô n g khí tức theo tinh vân hải xoay tròn đem toàn bộ di vong tinh hại sức mạnh quy tắc cũng thuận theo kéo mà vũ trụ nơi nào đó giờ khác này hóa thân vũ trụ kỳ quan tinh vân hải tuy rằng chỉ lá trước mắt nhưng cũng đã đầy đủ ở hóa thân trong nhánh mắt đường vũ liền bắt đầu toàn lực điều động tinh vân hải uy năng ở phát hiện lại có thể có hạn ảnh hưởng di vong tinh hải sức mạnh quy tắc sau càng là hết mức điều động tinh vân hải giờ khắp này lại như kéo dài cung nỏ sở hữu năng lượng toàn bộ ngưng tụ áp suất cùng nhau ở tử vong thai ách sắp thu tầm mắt lại trong nháy mắt một đạo hỗn hợp đường vũ quyền thế lực lượng tinh thần hải vũ trụ kỳ quan sức mạnh to lớn di vong tinh hải bộ phận sức mạnh quy tắc phản kích mũi tên từ tinh vân hải vòng xoáy trung ương bắn ra hóa thành một nhánh xoắn ốc chi tiễn chấp lên một cái sau trong nháy mắt biến mất ở di vong tinh hải hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi đạo này phản kích mũi tên theo phá diệt lực lượng một đường đi ngược dòng nước không chỉ có đem cái kia cố phá diệt lực lượng hết mức phá, phá h dọc theo đường đi không chỉ có thể lượng không có một chút nào tiêu hao trái lại càng thêm dày nặng ngưng tụ cảm tụ đạo k i a lóe lên một cái rồi biến mất xoắn úc mũi tên toàn bộ di vong tinh hải thậm chí nơi sâu xa trong vũ trụ quan tâm đến đạo quang này buộc nhân vật mạnh mẽ tất cả đều yên tĩnh lại kinh ngạc mà nhìn xuống hy vọng khu vực phương hướng mặc kệ là thân thuộc vẫn là cảnh giới đại viên mãn thậm chí một ít tới gần di vong tinh hải du đẳng ở vũ trụ hai ách t â n thần giờ khắc này đều tâm tình phức tạp bởi vì tất cả mọi người đều biết một cái quái vật triệt để mà sinh ra rất nhanh một luồng manh liệt gợn sóng từ nơi sâu xa trong vũ trụ chuyển đến nương theo mà đến còn có một tiếng tràn ngập hán độc cùng ác ý kêu thảm thiết nhưng đạo này kêu thảm thiết rất nhanh sẽ theo đạo kia gợn sóng yên tĩnh lại hy vọng khu vực bầu trời vũ trụ kỳ quan cảnh tượng đã biến mất đường vũ rơi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô trên người cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có mánh liệt hóa thân kỳ quan cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng tuy rằng có vũ trụ kỳ vật tinh vân kết tinh thành tựu môi giới đồng thời sớm đem chính mình thực lực cảnh giới tăng lên tới vượt qua đại viên mãn cấp độ nhưng vũ trụ kỳ quan sức mạnh dù cho chỉ là mượn dùng vũ trụ kỳ vật biến ảo ra vũ trụ kỳ quan bóng mở một tia bi năng cũng không phải đường vũ có thể dễ dàng chịu đ ư ợ c nay còn chỉ là nhỏ yếu nhất vũ trụ kỳ quan nếu lần này biến ảo chính là hàng tinh lưng núi cũng hoặc là địa ngục tinh vân e sợ vũ trụ kỳ quan bóng mở xuất hiện trong n g y mắt cái kêu bằng bạc kỳ quan sức mạnh to lớn liền sẽ đem đường vũ miễn cưỡng n g h i ề n n át hải q u ố c không còn có điều thông qua lần này hóa thân kỳ quan cũng làm cho đường vũ rõ ràng chính mình cực hạ đang không có đạt đến thai ách hoặc là tân thần loại này siêu thoát ra cấp độ trước hóa thân tinh vân hải chính là hàn c kỳ t í dường như cây khô gặp mùa xuân đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể tuân ra nồng nặc sinh mệnh lực lượng trên người suy yếu toàn bộ biến mất còn lại sinh mệnh lực lượng còn ở cải tạo cường hóa hắn thân thể sau đó những sinh mạng này lực lượng tiến vào hắn tế bào nơi sâu xa ẩn nút hạ xuống cảm thụ thân thể biến hóa đường vũ quay về di vong tinh hải phương hướng chấp chấp tay biểu thị lòng biết ơn sự chú ý của hắn lúc này mới đặt ở cách đó không xa rơi xuống trong đất cái k i a màu đen tượng thần mặt trên đường vũ hơi nhũ mày không nghĩ đến cái này tượng thần lại còn có thể bảo lưu lại đến nhận biết mặt trên truyền đến như ẩn như hiện tử vong thai ách khí tức ánh mắt hơi đổi trước ngực thai ách hư không nhà tù dây t r u y ề n bay lên đi đến màu đen tượng thần bầu trời đem thu nhận đi vào đường vũ cũng biết vị này thai ách danh hiệu thử vong dẫn dắt người thử vong dẫn dắt người đường vũ liền danh tự này vững vàng ghi nhớ nay vẫn là cái thứ nhất chủ động ra tay với hắn thai ách cấp sinh vật lấy lớn ép nhỏ không biết xấu hổ một điểm không có thân là thai ách cường giả điểm mấu chốt quả thực chính là thai ách bên trong bại hoạ đồng thời trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm cũng càng thêm rõ ràng tuy rằng mấy tháng này hắn đang không ngừng tăng lên thực lực mình thế nhưng xuất hiện kẻ địch cũng càng ngày càng lớn mạnh trước hắn cho rằng đối thủ lần này mạnh nhất đơn giản là thai ách bóng m ở dù sao nơi này là ban đầu khu vực t hai ách không thể dám khiêu khích thế giới ý thức cùng trí tuệ c â y mẹ nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp chính mình ở một ít người trong lòng p h â n lượng thông qua lần này ra tay có thể thấy được tử vong dẫn dắt người thai ách tất nhiên cũng nương nhờ vào hư không trận ranh trước có săn bắn cùng khôi lội chi mẫu sau có tử vong dẫn dắt người xem ra gì vong tinh hải thế cuộc đã không thể lạc quan Còn điều này cũng chính là đường vũ vẫn ẩn nút thân phận mình then chốt nguyên nhân có điều rất nhanh hắn liền hừ nhẹ một tiếng nếu đứng ở trước này vậy cũng tác, không cần phải che che giấu giấu dấm chân tại chỗ nói vậy trải qua lần này kinh sợ hư không mặc dù lại nghị co hành động cũng sẽ không lại dễ dàng độc thủ nói cách khác trong thời gian ngắn chính mình là an toàn hiện tại then chốt chính là làm sao lợi dụng đoạn này an toàn thời gian đem chính mình thực lực tăng lên nói một ngàn đạo một vạn con c ó thực lực của chính mình mới là tất cả căn bản cùng hòn đá tảng tin tức tốt là đường vũ vẫn luôn không thiếu cảm giác nguy hiểm tất cả mọi thứ đều có rất sớm chuẩn bị hy vọng tới k ị p đi nghĩ như vậy thôi hắn đã đi tới một nơi từ trên mặt đất nhặt lên một cái to bằng bàn tay vật phẩm cái này vật phẩm là một chiếc du thuyền mô hình chính là chiếc bị màu đen tượng thần cho gọi ra đến du thuyền bản thể nhìn trong tay tỏa ra nồng đậm không do cùng mùi chết chóc du thuyền đường vũ đã đoán được đây là cái gì t ử vong du thuyền lúc trước này g ư ờ i cá l đường vũ giới trước h i mặt một vẻ sáng xanh lẽ qua antony xem tiếp chức điện ảnh bên trong cảnh sát cụ thể bình thường khoan thai đến muộn chương 640, vũ trụ kỳ vật khác biệt tân thần khác biệt chương 640, vũ trụ kỳ vật khác biệt tân thần khác biệt khoan thai đến m u ộ n antony h rơi xuống đất ngay lập tức hay dùng vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía đường vũ trên nét mặt có một chút khó mà tin nổi cùng do dự tựa hồ đang suy nghĩ chính mình lời kế tiếp có muốn hay không nói ra khỏi miệng nhìn vẻ mặt xoắn suýt antony h đường vũ hơi b i ể u môi antony h tại sao ngươi mỗi lần đều là đến muộn một bước nói đường vũ nghi ngờ tà mục nhìn về phía đối phương sẽ không ngơi công tác chính là cho ta nhãn sắp đi quái g ợ lời nói để antony trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt muốn giải thích nhưng đường vũ cũng không có nói sai liên tục hai lần bị đánh lén h ắ n cái này cái gọi là ban đầu khu vực giám sát viên đều không có phát huy ra nên có tác dụng cũng thảo nào đường vũ hoán khí lớn như vậy nhưng rất nhanh antony liền trợn trắng mắt ha ha may mà ta lần này làm đến muộn bằng không phòng chừng đã sớm ở t hai ách công kích hạ thân chết đạo tiêu nói xong không để ý tới đường vũ vẻ mặt mà là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng xem ra ngươi thật đã bị bọn họ nhìn chằm chằm lần này lại đang tập kích trước ngươi liền cho ta cung cấp tin tức giả hướng dẫn ta thăm dò một nơi h i ể m địa đem ta nhốt lại hiển nhiên bọn họ đối với này sớm có dự i ư u đường vũ cũng không có thật sự chú ý antony sự t ì n h nghe vậy cũng nghiêm nghị nói rằng chuyện này ta trước thì có dự liệu bọn họ ở chỗ này của ta bồi dưỡng cái gọi là bạo loạn tổ chức mục đích chính là vì đem ta dẫn ra trước ta khi biết ngày hôm nay gặp có gì vong tinh hải người đến lúc thì có dự liệu chỉ là ta cho rằng đối phương nhiều nhất là thai ách bóng mờ hoặc là hư không ô nhiễm giả ra tay xác thực không nghĩ đến gặp có thai ủ bạn hạ tôn trực tiếp ra trận nói tới chỗ này đường vũ sắc mặt khó coi địa nhìn về phía antony bị đường vũ như vậy nhìn kỹ antony h theo bản năng liền cả người r u lên trong lòng bay lên không tốt cảm giác quả nhiên sau một khắc liền nghe đến đường vũ thăm thẳm âm thanh truyền đến lời nói lần này vì ứng đối tử vong dẫn dắt người công kích ta tiêu hao một viên thật vất v à thu được vũ trụ kỳ vật các ngươi cho chi trả sao cái gì antony h quái đản bình thường vẻ mặt nhìn về phía đường vũ tuy rằng trước nhìn thấy cái kia giống như biển sao giống như dị tượng hắn thì có suy đoán thế nhưng giờ k h ắ c này thật sự đ ị a n g h e được đường vũ chính miệng thừa nhận chịu đến đả kích không phải một chút phải biết hắn nhọc nhằn khổ sở làm công nhiều năm như vậy v ẫ n ở di vong tinh h ả i khắp nơi bôn bà s ợ cầu đơn giản cũng chỉ là một viên vũ trụ kỳ vật mà thôi n g ư ơ i ngươi lại nắm giữ vũ trụ kỳ vật mới vừa rồi còn tiêu hao một viên nhìn antony một mặt vẻ khiếp sợ đường vũ nhún n h ú n bay bất ngờ tìm tới hiện tại đã tiêu hao hết đến cùng có cho hay không chi trả n g ư ơ i chỉ vào đường vũ nhưng một chữ không nói ra được cuối cùng antony thở dài ngồi ở đường vũ bên người đừng nghĩ vũ trụ kỳ vật vật quý giá như thế ta muốn là có Đã sớm bây ắ t đ ầ giờ nghe antony nói tới cái này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ lần trước ngươi chỉ nói hai ếch cùng tân thần lên cấp phương thức không giống cái kia lên cấp tân thần chỉ cần nắm giữ vũ trụ kỳ vật là có thể vũ trụ kỳ vật hiệu quả cùng cường độ mỗi người có không giống lên cấp sau khi sức chiến đấu khác nhau ở chỗ nào antony n g a y vậy quay đầu liếc mắt nhìn đường vũ bị môi quên đi thực lực của người này tăng lên tốc độ không thể dựa theo thường quy tính toán hiện tại đều có thể trực diện hai ếch phòng chừng khoảng cách đại viên mãn cũng sắp rồi nghĩ như vậy cuối cùng mở miệng được tôi h ngươi sớm biết một ít cũng được đỡ phải lần sau lại có thêm vũ trụ kỳ vật mà không biết nó c h â n quý nói antony đối thủ biểu tiến hành một phen thiết chí đường vũ nhận biết được một đạo bình phong đem hai người ba khỏa đem hai người che đậy hiện tại ngươi đã biết hai ách cùng tân thần lên cấp khác nhau chính là ở hai ách khí tức cùng vũ trụ kỳ vật mà vũ trụ kỳ vật lại như như ngươi nói vậy số lượng đa dạng t ẩn chứa quy tắc cùng cường độ cũng mỗi người có sự khác biệt nếu như ta không đoán sai lời nói trước ngươi t r i ệ u h o à n c á i tiêu mảnh biển sao nên chính là tinh vân hải chứ đường vũ khẽ gật đầu không sai đây là ta lên cấp hai nạn lãnh chúa năng lực đường vũ cũng không có nhiều lời antony cũng không có ý định truy hỏi mà là tiếp tục nói rằng vũ trụ kỳ vật mạnh yếu cùng vũ trụ kỳ quan có trực tiếp quan hệ tinh vân hải tuy rằng cũng là vũ trụ kỳ quan nhưng cũng chỉ là thuộc về trung đẳng lệch dưới tầng cấp bởi vì tinh vân hải bản thân nguy hiểm trình độ cũng không cao chỉ cần không thâm nhập khu vực hạ tâm đại viên mãn thân thuộc cũng có thể thuận lợi hành vào trong đó cũng bởi vậy thỉnh thoảng sẽ có may mắn nhi phát hiện thai ngén mà ra vũ trụ kỳ v ậ t tinh vân kết tinh vì lẽ đó tinh vân kết tinh quy tắc cùng năng lượng tự nhiên cũng khá là công chính ôn hòa một ít thuộc về dầu cao và kim cái gì quyền thế đều có thể sử dụng nhưng lại không có quá to lớn lực công kích loại kia nhưng ưu điểm chính là lấy này lên cấp muốn dễ dàng rất nhiều nhưng xem hàng tinh lưng núi địa n g ụ c tinh vân sang sinh chi cột những này quy mô to lớn nguy hiểm dị thường vũ trụ kỳ quan mặc dù là cường đại nhất hai ếch hoặc là tân thần tiến vào cũng nhất định phải cẩn thận dị thường hơi bất cẩn một chút chính là bị kỳ quan bên trong quy tắc xé rách vận mệnh những n à y vũ trụ kỳ quan thường thường hoàn cảnh cực đoan mà ác liệt chỉ có nắm giữ đặc biệt quyền thế nhân tài có thể hữu hiệu, hiệu tiếp cận vì lẽ đó những n à y vũ trụ kỳ quan thai ngén mà ra kỳ vật tự nhiên cũng có chứa tương ứng quy tắc khí tức muốn thông qua những n à y vũ trụ kỳ vật lên cấp thân thần không chỉ cần muốn tự thân nắm giữ quyền thế cùng với đối ứng lên cấp quá trình càng là mạo hiểm v à t phẩn bất cứ lúc nào đều có cực đoan sức mạnh quy tắc nổi khủng khả năng thậm chí có chút vũ trụ kỳ vật cần hai loại thậm chí ba loại đặc biệt quyền thế cũng hoặc là một ít cái khác phụ trợ kỳ vật mới có thể thuận lợi lên cấp cũng chính là bởi vậy đại viên mãn mặc dù lên cấp thành công căn cứ lựa chọn dùng vũ trụ kỳ vật không giống nắm giữ thực lực càng là khác nhau một trời một vực cái này cũng là tân thần số lượng ít nguyên nhân chủ yếu nhất antony h giảng giải không nhanh không chậm trong đó có không ít đều là hắn những năm này vì là lên cấp tân thần khổ cực siêu tập tư liệu cùng cá nhân tâm đắc không thể bảo là không tỉ mỉ đường vũ cũng nghe được vô cùng chăm chú vì lẽ đó mặc dù thu được một khối mạnh mẽ vũ trụ kỳ vật cũng nhất định phải căn cứ khối này kỳ vật đối ứng quy tắc sức mạnh nắm giữ đối ứng với nhau quyền thế mới có thể to lớn nhất khả năng lên cấp tân thần đây mới là lên cấp t h n chốt không sai cái này cũng là rất nhiều cảnh giới đại viên mãn thân thuộc thường thường đang chọn lựa chính mình muốn lên cấp vũ trụ kỳ vật sau tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ thăm dò nguyên nhân không chỉ có là tìm kiếm đối ứng vũ trụ kỳ vật cùng tài nguyên càng là tăng lên quyền thế u i năng cùng lên cấp con đường nghe đến đó đường vũ đã mơ hồ rõ ràng chính mình bước kế tiếp nên đi như thế nào chương 641, câu thông ban đầu khu vực tọa độ chương 641, câu thông ban đầu khu vực tọa độ đường vũ nhưng là cầm trong tay cái kia chiếc tử vong du thuyền đưa tới đây là antony tiếp nhận du thuyền hơi kinh ngạc nhưng khi hắn nhận biết được mặt trên chuyền đến mùi chết chóc sau ánh mắt hít lại thử vong dẫn dắt người không sai đây chính là du đãng ở cấm hải khu cùng di vong tinh hải trong lúc đó cái kia c h i ế c tử vong du thuyền ta suy đoán chiếc này du thuyền rất có khả năng chính là tử vong dẫn dắt người chuyên môn đặt lấy này đạt đến mục đích gì đường vũ đem chính mình suy đoán nói cho antony được biết rồi sau khi ta gặp điều tra chuyện này nói antony như là nghĩ tới chuyện gì nhắc nhở đường vũ đúng rồi ngươi chú ý một hồi ta lần này lại đây đến một thời gian dài như vậy một mặt là bởi vì bị người thiết kế mặt khác cũng là bởi vì thu được một cái tin phi này ạ ở mới vừa từ giam giữ địa phương của nàng đào tẩu phi này ạ săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu con kia nhện lớn thân thuộc đường vũ mí mắt giật lên nghi hoặc mà nhìn về phía antony antony bất đắc di lắc đầu chuyện này phát sinh đến vô cùng kỳ lạ nàng đào tẩu thời gian vừa vặn l à vừa nay ngươi bị tập kích đem toàn bộ di vong tinh h ả i sự chú ý toàn bộ hấp dẫn tới thời điểm vì lẽ đó ta hoài nghi này đều là bọn họ sớm thiết kế tốt ngươi cần cẩn thận nhiều hơn antony bị sớm thiết kế chính mình bị tập kích phi này ạ đào tẩu đường vũ đem ba chuyện nối liền cùng nhau lần này mới phát hiện lần này kẻ địch cũng thật là cơ quan tỏa nếu như không phải là mình nắm giữ người khác không biết lá bài tẩy e sợ lần này không chỉ có hắn sẽ bị hai ách trực tiếp đánh chết bị chấn áp phì này ạ cũng mượn chuyện này chạy thoát một hòn đá hạ hai con chim đường vũ trước nhưng là cùng tên kia tử vong dẫn dắt người không hề có quen biết gì vì lẽ đó sau lưng bày ra tất cả những thứ này tối có khả năng chính là săn bắn c ù n g khôi l ỗ i chi mẫu mặc dù không phải đối phương cũng tất nhiên cùng nàng có quan hệ trực tiếp nghĩ rõ ràng sau lưng quan hệ sau đường vũ đã đối với săn bắn c ù n g khôi l ỗ i chi mẫu động s á c cơ lại nhiều lần đ i ệ ra tay với chính mình càng là rất sớm liền để thân thuộc gần nút ở hy vọng khu vực lại là gây xích mích chiến tranh lại là đưa lên hư không ô nhiễm vật đường vũ đột nhiên cảm thấy săn bắn c ù n g khôi lội chi mẫu mục đích tựa hồ cũng không đơn giản ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng đã có một cái suy đoán antony nhưng là nhìn thấy đường vũ vẻ mặt làm sao có phát hiện gì đường vũ đem chính mình suy đoán nói ra cuối cùng nhìn về phía antony ta cảm thấy thôi mục đích của đối phương rất có khả năng chính là phá hỏng ban đầu khu vực thậm chí hy vọng khu vực tình huống sẽ không là ví dụ cái khác ban đầu khu vực cũng rất khả năng có bọn họ bố trí điểm ấy không thể không phòng thủ nghe được đường vũ lời nói antony tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện cũng thật là như vậy hồi tưởng sở hữu ban đầu khu vực mấy trăm năm qua b i ế n hóa tựa hồ xác thực ở trong lúc vô tình thế lực phân hóa cùng chiến tranh xung đột càng ngày càng nhiều lần đồng thời những ngày bản địa thế lực đối với người may mắn còn sống s ó t địch đi lớn lên rất nhiều trước đây antony không chú ý hiện tại cẩn thận nghĩ đến theo những ngày xung đột không ngừng phát sinh sẽ chỉ làm tai nạn lãnh chúa sinh ra càng thêm xa vời đường vũ đem chính mình phát hiện một ít chuyện giảng giải cho antony lại như thành phố tức loa tình h u ố n g trước lưu dân ở mặt quỷ dưới sự dẫn đường đem người may mắn còn sống sót coi như trở thành thần linh tín đồ hiến tế vật liệu đây là vô cùng không bình thường còn có chính là số mười một ban đầu khu vực phần lớn tháp cao trong thành phố người may mắn còn sống sót là có thể lựa chọn chủ động gia nhập bản địa thế lực nhưng cũng có mấy tòa thành trấn bản địa phù thủy thế lực đối với người may mắn còn sống sót thái độ nhưng là giết chết hoặc là đem bọn họ xem là vô thuật thí nghiệm vật liệu đường vũ lúc trước đ ổ bộ số mười một ban đầu khu vực sau tiến vào tòa thứ nhất tháp cao thành trấn liền nhìn thấy người may mắn còn sống sót bị giam tiến vào cái lồng giống như đợi làm thịt cứu con nghe đường vũ từng nói antony sắc mặt vô cùng nghiêm nghị đây là hắn thất trách trước những chuyện này chưa bao giờ chú ý tới đường vũ lúc này lại an ủi lên ta chỗ này có cái biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết những vấn đề này antony đầu đi ngờ vực ánh mắt không biết tại sao hắn khi nghe đến đường vũ câu nói này sau luôn cảm giác mình tựa hồ quên thứ gì trọng yếu kết quả nghe được đường vũ lời kế tiếp để hắn lập tức rõ ràng chính mình quên cái gì ngươi muốn còn lại ban đầu khu vực vị trí t o a độ cái gì trợ giúp thống nhất ta xem ngươi là coi trọng cái khác ban đầu khu vực trên tài nguyên antony nghi ngờ nói rằng đồng thời trong lòng cũng cảm thán tiểu tử này vì đạt đến mục đích không trở thủ đoạn nào phong cách lúc trước chỉ trải qua một vòng thai nạn liền dám hao chính mình l ô n g cựu bây giờ nhìn lại số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực đã thỏa mãn không được đối phương đường vũ nhìn antony h ánh mắt chất vấn nhưng dường như không nghe thấy mà là tiếp tục nói rằng cái này gọi là cộng đồng phát triển liên hợp sở hữu có thể liên hợp tài nguyên cùng sức mạnh hình thành hữu hiệu mà mạnh mẽ phòng ngự hệ thống hắn mặt mày hơi nhữu nhìn lướt qua antony h bằng không ngươi cảm thấy để cho chính bọn hắn phát triển ở có người có ý định phá hoại tình huống bao lâu có thể đạn sinh ra thai nạn lánh chúa nếu như nhớ không lầm khoảng cách ghẹt gắt mất tích đến hiện tại đã qua hơn tám trăm năm đi ở ta trước có sinh ra thai nạn lãnh chúa sao hoặc là ngươi có bao nhiêu chắc chắn cái khác ban đầu khu vực có thể trong khoảng thời gian ngắn đạn sinh ra thai nạn lãnh chúa nếu như có ta tuyệt đối không động vào cái k i a ban đầu khu vực đ ư ờ n g vũ lời nói xem một cái bố nặng nặng nề g h nện ở antony trong đầu tự hỏi mình cái khác ban đầu khu vực thật sự sẽ ở trong thời gian ngắn đạn sinh ra thai nạn lãnh chúa cũng không cần nghĩ antony liền có thể ra kết luận không thể nếu như thật có thể như thế dễ dàng đạt đến cũng sớm đã xuất hiện ban đầu khu vực quy tắc vận chuyển là di vong tinh h ả i thế giới ý thức kế tác mặc dù là trí tuệ cây mẹ cũng không có cách nào thay đổi lại hiện ra có quy tắc bất biến tình huống tự nhiên sinh ra tai nạn lãnh chúa độ khó quả thực khói như lên trời cái này cũng là antony h trước vì sao lại đối với đường vũ nhìn với cặp mắt khác xưa hắn chính là một cái kỳ tích chú ý tới antony h vẻ mặt biến hóa đường vũ trong lòng vui vẻ biết xong rồi lúc này tận dụng mọi thời cơ antony h hiện tại ta đã đứng ở bên ngoài thế nhưng lén lút con chuột còn không biết có bao nhiêu để cho ta phát dục thời gian không nhiều chỉ có sự tiến bộ của ta vượt xa khỏi kẻ địch tưởng tượng như vậy mới có khả năng nên tiếp hạ xuống các loại nguy hiểm cùng thử thách điều này cần lượng lớn tài nguyên cùng nhân lực di vong tinh h ả i đối với ta mà nói quá mức nguy hiểm chỉ có ban đầu khu vực là ta hiện tại thích hợp nhất tăng lên địa điểm nghe đường vũ lời nói antony cũng rất nhanh rõ ràng đường vũ ý tứ trong lời nói ngần đầu nhìn hướng về đường vũ khẽ gật đầu ta rõ ràng ta vậy thì đem những cái khác ban đầu khu vực tọa độ nói cho ngươi thế nhưng sức mạnh quy tắc gáp chế cần chính ngươi nghĩ biện pháp có điều ta thấy ngươi ở số mười một ban đầu khu vực trên động tác mong rằng đối với ngươi tới nói không là vấn đề nói antony ở trên đồng hồ đeo tay một trận thao tác trên đồng hồ đeo tay mới xuất hiện m ư ờ i mấy cái vị trí tọa độ những này chính là còn lại ban đầu khu vực vị trí tọa độ đường vũ con n g ư ơ i co g i ụ t lại hơi dùng sức nắm tay cưỡng chế vui sướng trong lòng đem những tọa độ này toàn bộ ghi chép xuống tăng cao thực lực to lớn nhất tài nguyên tới tay chương 642, đường vũ quyết định đại viễn trinh chương 642, đường vũ quyết định đại viễn trinh đường vũ đem mới vừa thu được tọa độ tất cả đều giao cho đồ sân hệ những tọa độ này vị trí biểu hiện ở bản đồ khu vực biên trên thêm vào hy vọng khu vực cùng số 11 ban đầu khu vực hai cái tọa độ tổng cộng 18 cái tọa độ biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng chỉ là một ánh mắt đường vũ liền xác định những tọa độ này chân thực hữu hiệu bởi vì này 18 t á ò a đảo nhỏ phân bố vị trí cùng lúc trước học tập cấp độ x ử thi thư tịch lúc chợt lóe lên phân bố vị trí giống như lúc tọa độ tới tay bước kế tiếp nên cân nhắc đem còn lại 16 tòa ban đầu khu vực nhét vào chính mình lánh địa ở trong cần hào hảo mưu tính một hồi antony đang muốn cùng đường vũ ở bàn giao một vài thứ đã thấy minh xả từ đằng xa mà đến ở trên trời quyền thế ảnh hưởng đường vũ bay lên a n t h o n y ta trước hết còn có việc đột i rồi, có việc sẽ liên lạc lại. có lạc sẽ Nhìn phất tay m cái, nhiên g đường a a y lập tức t rời đi n vũ, o n y khỏe m ệ n Hắn n g hơi h i có rúm. đột nhiên hiểu được cái tên này sở dĩ ở chỗ này chờ chính mình mục đích cuối cùng chính là còn lại mười sáu tòa ban đầu khu vực tọa độ vừa mới bắt đầu đ oán giận sau đó t ố khổ lại tới vừa nãy dùng đạo lý dùng c h ấ t tình tất cả đều là cái tên này làm nền hiện tại ngược lại tốt được muốn đồ vật một câu lời khách sáo đều không có trực tiếp vô ngông rời đi nhìn đã biến mất ở trước mắt đường n ũ antony thở dài một tiếng quên đi hắn nói những người quả thật có đạo lý liền giao cho hắn giàn vật đi hiện tại cũng xác thực không có bao nhiêu thời gian để cho chúng ta nghĩ lại tới phí này ạ thoát đi cùng với thai ách tử vong dẫn dắt người làm phản antony nhìn về phía di vong tinh h ả i phương hướng thực sự là mưa gió nổi lên a có điều tiểu tử có nhiệt tình là chuyện tốt nhưng ta cũng phải làm hết sức mà đem những người rác rưởi giúp hắn dọn dẹp một chút đỡ phải lần sau cái tên này lại sau lưng đoán giật ta cũng được vắng lặng lâu như vậy có mấy người đã quên đi rồi tội u y ê n chi danh một ít vai hề cũng dám ở trước mặt của ta lộ mắm ướt cuối cùng cuối cùng antony h dùng qua thời gian ngắn ngủi ở hy vọng khu vực qua lại lên nhìn thấy vẹn vẹn mấy tháng liền phát sinh trời đất xoay vần biến hóa thành phố tức loa hắn trong ánh mắt né qua vẻ hài lòng lập tức quay đầu trong ánh mắt đã chỉ còn dư lại lạnh lẽo ngài m ặ t thị đường vũ cũng không biết antony h ý nghĩ coi như biết cũng không đáng kể nhìn bị hạt tử quyết định mười hai tên người may mắn còn sống sót hơi nhũ mày chính là bọn họ đúng đại nhân ở cảm nhận được sóng năng lượng truyền đến thời điểm ta đã đoán khả năng là đại nhân đã độc thủ vì lẽ đó phía ta bên này cũng sẽ không đợi chờ thêm trực tiếp đem bọn họ khống chế hạt tử dễ dàng nói người liên hệ đồ sơn hề đem những người này đều cố gắng lợi dụng cái kia mấy cái dùng cho hy hữu danh hiệu căn cứ danh hiệu sắp xếp nhiệm vụ còn lại những người trực tiếp ném cho hữu nở hắn nơi đó thiếu hụt làm việc cu li tuân mệnh đại nhân chuyện nơi đây giải quyết đường vũ trở lại nơi ẩn thân cùng đồ sơn hề đơn giản bàn giao hai câu sau liền thông qua chiếc truyền thống trận hướng về số một mươi một ban đầu khu vực đem sở h ư u cao tầng toàn bộ triệu tập đồ sơn hề tiểu bác tiểu cửu người cá vương hạ o vũ mấy người cũng tất cả đều thông qua viễn trình tin tức trợ giúp kỹ thuật đồng bộ tham gia hội nghị nhìn tràn đầy gian phòng đường vũ ánh mắt nhìn về phía đồ sơn hề sau một khắc trên màn ảnh lớn đã xuất hiện một tấm di vong tinh hải cục bộ bản đồ khu vực biển nhìn bản đồ khu vực biển trên m ộ ư ơ i tám cái quan điểm tiểu gấu mèo diệu dạ vương bá hổ số dạ đám người đã nghĩ đến cái gì ánh mắt khẽ nhúc ních thế nhưng số m ư ơ i một ban đầu khu vực cao cấp các phủ thủy nhưng có chút không rõ vì sao đường vũ chỉ vào vùng biển trầm rộng nói rằng hiện tại bắt đầu chúng ta mở rộng tốc độ cần tăng lên tấm này bản đồ khu vực biển trên là một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực sở hữu vị trí tọa độ chúng ta đã toàn bộ nắm giữ mục tiêu tiếp theo chính là trong thời gian ngắn nhất chinh phục còn lại một ư ơ i sáu tòa ban đầu khu vực sở hữu sinh mệnh đem sở hữu ban đầu khu vực vững vàng k h ô n g chế tại trong tay chúng ta lời này vừa nói ra cái này phòng hội nghị mặc kệ đ o á n được vẫn là không đ o á n được tất cả đều ồ lên trong ánh mắt vẻ mặt cũng bất tận tương đồng có kích động có hưng vấn có sầu lo có chầm tư đường vũ đem tất cả mọi người vẻ mặt tất cả đều nhìn ở trong mắt rất nhanh trên màn ảnh lớn liền xuất hiện một đoạn video đây là đồ sơn hệ thống quan ô n g nghiệp số một khí tượng vệ tinh quay chụp đến đường vũ trước ở ngải mặc thị chiến đấu video hình ảnh đây là tối hôm nay phát sinh chiến đấu ngay ở hy vọng khu vực ta có thể nói cho các ngươi hai á c h đã ra tay để cho thời gian của chúng ta còn lại không nhiều cái gì hai á c h lần này liền ngay cả đối với đường vũ vô cùng tín phục tiểu gấu mẹo mấy người cũng tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn video trong hình làm người khủng bố chiến đấu tình cảnh tất cả mọi người tất cả đều sợ hai không nớt đặc biệt là nhìn thấy cuối cùng đường vũ lại hóa thân vũ trụ tinh hà đối với cái kia đến từ vũ trụ không biết tồn tại phát động p h ả n kích tất cả mọi người nhìn ra đều nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi bởi vì thực sự quá đốt mãi đến tận hình ảnh kết thúc nhìn phân khởi mọi người đường vũ khẽ mỉm cười bắt đầu chính thức sắp xếp nhiệm vụ bắt đầu từ bây giờ số m ộ ư ơ i một ban đầu khu vực chính thức thay tên vì là phù thủy tháp cao sau khi hành động danh hiệu vì là đại việt trinh h á c trạch vì là phù thủy tháp cao triệu tập phù thủy phụ trách phù thủy người may mắn còn sống sót hấp thu tiếp nhận công tác g i g ờ g thành cự phù thủy tháp cao tình báo phù thủy phụ trách liên quan với toàn bộ đại lục sở hữu phá hoại thế lực tổ chức tình báo thu thập công tác. ra giờ uff vì là theo đường vũ từng cái từng cái nhận mệnh xuống bị niệm đến tên người đều gặp trong nháy mắt đứng lên ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía đường vũ rõ ràng đại nhân tuân mệnh đại nhân của ta mệnh lệnh của ngài chính là sứ mạng của ta mỗi người đều biết một hồi trước nay chưa từng có thời đại làn sóng sắp đến mà bọn họ cái gì cũng không cần làm chỉ cần đi theo ở đại nhân phía sau dưới sự chỉ huy của hắn sông pha chiến đấu là tốt rồi bọn họ không lo lắng chút nào sau đó sẽ gặp phải kẻ địch gặp làm sao mạnh mẽ c hội ỉ là thân t h u c n g ư ờ dự bị l i ề nghị có c thể ù n t a sau i linh đối mọi người kiến di tinh hải Hội ách cấp bậc thần linh đối kháng. Tất cả mọi người đã có thần kháng, thể đỉnh. h tất bộ toàn đường đứng vong n đã đó g dự sẽ vũ ở sau khi hy vọng khu vực cùng vũ thuật tháp cao tất cả mọi người động viên lên làm đại viễn trinh t r ư ớ c cuối cùng chuẩn bị tiểu g ấ u m è o cùng kỹ thuật viên nhưng là đi cả ngày lẫn đêm cùng cao cấp p h ù thủy thảo luận cấm thuật máy móc kỹ thuật vấn đề khó dư dạ ở thu được đường vũ giao cho hắn lẩn chứa tử vong quyền thế tử vong kết tinh sau quyền thế quyền hạn đã đạt đến tám mươi phần trăm chuẩn thân thuộc cấp độ giờ khác này chính đang toàn lực học tập cấm thuật tử vong chỉ tay mạng à một nhưng là đang suy nghĩ tất cả biện pháp giúp chủ dạ thu thập chứa được một ngàn cái linh hồn hồn châu nửa tháng sau phù thủy tháp cao vùng biển ú c anh vũ h ả o lại lần nữa chuẩn bị khởi hành mục đích lần này chính là khoảng cách phù thủy tháp cao mười một vạn km số tám ban đầu khu vực theo ú c anh vũ h ả o chậm rãi lẹn vào dưới nước hành trình mới triển khai mở màn chương sáu trăm bốn mươi ba tử vong mạch súng tháo số tám ban đầu khu vực chương sáu trăm bốn mươi ba tử vong mạch súng tháo số tám ban đầu khu vực lão bản bên trong kế bốn cùng bên trong kế năm hảo vệ tinh sau một giờ sẽ lên không này hai viên trên vệ tinh mới tăng thêm phủ thủy tháp cao luyện kim kỹ thuật ma năng truyền đạt trận pháp dự tính c ó thể mang tín hiệu phóng xạ phạm vi cùng tín hiệu cường độ tăng cường tám mươi căn cứ bước đầu dự đoán này hai viên vệ tinh sẽ toàn diện bao trùm số tám cùng số năm ban đầu khu vực đồ sơn hề âm thanh ở úc anh vũ hào bên trong vùng chỉ huy chuyên gia trong giọng nói mang theo một tia kích động có phủ thủy tháp cao trên lượng lớn tài nguyên bổ sung hy vọng khu vực trên sở hữu tiến trình tất cả đều lấy vô cùng khuyết đại tốc độ đang nhanh chóng đẩy mạnh thậm chí vô thuật cùng khoa học kỹ thu đã ở hy vọng khu vực bắt đầu phổ cập các loại dân dụng ma năng máy móc mọc lên như nấm giống như vụ xuất hiện mà những người máy móc khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng đồng dạng ở phù thủy tháp cao gây nên không nhỏ náo động hai tòa ban đầu khu vực sinh mệnh có trí tuệ chỉ cần đem thân phận tin tức đăng ký tạo sách sau đó an tâm làm việc mỗi ngày đều gặp có nhất định trị số điểm cống hiến đến chính mình tài khoản thông qua những n à y điểm cống hiến liền có thể lựa chọn mua chính mình cần thiết các loại vật phẩm chợ bán đồ cũ ở mấy tháng trước đường vũ thu phục phù thủy tháp cao sở hữu thế lực lúc, đã đem cả tòa phù thủy tháp cao toàn bộ bao trùm vì lẽ đó hiện tại hy vọng khu vực cùng phù thủy tháp cao hai tòa ban đầu khu vực trên sinh mệnh đơn vị đã bắt đầu bù đắp nhau thậm chí đồ sơn hề ở đường vũ thủ ý nghĩ ở chợ bán đồ cũ bên trong chuyên môn thành lập một cái kênh tán gấu cũng chính là bởi vậy hai tòa ban đầu khu vực cầu thông càng thêm nhanh và tiện tài nguyên tin tức tình báo bắt đầu lưu thông phù thủy tháp cao người biết rồi đường vũ trước giết chết hai ách bóng m ở đối kháng thai nạn sự t ì n h hy vọng khu vực người cũng biết lúc trước cựu đại thánh tháp vây công màu đen b i mộ lại bị đường vũ lấy ít thắng nhiều cuối cùng đoàn diện sự tỉnh tất cả mọi người do g i n g vị này hai nạn lãnh chúa mạnh mẽ cùng khủng b nhưng những n à y cũng chỉ là mọi người t r à dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện thôi đối với hiện nay sinh hoạt mọi người đều khá là thỏa mãn cũng bởi vậy đường vũ an bài s o n g xuôi tất cả mọi chuyện đều chiếm được người may mắn còn sống sót hai trăm n linh mạch nhiệt o như thế phương thế n bản, này hai môn Lão hai ử tình g m sung pháo tuyệt pháo đi có t hoàn h h g hỏa thành niềm vui Tiểu bất ngờ. Tiểu gấu mẹo k c tử nguyên bản đường vũ là không dự định trực tiếp lắp đặt cái này vũ khí dù sao mới vừa chế tác hoàn thành còn cần càng thêm ổn thỏa thí nghiệm nhưng ở tiểu gấu m è o luôn mãi bảo đảm dưới cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý đối với hắn tiến hành lắp đặt mục đích chính là muốn vào lần này đi đến số tám ban đầu khu vực trên đường đối với tử vong mạch sung pháo tiến hành thực chiến kiểm nghiệm dựa theo tiểu gấu m è o lại nói cái môn này tử vong mạch sung pháo cái khác thí nghiệm đều đã hoàn thành hiện tại liền còn lại thực chiến thành quả trải qua một ngày một đêm kiến tạo mãi đến tận hiện tại tử vong mạch sung pháo mới cuối cùng cũng coi như hoàn thành cuối cùng lắp đặt do két cái môn này ph còn có năng lượng tiêu hao những tình huống này đây tiểu gấu mèo nghe vậy lúc này hồi phục lão bản tử vong mạch s u n g pháo từ lưu trữ năng lượng đến khóa chặt lại tới phóng ra cần tám giây thời gian trong đó lưu trữ năng lượng năm giây khóa chặt hai giây phóng ra một giây năng lượng tiêu hao lời nói phóng ra một lần cần năm trăm đơn vị đỉnh cấp ma tinh thạch đương nhiên còn cần giúp chủ dạ hiện nay tám mươi quyền thế quyền hạn trị số có thể miễn cưỡng tiến hành hai vòng phóng ra sau khi g chủ dạ liền cần nghỉ ngơi đứng tại sau lưng đường vũ i ú p chủ dạ khỏe miệng hơi công lên luôn cảm giác mình hiện tại chính là một cái vô tình tử vong quyền thế công cụ người đường vũ tự nhiên cũng nghĩ đến điều ấy ánh mắt về phía sau tung bay đi đẻ xuống hơi n é t lên khoe miệng đúng rồi dù ra ngươi tử vong chỉ tay nắm giữ được nói như vậy nghe được đường vũ lời nói dù ra lộ r a sinh không thể luyến vẻ mặt lão bản cái kỹ năng này ta cảm giác căn bản là không phải ta có thể học tập theo lý thuyết cái kỹ năng này vận dụng chính là tử vong quyền thế thế nhưng ta bây giờ đối với cái kỹ năng này năng lượng vận chuyển cũng vẫn là đầu góc mơ hồ nếu như không phải do kẹt làm ra cái này tử vong mạch súng pháo ta đều bắt đầu hoài nghi cái kỹ năng này có phải là giả đường vũ k h ẽ c a o mày nhưng là có chút không đúng theo lý thuyết chủ giả hiện tại đã là chuẩn thân thuộc mặc kệ là đối với tử vong quyền thế nắm giữ vẫn là lý giải muốn thuận lợi học tập tử vong chỉ tay là rất dễ dàng mới đúng nhưng tình huống bây giờ chính là bị c ẹ t lại ánh mắt đang xem hướng về trước người tử vong m ạ c h sung pháo mặt lộ vẻ nghi hoặc thế nhưng tiểu gấu mẹo cùng vài tên tử linh phù thủy lại s á t thực thành công nghiên cứu phát minh ra tử vong chỉ tay ma năng máy móc xem ra đối với vu thuật khai phá trọng trách thì nặng mà đường thì xa hy vọng cái khác ban đầu khu vực có thể có một ít từ đây suy ra mà biết sức mạnh hay là có thể cho chủ giả sử dụng một tấm liên quan t h ể nhìn hắn có thể hay không thu được phù thủy thân phận như vậy hay là có thể có điều tất cả những thứ này đến chờ đem đến cái khác ban đầu khu vực chinh phục sau đó vạn nhất có càng thêm lợi hại hệ thống sức mạnh như vậy càng tốt hơn đường vũ chỉ có thể nghĩ như vậy đến có điều cũng may bây giờ có được này hai môn tử vong mạch x u n g pháo tại di vong tinh hải bên trong xuyên biệt tính an toàn cũng sẽ tăng lên không ít căn cứ antony cung cấp tin tức số tám ban đầu khu vực hệ thống sức mạnh là khai phá thân thể tiềm lực chiến đấu hệ thống bên trong người tài ba mặc dù chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể cũng nắm giữ núi đổ đá vụ hiệu quả thậm chí số tám ban đầu khu vực trên cũng tất cả đều là thân thể thực lực cường hãn sinh vật những sinh vật này loại thịt cũng thường thường nắm giữ thần kỳ hiệu quả căn cứ trước phù thủy tháp cao trải qua đường vũ suy đoán số tám ban đầu khu vực trên các loại tài nguyên nên đều cùng cường hóa thân thể khai phá tự thân tiềm lực có quan hệ thú vị phù thủy tháp cao tăng cường tinh thần số tám ban đầu khu vực tăng cường thân thể hơn nữa khoa học kỹ thuật chết hy vọng khu vực đường vũ ánh mắt p h ả n phất xuyên qua úc anh vũ hảo nhìn về phía di vong tinh hải thế giới ý thức vì lẽ đó ngươi là đem tất cả sức mạnh hệ thống toàn bộ kiến tạo ra được là muốn tìm tìm ra một cái có thể đối kháng hư không có thể thực hành phương pháp sao mười tám tòa ban đầu khu vực chính là mười tám cái sân thí nghiệm hai nạn lãnh chúa sinh ra chỉ là một người trong đó quá trình mục đích cuối cùng hay là muốn xem ai có thể đối kháng hư không giờ k h ắ c này đường vũ trong nháy mắt rõ ràng lúc trước tại sao mình ở đánh chết hư không ô nhiễm ra sao sẽ phải chịu thế giới ý thức lớn như vậy trình độ k h a t thưởng thậm chí sớm phát động hai nạn lãnh chúa đặc thù sự kiện theo lý mà nói chỉ có khi hắn triệt để thống nhất ban đầu khu vực sau mới gặp phát động cái này sự kiện hoàn toàn cũng là bởi vì hắn đã đi tới đối kháng hư không con đường xem ra di vong tinh hải thế giới cũng cảm nhận được nguy cơ chương 644, đi ngang qua đại lục không biết không gian chương 644, đi ngang qua đại lục không biết không gian thời gian trôi qua sáu ngày thời gian căn cứ bản đồ khu vực biển biểu hiện lại có thêm hai mươi km úc anh vũ h ả o liền muốn rời đi phủ thủy tháp cao bao phủ quá độ vùng biển tiến vào di vong tinh hải bất quá lần này cùng chức có chỗ bất đồng chính là ở mảnh này di vong tinh hải trung ương là một mảnh kéo dài mấy vạn km hẹp dài hình lục địa đem hai tòa ban đầu khu vực hoàn toàn tách ra muốn thuận lợi tiến vào số tám ban đầu khu vực ảnh hưởng quá độ vùng biển chỉ có hai loại phương pháp. loại một trong số đó cái h h nhưng như vậy cần thiết dùng nhiều phí đến ngày thời gian. Ở di vong tinh hải hiểm thể í n vòng, cần dùng ngày gian, vong dừng ngày, nguy là lại lâu đi độ nguy hiểm đã đ di vậy có thể dự ở n Một c á khác biện pháp chính là từ tòa này hẹp dài trên đất bằng không nhanh chóng xuyên việt mà qua dựa theo tiểu gấu mèo dự đoán dựa theo minh x à tốc độ trên căn bản khoảng một tiếng liền có thể đi ngang qua đại lục thuận lợi đến đại lục một bên khác cái này lựa chọn địa phương nguy hiểm ở chỗ bọn họ từ bầu trời phi mà qua rất có thể sẽ gây nên một ít sinh vật mạnh mẽ chú ý nếu như chỉ là gây nên cá biệt thân thuộc sinh vật chú ý đường vũ cũng không đáng kể sợ là sợ sẽ phải những người quần cư thân thuộc sinh vật mặc dù đường vũ có thông tin biện pháp cũng chỉ có thể bị vây nốt mà chết đường vũ đầu góc không ngừng cân nhắc hơn thiệt cuối cùng vẫn là quyết định đi ngang qua lục địa nhanh chóng xuyên qua khối này lục địa được biết đường vũ quyết định sau tất cả mọi người cũng bắt đầu hành động sau một tiếng đường vũ tiểu gấu mèo dù dạ số dạ bốn người đi tới lục địa đem úp anh vũ hào thu cẩn thận mấy người trên người mặc một á o choảng đơn giản xác nhận phía dưới vị sau minh xả bay lên trời hướng về số tám ban đầu khu vực hết tốc lực bay đi minh xả phi hành độ cao trong lúc vô tình càng bay càng cao mãi đến tận tám nghìn mét độ cao lúc đường vũ trong lòng đột nhiên hiện lên run sợ một hồi cảm giác bất an nhanh chóng lan tràn toàn thân đường vũ đ ố n g nhiên nhìn về phía đỉnh đầu vị trí lập tức thông báo minh xả hướng phía dưới phi hành lúc này minh xả góc độ lớn hướng phía dưới bay đi tất cả mọi người tất cả đều bị bất thình lình chuyển biến lung lay một hồi làm sao xảy ra chuyện gì tiểu gấu m è o nỗ lực ổn định thân hình nói dù ra nhưng mau mau kéo tiểu gấu m è o hướng về hắn ra hiệu lúc này mới xem đường vũ đã sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trên đỉnh đầu hơn nhìn về phía tiểu gấu mèo do kết ngươi khống chế một chiếc máy bay không người lái bay lên nhìn tình huống thế nào tiểu gấu mèo kinh ngạc có điều đối mặt đường vũ mệnh lệnh không có quá nhiều do dự trực tiếp lấy ra một chiếc máy bay không người lái bay lên trên đi hắn biết chính mình lão bản tất nhiên là phát hiện tình huống thế nào mới sẽ như vậy nói tất cả chỉ cần chờ máy bay không người lái đi đến điều tra một hồi là tốt rồi những người khác thì lại một cách hết sắc chăm chú mà nhìn kỹ bộ kia máy bay không người lái lên cao không ngừng độ cao 8.500 m é t độ cao 9.000 mét. độ cao 9.500 m é t độ cao cái gì kinh ngạc thốt lên từ nhỏ gấu m è o trong miệng nói ra đường vũ liền nhìn thấy bộ kia máy bay không người lái ngay ở bọn họ nhìn kỹ lặng yên không một tiếng động địa phân giải đúng chính là phân giải phân giải thành các loại linh kiện hướng về phía dưới là đến minh xả đường vũ vô nhẹ minh xả một luồng vô hình chi phong đem những người rơi xuống mà xuống máy bay không người lái linh kiện thu thập tụ lại tiểu gấu m è o lấy xuống giả lập kính mắt nhìn về phía vỡ thành mấy chục khối linh kiện máy bay không người lái nhiều lần trang nghiệm đường vũ nhưng c a o mày nhìn cái kia trồng linh kiện lộ ra suy tư vẻ kỳ quái sẽ là gì chứ tại sao có loại quen thuộc cảm giác l ã o bảng ngươi dây c h u y ể n Số dạ âm thanh văng lên đường vũ lúc này mới chú ý tới không biết vào lúc nào hai ách ư không nhà tù dây c h u y ể n tản mát ra thăm t h ẳ n huy quang vô cùng yếu ớt vì lẽ đó đường vũ trước căn bản cũng không có phát hiện hắn tâm thần hơi động ý thức tiến vào dây chuyền ở trong liền nhìn thấy số một nhà tù giam giữ săn bắn củng khôi lỗi chi mẫu bóng mở đang không ngừng gào thét nay khác thường một màn lập tức để đường vũ nhớ tới trước cảm giác quen thuộc khởi nguồn có thể không phải là lúc t r ư ớ c săn bắn củng khôi lỗi chi mẫu bóng mở xuất hiện lúc mang theo khí tức ý thức trở về thân thể đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn hướng thiên không săn bắn củng khôi lỗi chi mẫu con người h í ế lại đem tọa độ này địa điểm ghi chép xuống sau vụ vô, vô minh xà rời khỏi nơi này trước lại nói minh xà lúc này mang theo mọi người tiếp tục hết tốc lực phi hành nhìn ánh mình quang t ừ từ tản đi thai ách hư không nhà tù dây chuyền trong lòng suy đoán được nghiệm chứng đường vũ lòng trầm xuống bởi vì thông qua tình huống trước mắt đến xem khu vực kia hiển nhiên cùng săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu có phần không mở quan hệ thậm chí cẩn thận hồi tưởng vừa nãy nhận biết được khí thức đường vũ nghe qua một ý nghĩ thậm chí mới vừa thoát đi phi này ạ thì có khả năng ở mảnh này không gian trốn đường vũ không dám xác nhận nhưng đối phương có thể ở di vong tinh hải lạng yên không một tiếng động bố trí như vậy một khối khu vực nhu đồ tất nhiên không nhỏ thậm chí toàn bộ di vong tinh hải bố trí như thế sẽ không chỉ có một cái vậy bọn họ mục đ vẫn là thực lực quá yêu a trong lòng né qua một tia ý niệm như vậy nếu như thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến thân thuộc thậm chí cảnh giới đại viên mãn hắn vừa nãy tuyệt đối sẽ tiến vào khu vực này tìm tòi hư thực thế nhưng hiện tại thực lực của hắn cũng chỉ có điều là thân thuộc người dự bị đỉnh điểm mà thôi thậm chí trước s i ê u tập hai ách khí tức đều ở lần trước chiến đấu bên trong tiêu hao s ạ sẽ hai ách khí tức vũ trụ kỳ vật những thứ đồ này cần mau chóng bổ sung bằng không lần sau lại có thêm nguy hiểm có thể dùng thủ đoạn cũng quá thiếu còn có lan quyên đại lục đường hàng không mảnh vỡ sưu tập tốc độ nhất định phải tăng nhanh đường vũ hiện tại thật sự cảm giác phân thân thiếu phương pháp thời gian cấp bách mặc kệ là chinh phục ban đầu khu vực vẫn là tìm kiếm lãng quyên đại lục đường hàng không mảnh vỡ đều vô cùng trọng yếu chỉ có chinh phục lãnh địa càng nhiều nhân số càng nhiều hắn mỗi ngày thu được phồn vinh độ mới gặp càng nhiều như vậy mới có thể mua cần thiết đạo cụ thể cùng vũ trụ kỳ v ậ t lãng quyên đại lục đường hàng không mảnh vỡ càng quan hệ thực lực của hắn tăng lên hiện tại chỉ có thể hy vọng không muốn lại có thêm cái gì bất ngờ sự t ì n h có thể nhanh chóng hoàn thành lúc trước mục tiêu tiểu gấu mèo r ư u da xô dạ ba người nhìn mặt sắc biến nào không ngừng đ ư ờ n vũ tất cả đều hai mặt nhìn nhau tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng tất nhiên cùng trước xuất hiện trận đó bất ngờ có quan hệ nhưng thấy đường vũ nét mặt bây giờ liền biết sự tình tuyệt đối không đơn giản sau hai giờ minh xà rốt cục xuyên việt tòa này hẹp dài lục địa đi đến đại lục một bên khác một đường không ngừng lại đã tiến vào vượt b i ể n vực rốt cục trở lại úc anh vũ hảo theo nghĩ thái ngụy trang có hiệu lực úc anh vũ hảo lặn sâu vào biển tất cả mọi người này rốt cục thật dài mà thở phào nhẹ nhõm áp lực quá to lớn dù sao thực lực mạnh mẽ nhất đường vũ cùng chủ ra cũng chỉ là chuẩn thân thuộc cảnh giới đường vũ bên này nhưng là nhanh chóng đem tình huống vừa rồi thông báo cho antony Trường đến 645, sau ố 8 b n đ ầ khu đấu vực, t r ư năm g ngày úc anh vũ h ả o đã đi đến số 8 ban đầu khu vực gần biển mặt biển năm trăm l i n chiều sâu từng chiếc một dưới nước dò xét nối đuôi nhau mà ra nhanh chóng phân tán du hướng biển vực các nơi số 8 ban đầu khu vực bầu trời bên trong kế bốn vệ tinh l ó e lên quan điểm đem úc anh vũ h ả o điện tử tín hiệu thông qua bên trong kế ba bên trong kế hai vệ tinh truyền đạt đến hy vọng khu vực đồ sơn hề âm thanh đang chỉ huy trong khoang văng lên lão bản dưới nước người máy đã bắt đầu thu thập vùng biển này hoàn cảnh cùng tài nguyên tin tức quá trình này đại khái cần ba ngày đường vũ này nhìn mình bảng điều khiển nghe được đồ sơn hề lời nói khẽ gật đầu có thể tin tức thu thập sau khi hoàn thành ngay lập tức đem kết quả truyền đạt lại đây sau đó lúc này mới chỉ mình bảng điều khiển nói rằng liên quan với tức loan ông mậu thị trường đám kia sâu m ọ t kết quả xử lý cũng tạm được thông báo hạn mị bạn một tên nho nhỏ đầu mục liền dám cho ta d ở cho bị b ậ m dối trên gạt dưới khắp nơi làm vật tư ta không tin tưởng này chỉ là ví dụ để hắn từ trên xuống dưới tất cả đều tra cho ta một lần chính hắn tra được cũng còn tốt nếu như ở sau đó để ta tìm ra liền không phải đơn giản như vậy rõ ràng l ắ o bản ta sẽ đem n g à i ý tứ c h u y ể n đạt cho hàn mị bản đóng kín bảng điều khiển đường vũ con người hít lại trong lòng cũng rõ ràng chinh phục quyền thế khuyết điểm nông mậu thị trường sau lưng kiếm lời người là đã từng một tên lưu dân thủ lĩnh hắn bị đường vũ chinh phục sau trung thành là không thể nghi ngờ đối phương cũng không có bất kỳ cùng đường vũ đối nghịch cho thành phố tức loa làm phá hoại ý nghĩ chỉ là đơn thuần nghĩ thông suốt quá nông mậu thị trường thu được càng nhiều vật tư thỏa mãn chính mình dục vọng từ khi bị đường vũ chinh phục sau tuy rằng hắn nhưng vẫn là đầu mục một trong thế nhưng sinh hoạt nói thật căn bản không có chức thích gì cùng thoải mái mỗi ngày có bận đ i ệ không song sự tình liền ngay cả thu được vật tư đều không giống trước phong phú bởi vì phần lớn vật tư tài nguyên đều bị đoạt lại đi đến gia tốc phát triển thành phố tân loa chuyện này nguyên bản cũng không c ỡ nào nghiêm trọng rất nhiều người đều biết thậm chí làm như vậy người cũng không có thiếu trên căn bản cũng đều nhắm một mắt mở một mắt nhưng xấu chính là ở chỗ chuyện này bị đường vũ biết rồi đường vũ ở giải chuyện này sở hữu điều tra kết quả sau đối với những người này tự nhiên không có một chút do dự trực tiếp đem toàn bộ liền trên người toàn bộ t u ố t lại đi ném tới liệu nở cu ly trong doanh trại xây dựng thành thị ở đường vũ nơi này cũng không có cái gì không có công lao cũng có khổ lao nói chuyện lúc trước những người này bị đường vũ chinh phục sau không có đem bọn họ coi như bia đỡ đạn cũng đã là đường vũ kiếp trước tam quan ảnh hưởng chớ nói chi là những n à y lưu dân đang bị đường vũ chinh phục trước bản thân liền mỗi người chết không liên tiếp nếu như không phải bọn họ còn có một chút giá trị sớm đã bị đường vũ tiêu diệt sạch sẽ hiện tại đường vũ đều đang khắp nơi chạy trốn giải quyết hư không mang đến nguy cơ cái đám này sâu mọt đúng là hưởng thụ lên bọn họ bất tử đường vũ làm sao có khả năng ý nghĩ hiểu rõ thông qua chuyện này hắn cũng là hướng về hữu nở cùng hắn n h ỉ bạn gó cái cảnh báo Đem c h í n mình người h x e m trọng, k h ông nên anh trở, ế t Theo Anh Úc vũ hào chậm rãi cả bờ chuyện này bị đường vũ đặt ở sau đầu lão bản máy bay không người lái đã đối với lục địa bắt đầu tra xét phát hiện tòa thành thứ nhất thị tiểu gấu mèo âm thanh truyền đến đường vũ đứng dậy do két đem máy bay không người lái quyền không chế giao cho a phúc chúng ta không cần ở chỗ này chờ trực tiếp đổ bộ đi tiểu gấu mèo hơi xứng sở lập tức ánh mắt sáng lên được ta biết rồi nhanh chóng cùng a phúc giao tiếp mấy người rời đi ốc anh vũ hảo minh xả t h ồ mấy người hướng về thành thị bay đi có trước phù thủy tháp cao kinh nghiệm đường vũ lần này trực tiếp sử dụng liên quan thẻ đem chính mình cùng số tám ban đầu khu vực tiến hành liên quan rất nhanh hãn bảng điều khiển trên xuất hiện biến hóa sinh lý loại kỹ năng toàn bộ đột phá độ thành thạo hạn mức tối đa từ một mươi điểm tới đến hai mươi điểm đồng thời mới tăng thêm một cái tinh thần loại kỹ năng chiến ý kích hoạt chiến ý tình huống sinh lý loại kỹ năng hiệu quả thu được tăng cường tăng cường trình độ căn cứ chiến ý độ thành thạo tiến hành biến hóa mà chiến ý kỹ năng muốn tăng lên độ thành thạo liền cần một lần lại một lần không ngừng vượt qua chính mình thân thể cực hạ n đường vũ v ố t nhẹ chính mình đốt ngón tay hiển nhiên chiến ý kỹ năng chính là số tám ban đầu khu vực hệ thống sức mạnh k h e n chốt kỹ năng lại như phủ thủy trên tháp cao minh tưởng bình thường cái này chiến ý nên chính là thông qua sức mạnh tinh thần đạt đến kích thích thân thể tiềm năng hiệu quả kiếp trước đường vũ liền từng nghe q u a một cái lý luận gọi làm sức mạnh thân thể là có hạn nhưng sức mạnh tinh thần nhưng là vô hạn rất hiển nhiên chiến ý vận dụng chính là cái nguyên lý này minh xà rơi xuống đất nhìn phía xa thành thị tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc vô cùng thành phố này làm sao cảm giác cũng không có tiến vào tận thế dáng vẻ có không ít người ở c ấ t bước đi thôi chúng ta vào xem xem phủ thêm một áo choàng tới gần thành thị lúc này mới chú ý tới không giống thành phố này lại giống như cổ đại thành trì cao to tường thành đem toàn bộ thành thị vây lên đồng thời nơi cửa thành còn có mười tên trên người mặc có đánh dấu võ tự không có tay quần áo luyện công đứng thẳng tiến vào thành trì người sẽ không còn nhiều nhưng muốn ra ngoài người đều gặp kiểm tra thân phận tin tức có mấy người một cách tự nhiên liền sẽ lập tức cho đi có mấy người nhưng sẽ trực tiếp chạy về thành thị giờ khác này đường vũ cách đó không xa liền phát sinh tình cảnh này cảnh tượng gào khóc người trực tiếp bay ra mười mấy mét rơi xuống trong đất đường vũ nhưng lập tức phát hiện không đúng lộ ra thú vị vẻ nếu như là hy vọng khu vực người bình thường bị như vậy xuất một hồi nhẹ thì gây xương xuất huyết nghiêm trọng khả năng trực tiếp trọng thương bọn mình nhưng này tên gào khóc người nhưng chỉ là dùng bất lực cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn gác cổng võ giả một ánh mắt sau khập cánh địa rời đi nhìn ra được hắn sở dĩ khập khánh hoàn toàn là bởi vì bị căng cơ quan hệ xương cốt cũng không có bị thương t lão bản tòa này ban đầu khu vực có chút ý nghĩa a dù dạ cảm thấy hứng thú dù sao như thế nào đi nữa nói cũng là chuyên môn tu luyện cụ thể tố chất thân thể lớn mạnh một chút cũng rất bình thường nghĩ như vậy mấy người thì ở tòa này trong thành thị đi dạo lên dọc theo đường đi nhìn thấy nhiều nhất chính là các loại võ đài mỗi người đều cảnh tượng vội vã trên người đại thể có hoặc k i ể u hoặc tân vết thương khí tức trên người cũng từ mạnh đến ngực không giống nhau mãi đến tận mấy người đi đến chính giữa thành thị đi đến một tòa t ư ờ n g tự đấu trường to lớn kiến trúc trước đấu trường người bên trong thanh ồn nào tựa hồ đang có một hồi thi đấu đường vũ năm chiêu sau đó nói rằng đi thôi chúng ta vào xem xem chương 646, đấu trường chiến đấu hắc quyền thị chương 646, đấu trường chiến đấu hắc quyền thị giết chết hắn long nha hạch bạo sát quyển lên lên lên. quỷ lưng chịu đựng phóng thích thần c h i mê t à n g tuyệt s á t tuyệt xác đi vào đấu trường vô số người gào thét chuyển đến khán giả trên đài khán giả mỗi người đều biểu hiện sục sôi sắc mặt từ hồng hai tay không ngừng vung lên ngụm nước phun tung tóe nhưng không người lưu ý tâm thần của bọn họ tất cả đều tập trung ở đấu trường trung ương quyết đấu hai bóng người trên cảm thụ chu vi hừng hực bầu không khí đường vũ lại cũng đừng tên có loại tâm tình trên sao động từ nội tâm nơi sâu xa dâng lên m u ố n tùy tùng đám người chung quanh đồng thời hò hét gào thét hả không đúng chú ý tới mình tâm tình biến hóa đường vũ ngay lập tức tập trung ý chí đem trong lòng dâng lên này cô không thể giải thích được tâm tình đẻ xuống lại nhìn phía sau tiểu gấu mẹo mấy người ngoại trừ giú ra tựa hộ nhận ra được cái gì khe nhũ m à lộ ra suy tư vẽ tiểu gấu mẹo cùng số ra thậm chí minh x tất cả đều xuất hiện một tia phấn khởi tâm tình quả nhiên có vấn đề bốn bình dược tê xuất hiện ở đường vũ trong tay đưa cho chủ g i ả mấy người hả lão bản làm sao tiểu gấu mèo nhìn mặt trước dược t ê hơi nghi hoặc một chút hắn nhận ra những dược t ê này là p h ù thủy tháp cao bên trong tương đối quý giá an thần dược t ê có chấn định tâm thần phụ trợ minh tưởng hiệu quả đều ố n bảo các người tinh thần tâm tình bị ảnh hưởng mấy người nghe vậy đều là cả kinh nhìn về phía thanh trạng thái nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào có điều nhìn thấy đường vũ nghiêm túc vẻ mặt không do dự từng người cầm lấy một bình dược tề liền ốm bảo t h e ở di vong tinh hải sợ nhất chính là cái gì chính là tinh thần ô nhiễm một loại công kích mà lần này tình huống dị thường lại không có bất kỳ biểu hiện cũng không trách tiểu gấu mẹo sốt sáng như vậy đường vũ đem đấu trường nhìn chung c u a n h một vòng sau khẽ lắc đầu nói rằng không cần sốt s á n g như vậy nếu như ta không đoán sai lời nói vừa nay cái kia cố dị thường tâm tình hẳn là tòa này đấu trường đặc hữu hiệu quả chính là kích phát trong sân nhân viên hiếu chiến phấn khởi tâm tình cho nên mới có thể đạt đến như bây giờ hoàn mỹ thi đấu hiệu quả chuyện này dư dã nhìn về phía những người tâm tình phấn khởi khán giả lộ ra hiệu ra vẻ mấy người xuyên qua chen chúc đám người đi đến một nơi khán đài dưới khán đài mới chính là đấu trường trung ương hai tên ở trần hình người sinh vật đang tiến hành kịch liệt chiến đấu số tám ban đầu khu vực hình người sinh vật có rất nhiều nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thuần khiết nhân loại gián dấp cái khác hoặc nhiều hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa một ít dị hóa đặc thù l i ê n t h như phía dưới chính đang chiến đấu hai người một người tóc hỏa hồng con người cũng là đỏ tươi một mảnh nhưng hắn tinh tráng trên người nhưng mọc ra từng mảng từng mảng giống như vảy giống giáp mảnh những này giáp mảnh dường như một bộ vải giáp đem vững vàng bảo vệ lại đến đối thủ của hắn nhưng càng thêm kỳ lạ phi long tạo hình như một bộ v i g i p m n g à n g bảo lại một đôi cánh thịt cánh sinh trưởng ở phía sau lưng vô lúc tên này tuyển thủ tốc độ sẽ rõ hiện ra tăng nhanh đầu lâu to lớn mọc nhưng vô cùng linh hoạt hai cái tráng kiện chân sau tiệm c h u y ể n xê dịch thành thạo đ i ê u luyện chi trên càng là động tác cấp tốc mỗi ra một q u y ề n đều sẽ mang theo con đường quyền phong lúc này con kia long nhân một cái cú sốc ở cánh ảnh hưởng bay đến k h ô n g t r u n g một cái xoay người t ụ lực bay về dưới thân tên h ư n kia vạy giáp người liền đánh ra một q u y ề n đường vũ nhưng trong nháy mắt con ngươi hếp lại hắn thấy rõ tên này long nhân trên nằm đấm lại ngưng tụ ra một ánh hào quang mặt trên mơ hồ chuyển đến một tia quyền thế uy năng khi t ư c uy lực không tầm thường chiến đấu đã bụi bầm l ặ n xuống đây là đường vũ phán đoán quả nhiên theo long nhân đại chiêu phong thích trên khán đài sở hữu khán giả tất cả đều đứng lên thể dưới cổ lên lộ ra vẻ chờ mong thiên long hạch b ạ o quyền xuất hiện đấu trường bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm chỉ thấy long nhân ở nắm đấm vung ra trong nháy mắt phản p h ấ t trước mắt xuất hiện h ì n ảnh mấy chục đạo quyền ảnh đem tên kia v ả y giáp người vây quanh không kịp phản ứng bên dưới trực tiếp bị mấy chục đạo quyền ảnh đánh t r ú n g làm long nhân rơi xuống đất trên mặt đất đã đỏ tươi một mảnh tên kia vạy giáp người lại ở long nhân công kích dưới trực tiếp bị đánh nổ thân thể long nha long nha long nha cái này đấu trường nhiệt tình bị triệt để thiêu đốt tất cả mọi người rơi vào phấn khởi ở trong la lên người thắng tên nhìn giữa trường hưởng thụ thành quả thắng lợi long nhân đường vũ nhưng con ngươi h í p lại lộ ra vẻ cân nhắc cái tên này thân thể tố chất tựa hồ đang thắng lợi trong nháy mắt tăng lên không ít thậm chí hiện tại vẫn cứ đang thong thả tăng lên ánh mắt nhìn về phía chu vi trên khán đài chen trúc không thể tả khán giả vì lẽ đó tòa này đấu trường tác dụng ngoại trừ điều động tâm tình ở ngoài còn có đem khán giả tâm tình năng lượng hấp thu cuối cùng đặt đến cường hóa người thắng mục đích vớt cằm đường vũ khỏe miệng hơi làm nổi lên có chút ý nghĩa、à? Chỉ cần có thể kéo dài đối ạ bại t thắng thể được đánh đ lợi, không chỉ có không ở đánh bại đối thủ trong nháy mắt thu được hóa, cũng có thể bị khán giả tâm tình hóa, trên lý thuyết, nháy hóa, khán hóa, cường cũng cường giả được có bị lý với ì đó hò hét khán giả càng nhiều, tăng lên hiệu tăng càng lên càng giả lại quả l n đ ố với tòa này ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót tình huống đường vũ có một ít suy đoán trận đấu kết thúc đường vũ cũng không có ý định quá nhiều chờ lợi mang theo mấy người đi ra đấu trường tìm cái tùy cơ người qua đường chinh phục đối phương sau được biết thành phố này thế lực lớn nhất tổ chức chính là đấu trường giữ gìn thế lực sau ở đối phương dẫn dắt đi đi đến đấu trường bên cạnh một tòa nhà lớn nơi này chính là chiến đấu bàn tay tổ chức đại bản doanh cửa hai tên trên người mặc màu đỏ chiến đấu phục người nhìn thấy đường vũ mấy người chuẩn bị tiến lên dò hỏi lại bị đường vũ trực tiếp chinh phục ở to lớn thực lực trên lệch dưới hết thẻ đều là p h i công đặc biệt là đường vũ bây giờ có được số tám ban đầu khu vực hợp lý thân phận quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục y năng bên dưới rất nhanh cả tòa nhà lớn đều bị đường vũ khống chế thế nhưng chiến đấu bàn tay cao tầng giờ khác này đều ở đấu trường nhìn phía trong ma ngày hôm nay thi đấu khi bọn họ thu tới tay dưới thông báo vội vã chạy về tổng bộ sau liền bị đường vũ trực tiếp chinh phục sau khi quy trình đối với đường vũ tới nói đã quen tay hay việc đầu tiên là thông qua chiến đấu bàn tay cao tầng biết một chút tòa này ban đầu khu vực vận chuyển cơ chế cùng thế lực phân bố cuối cùng nhưng là tìm cớ đem trong thành phố này sở hữu nhân vật trọng y ế u toàn bộ tụ tập lại một chỗ đường vũ trực tiếp tận diệt đến đây tòa này tên là h ắ c quyền thành thị triệt để tiến vào đường vũ k h ô n g chế khi mọi người rời đi đường vũ đã rõ ràng tòa này ban đầu khu vực vận hành cơ chế cùng hy vọng khu vực cùng phù thủy tháp cao không giống số tám ban đầu khu vực cũng không có bất kỳ t a i nạn hoặc là sinh tồn nguy cơ chỉ có mỗi tháng một lần năng lượng cao thi đấu chiến đấu đêm một ngày này sở hữu người may mắn còn sống sót đều sẽ căn cứ thực lực tiến vào đối ứng với nhau chiến đấu quyết đấu ở trong người thắng tồn tại người thua chết người thắng nhưng là thu được người thất bại tất cả Chương còn tích, chương còn tích, lực cùng với chiến đấu xếp hàng hàng đầu người may mắn còn chinh phục. vực cùng hát hát Thời Hát thị hữu thế hạng hàng khu tình người người người đường mắn sống mắn sống gian ngày. quyền mắn sống toàn ban nguyên 647, 647, trôi với Đối với tài với siêu may mất may mất may qua tra sót sót sở sót số xét tập đấu là, là. đầu đầu bị xếp vũ báo bộ lão bản căn cứ số tám ban đầu khu vực c h í n h sát thành phố phi đ i ề u thành phố phi hồng thành phố thiên tuyển người may mắn còn sống sót sinh tồn tình huống rõ ràng ác liệt căn cứ đối với những thành thị này còn chế người may mắn còn sống sót mất tích tỷ lệ rất cao kỳ quái chính là những người này mất tích mặc dù sẽ gây nên mấy người quan tâm nhưng thường thường mấy ngày sau gần giống như bị người quên lãng bình thường đã không còn người đ ệ cập đường vũ ngừng tay đầu động tác lộ ra suy tư vậy có tìm tới đầu mối gì sao không có những người này thật giống như biến mất không còn tâm hơi bình thường vô cùng q u q u y ệ hành ta một lúc đi một chuyến nhịn đúng rồi tài nguyên vật tư thu thập tình huống làm sao đường vũ lời nói vừa ra bảng điều khiển trên đã xuất hiện một tấm lít nha lít nhít bảng đây là số tám ban đầu khu vực tỉ mỉ tài nguyên tin tức trong đó tám mươi đều là thực vật loại những thực vật này đều là nắm giữ ưu tú chữa thương hoặc là cường hóa thân thể hiệu quả đồng thời căn cứ hiện nay thu được vài tờ thuốc chữa thương phẩm phương pháp phối chế đến xem đặt ở chúng ta nơi này tối thiểu cũng là siêu hiếm cấp bậc quý hiếm vật phẩm có hai loại phương pháp phối chế hiệu quả trị liệu chỉ đứng sau ngày trong tay thâm hại bích loa san hô tạo chất lỏng đường vũ nghe vậy tinh thần tỉnh táo c ở truyền thống ta, ta hì hì ở tống trận khai thông ngay lập tức nghe nói tòa này ban đầu khu vực tỉnh hôm sau vương hạ vũ hãy cùng theo nhóm đầu tiên đóng giữ nhân viên lại đây mấy ngày nay đều ở thử nghiệm tu luyện loại này cách đấu thuật tuy rằng không có số tám ban đầu khu vực người may mắn còn sống sót trời sinh chiến ý kỹ năng nhưng hắn nguyên bản sinh lý loại kỹ năng ở ngay ở trước thời gian mấy tháng bên trong đạt đến mắt cấp mạnh như thác đổ bên dưới các loại kỹ năng vật lộn học tập tốc độ vô cùng quyết đại đặc biệt là năng lực k h á n g đòn quả thực quyết đại mà đường vũ biết đây là thiên phú của hắn vật lộn xe tăng da dày thịt béo hiệu quả hay là đối với vương hạ vũ tới nói ngược lại tu luyện cách đấu thuật xác thực càng dễ dàng tăng cao thực lực đại phù ông trung tâm mua sắm đồng dạng có bán ra liên quan thẻ tấm này đạo cụ thể giá cả cũng c ò tốt cần hai liền vỗ vô, vô vương hạ vũ vai nói rằng nếu ngươi yêu thích cái này hệ thống vậy thì trực tiếp cải luyện đi nếu như ngươi quả thật có thể luyện được hiệu quả ta liền để ngươi nắm giữ tòa này ban đầu khu vực toàn bộ kỹ năng chiến đấu lời này vừa nói ra vương hạ vũ đầu tiên là s ư n g sở lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng lão bản ngươi nói chính là thật sự hạ tự nhiên biết lão bản nắm giữ thu được cái khác ban đầu khu vực người may mắn còn sống s ó t tư cách năng lực nhưng không nghĩ đến chính mình lại có cơ hội như vậy đương nhiên là thật sự có điều này có cái tiền đề chính là nhất định phải dựa vào ngươi sức mạnh của chính mình thu được tiến vào đấu trường tư cách tranh tài khi hắn đi đến trạm thứ nhất thành phố phi điệu liền rõ ràng cảm nhận được thành phố này bầu không khí cùng hắc quyền thị có rõ ràng khác biệt tuy rằng vẫn cứ có không ít phỉ tờ tờ tiến hành chiến đấu nhưng cũng đều sẽ có mấy người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía những người lạc đàn người may mắn còn sống sót đường vũ trên người mặc một áo choàng liền như thế lẳng lặng quan sát nửa giờ sau ánh mắt của hắn khóa chặt ở hai người trên người mà hai người này nhưng là đã đi theo một tên lạc đàn người may mắn còn sống sót phía sau một người trong đó từ miệng túi lấy ra một cái phe đỏ cân đối với x a x a vung vẩy tên tia lạc đàn người may mắn còn sống sót đối với những này không biết gì cả mãi đến tận đi vào một cái hẻo lánh ngõ phía trước trên tường đột nhiên nhảy xuống hai tên phỉ tờ tờ ánh mắt bất thiện nhìn về phía người may mắn còn sống sót lạc đàn người may mắn còn sống sót trong lòng hơi hồi hộp một chút liền muốn xoay người rời đi nhưng không nghĩ đến phía sau đường nối đã bị hai tên phỉ tờ tờ ngăn chặn người may mắn còn sống sót nơi nào không biết những người này lai giả bất thiện nhưng ngay ở hắn chuẩn bị liều chết một kích thời điểm bầu trời đột nhiên bị bóng tối bao trùm đen kịt một màu làm quan g minh xuất hiện lần nữa nay điều ngó cũng đã chỉ còn dư lại hắn một người không dám suy nghĩ nhiều lúc này bước nhanh rời đi phụ cận trong một gian phòng đường vũ nhìn mặt trước hôn mê bốn người minh xà đôi r ắ n q u o n g r a bốn người t h a m t h ả m tỉnh lại mờ mịt đánh giá cảnh vật chung quanh nhưng đ ỗ n g nhiên tỉnh táo đề phòng địa nhìn về phía đường vũ chinh phục đối với những thứ này người đường vũ đương nhiên sẽ không nhiều lời trực tiếp độc thủ mấy giây sau đại nhân bốn người đã vô cùng kính n g mà túi thấp đầu、đô. Lại, cùng kính hồi đại nhân chúng ta đối với những thứ này người hướng đi cũng không rõ ràng sở dĩ bắt lấy những người may mắn còn sống sót này là bởi vì kiếm tiền kiếm tiền đúng mỗi một tên người may mắn còn sống sót một viên chiến đấu tệ đường vũ cao mày cái tia cùng các ngươi giao dịch chính là người nào người này khẽ lắc đầu cái này chúng ta cũng không rõ ràng bất quá chúng ta bình thường xưng hô bọn họ vì là hát la bình thường đều là buổi tối dẫn người đến ngoài thành phát sinh tín hiệu sau khi chỉ cần chờ đợi là tốt rồi tự nhiên sẽ có người cùng chúng ta giao dịch giao dịch sau khi tình huống liền không rõ ràng rất hiển nhiên liên quan với những người bị trói người may mắn còn sống sót hướng đi chỉ có này cái gọi là hát la mới rõ ràng đường vũ nhưng nhìn thấy một người trong đó lộ ra vẻ do dự nhìn về phía đối phương ngươi là có lời gì muốn nói nghe được đường vũ do hỏi người này chậm rãi nói rằng đại nhân có chuyện ta không biết cùng những người may mắn còn sống s ó t này có quan hệ hay không tôi nói n g h e một chút hai tháng trước ta đã từng trong lúc vô tình nghe người ta nói hiện tại dưới chợ đêm có một loại có thể nhanh chóng tăng lên phì tờ tờ chiến đấu trình độ dược tệ vô cùng đắt giá hiệu quả cũng tương đương xuất sắc cho nên ta hoài nghi chuyện này cũng là bởi vì loại thuốc này xuất hiện thời gian lại chính là ở những người hắc la xuất hiện sau khi đường vũ con người nhắm lại hắn cũng cảm giác được trong đó không đúng những người hắc la là khi nào xuất hiện nửa năm trước chúng ta nhớ tới rất rõ ràng bốn người cùng nhau nói rằng đường vũ trong lòng đã có một cách đại khái phương hướng ánh mắt nhìn về phía bốn người nếu như vậy tối hôm nay các ngươi liền đem ta xem là các ngươi bắt cóc người may mắn còn sống sót cùng hát la bình thường giao dịch chuyện sau đó các ngươi liền không cần phải để ý đến bốn người không dám n g ẫ nghịch đường vũ ý tứ dồn dập đồng ý chương 648, an đạt hẻm núi không thể giải thích được phi thuyền chương 648, an đạt hẻm núi không thể giải thích được phi thuyền t r ă n g sáng treo cao tổ bốn người mang theo đường vũ thông qua đã sớm chuẩn bị mật đạo lặng lẽ đi đến thành thị bên ngoài hướng về chức thường thường giao dịch địa phương chạy đi vì không lộ kẽ hở đường vũ bị gánh nhanh chóng chạy đều là phì tờ tờ tố chất thân thể tương đương cường hãn mặc dù gánh một người lớn sống sờ sờ bốn người tốc độ cũng không có chịu ảnh hưởng nửa giờ sau đã đi đến một gian nhà gỗ có thể thấy được cái nhà gỗ này xây dựng đến tương đương tùy ý, bởi vì này vốn là vì hoàn thành giao dịch mà tiện tay xây dựng thế nhưng bởi vì nhà gỗ chu vi làm giả trang người bình thường thật không nhất định có thể phát hiện nơi này đặc biệt là buổi tối càng là như vậy sau đó một người trong tay đã lấy ra một cái h u y ế t sáo nhìn một chút phương hướng liền t ổ i lên đường vũ siêu cường nhận biết có thể nhận ra được một luồng s ó n g âm từ miệng tiểu hướng về xa xa truyền bá mà đi đây là h ắ c l a đặc hưu triệu hoán phương thức thanh tần thấp hơn rất nhiều người bình thường hình sinh vật thính lực pha vi chỉ có một ít đặc thù chủng tộc cùng đặc thù thiết bị mới có thể bắt lấy những n à y thanh tần mấy người yên tĩnh chờ đợi vì không kinh động h ắ c l a đường vũ cũng không cùng ý đồ sơn hề sắp xếp máy bay không người lái điều tra chỉ sợ đánh rắn đậu cỏ mãi đến tận nửa giờ sau một trận tiếng bước chân chuyển đến đường vũ lô t a i hơi run run biết có người đang đến gần nhưng tổ bốn người nhưng dường như không nghe thấy bất kỳ thanh em gì còn ở yên tĩnh chờ đợi hakla đến trong bước phòng bốn người cũng h i ệ n nhiên nghe được đối phương chuyển đến tiếng bước chân lập tức lên tinh thần ai là ta theo quen thuộc âm thanh văng lên bốn người mở ra nhà gỗ cửa phòng đem người đón vào tổng cộng hai người tất cả đều trên người mặc áo bào đen căn bản không thấy rõ rằng dấp hay là bởi vì giao dịch nhiều lần nguyên nhân cũng hoặc là đối với vừa rồi chính mình điều tra rất tin tưởng một người trong đó tiến vào phòng đi đến đường vũ trước mặt liền muốn đưa tay trang h i ệ m tình huống hắn tay nhưng ở nửa đường dừng lại trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc lập tức trên người chuyển đến khí tức nguy hiểm bởi vì lúc này đường vũ đã mở hai mắt ra tựa như c ư ờ i mà không phải cười địa nhìn sang đáng chết đây là c ả p ấy hắc la nói trên người bắp thịt đã phồng lên chuẩn bị đập thủ chinh phục một tiếng quát nhẹ mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế bao khỏa hai người nhưng đường vũ như là con người thu nhỏ lại trong n h mắt đứng dậy vẫn thuận buồn xuôi gió chinh phục quyền thế lần này lại mất đi hiệu lực cũng không thể nói là mất đi hiệu lực mà là gặp phải cùng nó lực lượng ngang nhau năng lực hai tên h ắ c l a ở mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế giới thân thể bắt đầu run, run dậy con mắt càng là không ngừng run run, run. đầu góc của bọn họ bên trong có một loại năng lượng đang cùng quyền thế bi năng chống lại ngăn cản hai người bị khống chế đường vũ cũng là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy nhưng hắn cũng chỉ là mới bắt đầu hơi xứng sở lúc này liền làm ra phản ứng vận mệnh theo vận mệnh khống chế mở ra đường vũ tầm nhìn bên trong do vô số vận mệnh sợi tơ, tơ tạo thành dòng sông vận mệnh xuất hiện đã thấy này hai tên h ắ c la đầu bị một đạo bảy màu hôn t ạ p ánh sáng bao phủ mà hắn chinh phục quyền thế đại biểu ánh sáng màu đen chính đang không ngừng công thành thoáng qua cùng màu sắc rực rỡ ánh sáng tiến hành c h é m giết ở nhận biết được cái kêu màu sắc rực rỡ ánh sáng lúc đường vũ lập tức lộ ra như gặp đại địch tư thái bởi vì mặt trên truyền đến khí tức quả thực quá quen thuộc đó là hư không mùi vị quả nhiên là hư không sao tuy rằng sớm có dự liệu nhưng giờ khắp này chân chính đối mặt đường vũ vẫn cảm thấy có chút hoang đường ban đầu khu vực quả thực đã bị ăn mòn thành tài sản có điều hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này、Chuyện、chuyên nghiệp liền muốn để chuyên nghiệp đến làm hai ách ư không nhà tù bay ra đi đến hai người đỉnh đầu đường vũ trong tầm nhìn bao phủ ở hai người trên đầu màu sắc rực rỡ ánh sáng bắt đầu bị dây chuyển mạnh mẽ sức hút hấp dẫn một luồng lôi kéo cảm xuất hiện hai tên hắc la cũng lộ ra vô cùng vẻ thống khổ mặt đều không trở nên và mèo nhưng bất luận màu sắc rực rỡ ánh sáng d â y rủa như thế nào đối mặt hai ách ư không nhà tù khắt chế hiệu quả dưới hết t h ả đều là phi công nương theo hai người một tiếng k ê u thảm thiết như tan nát c õ i lỏng bao phủ ở tại bọn hắn đỉnh đầu màu sắc rực rỡ ánh sáng rốt cục mất đi năng lực chống cự bị hút vào tượng trưng mệnh lệnh lệnh l n h cùng chinh phục sau đó ẩn vào bên trong cơ thể của bọn họ kết thúc vận mệnh trạng thái đường vũ nhìn về phía hai tên hát la bọn họ lại như hai cái thoát cốt cá hố sủi lơ trong đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển đem một bình trị liệu tinh thần thương tích dược tề đưa cho sớm đã bị dọa sợ tổ bốn người một người trong đó cho bọn họ ăn vào a n h a t ố t đại nhân tinh thần trở nên h o à n g hốt nhân tài này tiếp nhận dược tề đốt cho hát la không thể không nói phù thủy tháp cao sản xuất tinh thần loại dược tề thật có kỳ diệu dược tề ăn vào vẹn vẹn không tới một phút hai người cũng đã có thể dãy rụa đứng dậy kính nể điệu về phía đường vũ đại nhân đại bản ngươi tình huống cùng nói tổ trí thể tức chức cụ vị lập doanh của chúng ta ở an đạt hẻm núi thống nhất do vô diện đại nhân quản lý tại đây hai người nói ra những tin tình báo này thời điểm đồ sơn hề đã sắp tốc tìm kiếm mục tiêu điểm lão bản an đạt hẻm núi vào chỗ với thành phố phi điệu thành phố phi hồng thành phố thiên tuyển ba tòa chính giữa thành thị nơi giao giới cơ bản có thể khẳng định tình báo độ chuẩn xác đồ sơn hề âm thanh nhanh chóng vang lên đường vũ không do dự nữa minh xà thủ tiêu biến ảo mang theo hai tên hát la liền hướng an đạt hẻm núi bay đi ở minh xà hết tốc lực phi hành lưới vẹn vẹn dùng không tới m ộ ư ơ i phút liền vượt qua hơn trăm km đi đến an đạt hẻm núi bầu trời từng chức một máy bay không người lái bị đường vũ thả ra những n à y máy bay không người lái ở a phúc sự không ch p h â ngay ở An đường vũ liền căn cứ hai người tình báo đi đến một mặt to lớn vách núi trước mặt nhìn kỹ một hồi cũng không có nhận ra được có bất kỳ đặc thù địa phương ngay ở đường vũ chuẩn bị dựa theo hai người phương pháp tiến vào thời điểm mảnh này ngọn núi nhưng bỗng nhiên bắt đầu run dày lại như một hồi động đất đột nhiên bạo phát toàn bộ hẻm núi cũng bắt đầu run run, run núi đá không ngừng lăn xuống mà xuống đường vũ chỉ có thể để m ì n h xả kéo lên cao độ phòng ngừa nguy cơ mà lúc này đường vũ nhưng nhìn thấy một chiếc phi thuyền lại từ ngọn núi bên trong dưới đất chui lên